những ư cái kia vượt ma thung pháp long hồ thung pháp thanh giao thung pháp các loại định cấp thung pháp cũng đều cần học tập cơ sở thung pháp đến tới trình độ nhất định về sau mới có thể tu hành cái này cơ sở thung pháp hết thể có thể tu hành đến khí huyết k i u biến chờ các ngươi khí huyết k i u biến về sau liền có thể học tập vượt ma thung pháp một loại thượng vị thung pháp dựa theo trước mắt chính sách các ngươi tốt nghiệp về sau nếu như không có biện pháp thi lên đại học đều phải quần áo năm năm nghĩa vụ quân sự mặc dù tham gia quân ngũ bảo vệ quốc gia rất vinh quang thế nhưng là tốt nghiệp trung học tham quân chỉ có thể làm cái đại đ ở binh nếu như là tốt nghiệp đại học tham quân cất bước chính là quân hàm thiếu ý đ ề cấp sĩ quan hơn nữa lại nhận trọng điểm bồi dưỡng trong đại học tài nguyên phong phú hơn nữa thi lên đại học về sau nhân sinh của các ngươi mới có thể có càng nhiều lựa chọn một tên thân cao hai mét mặc màu trắng võ sĩ phục hai tay ô ngực tóc ngắn mặt mọc đầy dâu giống như một đầu nhân hùng nam tử hướng về trước người các học sinh quất lên Tên tiêu cơ h h nhất trung học võ đạo giáo quan hạ thành. í n trung quan là đệ đạo giáo c võ sở thung pháp còn phải phối hợp đặc biệt hô hấp pháp thật sự là quá khó khăn dương liệt nghiêm túc tu hành lấy cơ sở thung pháp một lát cũng đã toàn thân mồ hôi rơi như mưa cơ b ắ p đau nhức cuối cùng không nhịn được tê liệt trên mặt đất há mồm thở dốc tu hành cơ sở thung pháp cần bổ sung đại lượng dinh dưỡng các người tốt nhất có thể phục d ụ n g bồi nguyên đan ngoại trừ phục d ụ bồi nguyên đan bên ngoài còn có thể thông qua dùng ăn linh mễ hấp thu linh thạch linh lực sử dụng hung thu thị phương thức thu hoạch được dinh dưỡng nếu như trở lên điều kiện đều không thể làm được như vậy thì nhất định phải khống chế các n g ư ơ i tu hành cơ sở thung pháp thời gian mù quáng khổ tu sẽ chỉ luyện hư thân thể của các ngươi lấy các ngươi trước mắt tố chất thân thể mỗi ngày thung pháp tu luyện muốn khống chế tại một giờ trong vòng nếu như có thể dùng ăn linh mễ ăn đan dược có thể để cao đến hai giờ ta gặp quá nhiều học sinh mù quáng khổ tu đem thân thể của mình trực tiếp luyện hư lưu lại các loại di chứng hạ tràng mười điểm t h ế thảm hạ thanh ánh mắt tại dương liệt các loại không kiên trì nổi học sinh trên thân khẽ quét mà qua một mặt bình tĩnh nói dương liệt há mồm thờ dốc trong lòng nhớ lại cái này thế giới tình hình chung dương liệt linh hồn chính là là đến từ địa cầu người xuyên việt thế giới này n h â n tộc đã tiến vào thời đại vũ trụ đồng thời tại phát hiện linh thạch k hoán g cùng với các loại trong vũ trụ thiên tài địa bảo thế giới này n h â n tộc bằng vào siêu cường võ đạo c h ấ n áp vô số văn minh cướp đoạt vô số tài nguyên sau đó liền gặp phải đáng sợ không gì sánh được vượt ngoại tà thần n h â n tộc cùng vượt ngoại tà thần tại từng cái thế giới bên trong c h é m g i ế t cuối cùng miễn cưỡng chặn lại vượt ngoại tà thần tiến công bắc hà căn cứ khu vào vị trí tại bị dân tộc thực dân một viên phổ thông sinh mệnh tinh cầu không hợp tinh nhân tộc thực dân không hợp tinh lịch sử chỉ có không đến một trăm năm thời gian tại không hợp tinh bên trong thành lập cái này đến cái khác căn cứ khu làm thuộc địa cứ điểm tại một cái kia cái căn cứ thành phố bên ngoài thì là nghỉ lại lấy đại lượng hung thú cùng với cái tinh cầu này thổ dân hung thú người lúc đầu trên viên tinh cầu này chỉ có hung thú những hung thú kia người thì là vượt ngoại t à thần lực lượng bắn ra đến viên tinh cầu này phía trên hình thành quái vật kinh khủng không hợp tinh nhân tộc đều lâu dài ở vào nửa trạng thái chiến tranh cạn kiệt hết thể lực lượng cùng không hợp tinh phía trên hung thú chấm dứt sở dĩ một khi thi không đầu đại học bất luận kẻ nào trên lý luận đều sẽ bị chiêu mộ phục binh dịch dương liệt phụ mẫu chính là tại cùng hung thú chém giết bên trong chiết trận lưu hắn lại l ẻ loi một mình không sai ngươi thung công luyện đến không sai xem ra ngươi đã đạt tới khí huyết bắt biến cảnh giới không hổ là hiệu trưởng giá cao đào tới đặc chiêu sinh dùng năng lực của ngươi nếu là có thể tại lớp mười hai thời điểm siêu việt h ẩn chân cảnh đạt tới bách luyện cảnh liền có khả năng tiến vào trung ương tinh không đại học các loại siêu nhất lưu danh giáo hạ thanh đứng tại một tên mặc màu trắng quần áo luyện công có một đầu tóc ngắn màu nâu g a thị tuyết trắng như ngọc tướng mạo cực kỳ mỹ lệ tuyệt sắt thiếu nữ trước người chỉ điểm bách luyện cảnh cái này thế giới giữa người và người khoảng cách Quả thực so với n g ư ờ i c ù n g cao ầ u muốn khoảng kê, cách thông chúng còn Căn đại. tư không hợp tinh chín thành nhân l ạ i đều vẹn vẹn chung ỉ có được khí h y ế t c ả h tu vi. n n à ba năm liền có trùng kích bách luyện cảnh năng lực thật là khiến người ta hâm mộ giá người n g hơi mập châu kỳ cũng sủi lơ tại dương liệt bên người nhìn xem tên kia lật phát thiếu nữ một mặt hâm mộ nói nàng kêu phương linh tú là hiệu trưởng tự thân đặc biệt t u y ể ẩn dụ nghe n g nói nàng mỗi năm đều sẽ đạt được hai trăm vạn học đồng cùng m ộ ư ơ i khỏa linh thạch hơn nữa có nàng tại trường học của chúng ta ba năm niên cấp đệ nhất một trăm linh vạn học đồng cùng m t ư ơ i khỏa linh thạch cũng về nàng dương liệt cười nói quả thật làm cho người hâm mộ linh thạch chính là là nhân tộc văn minh nền tảng luyện chế đăng dược tu hành bồi dưỡng linh mễ từng cái lĩnh vực đều cần loại vật này một viên linh thạch phía ngoài giá bán cao tới mười vạn nguyên mà một cân phổ thông g ạ o vẹn vẹn chỉ cần tăng nguyên tiền tất cả đại học trường học sở dĩ sẽ tranh nhau chen lấn mời cháu thi ê n tài đó là bởi vì một khi bồi dưỡng được có thể thi vào đại học thi ê n tài bọn chúng mấy năm tiếp theo đều có thể thu hoạch được số lượng lớn tài chính cấp phát cùng tài nguyên nghiêng chính như châu kỳ lời nói tuyệt đại đa số học sinh đều khó mà tại thời cấp ba hoàn thành khí huyết k i u biến tấn thăng trở thành vó giả bọn hắn phần lớn người cũng sẽ ở tốt nghiệp trung học về sau Bị từng r i u m người từng người tiểu thương đang lớn tiếng gạo to mời chào khách nhân nếu như tại những tinh cầu khác hung thú thịt muốn xa so với hạ phẩm linh mẽ một quý bất quá không hợp tinh trải rộng hung thú bắc hà căn cứ khu bên ngoài đều là trải rộng hung thú đại lượng hung thú thợ săn lận hiện đê giai hung thú thịt giá cả liền bị đánh xuống đầu này xích hồng hung giáp kiến bán thế nào dương liệt đầu tiên là mua một chút thuần trắng chân c h â u m ệ các loại linh thực h ạ n giống sau đó trở lại một cái trước gian hàng chỉ thấy tại cái tia quầy hàng bên trên trưng bày một đầu cái chán bị h oanh ra một cái huy động thân dài cao tới hai mét toàn thân bao trùm lấy xích hồng sắt giáp sắc nhất d a i hạ phẩm hung thú thi thể trực tiếp ngồi s ồ m xuống hỏi chủ quán quét dương liệt một chút lãnh đ ạ m nói một đầu một vạt khối dương liệt thử do xét nói cái này xích hồng hung giáp kiến là bên ngoài thường thấy nhất hung thú một cái tổ kiến bên trong thậm chí có thể xuất hiện hàng ngàn hàng vào đầu. một tên khí huyết cảnh võ giả đều có thể nhẹ nhõm giết chết nó một vạn khối quá mắc ca rẻ hơn một chút thế nào chủ quán không nhịn được nói một đầu xích hồng hung giáp kiến sát thực khí huyết cảnh võ giả có thể nhẹ nhõm giết chết nhưng là muốn tìm tới lạc đàn xích hồng hung giáp kiến nhưng không có đơn giản như vậy đến mức tổ kiến bách luyện cảnh võ giả l ẻ loi một mình gặp được tổ kiến cũng chỉ có chạy chối chết người có mua hay không không mua cũng đừng có tới quấy dối dương liệt nói đưa hàng tới cửa ta liền mua chủ quán nhan tỉnh sáng lên nhiều hơn mấy phần nhiệt tình địa chỉ ở đâu ta cái này đưa qua xích hồng hung giáp kiến loại hung thú này thật sự là quá nhiều rồi chủ quán như là không thể hôm nay bán đi cũng chỉ có thể bán cho chính phủ quan phương trạm thu mua tại chính phủ quan phương trạm thu mua một đầu hoàn chỉnh xích hồng hung giáp kiến chỉ có thể bán một đồng đây cũng là những võ giả kia tới trước tập mậu thị trường bày hàng vỉa hè nguyên nhân dương liệt báo ra địa chỉ về sau ngồi chủ quán xe hàng trực tiếp về đến trong nhà dương liệt đem xích hồng hung giáp kiến chuyển vào nhà về sau trực tiếp hướng tốt hết t h ể m à n cửa khóa trái ra môn đưa tay đặt tại đầu kia xích hồng hung giáp kiến trên thân hai mắt nhắm lại mơ hồ cảm giác được chỗ mi tâm nhất đoàn bạch sắc q u a mang yên lặng nói tiến vào tiểu thế giới sau một khắc dương liệt liền từ biến mất tại chỗ mang theo đầu kia xích hồng hung giáp kiến một chút xuất hiện tại một mảnh thần bí không gian bên trong cái kia mảnh thần bí không gian vẹn vẹn chỉ có một mẫu đất lớn nhỏ tại vùng không gian kia cuối cùng sinh trưởng một viên nước t r ừ n g cao hai m thúy bích r h ư ớ c cát cây giống tại cây giống phía trên vẹn vẹn sinh trưởng hai mảnh lá cây cái kia một mẫu đất không gian bên trong còn có một cái nhàn nhạt dòng suối đây chính là ta sau khi xuyên việt thức tỉnh năng lực tiểu thế giới dương liệt lấy ra một viên thuần trắng chân châu mễ hạt giống nhìn kỹ lại hạ phẩm linh mễ thuần trắng chân châu mễ hạt giống tiêu hao cùng một chỗ linh thạ tăng tốc tại bên trong tiểu thế giới sinh trưởng tốc độ tiêu hao mười khối linh thạch có thể tăng lên hạt giống phẩm chất đem hạt giống phẩm chất tăng lên tới trung phẩm sinh trưởng chu kỳ làm chín mươi ngày mỗi mẫu đất có thể sản xuất một trăm l i n cây lúa trung phẩm linh mễ đẳng cấp thuần trắng chân châu mễ nhất định có thể tăng lên trên diện rộng ta khí huyết tu hành tốc độ bất quá đó cũng không phải trước mắt lựa chọn tốt nhất dương liệt ánh mắt một chút rơi vào cỗ kia xích hồng hung giáp kiến trên thi thể phát trôn xuống xích hồng hung giáp kiến thi thể mười ngày sau sẽ tại cái này một mẫu linh đ i ệ bên trong sinh trưởng ra xích hồng hung giáp kiến quả phục dụng chín cái xích hồng hung giáp kiến quả có thể thu hoạch được một đầu hoàn c h ỉ n h xích hồng hung giáp kiến lực lượng đồng thời cường hóa người dùng thể phách cùng phòng ngự trôn xuống hung thú thi thể tính so sánh cao hơn tại không thể bán ra thuần trắng chân châu mễ tình hôn giới ta tốt nhất ngụy trang thành làm võ đạo thiên tài như vậy mới có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn ta hiện nay là cao nhất đệ nhất năm học có thể nghĩ biện pháp thu hoạch được bốn đầu nhất dài hung thú lực lượng đệ nhị năm học có thể nuốt xuống thuần trắng chân châu mễ tăng cao tu vi thứ ba năm học lại kiến cơ hành sự dựa theo chúc thanh lão sư thuyết pháp ta lên đại học hẳn là không có vấn đề thế nhưng muốn lên nhất lưu đại học siêu nhất lưu đại học liền khó khăn rồi dương liệt đem cũ kia xích hồng hung giáp k i ế n thi thể trực tiếp trôn ở trong đất sau đó trực tiếp rời đi tiểu thế giới mở cửa a mãnh liệt người chết ở bên trong sao mở cửa nhanh dương liệt một từ tiểu thế giới bên trong rời đi liền nghe được một bên chuyển đến tiếng đập cửa hắn mở cửa phòng nhìn thấy một tên có hát s ắ c tóc ngắn dáng người cao gầy hai chân dài mảnh ngũ quan tinh xảo dáng dấp hết sức xinh đẹp cô gái tên nữ hải kia đúng là dương liệt hàng xóm tiền hinh nhi dương ra tiền ra hai nhà quan hệ tốt dương liệt phụ mẫu đều mất về sau tiền ra liền chiếu cố dương liệt sinh hoạt thường ngày sinh hoạt tiền hinh nhi cùng dương liệt có thể được xưng là thanh mai trúc mã tiền hinh nhi nói đi đi nhà ta ăn cơm dương liệt nói t ố t dương liệt đi theo tiền hinh nhi đi tới đối diện trong phòng tiểu liệt tới nhanh đi rửa tay ăn cơm một tên mặc t ạ p t ề trang điểm tinh xảo nhẹ nhàng nhìn qua rất xinh đẹp đại mỹ nữ nhìn thấy dương liệt về sau ôn nhu cười nói nàng chính là tiền hinh nhi mụ mụ phương lị nàng là bộ giáo dục phó cục trường dương liệt sở dĩ có thể tiến vào nhất t r u n g cái này đỉnh cấp trung học toàn bộ nhờ lực lượng của nàng một tên thân hình cao lớn tóc ngắn tướng mạo xuất khí bức người nam tử trẻ tuổi thả ra trong tay máy tính bảng hướng về dương liệt khẽ gật đầu hắn chính là t h i ê n minh dương liệt phụ thân huynh đệ tốt nhất hắn cũng là bắc hà căn cứ khu c ủ a c an l i n h t h ư trưởng trên bàn cơm bày đầy hung thủ thịt nấu nướng xử lý cơm cũng là giá cả đắt đỏ hạ phẩm linh mễ mùi vị cực tốt tiểu liệt ngươi cũng đã bắt đầu tu hành võ đạo rồi đây là bồi nguyên đan ngươi cùng hinh nhi một người một bình thật tốt tu hành sau khi cơm nước xong tiền minh lấy ra hai chiếc lọ đưa cho dương liệt cùng tiền hinh nhi cảm ơn cha thiền hinh nhi ngòn mặc cười đem một cái bình nhỏ trực tiếp lấy đi dương liệt một mặt ngưng trọng nói t i ề n thúc cái này bồi nguyên đan quá c h â n quý ta không thể nhận một bình bồi nguyên đan tổng mười viên có thể một bình bồi nguyên đan liền muốn một vạn khối tiền tại bắc hà căn cứ khu bên trong một tên phổ thông phục vụ viên tiền lương mới ba nguyên nhiều một chút cái này một bình bồi nguyên đan thì tương đương với người bình thường ba tháng tiền lương t h i ê n minh sầm mặt lại nói cha mẹ ngươi đã cứu tính mạng của ta ta hứa h ẹ n qua ngươi chính là của ta nhi tử cầm lấy đi không phải vậy ngươi chính là xem thường ta vậy ta liền không khắc phí tiến thúc dương liệt cái này đem cái kia bình bồi nguyên đan thu hồi thiền minh sắc mặt cái này có chút thư giãn cho chuyện vài câu về sau dương liệt liền trở lại trong nhà mình ban đêm lỵ lỵ ta muốn đem hình nhi gà cho tiểu liệt ngươi thấy thế nào t h i ê n minh nằm ở trên giường ô m g vương lỵ c h ậ m d ã i nói phương lỵ lông mày dâng lên chém đinh chặt sắt nói ta phản đối tiểu liệt là cái hảo hải tử cha mẹ của hắn đối ngươi có ân không giả có thể ngươi cũng không thể hy sinh hình nhi hạnh phúc cưỡng ép đem nàng gà cho tiểu liệt ta có thể đồng ý ngươi tài trợ tiểu liệt lên đại học thế nhưng hy sinh hình nhi hạnh phúc không được thiền minh nói vậy nếu như bọn hắn lưỡng tỉnh tương diệt đâu phương lỵ khẽ cười nói cái kia còn có cái gì nói đương nhiên đồng ý chỉ cần hinh hinh ưa thích ta không có ý kiến t h i ê n minh cũng lộ ra nụ cười ta đã biết chương hai hung thú quả thực chương k hai ô n hung thú quả thực ngày kế tiếp võ đạo trên lớp dương liệt lấy ra một viên bồi nguyên đan một cái n u ố t vào sau đó thi triển cơ sở thu pháp điều chỉnh hô hấp một cỗ nhàn nhạt, nhạt nhiệt lưu trong cơ thể hắn chạy xuôi cường hóa lây hắn khí huyết thể phách dương liệt nhãn tình sáng lên quả nhiên n u ố t xuống đan dược nhưng so sánh phổ thông tu luyện hiệu quả mạnh hơn nhiều mười ngày sau dương liệt đem cuối cùng một viên bồi nguyên đan mất xuống bắt đầu tu luyện cơ sở thu pháp cũng không lâu lắm hắn liền cảm giác được tùy theo cơ sở thung pháp tu hành thể nội huyết dịch phảng phất bắt đầu sôi trào sau đó thể nội sinh ra một cỗ c à n g cường đại hơn khí huyết tràn vào tứ chi bách hải của hắn nhường hắn toàn thân có chút p h ư n g lên một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại dương liệt khoe miệng có chút dương lên khí huyết n h ấ t biến xong rồi khí huyết cảnh chính là võ đạo tu hành cơ sở sở dĩ chỉ cần nuốt xuống bồi nguyên đan đồng thời an linh mẹ cùng hung t h ú thịt bất luận kẻ nào trong m ộ ư ơ i ngày đều có thể hoàn thành khí huyết n h i ế biến nếu là không có bồi nguyên đan tương trợ như vậy người bình thường dinh dưỡng sung túc khổ tu nửa năm cũng có thể hoàn thành khí huyết nhiếp dương liệt đi vào một bên máy khảo nghiệm quyền lực trước một quyền oanh ở phía trên 178 kg dương liệt khỏe miệng có chút dương lên ta trước đó khảo nghiệm thời điểm một quyền chỉ có 78 kg hoàn thành khí huyết nhất biến về sau lực quyền trực tiếp tăng lên 100 kg vẹn vẹn khí huyết nhất biến liền đã nhường tố chất thân thể của ta viễn siêu phổ thông người địa cầu nếu là hoàn thành khí huyết kiểu biến thả trên địa cầu cũng coi là một cái tiểu siêu người 178 kg xem ra hắn hoàn thành khí huyết nhất biến lớp chúng ta bên trên lại nhiều một tên khí huyết nhất biến cao thủ bạn cùng lớp nhóm vây quanh nghị luận vài câu bắc hà nhất trung chính là bắc hà căn cứ khu đứng đầu nhất trường học ở đây hội tụ bắc hà căn cứ khu quyền quý con cái trong bọn họ không ít người cũng mỗi ngày phục d ụ n g bồi nguyên đan an hung thu thịt cùng hạ phẩm linh mễ cũng đã có mười hai người đã tấn thăng khí huyết n h ấ t biến dương liệt về đến trong nhà trực tiếp tiến vào trong tiểu thế giới liền nhìn thấy tại cái kia một mẫu đất trung ương sinh trưởng một viên không đến cao ba mươi cm thực vật tại cái kia thực vật đ ỉ n h chóp sinh trưởng một viên trái cây màu đỏ thành t h ụ dương liệt nhãn tình sáng lên đem cái kia mai trái cây màu đỏ lấy xuống một cái nước vào một dòng nước nóng trong cơ thể hắn chạy xuôi cường hóa lấy nhục thể của hắn ngay kế tiếp võ đạo tiết học kết thúc về sau dương liệt thừa dịp tất cả mọi người rời đi về sau một quyền đánh vào máy khảo nghiệm quyền lực bên trên hai trăm linh tám kg dương liệt nhãn tình sáng lên lộ ra mỉm cười không sai căn cứ trước mắt tài liệu biểu hiện khí huyết c ử u biến võ giả lực quyền bình quân trình độ là một kg tối cao quyền lực là hai một trăm kg nếu như ta không ngừng nuốt xuống xích hồng hung giáp kiến quả thực loại này dị quả nói không chừng có thể đánh vỡ khí huyết c ử u biến võ giả ghi chép những ngày tiếp theo dương liệt duy trì ba điểm trên một đường thẳng sinh hoạt khổ tu cơ sở thung pháp, cơ sở quyền pháp, cơ sở đao pháp, cơ sở thương pháp, tu thời quyền cơ cơ cơ cơ sở sở sở sở đao đồng một ỗ i bồi hai tháng sau thuận lợi biến giả. ngày dụng nguyên đan, tháng thuận tấn thăng trở thành phục khí huyết nhị sau trở võ m ngày này trong tiểu thế giới hôm nay chính là cuối cùng một viên xích hồng hung giáp kiến quả thực rồi thật là khiến người ta mong ngợi dương liệt đem cái kêu mai xích hồng hung giáp kiến quả thực một cái n u ố t vào một dòng nước nóng trong cơ thể hắn phun trào sau đó phảng phất cùng trong cơ thể hắn còn sót lại lực lượng kết hợp với nhau điên cùng cường hóa lấy thân thể của hắn nhường thân thể của hắn chuyển đến từng trận đau nhức một giờ sau lột sắc mới hoàn thành Ta có thể ta trợt tăng một tăng rất của nữa nữa có cảm giác được, lực lực cũng Hơn phòng nhiều. máng lượng ngự lần lớn. lên dương liệt từ dưới đất đứng dậy về sau trực tiếp rời đi tiểu thế giới mang tới dao phay hướng trên tay vạch một cái một cỗ phảng phất dậy đặc láo n g h u ra đồng dạng cảm giác từ đó chuyển đến dương liệt một mực chậm rãi gia tăng lực lượng ước chừng dùng bảy thành lực lượng mới miễn cưỡng cắt vỡ cánh tay dương liệt khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra mỉm cười thật là lợi hại thân thể của ta phòng ngự chỉ sợ có thể so với tu hành kim trung cháo thiết bố sam loại này ngang ngược luyện võ công khí huyết cảnh vó giả dương liệt các loại học sinh cấp ba đều là đại học hạt giống mục tiêu của bọn hắn đều là đột phá khí huyết cảnh tấn thăng luẩn c h â n cảnh như vậy mới có thể tại thi đại học bên trong thu hoạch được ưu thế thi vào đại học tu hành kim trung c h á o thiết bố sam loại này ngạnh công cần tiêu hao khí huyết sở dĩ đồng dạng học sinh cấp ba cũng sẽ không tu hành chỉ có những cái tia tốt nghiệp trung học về sau liền bị chiêu mộ nhập ngũ xuất ngũ các binh sĩ mới có thể tại khí huyết cảnh liền tu luyện kim trung c h á o thiết bố sam loại này võ công ngay kế tiếp võ đạo tiết học kết thúc về sau 7 4 8 kg dương liệt nhìn x e máy khảo nghiệm quyền lực bên trên biểu hiện con số nợ một nụ cười chín quả xích hồng hung giáp kiến quả thực quả thực hết thể để cho ta tăng lên bốn trăm bảy mươi kg l ự c quyền phía trước tám quả một viên gia tăng ba mươi kg l ự c quyền để chín quả hoàn thành lộ s á t về sau một hơi tăng lên hai trăm ba mươi kg l ự c quyền dương liệt vui mừng một trận sau đó lẳng lặng ước định thực lực của mình lực lượng của ta bây giờ có thể tương đương khí huyết bảy biến v õ giả bất quá những cái kia v õ giả tinh thông võ kỹ ta sẽ chỉ cơ sở q u y ề n pháp cơ sở đao pháp chỉ sợ tinh thông võ kỹ khí huyết bốn biến vó giả ta đều không phải là đối thủ của bọn họ đáng tiếc những cái k i a dùng lực lượng lấy xưng heo loại hung thú trên cơ bản đều nặng mấy trăm cân mỗi cân thịt đều muốn mấy trăm khối tiền một đầu liền muốn mấy chục vạn ta tiền tiết kiệm chỉ có bốn trăm vạn muốn muốn mua lại chín đầu heo loại hung thú đều khó khăn dương liệt tiền tiết kiệm bốn trăm vạn chính là cha mẹ của hắn bỏ mình về sau lấy được tiền trợ cấp khoản này tiền trợ cấp đối với người bình thường tới nói không phải một con số nhỏ thế nhưng là đối võ đạo tu hành tới nói căn bản không đủ dương liệt thầm nghĩ rẻ nhất chính là kiến loại hung thú thế nhưng là kiến loại hung thú cá nhân thực lực yếu đuối mong muốn tăng lên trên diện rộng thực lực cần phải tuyển lang loại hung thú lan loại hung thú lực lượng so ra kém heo loại hung thú thế nhưng là nó xương c ố t nhiều lực lượng lớn hơn nữa còn mười điểm nhanh nhẹn giá cả thiện nghi mặc dù nhất giai kiến loại hung thú có vài chục chủng tính so sánh cao hơn thế nhưng là thời gian của ta hữu hạn mong muốn thu hoạch được một con hung thú lực lượng dương liệt nhất định phải tiêu hao chín mươi ngày đến bồi dưỡng quả thực hắn một năm cũng chỉ có thể thu hoạch được bốn đầu hoàn chỉnh hung thú lực lượng hắn còn muốn tại năm thứ hai thời điểm bồi dưỡng thượng phẩm linh mễ tự nhiên muốn chọn tính so sánh cao nhất hung thú dương liệt đi thẳng tới tập m ẫ u thị trường bên trên hoa hai vạn khối mua một đầu hoàn chỉnh nhất giai hạ phẩm hát ma hung lang thi thể ném vào tiểu thế giới tiến hành bồi dưỡng mười ngày sau trong tiểu thế giới một mẫu đất trung ương sinh trưởng một viên ba mươi cm thực vật thực vật đỉnh có một viên lớn chừng trái nhãn đen k ỵ quả thực hát ma hung lang quả thật là khiến người ta mong đợi dương liệt trong mắt lướt qua vẻ mong đợi đem viên kia quả thực một cái n u ố t vào một dòng nước nóng nhanh chóng tại dương liệt phần bụng truyền ra hướng về trong thân thể hắn dung mánh lao tới bộ phận nhiệt lưu cường hóa thân thể của hắn thân thể càng nhiều nhiệt lưu thì là cường hóa hai chân của hắn một giờ sau cường hóa mới hoàn thành. ta cảm giác thân thể càng thêm có lực lượng cũng biến thành càng thêm nhẹ nhàng dương liệt tại bên trong tiểu thế giới hoạt động một chút thân thể trong mắt lướt qua một tiệc kinh hỉ ngày kế tiếp võ đạo trên lớp hạ thanh đứng ở một bên một mặt bình tĩnh nói hôm nay chính là thi c u ố i kỳ ta gọi đến tên bạn học đi lên lâm hỏa phương được đi lên hai tên thiếu niên đi vào trung ương diễn võ t r ư ở n g thi lễ một cái sau đó giao thủ đứng lên hai người bọn họ giao thủ hơn mười chiều cuối cùng phương được bị lâm cùng một quyền đánh ngã trên mặt đất thất bại vấn này dương liệt chú vĩ dương liệt đi tới trung ương diễn võ trường một tên thân hình to lớn tóc ngắn mặt mũi tràn đ ầ y thành xuân đ ầ u thiếu niên cũng tới đến trung ương diễn võ trường hai người lẫn nhau thi lễ một cái bắt đầu phắt g i ế t chu v i ánh mắt n g ư n g tụ giống to một tiếng một cái đâm quyền hướng về dương liệt mặt đánh tới thật chậm dương liệt tiện tay v ô một cái liền đem chu v i năm đấm chấn động tiên một t r ư ờ n g trực tiếp đập vào chu v i trong lồng ngực chu v i trực tiếp bị dương liệt một t r ư ờ n g vỗ bay ngã nhào trên đất thống khổ lan lộn hai tên học sinh cấp tốc tiến lên đem hắn lưng đến phòng y tế miểu sắt rồi chu vĩ thế nhưng là khí huyết tam biến cao thủ dương liệt vậy mà so chu vĩ còn mạnh hơn t r u n g quanh ngồi học sinh lập tức nghị luận ẩm ý bắc hà nhất t r u n g năm thứ nhất cấp ba bên trong khí huyết tam biến cao thủ cũng vẹn vẹn chỉ có mười người bọn hắn đều là bắc hà nhất t r u n g cao nhất nhân vật phong vân dương liệt tại cái này bắc hà nhất t r u n g năm thứ nhất cấp ba bên trong một mực yên lặng không nghe thấy giống như là cái tiểu trong suốt hôm nay lại nhất chiến thành danh hạ thanh trong mắt lướt qua một ít n g o à i ý m ớ n khí lực thật là lớn tốc độ thật nhanh hắn hẳn là đã khí huyết thất biến hắn hẳn là cùng p h ư ơ n g linh tú là một cấp bậc thiên tài hạ thanh đi thẳng tới dương liệt trước người nói dương liệt người đi máy khảo nghiệm quyền lực bên trên kiểm tra một chút dốc hết toàn lực. dương liệt đi tới máy khảo nghiệm quyền lực trước thôi động khí huyết chi lực một quyền đánh vào máy khảo nghiệm quyền lực bên trên tám trăm linh hai kg tám trăm linh hai kg da hỏa này tu luyện thế nào khí huyết bắt biến dựa vào hắn dĩ nhiên là cùng phương linh tú một cấp bậc quái vật cái này cũng quá trâu bỏ đi bạn học t r u n g quanh nhóm thấy một màn này người người trong mắt lướt qua một ít rung động nhìn xem dương liệt ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần khác thường hạ thanh ánh mắt hướng về t r u n g quanh học sinh quét qua nói ngoại trừ phương linh tú bên ngoài còn lại bạn học có vị kia muốn muốn khiêu chiến dương liệt chung q u n h học sinh đưa mắt nhìn nhau không có một cái nào nguyện ý ra mặt ngoại trừ phương linh tú bên ngoài trong bọn họ người mạnh nhất cũng chỉ có khí huyết tam biến thực lực nếu là tiến đến khiêu chiến dương liệt tám chín phần mười tự dứt lấy đủ. ta đến một tên thân hình cao lớn tóc ngắn tướng mạo anh tuấn thiếu niên tử trong đám người đi ra là trương lăng hách hắn là võ đạo xã xã viên nghe nói hắn đã tu luyện ra chuyển hoàng cấp võ kỹ h ạ c quyền hắn mặc dù chỉ có khí huyết tam biến tu vi thế nhưng là nếu như tăng thêm võ kỹ cần phải có mấy phần đánh bại dương liệt nắm chắc không ít nữ sinh nhìn xem trương lăng hách nhãn tình sáng lên nghị luận ầm ý hạ thanh thản như nói bắt đầu đi hạ thanh lời nói vừa dứt t r ư ơ n g lăng hách liền thi triển hạc quyền cả người phạm phất hóa thân thành vì một con t i ê n hạc quyền pháp mờ mịt tay phải hóa thành mỏ chim hung hăng hướng về dương liệt con mắt mổ đi dương liệt một trường hướng về trương lăng hách tay phải vô tới ngươi bị lừa rồi t r ư ơ n g lăng hách một tiếng quát trói thai cấp tốc b i ế n c h i ề u bàn tay trái hung hăng một kích khắc ở dương liệt lồng ngực sau đó liền cảm giác chính mình phạm phất đập vào một t r ư ơ n g láo n ư u trên ra từ phía trên chuyển đến một cố cường đại lực phản trấn chương ba long xả thung pháp chương ba long xả thung pháp cầu cất giữ cầu truy đạo không tốt Trương Lăng hai á cái c h nhìn thấy i k tên g n học ních tí nào Dương tí sinh cấp tốc tiến lên đem trương lăng khách dẫn tới phòng y tế trị liệu mọi người nhất định rất hiếu kỳ vì cái gì ta chỉ chuyển thụ các ngươi cơ sở thung pháp cơ sở quyền pháp cơ sở bộ pháp cơ sở đao pháp loại này cơ sở võ học đó là bởi vì những này là hết thẻ võ học cơ sở trưng lăng hách xả quyền là hoàn g cấp võ kỹ quyền pháp của hắn so dương liệt muốn cao mình có thể tu vi của hắn còn kém rất rất xa dương liệt cho nên mới bị dương liệt một trường đánh bại đại học khảo thí thấp nhất nhập học tiêu chuẩn là khí huyết từ biến không có đạt tới tiêu chuẩn này căn bản không có khả năng thi vào đại học chỗ dùng mục tiêu của các ngươi chính là muốn tu luyện khí huyết chờ các ngươi tu luyện tới khí huyết thất biến về sau lại tu luyện mặt khác võ công mới có thể làm ít công to đương nhiên nếu như các ngươi mong muốn học tập mặt khác võ công cũng không phải không được liền nhìn lựa chọn của chính các ngươi rồi hạ thanh quét ở đây đông đảo học sinh một chút một mặt bình tĩnh nói ở thời đại này bên trong nhân tộc cùng rất nhiều văn minh chống lại chiến tranh giống như chưa hề đình chỉ nhân tộc một phương cơ hồ là nghĩ hết biện pháp tăng lên thực lực của mình các loại cường đại võ học chỉ cần ngươi đến trường biểu hiện xuất sắc liền có thể học được bất quá tất cả trung tâm học bình thường đều là chuyển thụ cắm d ễ căn cơ võ học chỉ có một phần nhỏ thiên tài học sinh mới có thể trước giờ tu hành võ kỹ cùng với đội võ học cao thâm hạ thanh nói dương liệt ngươi là có hay không muốn khiêu chiến phương linh tú nếu như ngươi không khiêu chiến nàng như vậy nàng chính là thi cuối kỳ võ đạo môn h ạ m nhất ngươi là thứ hai ta muốn khiêu chiến nàng dương liệt ánh mắt một chút rơi vào một bên mặt màu trắng võ đạo quần áo nhìn qua thanh lệ tuyệt luân phương linh tú trong mắt chấp động lên nóng rực chiến đấu dục vọng chỉ muốn đánh bại nàng dương liệt liền có thể trở thành niên cấp đệ nhất thu hoạch được học đồng cùng với mặt khác tài nguyên tài trợ phương linh tú cười nhạt một tiếng đi tới trung ương diễn võ trường hạ thanh nói bắt đầu dương liệt bước về phía trước một bước một cái đâm quyền không có chút nào sức tưởng tượng hướng về phương linh tú lồng ngực chính giữa đánh tới một cổ bá đạo không gì sánh được khí tức đông nhiên từ phương linh tú trong thân thể truyền ra nàng phản g p h ấ t hóa thành một đầu vô cùng cường đại chu tước toàn thân phát ra hòa diễm một t r ư ờ n g trực tiếp chấn động lệnh dương liệt gai quyền hung hăng đập vào dương liệt lồng ngực c ầ m dương liệt trực tiếp bị một t r ư ờ n g vỗ bay trung điệp ngã rơi xuống trên mặt đất ở ngực đau đớn khí tức hỗn loạn cảm giác được một cô nóng rực chân khí ở trong cơ thể hắn bốn phía tán loạn nhường hắn toàn thân phát nhiệt hạ thanh trực tiếp đưa tay tại dương liệt thân vỗ một cái một cố đục dày vô cùng chân khí bộc phát đánh tan phương linh tú chân khí hạ thanh khẽ mỉm cười nói đúng rồi quên nói cho ngươi phương linh tú tại trước đây không lâu đã tấn thăng gần chân cảnh rồi dương liệt chậm rãi đứng lên nói cái k i a chính là chân khí lực lượng thật bá đạo hạ thanh nói phương linh tú tu luyện là địa cấp võ học t r u t ấ c trường đây là một môn cực kỳ bá đạo võ học chân khí bá đạo giống vậy không gì sánh được phổ thông khí huyết cảnh võ giả căn bản ngăn không được nàng một trường nàng một trường này đã hạ thủ lưu t ì n h không phải vậy ngươi đã là cái người chết dương liệt nói lão sư ta có thể hay không tu luyện càng cao minh hơn võ học vậy ta liền truyền cho ngươi long xà t h u n pháp cùng hoàng cấp võ kỹ xà quyền long xà t h u n pháp là cực kỳ cao minh t h u n pháp có thể t ă người tốc huyết khí n tụ, t h nếu g á n rèn chất khí, muốn học tập mặt khác quyền pháp ta cũng có thể dạy người bất quá tiến giai vô kỹ vậy thì nhất định phải chính người đi mời tư giáo truyền thụ hạ thanh trầm giải nói nếu là tại cổ đại những cái tia địa cấp võ kỹ thiên cấp võ kỹ đều là tất cả thế lực lớn bí mật bất truyền thế nhưng là tại hiện đại chỉ cần lên đại học đều có thể học tập những vũ kỹ này nhân tộc đang là dựa vào loại này tiến bộ chính sách mới cường giả xuất hiện lớp lớp có thể cùng vực ngoại tinh không đông đảo cường đại thế lực chống lại đương nhiên phẩm giai càng cao võ kỹ thì càng khó tu luyện thành công tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể tu luyện hoàng cấp võ kỹ đó là bởi vì bọn hắn tu hành thiên phú cũng chỉ có cao như vậy coi như cho bọn hắn thiên cấp võ kỹ bọn hắn cũng không có khả năng tu luyện thành công dương liệt nói ta nguyện học x ạ quyền hạ thanh nói tốt. Bất quá. ta có một chút phải nhắc nhở ngươi tu luyện xa quyền loại này tiến g i a i võ học cần tiêu hao đại lượng dinh dưỡng cùng với khổng lồ khí huyết một khi bắt đầu tu hành mỗi ngày ngươi đều phải ăn rất nhiều thịt món ngon nhất thịt rắn hoặc nắm giữ long chi huyết mạch hung t h ú thịt tiếp theo chính là linh mễ tốt nhất bữa bữa ăn linh mễ nếu là dinh dưỡng theo không kịp ngươi nhất định phải giảm b ấ t thời gian tu luyện rõ chưa dương liệt nói minh bạch long xà thu pháp xa quyền vốn là các ngươi lớp m ư ơ i một mới cần phải học tập nội dung ta hiện nay giáo dương liệt các ngươi cũng có thể ở một bên đi theo học tập bất quá ta đề nghị các ngươi tốt nhất vẫn là đạt tới khí huyết thất biến về sau lại đến học tập dạng kia làm ít công to hạ thanh nhìn t r u n g quanh học sinh một chút thản nhiên lưu câu tiếp theo sau đó liền đem long xà thung pháp xà quyền t r u y ề n thụ cho dương liệt cái kia long xà thung pháp xà quyền sắc thực xa so với cơ sở thung pháp cơ sở quyền pháp muốn cao minh nhiều lắm cho dù đạt được hạ thanh chỉ điểm dương liệt tiến hành tu hành vẫn như cũ cảm giác khó khăn trùng điệp dù sao tu vi thật sự của hắn cũng vẹn vẹn chỉ có khí huyết nhị trọng không so được phương linh tú như vậy thiên tài chân chính sau khi tan học dương liệt thẳng đến tập mẫu thị trường trực tiếp hoa một vạn khối mua một cái nhất d cái tia nhất giai hạ phẩm hung t h ú thanh diệp hung xà lực lượng tốc độ phòng ngự đều không mạnh nó đáng sợ nhất chính là độc một khi bị nó c ă n trúng thân thể nếu như không có giải độc huyết thanh ngay cả khí huyết cựu biến võ giả cũng sẽ bị rất nhanh hạ độc chết phổ thông g ẩ n chân cảnh võ giả cũng nhiều nhất có thể trèo trống thời gian m ộ ư ơ i ngày thế nhưng cái này thanh diệp hung xà ngoại trừ độc bên ngoài liền không có hắn bản lánh của hắn lực lượng tốc độ phòng ngự đều rất kém cỏi chỉ cần có phòng bị một tên không có tu luyện qua người bình thường đều có thể nhẹ nhõm giết chết nó dương liệt đem cái tia thanh diệp hung xà g e o xuống về sau tiếp tục tu hành lòng xà t u n g pháp cùng với xà quyền bất quá đồng dạng một mực không thuận lợi. m ớ i ngày sau trong tiểu thế giới hy vọng nuốt xuống thanh diệp hung xả quả về sau có thể tăng lên ta long xả thung pháp xả quyền tư chất tu luyện phắt dương liệt đem cái k i ê m mai thanh diệp hung xả quả một cái nuốt vào sau đó cảm giác được một dòng nước nóng chui vào trong cơ thể của hắn biến mất không thấy gì nữa dương liệt thầm nghĩ không có cảm giác gì thanh diệp hung xả quả đối lực lượng của ta tốc độ cường hóa không lớn nhìn xem có thể hay không tăng lên ta tư chất tu hành nếu như có thể sau này liền nhiều bồi dưỡng một chút loài rắn hung thú quả thực ngay kế tiếp long xả thung pháp rốt cục bị ta luyện ra một điểm môn đạo đến rồi dương liệt thôi động long xà thung pháp phản p h ấ t cả người hóa thành một cái quỷ dị long xà lúc đầu gian nan tối nghĩa xà quyền hô hấp pháp cũng biến thành thông thuận rất nhiều không ngừng luyện hóa trong cơ thể hắn dinh dưỡng đem chuyển hóa trở thành khí huyết hắn rốt c ụ c luyện ra một điểm môn đạo đến rồi loại tu luyện này tiến độ m u ố n so với người bình thường mạnh hơn nhiều thế nhưng là khoảng cách thiên tài lại kém x a tít tắp hắn là bỏ ra thời gian mười ngày hôm nay mới luyện ra môn đạo là khai khiếu sao hạ thanh sâu sắc liếc nhìn dương liệt một cái trong mắt lướt qua một ít nghĩ hoặc sau đó trở về dương liệt bên người tiếp tục chỉ điểm dương liệt tu hành dương liệt phát hiện thanh diệp hung xà quả hữu dụng liền tiếp theo bồi dưỡng thanh diệp hung xà quả rất nhanh nghỉ đông đến trường học đóng cửa dương liệt cũng chỉ có thể d ậ y thật sớm tiến về bên bờ sông công viên tiếp tục tu luyện long xà thung pháp cùng xạ quyền dương liệt tại trong khi nghỉ đông cũng vẫn như c ũ duy trì ba điểm trên một đường thẳng khổ tu sinh hoạt trừ tu luyện ra chính là tiến về tiến ra làm khách cùng với học tập các loại văn hóa kiến thức hắn một lòng chỉ muốn thi vào đỉnh tiêm đại học bởi vì coi như muốn dẫn binh phục dịch từ trong đại học ra tới làm cái sĩ quan cũng xa so lúc một tên binh lính bình thường có tiền đồ cùng an toàn tại trong khi nghỉ đông dương liệt m ư ơ i điểm thuận lợi lại đột phá một lần. thăng khí huyết t khí một biến. ba Liệt liền khôi phục điểm kết Nghỉ đông Dương trên thúc, phục vừa m đ ư ờ ngày thẳng sinh hoạt, một bên nuốt xuống thanh sinh hung bên xuống diệp x quả, tu u một lần tiếp tục lần l ệ này lòng x n trong tiểu thế giới nuốt xuống cái này một viên thanh diệp hung x à quả về sau ta liền cầm giữ có một đầu hoàn chỉnh thanh diệp hung x à lực lượng không biết có thể tăng lên ta bao nhiêu tư chất tu hành thật là khiến người ta mong đợi dương liệt trong mắt lướt qua vẻ mong đợi đem thứ chín mai thanh diệp hung xả quả nuốt vào một cố cường đại không gì sánh được nhiệt lưu tại dương liệt thể nội chạy xuôi hắn một chút đối long xả thung pháp s ả quyền sinh ra đủ loại lĩnh mộ ngày kế tiếp võ đạo trên lớp s à n g khoái long s ả thung pháp s a quyền tu luyện càng thêm dễ dàng dương liệt giống như một đầu kinh khủng đại s ả thi triển long s ả thung pháp phát ra tt ê ê g i à n gáy thể nội khí huyết quay cuồng nhất cử đột phá bình cảnh tấn thăng trở thành khí huyết tứ biến cao thủ hạ thanh ở phương xa liếp nhìn dương liệt một cái trong lòng thầm nghĩ nói không sai hắn long s ả thung pháp s a quyền tu hành đã nhập môn loại tu luyện này tốc độ đã không chậm bất quá khoảng cách t i ê n tài vẫn là có nhất đoạn khoảng cách tương đương với tinh anh tầm thứ nếu như vậy tiếp tục như vậy x u ố n g d ư ớ i hắn cần phải có thể thi đậu nhất lưu đại học thế nhưng lên không được siêu nhất lưu đại học hạ thanh chính là chuyên nghiệp võ đạo giáo quan hắn năm đó cũng là từ nhất lưu tốt nghiệp đại học cờ ư n giả g hắn cũng dạy qua rất nhiều học sinh rất nhanh liền có phán đoán thật là lợi hại đó là dương liệt thoạt nhìn cùng phương linh tú không sai b i ệ t lắm ta cũng tu luyện qua long xà thun pháp cùng xà quyền cùng giáo quan nói đến một dạng quá khó khăn giá hỏa này quả nhiên là cùng phương linh tú một cái đẳng cấp thiên tài một bên các bạn học nhìn thấy cái kia đang tu luyện long xà thun pháp cùng xà quyền dương liệt trong mắt lướt qua một tia hâm mộ trong bọn họ người người đều tu luyện qua l o n g xả thung pháp chỉ bất quá không ai có thể lên tay chính như hạ thanh lời nói l o n g xả thung pháp ít nhất cũng phải khí huyết thất biến trở lên võ giả mới có thể tu luyện c h bốn khí huyết lục biến chương bốn khí huyết lục biến ts sách mới thời kỳ một ngày hai canh canh một tại buổi sáng m ộ ư ơ i điểm trước mặt khác canh một tại xế chiều sáu điểm ẩm một n m hai m kg tất cả mọi người rời đi về sau dương liệt toàn lực một quyền đánh vào máy khảo nghiệm quyền lực bên trên một chút nhảy ra một cái con số kinh người không sai quyền lực của ta đã siêu việt khí huyết cựu biến võ giả thanh d i ệ p xà quả tăng lên ta tu hành long xà thung pháp xa q u y ề n thiên phú có thể chín k h o ả màu xanh rắn quả vẹn vẹn tăng lên ta một trăm chín mươi kg lực quyền lực lượng đồng thời tăng lên ta bộ phận tốc độ phòng ngự bất quá tu hành xà quyền cũng cho ta nhiều một c h i ề u b ộ phát kỹ xà n h a đột dương liệt trong mắt hàn mang loại lên toàn thân khí huyết sôi trào cả người giống như một cái co lại đến nhắm người mà vệ đại xà tay phải giống như mánh liệt bắn mà ra rắn răng một k í c h đánh vào máy khảo nghiệm quyền lực phía trên ẩm một nghìn tám trăm sáu mươi bảy kg dương liệt như có điều suy nghĩ không sai một chiêu này xà quyền bên trong võ k ỹ xà nha đột có thể thông qua đặc thù phát lực phương thức cùng hô hấp pháp nhường quyền lực của ta bạo tăng một phần ba đây chính là hoàng cấp võ k ỹ cùng cơ sở quyền pháp chi ở giữa t r ê n lệ một trong dương liệt thu thập một chút thiết bị cái này mới rời khỏi võ đạo phòng học thanh diệp xà quả tăng lên ta tu hành võ đạo tư chất từ lâu dài đến xem phục dụng thú giữ thuộc giống rắn chi quả chỗ tốt cực lớn thế nhưng là ta hiện nay cần nhất là tăng lên chiến l ự c dù sao nơi này chính là căn cứ khu hơn nữa còn là nằm ở tuyến đầu căn cứ khu sở dĩ ta sau đó lựa chọn phục dụng quả thực hẳn h ẳ n là hắc ma hung lan quả Bắc c hà ă nếu cứ khu chính khu u nằm là là nằm ở t y n đ ầ căn cứ khu. Tại bắc、hà、căn cứ các bên ngoài trải rộng khu, khu hà tại trải là o ạ i hung thú x h u tại cũng chính bởi vì vậy, t hậu phương an toàn nội địa những hung thú kia thịt nhưng so sánh bắc hà căn cứ khu m u ố n quý không biết gấp bao nhiêu lần giống như mỗi năm đều sẽ có to to nhỏ nhỏ hung thú chiều hướng về bắc hà căn cứ khu tiến công phần lớn thời gian những hung thú kia đang đến gần bắc hà căn cứ khu phụ cận liền sẽ bị diệt diệt thế nhưng là cũng có mấy năm những hung thú kia đột phá bắc hà căn cứ khu bên ngoài phòng ngự rết vào nội địa bên trong tạo thành vô số tử thương trừ cái đó ra tại bắc hà bên trong căn cứ thị còn ẩn giấu đi tín ngưỡng vực ngoại tà thần bí thần hội cùng với các loại to to nhỏ nhỏ h ắ c cám tổ chức dương liệt tự nhiên trong lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ đương nhiên bắc hà căn cứ khu cũng có một mặt tốt cái kia chính là tòa thành thị này chính là đi săn hung thú căn cứ tân tiến sở dĩ rất nhiều hung thú thợ săn đều sẽ tạo thành to to nhỏ nhỏ đoàn đội tiến đến đi săn hung thú sau đó ở đây bán ra đại lượng hung thú thợ săn đến nhường bắc hà căn cứ khu kinh tế mười điểm phát triển hung thú thị cùng với các loại sản xuất nhiều hung thú lãnh địa bên trong thiên tài địa bào đều xa so với an toàn nội địa muốn tiện nghi nhiều lắm dương liệt đi thẳng tới tập m u thị trường mua hắc ma hung lang thi thể tiến hành quả thực bồi dưỡng những ngày tiếp theo dương liệt liền một mực trải qua tu hành long xà thung pháp xa quyền một bên bồi dưỡng hắc ma hung lang quả tại trong tám mươi ngày hắn mười điểm thuận lợi hoàn thành hai lần khí huyết biến hóa trở thành khí huyết lục biến võ giả tám mươi ngày sau trong tiểu thế giới nuốt xuống cái này mai hắc ma hung lang quả sự thật ta liền có thể có được một đầu hoàn chỉnh hắc ma hung lang lực lượng rồi dương liệt đem cuối cùng một viên hắc ma hung lang quả một cái nuốt vào cả người thân thể huyết dịch bắt đầu xôi trào phản phất có nhất đoàn vô cùng thần bí hỏa diễm đang thiếu đốt cường hóa lấy lục thể của hắn xương cốt h u y ế tại dịch cùng v hoàn hoàn không không võ đạo bên trong tự nhiên cũng có khinh công một môn chỉ bất quá đồng dạng khinh công đều là tại h ậ n chân cảnh mới tu hành đó là bởi vì chỉ có khí huyết hóa thành chân khí thôi động khinh công mới có thể làm ra đủ loại không thể tưởng tượng siêu phàm hiệu quả ngay kế tiếp võ đạo tiết học kết thúc về sau hầm 2.173 kg dương liệt một quyền đánh vào máy khảo nghiệm quyền lực phía trên một chút buộc phát ra một cái con số kinh người quyền lực của ta đã tiếp cận khí huyết cảnh tối cao ghi chép trong cơ thể của ta ẩn chứa một đầu xích hồng hung giáp kiến một đầu thanh diệp hung xả một đầu hắc ma hung lang cùng với ta bản nhân lực lượng không biết có thể hay không cùng một tên luận chân cảnh võ giả chống lại căn cứ tài liệu biểu hiện phổ thông luận chân cảnh nhất trọng võ giả quyền lực đại khái tại một ba trăm kg tà hữu quyền lực của ta đã đạt tiêu chuẩn bất quá chân khí chính là khí huyết lộ sắc tạo ra cao cấp sinh mệnh năng lượng hơn nữa vẩn chân cảnh võ giả nhất định đã tu luyện hoàng cấp võ kỹ vẫn là liệu địch sẽ khoan hồng tương đối thỏa đáng dù sao vẩn chân cảnh võ giả chính là săn g i ế t hung thú chủ lực dương liệt nhìn xem máy khảo nghiệm quyền lực bên trên con số tỉnh táo ước định lấy chiến lược của mình vẩn chân cảnh thực lực võ giả viễn siêu khí huyết cảnh võ giả bọn hắn chính là đi săn hung thú chủ lực rất nhiều vẩn chân cảnh võ giả đều sẽ tạo thành từng cái đ o à n đội tại bắc hà căn cứ khu chung quanh đi săn hung thú kiếm lấy tiền tài cũng chính bởi vì đại lượng vẩn chân cảnh võ giả hội tụ không ngừng săn rết chung quanh hung thú khiến khu vực này thú chiều quy mô mới có thể càng ngày càng yếu. 2.173 kg quyền lực của ngươi thật đúng là kinh người thế nhưng trên người của ngươi không có c h â n khí nói cách khác ngươi vẫn là khí huyết cảnh võ giả thật sự là hiếu kỳ một cái thanh âm kinh ngạc bỗng nhiên từ dương liệt sau l ư n g vang lên dương liệt sắc mặt bỗng nhiên đại biến bỗng nhiên quay người hướng về hậu phương nhìn lại nhìn thấy phương linh tú lẳng lặng đứng ở sau l ư n g h ắ n phát phương linh tú một mặt xin lỗi nói xin lỗi ta là trở về cầm hạ xuống điện thoại di động không nghĩ tới thấy được bí mật của ngươi dương liệt nói ngươi đi đường làm sao có thể không thanh âm phương linh tú khẽ cười nói đây là huyền cấp k i n h công y mãng bước cân ẩn chân cảnh dùng trở lên tu vi mới có thể tu hành tu hành thời điểm cần dùng ngăn phi thiên đường lang loại hình phi hành côn trùng hung thú huyết nhục mới có thể ra tốc tu hành ta hành tẩu ngồi nằm đều tại bảo trì môn khinh công này tu hành sở dĩ ta đi đường trên cơ bản không có âm thanh dương liệt khen thật lợi hại phương linh tú trong mắt lướt qua một ít nóng dực chiến y nói dương liệt không bằng chúng ta tới luận b ả n một chút thế nào ta đã rất lâu không có luận b ả n đối thủ ngươi yên tâm ta sẽ hạ thủ lưu tình dương liệt ánh mắt sáng lên nói t u t võ công chẳng những muốn khổ tu đồng thời còn cần phải không ngừng luận bàn chiến đấu như vậy mới có thể thu hoạch được kinh nghiệm thực chiến chỉ là đóng cửa khổ tu nhưng không cách nào đem thực lực của mình phát huy đến lớn nhất có người kinh nghiệm chiến đấu phong phú không gì sánh được cho dù bọn hắn tu v i võ đạo hơi yếu cũng có thể lấy yếu thắng mạnh đánh bại võ công càng cao hơn mạnh mẽ đối thủ tại võ đạo trên lớp cũng thường xuyên sẽ có luận bản phân đoạn bất quá chính như phương linh tú phiền n ã o một dạng còn lại bạn học trong mắt dương liệt đồng dạng không chịu nổi một kích tiện tay liền có thể đánh bại căn bản là không có cách trở thành luận bản đối tượng phương linh tú bày ra chu tước trưởng tư thế tự tin cười nói tới đi nhường ngươi chất công toàn lực đánh tới đi chương Trưng thú ta thận Liệt thi triển rồi. Dương không năm, liền không Cẩn khách khí. chiều điểm báo. Vậy quân y quyền ề về n người xương sống một kéo căng, giống như một đầu đại xà, một quyền hướng về Phương Linh、Tú、hung hăng đánh、tới. Phương Linh Tú khép cười một tiếng, thôi động cả cười c đại tới. thôi xà, một một một một Tú Tú kéo khép h đầu khí, trường a y phải phun t nhàn nhạt quang, không tránh hồng không né một h ư ớ n giao về Dương l ệ t tới ẩm. Quyền trường nắm Quân đấm ẩm. vỗ i g kích dương liệt cảm giác năm đấm đánh vào một tầng giống như láo ngưu trên ra một dạng q u ỷ dị màng mỏng phía trên cái kia q u ỷ dị màng mỏng một trận nút n í c đem quyền lực của hắn tháo xuống t r ư ờ n g năm thành đồng thời từ đó chuyển ra một cô nóng rực lực lượng thuận lấy năm đấm của hắn chui vào thân thể của hắn kinh mạch bên trong nhường kinh mạch của hắn p h ả n phất nhận lấy thiêu đốt đồng dạng đau đớn một bên khác p h ư ơ n g linh tú cũng liền lùi mấy bước trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc quyền lực của hắn thật mạnh không chỉ hai kg đây là tốc độ tăng thêm quả nhiên thực chiến cái gì biến số đều có dương liệt thể nội nắm giữ ba đầu hoàn chỉnh hung thú lực lượng lại thêm chính hắn khí huyết lục biến khổng lồ khí huyết hơi vi điều chỉnh một chút hô hấp pháp liền loại trừ thể nội nóng rực chân khí thi triển xa quyền đại khai đại hợp hướng về vương không sai phương linh tú khép cười một tiếng chân đạp im áng b ước thi triển chu tức trường pháp song trưởng tung bay giống như hai đoàn quỷ dị hỏa điệu đem dương liệt hung manh tuyệt luân nắm đấm từng cái ngăn lại song phương mỗi một lần giao thủ dương liệt liền sẽ cảm giác thể nội phảng phất bị giống như lửa thiêu khó chịu bất quá hắn bằng vào cường đại khí huyết cùng với kinh khủng sinh mệnh lực đối cứng ở thể nội nóng d ự c dừng ở đây rồi phương linh tú đ ỗ n g nhiên từ dương liệt trước mắt biến mất một t r ư ờ n g khắc ở dương liệt bên trái phần bụng chân khí phun một cái dương liệt lập tức cảm giác toàn thân đều phảng phất muốn bị nhen lửa bình thường thân hình nhanh n g i lại khoe miệ phương linh tú lui sang một bên nói tốt rồi không thể luận bàn đi xuống ta chu tức trưởng ẩn chứa chu tức chân khí uy lực bá đạo không gì sánh được hòa k ì n h sẽ ở trong cơ thể của ngươi không ngừng được ra coi như ta không thi triển bí thuật dẫn bạo hòa k ì n h cái tiêu cố hòa k ì n h nếu như không ngừng được ra cũng sẽ thương tổn đến thân thể của ngươi không hổ là địa cấp võ học quả nhiên lợi hại dương liệt thật dài thở ra một hơi thể nội hòa k ì n h thì là bị hắn khổng lồ khí huyết cùng với cường đại sinh mệnh lực chậm rãi ma diện dương liệt trực tiếp ngồi dưới đất hiếu kỳ nói phương linh tú quyền lực của ngươi có bao nhiêu kg phương linh tú một chú do dự một hồi ngồi tại dương liệt bên người thản n h â n nói quyền lực của ta chỉ có một nghìn chín trăm kg chu tước trưởng cũng không phải là một môn dùng lực lượng sở trường võ công chu tước trưởng uy lực chủ yếu tại hòa kỳnh tinh thông giảm bất lực né tránh phát môn bất quá x ả quyền cái kia một loạt võ ký đại khai đại hợp dùng lực các người s á t thực thích hợp ngư i dạng này tiên sinh mình đồng ra sát người tu hành dương liệt cùng phương linh tú nói chuyện với nhau một hồi lâu khôi phục khí lực về sau cái này mới rời khỏi trường học tiến về tập mẫu thị trường thiện n g h bán một đầu nhất giai thượng phẩm x í c ma hung viên chỉ cần hai mươi vạn dương liệt vừa đến tập mẫu thị trường liền nghe được các loại thanh kho đại bán phá giá tiếng giao hàng hắn hiếu kỳ quá khứ xem xét phát hiện rất nhiều y ê u thú thịt y ê u thú thi thể đều đang nhảy thủy giống như hạ giá bán ra cái k i u nhất giai thượng phẩm xích ma hung viên cầm giữ có lực lượng đáng sợ hơn nữa bọn chúng thân cao chỉ có hai mét lại trọng tướng gần một tấn bình thường tại trên thị trường một đầu liền muốn bảy mươi vạn t à h ư u hiện nay giá cả trực tiếp sụt giảm nhiều gấp ba hà thúc làm sao yêu thú giá cả cú sốc nước dương liệt đi tới chính mình thường xuyên mua sắm yếu thú quầy hàng hướng về chủ quán hà trấn hỏi hà trấn n i t miệng cười nói thú triều dự báo cục đã phát ra cảnh báo đại lượng hung thú ngay tại hướng về bên này di động mấy tháng về sau chúng ta bên này đem sẽ tao nộ đại thú triều đại thú triều vừa đến vô luận thắng bại hung thú thịt giá bán đều sẽ sụt giảm tăng thêm hung thú bạo động t r u n g quanh hung thú số lượng nhiều không ít mọi người săn được hung thú quá nhiều chỉ có thể xuống giá bán ra hung thú giá thịt ô vương sụt giảm đối h ạ chấn ảnh hưởng không lớn ngược lại là một cái thuận lợi h ắ n có thể bán đi càng nhiều hung thú thịt kiếm tiền nhiều hơn dương liệt nói ta muốn mua chín đầu xích m a hung viên liền đưa đến chỗ cũ mặc dù cường đại loài rắn hung thú có thể tăng lên dương liệt tư chất tu hành thế nhưng là s i g ma hung viên dùng lực lượng lực phòng ngự cường hành lấy s ư n g súng trường viên đạn bắn tại lông đỏ gấu vượn trên thân thể chỉ có thể tạo thành rất nhỏ tổn thương lực lượng của nó thậm chí so một chút tuần chân cảnh nhất trọng võ giả còn cường đại hơn nó là mười điểm tiếp cận nhị giai hung thú quái vật dương liệt một mực trông mà thèm s i g ma hung viên lực lượng thế nhưng là hắn xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết chỉ có thể mua sắm mặt k h á c tính so sánh cao hơn hung thú hiện nay hung thú giá cả sụt giảm quả thực không thể tốt hơn đương nhiên có một ít nhất giai hung thú so s á c ma hung viên càng cường đại có thể những hung thú kia chưa từng xuất hiện tại tập mẫu thị trường dương liệt tự nhiên cũng không có cách nào hà t r ấ n mừng lớn nói được rồi những ngày tiếp theo dương liệt khôi phục ba điểm trên một đường thẳng tu hành sinh hoạt cái kia s i g ma hung viên quả s á t thực bất p h ẳ m dương liệt mỗi nuốt xuống một viên tố chất thân thể liền bạo tăng một mảng lớn lực quyền trực tiếp tăng lên bảy mươi kg tà h ư u thi cuối kỳ rất nhanh đã đến dương liệt lần này vẫn là niên kỷ hàng hai gần với lý linh tú dương liệt cũng mười điểm thuận lợi liên phá hai cảnh trở thành một tên khí huyết bắt biến võ giả nghỉ hè thứ chín mai s í c ma hung viên quả thành thục n g à phát x í c ma hung viên hy vọng ngươi không muốn cô phụ ta mong đợi dương liệt đem cái kia mai x í c ma hung viên quả một cái nuốt vào m ộ trong cỗ cùng vô lớn nhiệt to t lưu cơ thể của ta lại thêm t t ra à n h một đầu xích ư n g ma t hung viên lực lượng nếu như đối đầu phương linh tú có lẽ còn là thất bại nàng chu tức trưởng là địa cấp vó kỹ còn tinh thông bộ pháp tu vi cũng cao hơn ta hiện nay ta còn không phải là đối thủ của nàng thực a ra bỏ dòng dã t tế không được cũng chỉ có thể đi bên trên nhất lưu đại học bất quá nhất lưu đại học cùng siêu nhất lưu đại học hoàn toàn là hai cấp độ đồng học đều không cùng đẳng cấp người thế nhưng dùng năng lực của ta chỉ cần cậu thả đứng lên coi như không cách nào tiến vào siêu nhất lưu đại học tương lai thành tiệu cũng sẽ không kém đi nơi nào dương liệt cảm thụ thể nội mới lấy được lực lượng đầu tiên là vui mừng sau đó trong lòng liền dâng lên vô số suy nghĩ nhân tộc liên minh có rất nhiều chỗ phổ thông đại học nhất lưu đại học có thể siêu nhất lưu đại học chỉ có bốn chỗ theo thứ tự là chiến tranh đại học cơ giáp đại học thực trang đại học tinh hạm đại học chiến tranh đại học cái gì đều giáo bất quá thiên về võ đạo cơ giáp đại học thì là chủ công cơ giáp học cho rằng cơ giáp mới là chiến tranh tương lai chủ lực thực trang đại học chủ công sinh vật bọc thép học chủ trương lợi dụng sinh vật bọc thép đến cường hóa bản thân tinh hạm đại học thì là cho rằng t i n h không chiến hạm mới là chiến tranh chủ lực cùng vương đạo cái k h ê u bốn chỗ siêu nhất lưu đại học đại biểu cho nhân tộc liên minh trước mắt tại bốn cái siêu phạm con đường đ ỉ n h p h o n g mặc dù nhân tộc liên minh tại công lược văn minh khác thời điểm cũng thu được không ít siêu phạm kiến thức có rất nhiều đầu siêu phạm con đường thế nhưng là cùng tứ đại siêu phạm con đường so sánh liền lộ ra không đáng giá nhất tới chương sáu thứ nguyên vết nước chương sáu thứ nguyên vết nước còn có thời gian hai năm vẫn là trước cậu thả lấy phát d ụ đi dương liệt đem mạo hiểm suy nghĩ quên sạch sành xanh rời nhà tiến về tập mậu thị trường chi chi từng đ ợ t tạp thâm bỗng nhiên tại trên đường phố vang lên thư không phản phất trực tiếp nhiều hơn một cái khe thứ nguyên vết n ư ớ c không tốt mau trốn là thứ nguyên vết n ư ớ c nhanh nhanh đi báo cáo cục an ninh trên đường phố đoàn người nhìn thấy đầu kia đột n g ộ t xuất hiện vết n ư ớ c người người trong mắt lướt qua một tia hoảng sợ phát ra trận trận thét lên bốn phía chạy t ứ tán đáng chết thứ nguyên vết nứt thật sự là quá xui xẻo dương liệt đồng dạng sắc mặt đại biến xoay người bỏ chạy cái gọi là thứ nguyên vết nước chính là v ư ợ t ngoại tà thần thứ nguyên chi thần nắm giữ quyền năng tà thần thứ nguyên chi thần có thể thông qua thứ nguyên vết nước thông hướng bất kỳ một cái bị hắn nắm giữ tọa độ khu vực tương đương với vô hạn tuấn di kinh khủng năng lực lúc trước nhân tộc vừa mới gặp được thứ nguyên chi thần thời điểm l i ề n đã từng bị hắn xuất quỷ nhập thần kinh khủng năng lực giết chết được tổn thương thảm trọng không qua nhân tộc cường giả rất nhanh mở phát ra hư không chi võng đem nhân tộc phạm vi thế lực kết nối đứng lên bệnh trở thành một chương hư không lưới lớn tấm này hư không lưới lớn đã cách chở thứ nguyên chi thần đại bộ phận lực lượng nhường hắn không cách nào thông qua thứ nguyên chi th bất quá cái kia hư không chi vòng cũng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn cách t r ở thứ nguyên chi thần sức mạnh to lớn vẫn như cũ sẽ có thật nhiều tiểu hình thứ nguyên vết nứt bị mở ra mỗi một lần tiểu hình thứ nguyên vết nứt mở ra đều sẽ tạo thành to lớn tử thương đây cũng là dương liệt vừa nhìn thấy thứ nguyên vết nứt liền lựa chọn chạy trốn nguyên nhân Lít lít loại nhít mắt huyết từ thứ nguyên trong trung trực tiếp đánh tới. ta nha hồng, bén nhọn răng nguyên hướng nhân quanh đánh Không.、Cứu、mạng. hai xích hàm hấp khe ra bay ra, cái mọc Màu Cứu cứu quỷ về hút máu khô mà chết dương liệt cắn chặt răng trong lòng thầm nghĩ quái vật đáng chết đáng giận ta vẫn là quá yếu huyết tộc chính là cường đại dị tộc một trong bọn chúng nắm giữ siêu cường tốc độ đáng sợ không gì sánh được năng lực khôi phục viễn siêu lực lượng của nhân loại hơn nữa bọn chúng chỉ có đầu lâu trái tim hai cái yếu hại những bộ vị khác coi như bị phá hư cũng sẽ nhanh chóng tái sinh huyết tộc dùng nhân loại cùng với mặt k h á c loại người hình siêu phạm sinh vật làm thức ăn tại huyết tộc thống trị thế giới thậm chí có rất nhiều nhân loại bái chăn thả huyết tộc thờ p h ụ n mặc dù là huyết tộc chân tổ thế nhưng là bọn chúng đồng dạng cùng thứ nguyên tri thần có cấu kết chỉ muốn tiến hành thần bí nghi thức liền có thể thu được thứ nguyên tri lực lượng của thần bất luận cái gì một tên trưởng thành huyết tộc không cần tu luyện đều có thể nắm giữ có thể so với phần chân cảnh nhân tộc võ giả thực lực kinh khủng những cái kia hấp huyết quỷ thì là do huyết tộc thông qua nghi thức chế tạo mà thành nô bục bọn hắn nắm giữ bộ phận huyết tộc lực lượng hoàn toàn phục tùng chế tạo huyết tộc của bọn họ mệnh lệnh là tốt nhất phá hôi cho dù những cái kia hấp huyết quỷ là huyết tộc chế tạo phá hôi nhiều như vậy hấp huyết quỷ cũng tuyệt đối không phải dương liệt một cái có thể chống đỡ tồn tại vậy ra đi đem tiểu ra máu của hắn nhất định rất mỹ vị một tên thân hình cao lớn có một đầu kim sắc tóc ngắn nhìn qua cực kỳ anh tuấn huyết tộc quét dương liệt một chút khẽ c ư ờ i nói phải chủ nhân một tên có một đầu rượu mái tóc dài màu đỏ dáng người bốc lửa gợi cảm mặc áo da màu đen trang điểm tinh xảo trang dung hấp huyết quỷ mỹ nữ cung kính đáp lại một tiếng thân hình loáng một cái trực tiếp biến mất không thấy gì nữa tên t i ê u tóc ngắn huyết tộc khẽ c ư ờ i nói chúng ta bây giờ cần phải đi tòa thành thị này nhân tộc cao thủ sẽ tới rất nhanh những này nô buộc vừa vặn cho chúng ta hấp dẫn nhân tộc cao thủ lực chú ý một tên khác có mái tóc dài màu xanh lam huyết tộc khẽ cười nói, Ta nhớ được vệ dạ là người thích nhất nữ nô không nghĩ tới ngươi vậy mà bỏ được đem nàng dùng ở đây Si kết thản như nói chỉ là đồ chơi thôi chỉ cần ta còn sống có thể nhẹ nhõm chế tạo càng nhiều ta chỉ muốn sống trở về chúng ta đi thôi cái kia hơn mười người huyết tộc thân hình loáng một cái nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa thật nhanh đáng chết đầu này nữ hấp huyết quỷ chạy thật nhanh không thể lại chạy trốn đem sau lưng của mình bại lộ tại công kích của địch nhân phía dưới cái kia ngu xuẩn nhất kiểu chết dương liệt phát hiện vệ dạ càng ngày càng tiếp cận trong mắt lướt qua một ít hôm quang toàn thân khí huyết sôi trào d ư n g bước quay người hướng về vệ dạ nhìn lại tiểu xuất ca nếu như không phải chủ nhân nhìn chúng ngươi ta còn thực sự muốn đem máu của ngươi h ú t khô nhất định rất mỹ vị vệ dạ liếm môi một cái ánh mắt lộ ra một ít tàn nhẫn q u a n mang dưới chân một điểm tốc độ bỗng nhiên bạo tăng một màng lớn thi triển huyết buộc tu hành hoàng cấp võ kỹ huyết trào năm kích móng phải móng tay bỗng nhiên bắn ra mà ra phản phất móng phải một chút nhiều hơn năm trôi thật nhỏ lưới dao vệ dạ đã từng thi triển qua huyết trào năm kích đào ra qua rất nhiều nhân tộc trái tim liền xem như phổ thông vận chân cảnh võ giả nếu là không có tu luyện qua khổ luyện võ học cũng sẽ bị nàng một trào đào toàn thân khí huyết sôi trào thi triển s ạ quyền đấm ra một quyền ẩm quyền trào tấn công vệ dạ tay phải trực tiếp bị dương liệt một quyền đánh cho vật mẹo nắm đấm của hắn thuận thế xuống hung hăng đánh vào vệ dạ lồng ngực một kích liền đem vệ dạ đánh cho hung hăng đụng ở một bên trên vết t ư ờ n g phun ra một ngụm huyết tiễn liền cái này liên loại phế vật này cũng dám đến truy sát ta dương liệt hơi xứng sở sau đó rất nhanh phản ứng kịp có lẽ không phải nàng quá yếu mà là ta quá mạnh mẽ rồi ta mặc dù không phải đối thủ của phương linh tú có thể thực lực của nàng vậy cũng tổn thất định tiêm ẩn chân cành cao thủ a nhất định phải đổi tận giết tuyệt không lưu hậu h o ạ dương liệt vẹn vẹn sửng sốt trong nháy mắt trong mắt liền lướt qua một ít h ạ n mang thi triển xa quyền một quyền hướng về vệ dạ ngực trái trái tim vị trí hung hăng đ á n h tới vệ dạ một mặt tuyệt vọng cầu khẩn nói d ừ n g tay đ ừ n g giết ta ta không muốn chết ta cái gì đều n g u y ệ n ý ẩm dương liệt một quyền xuyên qua vệ dạ trái tim nàng trực tiếp phun ra một n g ụ m huyết tiễn phun tại trên người hắn đem y phục của hắn t u n g tóe toàn thân huyết dương liệt tay phải tìm tòi trực tiếp vặn một cái đem vệ dạ đầu vặn ở dưới vứt xuống một bên sau đó lui ra phía sau mấy bước một mặt cảnh giác nhìn xem vệ dạ thi thể dương liệt một mặt cảnh giác huyết tộc cao đẳng huyết tộc được điểm lớn nhất thậm chí chỉ còn lại có trái tim trái tim của nàng đã bị hủy đầu cũng bị xoay dưới phải chết trên thế giới này rất nhiều tà thần đều nắm giữ kinh khủng bất tử đặc tính cho dù bị chặt thành vô số khối cũng vẫn như c ũ duy trì lấy còn sống có tà thần dòng dõi hoặc tà thần giáo hoàng thậm chí nắm giữ tích huyết trùng sinh kinh khủng dị năng bất quá vệ gia loại này đ ê cấp hấp huyết quỷ hiển nhiên không ở trong đám này dương liệt trong mắt lướt qua một tia tiếp hận đáng tiếc nơi này g á m sát mặc dù bị người hủy đi thế nhưng là một khi làm qua liền tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết tại cái này trùng trước mắt chỉ có thể đem thi thể của nàng lưu tại nơi này. hấp huyết quỷ tốc độ tại cùng nhân tộc chém giết dị tộc bên trong cũng thuộc về nhóm đứng đầu tại không hợp tinh bên trên nắm giữ đại lượng hung thú thế nhưng lại cực ít hấp huyết quỷ cùng huyết tộc xuất hiện chương bảy kiểm chắc chương không bảy kiểm chắc dừng lại giơ tay lên nương theo lấy một tiếng quát trói thai một tên nội bộ mặc cục an ninh chuyên môn cường hoa quần áo bên ngoài mặc một bộ áo chống đạn cầm trong tay một hai bảy mm đường k í n h hạng nặng súng trường tướng mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi một tiếng quát trói t a i đem súng trường nhắm ngay dương liệt một mặt cảnh giác tại cái kêu tên nam tử trẻ tuổi sau lưng còn đi theo hơn mười người võ trang đầy đ ủ cục cục an tại d ư ớ i h á n g của bọn hắn đều cưới một chiếc đen kịt mô tờ tại trước bách luyện cảnh trừ một chút tu hành đỉnh tiêm ngang ngược luyện võ công đ o n chân cảnh võ giả bên ngoài còn lại võ giả chỉ cần bị một hai bảy mm hạng nặng súng trường đánh trúng một phát trên cơ bản đều sẽ xong đời dương liệt mười điểm từ tâm cao giơ hai tay cất giọng nói ta là cục an ninh thự trưởng tiền minh chiến hữu nhi từ dương liệt hai nhà chúng ta quan hệ mười điểm thân mật bắc hà căn cứ khu hội tụ rất nhiều võ giả những võ giả kia từng cái thực lực kinh người đồng dạng tính khí nóng nảy mười phần nguy hiểm sở di cục an ninh t ự viên môn một khi lọt và uy hiếp liền sẽ có được tự do nổ s dương liệt sớm báo lên tiền minh danh hào chính là tránh cho khả năng xuất hiện một vài vấn đề cầm đầu tên kia thanh niên đẹp trai ánh mắt hơi nhu hòa một điểm nói ta là cục an ninh thứ chín đại đội, đội đội trưởng vương chấn chúng ta muốn đi giải quyết những cái kia đáng chết hấp với quỷ chính người đi cảnh thự đưa tin ghi chép một chút khẩu cung dương liệt nói rõ vương chấn các loại hơn mười người cục an ninh đội viên trực tiếp cưới mổ tờ cấp tốc tiến về chiến trường ẩm ẩm trong chiến trường rất nhanh vang lên từng trận tiến súng cục an ninh các đội viên nhanh chóng gia nhập chiến đấu dương liệt trực tiếp dọc theo vương chấn một nhóm qua lê phương hướng di động đi tới cục an ninh tổng bộ g ô nhiễm giá trị không đối tượng không bị tà thần ô nhiễm tại trong một cái phòng một tên cục an ninh tự nhân viên cầm lấy một đài tay cầm đèn tin đồng dạng dụng cụ hướng về dương liệt vừa chiếu t ừ dụng cụ bên trong phát ra một thanh âm những cái kia tà thần sở dĩ sẽ mở ra thứ nguyên vết n ư ớ c đó là bởi vì hắn nhóm có thể ném đưa các loại tồn tại thậm chí là quỷ dị không gì sánh được tà thần cấm kỵ vật những cái kia tà thần cấm kỵ vật từng cái nắm giữ quỷ dị thần kỳ lực lượng thế nhưng là sử dụng tà thần cấm kỵ vật cũng sẽ trả một cái giá thật là lớn bên trong một cái đại giới chính là sẽ bị tà lực lượng của thần ô nhiễm cũng ó có có người sẽ bị tà thần lực lượng ô nhiễm trở thành tà thần tín đồ, có người thì là sẽ bị ô nhiễm trở thành tên điên, còn có người sẽ bị tà lực lượng của thần ô nhiễm mà không sinh biết, trải sẽ sẽ sẽ bị bị bị dị tà trở tà thì trở tà hoạt. là mà lực lực của c ô ô ô đồ, qua quỷ dị sinh hoạt. Cũng chính bởi vì vậy mỗi lần thứ nguyên vết nước mở ra thứ nguyên vết nước chung quanh những người sống sót đều phải đi qua ô nhiễm kiểm tra đương nhiên tà thần c ô m kỵ vật mặc dù ẩn chứa kinh khủng ô nhiễm có thể mỗi một kiện đều nắm giữ không thể tưởng tượng siêu phạm chi lực sở dĩ rất nhiều tà thần c ô m kỵ vật đều sẽ bị quan phương thu thập phong ấn thậm chí là sử dụng một tên thân hình to lớn tóc ngắn Khỏe m ắ đúng lúc này thứ chín đại đội đám người toàn thân khói lựa từ bên ngoài đi tới bởi vì đối thủ chỉ là một chút loại kém hấp nhất quỷ sở dĩ bọn hắn chưa từng xuất hiện thương vong dương liệt lễ phép lên tiếng chào vương đội vương trấn thân hình có chút dừng lại sâu sắc liếc nhìn dương liệt một cái nói ngươi là vừa rồi cái kia học sinh cấp ba ngươi rất có tiềm lực hy vọng ngươi có thể thi đậu một chỗ đại học tốt cảm ơn ta cáo từ trước gặp lại dương liệt lưu câu tiếp theo nhanh chân rời đi chu thụy từ một bên đi tới hiếu kỳ nói tiểu vương hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao n g ư ơ i cái tên này luôn luôn rất kiêu ngạo làm sao lại đối tiểu liệt nhìn với con mắt khác vương trấn chính là nhất lưu tốt nghiệp đại học tốt nghiệp hắn còn quá trẻ liền nắm giữ bách luyện cảnh tu vi chính là cục an ninh bên trong đỉnh tiêm cao thủ đồng dạng cũng là tương lai tiền đồ sán lạn tinh anh hắn bình thường tự nhiên có chút mắt cao hơn đầu xem thường người bình thường chu chủ nhiệm dương liệt tiểu gia hỏa kia cũng là một kẻ hung hát chúng ta vừa mới quét dọn chiến trường thời điểm phát hiện một mình hắn đánh chết một đầu hấp huyết quỷ hắn đập nát đầu kia hấp huyết quỷ trái tim còn vạn rơi mất đầu kia hấp huyết quỷ đầu lâu ta lúc đầu giết người đầu tiên thân thể vãi thời điểm còn nôn mửa thật lâu căn bản là không có cách thích chứng thiên kia tuyệt đối là kẻ hung hãn vương chấn dưới tay một tên lắm l ờ đội viên hắc kim nết miệng cười một tiếng lốp bốt nói một chàng vương chấn t h ẳ n như nói ta nhìn một chút đầu kia hấp huyết quỷ trên thân không có chân khí dấu v Ý vị này dương l i ệ thứ là dùng chín đại, đại, đại đội các đội viên đều một mặt hâm mộ nói trong bọn họ phần lớn người đều vẹn vẹn chỉ là khí huyết cảnh cao đoạn vó giả liền đoạn chân cảnh vó giả đều không phải là dù sao trong bọn họ rất nhiều người đều tại tốt nghiệp trung học về sau l i cấp, cấp cấp, cấp những t cái kia khí huyết cảnh võ giả phấn đấu cả một đời giống như quả không có gì bất ngờ xảy ra cũng chỉ có thể tấn thăng đến năm cấp cao cấp thự nhân viên vương chấn nếu như là siêu nhất lưu tốt nghiệp đại học tinh anh vừa gia nhập cục an ninh trực tiếp chính là cấp một đốc kiểm tra nếu như là siêu nhất lưu tốt nghiệp đại học tinh anh vừa gia nhập cục an ninh liền có thể trở thành cấp một cao cấp đốc kiểm tra chu t h y hiếu kỳ nói vậy hắn thật đúng là lợi hại đúng tiểu vương ngươi nói hắn có không có hy vọng thi vào siêu nhất lưu đại học không có hy vọng mong muốn thi vào cái kia bốn chỗ siêu nhất lưu đại học nhất định phải tại lớp mười hai liền nắm giữ bách luyện cảnh tu vi hiện nay đã cao vừa kết thúc hắn mới vẹn vẹn cầm giữ có khí huyết cảnh tu vi mong muốn tại ngắn ngủi trong vòng hai năm tấn thăng bách luyện cảnh quá khó khăn tu luyện chẳng những cần thiên phú hơn nữa cần tài nguyên những cái kia lớp mười hai liền có thể tu luyện tới bách luyện cảnh quái vật mặc dù thiên phú của bọn hắn sắc thực siêu cường nhưng bọn hắn tài nguyên mới là kéo ra cùng những người khác mấu ch coi như hắn tu luyện đến bách luyện cảnh cũng không phải những tinh cầu khác bách luyện cảnh bọn quái vật đối thủ vương trấn ánh mắt t ạ m đạo khe khẽ thở dài nói nhân tộc võ đạo đi qua không ngừng phát triển chỉ cần bách luyện thân thể câu thông thiên địa chi lực tấn thăng thiên nhân cảnh sau đó lại ngừng tụ ra võ đạo kim đan tiến giai kim đan cảnh liền có thể duyên thọ ba trăm n ă m biến thành nắm giữ bốn trăm n ă m trở lên tuổi thọ trường sinh trùng những cái kia kim a k i đan cảnh trở lên võ đạo các bậc tông sư từng cái hung hoành tuyệt luân hơn nữa còn là trường sinh trùng đại bộ phận đều chiếm cứ vô cùng to lớn tài nguyên không ít người thậm chí chiếm cứ từng viên sinh mệnh tinh cầu nắm giữ v vương chấn năm đó cũng là không hợp t i n h tới thiên tư hơn người thiên tài thế nhưng là cuối cùng so ra kém những quái vật kia chỉ có thể ảm đạm tiến vào nhất lưu đại học tu hành hạ tại bình thường thự nhân viên trong mắt đã là cao không thể chạm tinh anh nhưng tại chút cùng thời kỳ quái vật thiên tài bên trong lại là căn bản không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật chương tám thú triều chương tám thú triều đại thú triều cũng nhanh đến rồi lúc đầu dựa theo kế hoạch của ta sau đó cần phải trồng trọt thượng phẩm linh mễ bất quá tại đại thú triều kết thúc trước đó vẫn là trước tăng lên sức chiến đấu của ta mới là thượng sách trên lý luận nội thành là an toàn nhưng đồng d ạ n g có hung thú đánh vào thị khu tiền lệ dương liệt cân nhắc liên tục về sau đi vào tập mẫu thị trường mua nhất giai hạ phẩm hung thú thiết hoàn hung xả bắt đầu bồi dưỡng thiết hoàn hung xả quả ba ngày sau dương liệt mười điểm thuận lợi lần nữa đột phá tấn thăng trở thành khí huyết c ử u biến võ giả mười ngày sau trong công viên ta đã là khí huyết c ử u biến võ giả sau đó cái kia chuẩn bị tiến giai h u ẩ n chân cảnh một viên h u ẩ n chân đ a n cần một trăm vạn rất đắt thực tế không được cũng chỉ có thể hướng tiền t h u ố mượn hoặc trực tiếp bán nhà cửa dương liệt hoàn thành tu hành về sau ngồi ở một bên trên mặt đất trong lòng thầm nghĩ đạo võ giả đạt tới khí huyết cựu biến về sau sau đó chính là muốn lợi dụng khí huyết ngưng tụ chân khí tấn t h ă n g gần chân cảnh một bước này nếu là thất bại liền sẽ đại tổn thương thân thể sở dĩ nhân tộc phát minh gần chân đan chỉ cần phục d ụ n gần g chân đan liền có thể tăng lên võ giả năm thành trở lên tiến gia gần chân cảnh tỷ lệ trừ cái đó ra coi như tiến gia thất bại cũng sẽ không tổn thương quá đa nguyên khí một chút ít trời sinh khí huyết cường đại nắm giữ đặc thù huyết mạch thiên tài không cần gần chân đan liền có thể tùy tiện tấn thang gần chân cảnh bất quá dương liệt vẫn là có ý định chuẩn bị bên trên một viên gần chân đan như vậy mới có thể vạn vô nhất thất tấn thang gần chân cảnh đột nhiên ở gi đại lượng hung thú ngay tại hướng về chúng ta thành thị di động hiện nay tuyên bố hung thú thai h ỏ a cảnh báo mời mọi người lập tức rời đi công viên hồi nhà mình hoặc tiến về chỗ tránh nạn đại thú triều bắt đầu rồi dương liệt trong lòng có chút run lên hướng về chính mình ở lại tiểu khu phương hướng di động hắn ở tiểu khu chính là an ninh trật tự tốt nhất tiểu khu một trong tại trong tiểu khu cư trú rất nhiều cục an ninh quan lớn gia quyến lâu dài có cường giả tòa chấn dương liệt vừa đến tiểu khu cầm vào liền thấy được cổng vào chỗ đã bố trí song cảnh giới tuyến đồng thời tại đứng ở cửa m ư ơ i tên võ trang đầy đủ cầm trong tay một hai bảy mm đường kính hạng nặng x u n g trường cục an ninh t ự nhân viên cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên đúng là cái tiểu khu này một tên cục an ninh đại đội đội trưởng hà đại cường tiểu liệt tiến nhanh đi hà đại cường vừa nhìn thấy dương liệt liền vất tay để cho người ta mở ra chướng ngại vật thả hắn đi vào cảm ơn hà thúc dương liệt vừa tiến vào tiểu khu liền đi thẳng tới tiền g i a tiểu liệt ngươi đã đến phương lỵ vừa nhìn thấy dương liệt lập tức an tâm m ấ y phần lộ ra nụ cười nàng cũng là một tên võ giả bất quá nàng chỉ có khí huyết ngũ trọng thiên tu vi nàng mặc dù tu vi võ đạo không cao thế nhưng là dung mạo xinh đẹp tính cách ônu còn cùng tiền minh là thanh mai trúc mã sở dĩ đem tiền minh mê được thần hồn điên đạo một lòng trải tại trên người nàng dương liệt nói phương di tiền thúc đâu tiền minh thế nhưng là một tôn kim đan cảnh võ đạo cao thủ hắn cũng là cục an ninh bên trong đệ nhất cường giả lúc này mới có thể ổn thỏa cục an ninh thự trưởng tri vị chấn áp bắc hà căn cứ khu c á c lộ thế lực tại bắc hà căn cứ khu bên trong có thể cùng hắn chống lại cường giả không đủ năm người phương l i ệ ôn luyện cười nói hắn tại thự bên trong chủ trì công tác tiền hinh nhi không nhịn được nói thầm hắn liền cố lấy công việc của mình phương l ệ chân thành nói hình nhi cha ngươi nghiêm túc như vậy công tác cũng là vì chúng ta cái nhà này ngươi nghĩ thiện ô n g làm v c c h ú g hung cùng ta thể thú thịt sao bữa bữa có linh ăn minh ễ t h ê i Nhi n h l à quốc n gia t đây cùng ta một trận chiến bằng không ta liền giết sạch bộ hạ của ngươi một tôn thân cao sáu mét tựa bay thất người toàn thân tràn ngập cơ bắp cầm trong tay to lớn lang n h a bổng hung thú nhân ở rừng thương hỏa lực bên trong đi tới hướng về bắc hà căn cứ khu nhìn lại giận dữ hét hát tượng đại thống lĩnh ngươi vậy mà tự tìm đường chết ta liền tiễn ngươi một đoạn đường tiến minh ánh mắt băng lãnh thả người nhảy lên từ bắc hà căn cứ khu bên trong bay cướp mà ra hướng về hát tượng đại thống lĩnh đánh tới cái kêu hát tượng đại thống lĩnh chính là ngũ giai hung thú nếu là không có tiền minh loại này ngưng tụ võ đạo kim đan cường giả xuất thủ nó liền có thể tùy tiện phá hủy bắc hà căn cứ khu phòng tuyến dẫn đầu hung thú đại quân công hãm bắc hà căn cứ khu la hẳng một đầu thân cao ba t h ư ợ c toàn thân mọc r a kim mao ngũ giai cự viên hung thú người hướng về bắc hà căn cứ khu giống to đạo mong muốn cùng chúng ta thành chủ một trận chiến ngươi còn chưa đủ tư cách ta tới làm đối thủ của ngươi một tên mặc đồng phục quân đội dáng người khôi nô g quân đội cường giả triệu hách từ trên tường thành nhảy xuống cùng đầu kia ngũ giai cự viên hung thú người chém giết cùng một chỗ một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng ba động tại tường thành chung quanh bay lên súng máy hỏa lực không ngừng bên hai nhân tộc chính là bằng vào công nghiệp sản xuất hàng loạt lượng lớn vũ khí nóng mới có thể lấy yếu thắng mạnh đổ sắt những cái kia tố chất thân thể số lượng đều tại phía xa nhân loại phía trên hung thú c hai t gã khác thự tên nhân viên cũng đều trong cùng một lúc cầm trong tay xuống trường hướng về đồng bào của mình nhóm vào tới còn lại thự nhân viên không có chút nào phòng bị phía dưới đều bị viên đạn xuyên qua thân thể biến thành từng cô thi thể ngã trên mặt đất các ngươi muốn chết hà đại cường hai mắt xích hồng gầm lên giận dữ đ ỗ n g nhiên bạo khởi hướng về đại niu trực tiếp đánh tới hắn là bách luyện cảnh v õ giả tốc độ nhanh như thiểm điện giống như trong nháy mắt xuất hiện tại đại niu trước người một quyền đánh vào đại niu trên thân ầm ầm nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang đại niu trực tiếp bạo tạc kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt đem hà đại cường thôn p h ệ lúc bạo tạc khói bụi biến mất về sau hà đại cường đã vết thương chẳng chịt nhưng hắn vẫn không có chết đi còn lại hai tên thự nhân viên trực tiếp hướng về hà đại cường bổ nhào về phía trước dẫn ổ trên thân lựu đạn ầm ầm ầm ầm nương theo lấy hai tiếng kinh trực tiếp tắt trung thế lăn trên đất. cục điệp ninh đại đội đại đội trưởng, sinh bị bay, an lăn Không trưởng, hổ là ương một ệ n người ương ảnh. h thật lực là sự của m thanh â m từ một bên văng lên xi、si、cách cùng với bốn tên huyết tộc cường giả từ một bên đi ra quan sát hà đại cường một tên huyết tộc cường giả thả người nhảy lên giống như như chấp giật hướng về hà đại cường đánh tới các người những này bẩn thỉu hấp huyết quỷ m u ố n chết một tên giáng người khôi ngô cả người đầy cơ bắp tóc có chút bạc màu lao giả từ bóng ma bên trong nhanh chân đi ra mở chừng hai mắt một cỗ thiên nhân hợp nhất khí tức khủng bố từ trong thân thể hắn lan tràn ra trực tiếp cách lấy vài trăm mét d o n h ra một quyển huyết tộc t h á n h trang t r ư ơ n g chín huyết tộc t h á n h trang tên tia hướng về hà đại cường đánh tới huyết tộc trực tiếp bị cái tia đạo kinh khủng quyền mang vành trúng thân thể toàn bộ người thân thể trong nháy mắt nổ bể ra đến hóa thành vô số khối vụn tản mát đại điện xi cách nhìn xem tên tia lão giả khẽ mỉm cười nói thiên nhân cảnh võ giả xem ra tiền của chúng ta minh tiền thự trưởng quả nhiên coi trọng cái tiểu khu này phòng ngự cũng đúng nơi này dù sao cũng là nhà của hắn bất quá ngài ở đây cũng nói do tiền thự trưởng bảo bối nhất thê tử cùng nữ nhi cũng đều tại trong tư xá tên tia lão giả trong mắt chấp động lên sát cơ nói bốn cái ghê tởm hút máu quay vật các người nếu là trốn đi còn phiền phức hiện nay chính mình đưa tới cửa quả thực tự tìm đường chết vị tiên sinh này ngươi mong muốn tấn thăng kim đan cảnh sao chỉ cần ngươi xem một trang này thư liền nhất định có thể tấn thăng trở thành kim đan cường giả、si、xoe năm ngón tay một chương huyết sắc trang sách từ trong tay của hắn bay ra lơ lửng trong hư không hiện ra từng cái từ ngữ này cho dù tâm hắn chí như quyết tâm bên trong không khỏi nhấc lên một từng vẻ xóm gợn lan tan nhân tộc võ đạo tại trước kim đan cảnh cũng sẽ không gia tăng tuổi thọ chỉ có tấn thăng kim đan cảnh võ giả mới có thể tiến hành một lần sinh mệnh tầng thứ tiến hóa nắm giữ bốn trăm tuổi thọ nguyên thành vị trường sinh trùng vô số thiên nhân cảnh võ giả đều bị vây ở cảnh giới này cuối cùng tuổi thọ suy kiệt ôm hận mà chết từ thiên nhân cảnh tiến gia kim đan cảnh là càng trẻ sát xuất thành công càng cao sáu mươi tuổi trở lên võ giả nếu là không có phục d ụ n g cái gì nghịch thiên thiên tài địa b ả o trên cơ bản đều không thể tiến gia kim đan cảnh hắn nhất định là đang lừa ta mong muốn tấn thăng kim đan cảnh nào có đơn giản như vậy chu hải lý trí nhắc nhở hắn xỉ cách nói tuyệt đối là lời nói dối nhưng vẫn như c ũ không nhịn được hướng về kêu huyết sắc trang sách nhìn thoàn qua huyết đan ngưng kết bí、thuật. chân khí ngưng tụ đan điển đồ sát ngàn tên i l u ẩ n chân cảnh võ giả cướp đoạt bọn hắn chân huyết tại cái kia trương huyết sắc trang sách thượng sứ dùng thần bí văn tự ghi lại một mảnh quỷ dị tuyệt luân bí thuật vô số tự phụ giống như cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng nhảy vào chu hải trong đầu d i ệ u d i ệ u d i ệ u môn này bí thuật mặc dù t a dị không gì sánh được có thể đúng là một phần lịch thiên bí thuật cướp đoạt những võ giả khác sinh mệnh tinh hoa đền bù ta khí huyết không đủ chân khí suy kiệt được điểm chu hải vừa nhìn thấy tấm kia huyết sắc trang sách ghi lại bí thuật gù đáp ý khen không dứt miệm một tên khác huyết tộc trong mắt lướt qua một ít hàn m a nói g n s i k t muốn hay không đánh nổ đầu của hắn s i k t khẽ lắc đầu nói không không cho phép công kích hắn hắn là thiên nhân cảnh võ giả thực lực xa so với chúng ta cường đại hắn gọi như không có tu luyện qua khổ luyện võ học một hai bảy mm đường kính súng trường viên đạn chỉ sợ liền ra của hắn đều không phá được ngược lại sẽ nhường trong lòng của hắn linh giác thức tỉnh từ huyết tộc thánh trang ô nhiễm bên trong t r á n h thoát huyết tộc thánh trang chính là trong huyết tộc tà thần chân tổ lực lượng ô nhiễm tà thần cầm kỳ vật tại huyết tộc thánh trang bên trong xác thực gần chứa một môn đỉnh tiêm huyết tộc bí pháp nhắm thẳng vào kim đ có thể võ giả một khi bị môn kia huyết tộc bí pháp hấp dẫn liền sẽ không tự chủ được nhận đến bí ẩn ô nhiễm càng thêm có khuynh hướng huyết tộc một phương thậm chí có khả năng sa đọa trở thành hấp huyết quỷ đây chính là tà thần cấm kỵ vật huyết tộc t h á n h trang uy lực chu hải chính là thiên nhân cảnh võ giả nắm giữ cường đại võ đạo ý chí có thể chống lại tà thần ô nhiễm thế nhưng là tiến giai kim đan cảnh đồng dạng là tâm ma của hắn một trong hắn vừa nhìn thấy tiến giai kim đan cảnh bí pháp liền cũng nhìn không được nữa trực tiếp rơi vào huyết tộc thanh trang cả b ấ xi c á c trong mắt lướt qua một ít hung còn nói đi thôi chúng ta đi bắt tiền minh thế nữ hắ ta muốn thấy nhìn hắn biết mình thêm nữ sa đọa trở thành hấp huyết quỷ về sau đến cùng là dạng gì thân sắc hắn còn có thể hay không thể đ ố i vợ của mình nữ hạ độc thủ mặc dù bắc hà căn cứ khu bên trong có huyết tộc trôn xuống ám tử t i ế p ứng thế nhưng là tại tiền minh giới trướng tinh nhuệ truy sát phía dưới những cái kia xâm lấn bắc hà căn cứ khu huyết tộc tử thương thảm trọng bọn hắn ám tử cũng bị rút ra tám thành trở lên lần này nếu không phải một tên tại bắc hà căn cứ khu bên trong quyền cao chức trọng ám tử xuất thủ tương trợ xì c á c bọn hắn đã sớm rơi vào tiền minh tay bên trong sống không bắm chết một tên huyết tộc cường giả người nhảo tới hà đại cường trước đem hà đại cường hút thành một cỗ thây khô lộ ra vẻ hài lòng s ck nói e n d e r n g ư ơ i hút bách luyện cảnh võ giả tinh huyết như vậy thì do n g ư ơ i đến sung phong đúng e n d e r khe gật đầu trực tiếp nhặt lên một bên hạng nặng súng trường bảy bước bên ngoài thương nhanh bảy bước bên trong thương vừa nhanh vừa chuẩn s ck các loại bốn tên huyết tộc ở trong tộc đều đã từng tiếp t h ụ qua súng ống cao thủ bất quá cũng đối súng ống đồng thời không xa lạ gì tại tiếp xúc đến nhân tộc võ đạo văn minh trước đó huyết tộc chỗ thế giới đúng là loại kia thời trung cổ huyết tộc thống trị hết thệ siêu phảm thế giới tràn đầy nguội phong kiến mục nát mùi vị bất quá huyết tộc văn minh tiếp xúc nhân tộc võ đạo văn minh về sau cũng bắt đầu hướng nhân tộc võ đạo văn minh học tập phát triển được cực kỳ tấn m á n h edd đi vào tiền cửa nhà trực tiếp một cước hung hang đá trên cửa đem đại môn trực tiếp một cước đá nát ẩm ẩm ẩm cái k i a trốn ở tiền gia dương liệt cầm trong tay hạng nặng súng trường hướng về edd một trận bàn phá cái k i a đại đường kính hạng nặng súng trường viên đạn bắn tại edd trên thân thể oanh ra từng cái đáng sợ h u y động đại lượng máu tươi từ bên trong tuấn ra sau đó miệng vết thương của hắn bắt đầu lấy mắt t ư ờ n g có thể gặp tốc độ khép lại huyết tộc chính là dùng tốc độ siêu năng lực tái sinh phát triển hấp huyết quỷ thao túng huyết dịch năng lực mà nổi danh trên đời bọn chúng cũng là nhân tộc võ đạo văn minh gặp được khó giải quyết nhất đ ị c h nhân một trong phát ẹ đờ một mặt thống khổ giận d ữ hét rất đau hôn đ à n nhân loại đợi lát nữa ta bắt được ngươi về sau nhất định sẽ đem ngươi sẽ thành mà n h ỏ huyết tộc siêu năng lực tái sinh vẫn luôn là nhân tộc cường giả nhóm cảm thấy khó giải quyết nhất năng lực bọn hắn coi như bị viên đạn xuyên qua thân thể cũng chỉ sẽ tiêu hao bộ phận huyết năng liền cấp tốc khỏi hẳn mà nhân loại một khi bị hạng nặng xuống trường viên đạn trúng mục tiêu vợn chân cảnh trở xuống võ giả liền sẽ trực tiếp đánh mất năng lực chiến đấu n một bên cầm thét một bên giữ lấy dương liệt bắn phá hướng về phòng ốc bên trong công kích đồng thời hướng về dương liệt vị trí điên cuồng bắn phá một phát viên đạn trực tiếp xuyên qua dương liệt trước người cản trở bàn gỗ bắn tại cánh tay phải của hắn phía trên văng lên một đoá hoa máu cắm ở hắn trong cơ thể nhường hắn khẽ cho mày nếu không phải dương liệt thể nội nắm giữ bốn đầu hoàn chỉnh hung thú lực lượng cái kêu một phát viên đạn l i ề n có thể nhường hắn đánh mất năng lực chiến đấu đi chết lúc n vọt tới dương liệt trước người thời điểm dương liệt trực tiếp lấy ra một cái đường tính cao tới ba mươi năm mm đặc chế vi hình thủ pháo hướng về n bắc cỏ không N vừa nhìn vừa thấy chương á i kia vi ì n h thủ pháo lập tức t lập mười tịnh hóa ô nhiễm chương mười tịnh hóa ô nhiễm ẩm nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang ed lồng ngực bị thủ pháo bên trong bắn ra đạn pháo trực tiếp trúng mục tiêu nổ chia năm xẻ bảy trái tim đều bị đánh nát dương liệt hai tay đều bị thủ pháo kịch liệt lực phản chấn chấn động đến có chút đau xót chiếc kia kính cao tới ba mươi lăm mm đặc chế thủ pháo uy lực cực kỳ cường đại không qua đi sức giật cũng cực kỳ khủng bố khí huyết thất biến trở xuống võ giả chỉ cần nả một phát súng đều sẽ bị thủ pháo lực phản chấn đánh gây xương tay môn này đặc chế thủ pháo chính là tiền minh lưu cho phương lị đòn sát thủ dùng phương lị thực lực nhiều nhất chỉ có thể nã một phát súng mặc dù bắc hà căn cứ khu tiến hành nghiêm khắc trong thành phố cấm thương chính sách có thể tiền minh loại này cao tầng tự nhiên không nhận chính sách ảnh hưởng ba n g lan giống g như cùng một thời gian gian phòng cửa sổ r ồ n dập vỡ vụn xỉ cách cùng với hai tên huyết tộc cường giả từ trong cửa sổ xung ra cầm trong tay hạng nặng súng trường hướng về dương liệt điên cuồng bắn phá dương liệt trực tiếp vừa lật bàn cản trước người cái kia một phát, phát hạng nặng súng trường viên đạn xuyên qua cái bản trực tiếp bắn tại dương liệt trên thân thể. máu bắn tung tóe tại tứ đại hung thú điệp ra cường hoa phía dưới dương liệt tố chất thân thể thậm chí siêu việt rất nhiều đoàn chân cảnh v õ giả chính mình là một đầu hình người hung thú hầm dương liệt cầm trong tay thủ pháo hướng về một tên huyết tộc cường giả nổ súng một phát pháo đạn đánh vào tên kia huyết tộc cường giả trên thân trực tiếp đem tên kia huyết tộc cường giả ngực phải đánh ra một cái cự đại lố máu tên kia huyết tộc cường giả kêu thả một tiếng ngã trên mặt đất thống khổ kêu trên ngực phải vết thương cũng tại lấy mắt t ư ờ n g có thể gặp tốc độ khép lại xì c á c vừa sợ vừa giận nói xông đi lên liều mạng với ngươi s ì cách cùng với một tên khác huyết tộc cường giả cầm trong tay hạ sột phần một bên áp chế xa kích một bên hướng về dương liệt đánh tới ngu xuẩn các ngươi tự tìm đ ư ờ n g chết dương liệt trong mắt lướt qua một ít h à n mang vung tay lên một phát pháo sáng ném ra ngoài trong nháy mắt hai mắt nhắm lại trong một chớp mắt trong phòng một chút nở rộ lên sáng chói không gì sánh được qua mang pháo sáng hèn hạ vô s ỉ ra hỏa s ì cách một chút phát ra một tiếng kinh sợ dích đạo hai mắt đ ô n g chốc bị pháo sáng đốt n g huyết tộc nhận đến anh nắm khắc chế bọn hắn đôi pháo sáng kháng tính cũng xa so với nhân loại mớm thấp bọn hắn cho dù nắm giữ cường đại năng lực khôi phục con mắt thương thế khôi phục cũng cần thời gian dương liệt thừa dịp x ỉ cách bọn hắn con mắt bị lóe mù trong nháy mắt ngay tại chỗ quần quận tránh đi hai đại huyết tộc loạn xạ cầm trong tay thủ pháo hướng về một tên huyết tộc bóp cỏ ầm ầm nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang tên k i u huyết tộc trực tiếp bị một phát pháo đạn nổ chia năm xẻ bảy bốn phía tàn mát đáng giận nhân loại để cho chúng ta đồng quy v u t ậ n đi xì c á trong mắt lướt qua một chút tuyệt vọng từ trong ngực một chút lấy ra một chương huyết sắc trang sách hướng bầu trời ném một cái tấm kia huyết sắc trang sá đi chết dương liệt trong lòng dâng lên một ít dự cảm bất tượng hướng về xì k ẹ t trực tiếp bắn một phát xuống ẩm xì k ẹ t đầu trong nháy mắt vỡ vụt thi thể không đầu rơi xuống trên mặt đất dương liệt lần nữa hướng về một đầu khác trọng thương huyết tộc cường giả đầu mở một pháo một kích đem tên kia huyết tộc cường giả đầu đánh nát hào q u a n g màu đỏ n g ỏ m kia một chút bao phụ tại dương liệt trên thân hắn trong nháy mắt cảm giác thân thể chấm xuống bên hai vang lên quỷ dị nỉ non thanh âm hai mắt xích hổng trong lòng dâng lên không cách nào ngăn chặn hút máu xúc động xa đoạn đi hút làm máu của các nàng hút làm máu tươi của các nàng ngươi đem thu giết giết giết giết sạch cái tiểu khu này bên trong tất cả mọi người hốt khô máu của bọn hắn dùng máu của bọn hắn tới lấy lòng vĩ đại chân tổ nhớ kỹ ban cho ngươi huyết mạch đầu nguồn là đệ nhị chân tổ đợt liệt nhiều h an ta ti đều lôi khắc đáng chết cái này chỉ sợ là huyết tộc ban đầu cầm giữ nghi thức n g h e xong đệ nhị chân tổ tên thật ta liền biến thành một tên huyết tộc đến lúc đó chỉ có thể biến thành huyết tộc k h ô n g chế ám tử dương liệt đại não hỗn loạn bên hai không ngừng vang động lấy quỷ dị nhỉ non thanh âm hắn trong lòng dâng lên một chút sợ hãi minh mạch mình đã rơi vào nghi thức bên trong Cái kêu huyết tộc chuyển hóa nghi thức ước cái cũng nghi đối rất nhiều hấp huyết quỷ tới nói là tha thiết ước mơ ban đối với những cái kêu tuổi loại kêu kêu huyết huyết quỷ hóa hấp tha thường, những thọ sắp hết nhân loại cũng là hấp rất ban sắp là là mơ dương ẫ n lớn. cực Có thể d liệt lại không nghĩ bị loại lực lượng này ăn mòn bởi vì nơi này có thể là thế giới nhân loại nhân tộc võ đạo văn minh chấn áp rất nhiều văn minh cường giả như mây cũng nắm giữ các loại vô cùng cường đại khoa học kỹ thuật dương liệt loại này liền luận chân cảnh đều không phải là tiểu nhân vật căn bản chạy không khỏi cuộc an ninh tả thần ô nhiễm kiểm tra một khi hắn bại lộ chỉ có một con đường chết ta cũng có cuối cùng thủ đoạn phắt dương liệt cố nén giống như nổ tung đau đầu tâm n i ệ m vừa động trực tiếp tiến vào trong tiểu thế giới trực tiếp tê liệt trên mặt đất vô số bùn đất mười điểm q u ỷ dị nhúc đ í c h đem dương liệt trực tiếp bao phủ phải t r ă n g tiêu hao mười khối linh thạch loại trừ t à thần ô nhiễm đồng thời đem t à thần ô nhiễm xem như chất dinh dưỡng thẩm b ổ tiểu thế giới đúng dương liệt đem hết toàn lực làm ra lựa chọn vị tiêu tại tiểu thế giới trung ương thần thụ khẽ r u n lên cái tiêu bị trôn dưới đất diện dương liệt lập tức cảm giác bên thai nỉ non thanh nhâm trong nháy mắt biến mất đại lượng sức mạnh bí ẩn khó lường cũng từ trong cơ thể của hắn biến mất không thấy gì nữa giống như cùng một thời gian tòa kia tiểu thế giới có chút rung động một m mấy hơi thở ở giữa dương liệt liền cảm giác toàn thân nhẹ nhõm đồng thời sinh ra cảm ứng trực tiếp từ trong đất b ò lên ra tới dương liệt nhãn t ỉ n h sáng lên lộ ra ý cười xuất hiện mới thổ điện quá tốt rồi cái k i a tà thần lực lượng xem ra trở thành ta tiểu thế giới chất dinh dưỡng điểm này tà thần ô nhiễm giá trị tại một mươi linh thạch phía trên dương liệt lấy được tiểu thế giới cũng cần các loại chất dinh dưỡng mới có thể trưởng thành tiến hóa một mươi linh thạch liền có thể nhường tiểu thế giới gia tăng một mẫu đất trừ cái đó ra đem các loại thi thể ném vào tiểu thế giới này cũng sẽ bị tiểu thế giới phân giải biến thành tiểu thế giới chất dinh dưỡng ta thân lực lượng thật là đại bồ lại còn một hơi sinh ra hai quả quả thực một viên ẩn chứa hoàn chỉnh khí huyết cảnh lực lượng huyết tộc quả cùng một viên ẩn chứa hoàn chỉnh ẩn chân cảnh lực lượng huyết tộc quả nuốt cái này hai quả quả thực trong cơ thể của ta thì tương đương với nhiều hơn hai tôn huyết tộc lực lượng về sau nếu có cơ hội ta nhất định phải thu thập nhiều một chút t a thần c ấ m kỵ vật để bọn chúng trở thành ta tiểu thế giới chất dinh dưỡng dương liệt nhìn bên trong tiểu thế giới hai quả quả thực một chút đưa tay trộm một cái đem hai cái kêu huyết tộc quả lấy xuống hướng miệm bên trong b ị lại tâm miệm vừa động trực tiếp rời đi tiểu thế giới hồi đi vào trong phòng một cỗ vô cùng cường đại n h i ệ t lưu tại dương liệt thể nội chạy xuôi không ngừng cường hóa lấy huyết nục của hắn linh hồn những cái kia khảm nạm tại trong thân thể của hắn đại đường kính súng trường viên đạn cũng đều bị cơ thể của hắn tổ chức ép ra ngoài huyết tộc nắm giữ vô cùng cường đại năng lực tái sinh dương liệt mất hai cái huyết tộc quả về sau đồng dạng nắm giữ một tôn khí huyết cảnh một tôn ẩn chân cảnh huyết tộc trồng chéo cộng lại cường đại năng lực tái sinh tương đương với một cái không có huyết tộc nhược điểm lại nắm giữ huyết tộc năng lực quái vật kinh khủng chương mười một thiên minh trở về dương liệt thầm nghĩ hiện nay ta thì tương đương với một tôn hỗn hợp có nhân loại hung thú. huyết tộc ba loại tồn tại lực lượng lợn chân cảnh võ giả huyết tộc siêu năng lực tái sinh thật sự là dùng quá tốt huyết tộc siêu năng lực tái sinh mười điểm kinh khủng bọn chúng đúng là bằng vào loại này đáng sợ năng lực tại cùng nhân loại tiến hành quy mô nhỏ trong chiến tranh chiếm không ít tiện nghi mặc dù nhân tộc cũng đã phát triển giai đoạn chi tái sinh ý liệu khoa học kỹ thuật thế nhưng là trên chiến trường vẫn như cũ còn kém rất rất xa huyết tộc năng lực tiện lợi đương nhiên trong nhân tộc cũng có có thể để người ta tích huyết trùng sinh kinh khủng võ học chỉ bất quá những cái kia võ học không có chỗ nào mà không phải là thiên cấp cùng với thiên cấp trở lên võ học dương liệt nhìn bên trong căn phòng huyết tộc thi thể một chút b dương liệt trong mắt lướt qua một tia tức hận ngoại trừ những n à y đan d ư ợ c bên ngoài những n à y huyết tộc trên thân không có vật có giá trị những đan d ư ợ c kia tên là huyết đan chính là siêu phảm sinh vật tiên huyết rút ra vật huyết tộc cường giả chỉ phải bị thương phục d ụ n g một viên huyết đan bọn hắn thì tương đương với h ú t tiên huyết bình thường có thể phát huy ra siêu cường năng lực t á i sinh dương liệt xử lý xâm lấn huyết tộc về sau thay mặt trong phòng cảnh giới một giờ sau cái kia toàn thân đấm máu sắc mặt hơi tái nhập tiền minh hóa thành một đạo lưu quang từ phương xa bay lượn mà đến thiên nhân cảnh võ giả cũng đã có thể câu thông thiên địa chi lực tự do tại bên trên bầu trời bay lượn không tốt cái kêu một mực đắm chìm trong huyết tộc thánh trang bên trong chu hải đ ỗ n g chốc bị bừng tỉnh một chút liền thấy được từ phương xa bay tới tiền minh trong lòng tràn đầy kinh hoàng ngươi bị ô nhiễm rồi t i ề n minh từ trên trời giáng xuống một mặt phức tạp nhìn xem chu hải c h ậ m d ã i nói ngươi lúc đầu có thể không cần bị ô nhiễm chu hải chính là một tôn tiên nhân cảnh võ đạo cường giả thực lực của hắn cường hành o không gì sánh được nắm giữ cường hành o không gì sánh được võ đạo ý chí hắn nếu là không ớn chỉ là một chương huyết tộc thánh trang căn bản là không có cách ô nhiễm hắn ta thân cấm kỵ vật cũng chia đủ loại khác biệt huyết tộc thánh diệp chính là nhìn tại quá khứ ta đã từng vì ngươi hiệu lực năm năm phân thượng thả ta đi ta có thể thể từ nay về sau cũng không tiếp tục tại tòa thành thị này xuất hiện t i ê n minh ánh mắt phức tạp nói cái này huyết tộc thánh trang bên trên ghi lại hẳn là huyết đan ngưng kết bí thuật tu hành cái kia bí thuật xác thực có thể để cho ngươi có cơ hội ngưng tụ võ đạo kim đan có thể ngươi tu hành cái kia bí thuật liền cần giết chết vượt qua ngàn tên luận chân cảnh võ giả trừ cái đó ra ngươi còn sẽ trở thành hấp huyết ủy một dạng tồn tại từ đây xa đoại trở thành huyết tộc trò săn ta không thể thả ngươi đi đầu h à n đi ngươi không phải là đối thủ của ta ở thời đại này những cái kia tà thần đều thường xuyên sẽ thông qua thứ nguyên vết nứt truyền bá các loại q u ỷ dị siêu p h à m kiến thức một khi học biết những cái kia siêu p h à m kiến thức l i ề n sẽ biến thành tà thần nô b ộ c đầu hàng sau đó bị giam nhập tà thần đối sách trong cục bị người xem như nghiên cứu hao tải ta có thể không muốn trở thành nghiên cứu hao tải tiểu tiền thả ta đi hoặc ngươi ở đây giết ta chu hải ánh mắt n g ư n g trọng hai mắt hiện ra từng tia tơ máu thôi động chân khí cả người phản phất mơ hồ cùng thiên địa cộng minh gắt gao nhìn chằm chằm tiến minh như vậy ta liền thành b ằ n ngươi tiến minh trong mắt lướt qua một ít hạt mang toàn thân chân khí sôi trào phía sau mơ hồ hiện ra một đầu to lớn kim cương long tượng h ư ảnh bước về phía trước một bước một q u y ề n hướng về chu hải đánh tới hắn tu hành đúng là thiên cấp võ học kim cương long t ư ợ n g công kim đan kim đan nhường ta mở mang kiến thức một chút kim đan cảnh võ giả thực lực chu trong hải nhãn lướt qua vẻ điên cuồng cười lớn một tiếng toàn thân chân khí sôi trào thi triển thiên cấp võ học tu la ma đ a o cả người phản phất hóa thành một trôi điên cuồng ma đ a o hướng về tiền mình chém tới â m ầm nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang ma đào sụp đổ nhất đạo bá đạo không gì sánh được quyển mang trực tiếp đập tan ma đào đánh vào chu hải trên thân đem hắn trực tiếp đánh cho rơi xuống mặt đất. phun ra một ngụm huyết tiễn ở ngực lún xuống dưới kim đan không hổ là kim đan cảnh còn có thiền minh ngươi vẫn là như trước kia mở dạng vô tình không có một chút nhân tình vị được rồi giết ta đi ta không muốn trở thành tà thần đối sách cục nghiên cứu hao tài còn có người nhà của ta liền nhờ ngươi c h i ế u cố ngươi cái tên này phương diện này tín dự cũng không tệ lắm chu hải sắc mặt tái nhuận ngã trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi cuối cùng yếu ớt thở dài ta cũng muốn trở thành kim đan cảnh võ dạ ta đã biết người nhà của ngươi ta sẽ chiều cố nhiều hơn t i ê n minh trong mắt lướt qua một vòng phức tạp đấm ra một q u y ề n nhất đạo vô cùng kinh khủng quyền mang đem chu hải trái tim trực tiếp đánh nát thật là đáng chết tà thần t i ê n minh cầm lấy tấm kia huyết tộc thánh trang nhìn thoáng qua ánh mắt lộ ra một ít cửu hận t i ê n minh rất nhiều bạn học bằng hữu đều chết bởi cùng tà thần trong chiến tranh trừ cái đó ra tà thần không ngừng thông qua thứ nguyên vết nước đầu nhập các loại tà thần cầm kỵ vật rơi vào nhân tộc lãnh địa bên trong nhường vô số nhân tộc x a đoạn bị ô nhiễm trở thành tà thần nanh vớt cùng nhân loại tự giết lẫn nhau chu hải bị kéo ở đây lị lị hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại nhà mình phía trước chấm sao tiến minh nhìn xem cái kia bị súng ống bắn ra t h ủ n g trăm ngàn lỗ đại môn trong lòng hơi hơi chầm xuống một cái trực tiếp đẩy ra đại môn tiến thúc là ngươi sao nơi cửa dương liệt tẩn tàng trong bóng đêm nhìn xem cái kia đột ngột xuất hiện tiến minh mười điểm cảnh giác nói phát tiến minh thất p h ỏ m trong lòng nói là ta tiểu liệt ngươi vừa di cùng hình nhi còn tốt chứ dương liệt vẫn như cũ cảnh giác nói các nàng còn tốt bất quá tiến thúc ngươi không hẳn là ở tiền biến đối kháng đại thú chiều sao làm sao lại đột nhiên trở về ta phái đến thủ hộ tiểu khu người xảy ra chút vấn đề ta phát giác về sau miễn cưỡng đánh lui đối thủ rồi mới trở về nhìn một chút tiểu liệt làm tốt lắm tiến minh thoải mái đi đến tán dương liếp nhìn dương liệt một cái kéo ra chủ cửa phòng ngủ cha ta rất sợ hãi tiến hinh nhi cùng phương l ị một chút nào h vào tiến minh trong ngực tiến hinh nhi trực tiếp khóc lên nàng còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy tình huống nguy hiểm tiến minh sắc mặt tái nhợt lại ôn nhu an ủi đừng sợ ta đã trở về dương liệt thấy một màn này lộ ra nụ cười trở lại phòng khách ngồi xuống tiểu liệt cảm ơn ngươi cứu được lỵ lỵ cùng hinh nhi thì tương đương với đã cứu ta một mảng a tiến minh an ủi thê nữ về sau đi vào phòng khách tại dương liệt đối diện ngồi xuống nhìn xem k h í vũ hiên ngang dương liệt cảm khai nói dương liệt mỉm cười nói tiến thúc đây là ta phải làm tiến minh giống như coi dương liệt là thành thân nhi t ử đối đãi tiến hinh nhi cái gì đánh ngộ dương liệt liền có thể thu được cái gì đánh ngộ hạ phẩm linh mệ cùng hung thủ thịt xưa nay không thiếu dương liệt tốc độ tu luyện có thể nhanh như vậy tiến minh bồi dưỡng không thể bỏ qua công lao tiến minh nói tiểu liệt ngươi có cái gì mong muốn sao nói dương liệt thản nhiên nói tiến thúc ta muốn một viên luận chân an vì loại trừ tà thần ô nhiễm dương liệt hao tốn mười khỏa linh thạch hắn hiện nay đã không có tiền mua vẩn chân đan chương mười hai t a m gia i hung thú chương mười hai t a m gia i hung thú cầu cất giữ cầu truy đọc ts chủ n h ậ t bên trên đề cử cầu cất giữ cầu truy đọc tuần sau mỗi ngày ba canh buổi sáng canh một giữa trưa canh một ban đêm canh một t h i ê n minh mỉm cười nói vẩn chân đan ta đã sớm vì ngươi cùng hình nhi chuẩn bị xong đổi một cái yêu cầu chờ ngươi khí huyết cựu biến về sau ta liền đem vẩn chân đan cho ngươi dương liệt nói tiến thúc ta đã khí huyết cựu biến rồi thiền minh khen tuất tiểu liệt ngươi bây giờ liền khí huyết cựu biến rồi xem ra ngươi có hy vọng trùng kích nhất lưu đại học nhất lưu đại học cũng đã là nhân tộc tất cả đại thực dân tinh cầu bên trong hoang dại các thiên tài có thể tiến vào đại học chiến tranh đại học các loại bốn chỗ siêu nhất lưu đại học thì là các loại quái vật đẳng cấp thiên tài nhân tộc cường giả đ ỉ n h cao hậu duệ nhóm hội tụ địa phương đây là hờn c h â n đan ngươi cất kỹ t i ê n minh lấy ra một bình đan dược trực tiếp đưa cho dương liệt m ặ tươi t cười nói ngươi còn có cái gì yêu cầu cứ việc nói chỉ cần ta phạm vi năng lực bên trong có thể làm được ta đều cấp cho ngươi dương liệt một mặt trịnh trọng nói tiến thúc ta muốn c h i n đầu nhị giai loài rắn hung thu hoàn trình thi thể đương nhiên coi như ta cho vay mua chờ ta kiếm được tiền nhất định còn lại mặc dù bây giờ bởi vì đại thú c h ề u ảnh hưởng bên trong căn cứ thị h u n g thú giá cả thẳng tắp n à nước có thể nhị giai loài rắn h u n g thú thi thể giá cả vẫn như cũng ầ n cao căn bản không phải dương liệt có thể mua được thiên minh mỉm cười nói ta đã biết bất quá tam giai loài rắn h u n g thú thế nào ngươi có thể thừa nhận được tam giai h u n g thú lực lượng sao dương liệt nói ta có thể tiếp nhận tam giai h u n g thú lực lượng có thể tam giai h u n g thú quá mắc tại lúc bình thường một đầu hoàn chỉnh tam giai hông thú giá bán đều tại một hai vạn phía trên sở dĩ ngươi không cần lo lắng ta có thể bắt ta xử lý hung thú cùng những người khác đuổi cục an ninh ngày chính chính là duy trì bên trong căn cứ thị an ninh trật tự đi tiền tuyến săn giết hung thú chính là bọn hắn hết sức sống nếu là không cho cục an ninh các cường giả chỗ tốt bọn hắn làm sao đồng ý ra sức cùng hung thú chém giết tại bắc hà căn cứ khu loại này làm cứ điểm tiến công h â n tộc thành thị mặc dù nguy hiểm thế nhưng là cục c ă n ninh quân đội cùng với nhân viên chính phủ tiền lương đãi nộ đều viễn siêu hậu phương bằng không căn bản sẽ không có người đến t i ê n minh chính là kim đan cảnh võ giả hãn tại bắc hà căn cứ khu bên trong đồng dạng là chân chính đại nhân vật tự nhiên cũng có thật nhiều đặc quyền thu nhập cao c đương nhiên t i ê n minh làm kim đan cảnh võ giả hãn tu hành võ đạo cũng tương tự sẽ tiêu hao lượng lớn tài nguyên t i ê n minh mỉm cười nói cái kia quyết định như vậy đi ta qua mấy ngày cũng là người ta đem tam giai hung thú thi thể giao cho ngươi không muốn cự tuyệt ngươi phương di cùng hinh nhi tương đương với mệnh của ta hơn nữa phụ thân ngươi đã cứu ta một mạng ta hứa hẹp qua phải thật tốt bồi dưỡng ngươi dương liệt nói phải t i ề n thúc đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa tiền thự trưởng chúng ta là t à thần đối sách của người bốn tên mặc toàn thân hát s ắ t chế phục người đi đến hướng về tiền minh có chút thi lễ một cái đạo thiền minh lãnh đạo nói bắt đầu kiểm c h ấ a đi đúng một tên tóc ngắn trang điểm nhẹ nhàng mỹ nữ lấy ra một cái dương mở ra lấy ra một cái t à thần ô nhiễm độ dụng cụ đo lường hướng về dương liệt vừa chiếu ô nhiễm độ không một thanh em từ cái kia tả thần ô nhiễm độ dụng cụ đo lường bên trong văng lên cùng một thời gian mấy tên khác tà thần đối sách cục người cũng bang phương l ị cùng tiền hinh nhi tiến hành giám sát tiền thự trưởng giám sát hoàn tất chúng ta liền cáo từ trước tóc ngắn mỹ nữ thi lễ một cái cấp tốc dẫn người rút lui tiền ra tiểu liệt tà thần ô nhiễm cực kỳ khủng bố có thể trong lúc vô tình vặn vẹo cảm giác con người chúng ta võ đạo cường giả võ đạo ý chí là chống lại tà thần ô nhiễm lớn nhất vũ khí đây cũng là nhân loại chúng ta văn minh có thể cùng tà thần chống lại nguyên nhân một trong nhân tộc ta võ học bao hàm toàn diện bí thuật vô số chỉ cần ngươi có thể thi đậu nhất lưu đại học ngoại trừ mấy môn siêu nhất lưu đại học đặc thù công pháp bên ngoài các loại kỳ công dị pháp đều tùy ngươi tuyệt đối không thể bởi vì ham muốn đường tắt đi tu luyện tà thần công pháp nửa điểm cũng không thể dính bằng không một khi bị tà thần chi lực ô nhiễm liền sẽ bị tà thần đối sách cục để mắt tới đến lúc đó ta đều cứu không được ngươi nhớ kỹ thiên minh một mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm dương liệt dạ n dò các lộ tà thần đều đang không ngừng truyền bá siêu p h à m kiến thức quỷ dị võ đạo rất nhiều võ giả đều là ngăn cản không nổi đi đường tắt hấp dẫn trực tiếp bị ô nhiễm biến thành sa đọa tại nhân tộc tất cả thế lực lớn đều g n giấu đi rất nhiều sa đọa những cái kia sa đọa một khi bị phát hiện hạ tràng liền chỉ có một con đường chết dương liệt khẽ gật đầu nói ta minh mạch tiến minh nhi chờ đ ợ một mặt mong đợi nói a m ã i h liệt ta muốn nghiêm túc học tập võ đạo ta muốn bảo hộ mụ mụ ngươi có thể hay không dạy ta tiến hinh nhi chính là tiến minh tri nữ nàng tự nhiên thu được tiến minh dốc lòng vung chồng có thể mặc dù không sai thời đại này chính là siêu võ thời đại võ giả địa vị cao nàng mà lại không thích tập võ ngược lại ưa thích khiêu vũ tương lai mục tiêu cuộc sống là làm cái đại minh tinh t i ề n minh mười điểm yêu thương nữ nhi này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tôn trọng tiền hình nhi quyết định t i ề n hình nhi mặc dù nắm giữ tốt nhất học v õ điều kiện thế nhưng là trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ có được khí huyết tứ biến v õ đạo thực lực pháp những người khác thi không đậu đại học liền phải đi làm lính có thể t i ề n minh loại này kìm đan cảnh võ giả chính là một phương đại lao nữ nhi của hắn thi không đậu đại học cũng vẫn như cũ có thể an bài đến cục an ninh bên trong làm cái văn chức người làm việc bất quá đi qua cái này sau một đêm tiến hình nhi rốt cục bắt đầu có biến hóa dự định nghiêm túc tu hành võ đạo dương liệt nói t u t ta dạy cho ngươi ngày kế tiếp thiền ra ngoài cửa dương liệt có ở đây không ra tôi ký tên ta tại dương liệt mở cửa phòng liếc mắt liền thấy được đứng ngoài cửa vương chấn mỉm cười nói vương đội trưởng sớm vương chấn trực tiếp đem một trang giấy đưa cho dương liệt nói chào buổi sáng đây là thự trưởng để cho ta đưa tới tam giai thượng phẩm hung t h ú tam hoàn g kim văn hung x à người kiểm lại một chút nếu như không có vấn đề ngay ở chỗ này ký tên còn lại tám đầu tam hoàn g kim văn hung x à đều đông cứng lạnh trong kho cần hóa đơn nhận hàng thời điểm nói với ta một tiếng đây là ta phương thức liên lạc cảm ơn vương đội trưởng dương liệt đi vào ngoài cửa một chiếc xe tại bên cạnh xốc lên trên xe tải chống nước bố trí liền thấy một đầu toàn thân bao trùm lấy một tầng đen kịt lân t h i ế n mọc ra ba cái vòng vàng tản ra k h í tức khủng bố cự xả t a m gia i thượng phẩm hung thú tam hoàn kim văn h u n g xả quá tuyệt vời dương liệt trong mắt lướt qua một ít nóng rực chi sắc nhanh chóng t ạ i hóa đơn nhận hàng đơn bên trên ký danh tự sau đó đem đầu kia tam hoàn kim văn h u n g xả giải thể trở vào bên trong phòng của mình các loại vương chấn một nhóm rời đi về sau dương liệt trực tiếp đem đầu kia tam hoàn kim văn hùng xả thu nhập chính mình trong tiểu thế giới trùng xuống dưới đất chương mười ba t một h n gần cảnh. cái n cảnh. c kia đại triều hung thú mặc do năm tên i bách luyện cảnh võ giả tạo thành săn thú tiểu đội đồng dạng cần phải hao phí thời gian mấy tháng mới có thể an toàn săn giết một đầu tam giai hung thú hơn nữa tại giã ngoại nếu là gặp được tứ gia yêu thú bọn hắn liền sẽ giữ nhiều lãnh ít n h â n tộc võ giả đi săn hung thú g i ã ngoại hung thú người cũng đồng dạng sẽ đi săn n h â n tộc võ giả sở dĩ những n à y n h â n tộc săn thú đoàn bình thường đều là tại bắc hà căn cứ khu như vậy căn cứ tân tiến thành phố chung quanh hoạt động hơn nữa còn nhất định phải mười điểm cẩn thận hiện nay đại thú triều đến những n à y n h â n tộc săn thú đoàn không cần đi g i ã ngoại tìm kiếm hung thú bọn hắn chỉ cần tại chính mình đóng giữ phòng tuyến săn g i ế t những cái kia thực lực không bằng chính mình hung thú liền có thể thu hoạch được đại lượng chiến lợi phẩm dương liệt một mực lợi tại tiền ra cùng tiền hinh nhi luật bản đồng thời chỉ điểm nàng cơ sở quyền pháp cơ sở dung tiến minh thân ra tự nhiên có thể mời đến càng cao minh hơn lao sư chuyển thụ tiền hình nhi càng thêm phù hợp võ học cao thâm bất quá bây giờ là đại thú triều thời kỳ hắn ở tiền tuyến c h é m g i ế t không cách nào phân tâm hắn q u o n i đầu chỉ có thể đem tiền hình nhi giao cho dương liệt mười ngày sau trong tiểu thế giới tam hoàng kim văn h u n g xả quả thành thục t a m gia hung thú lực lượng thật là khiến người ta mong đợi dương liệt tháo xuống viên kia thành thục tam gia kim văn h u n g xả quả một cái nước vào một dòng nước nóng trong cơ thể hắn chạy xuôi cường hóa lấy nục thể của hắn linh hồn tố chất thân thể của ta lần nữa tăng lên trên diện rộng bất quá cần dùng ngăn chín khỏa tam hoàng kim văn hung xà quả mới có thể thu hoạch được một đầu tam giai hung thú lực lượng thật là khiến người ta mong đợi dương liệt trong mắt lướt qua vẻ mong đợi c h i sắc đ ỗ n g nhiên trong lòng hơi động tại bên trong tiểu thế giới tu hành lên lòng xà t h u n g pháp tùy theo hô hấp pháp không ngừng tiến hành trong cơ thể hắn thịnh vượng khí huyết hội tụ đan điển một cách tự nhiên ngưng tụ ra một ít chân khí tùy theo một ít chân khí sinh ra càng ngày càng nhiều khí huyết bị dẫn dắt mà đến chui vào chân khí bên trong chuyển hóa thành vì chân khí ta tấn thăng gần chân cạch rồi tiết kiệm một viên gần chân đan rồi dương liệt mở hai mắt ra cảm thụ biến hoa trong cơ、thể. k v e miệng có chút d ư n g lên lộ ra mỉm cười những cái kia cấp cao nhất võ đạo các thiên tài tiến gia gần chân cảnh đều không cần phục d ụ n gần g chân đan bọn hắn chỉ cần đến lộ sắc thời cơ liền một cách tự nhiên có thể sinh ra chân khí tấn thăng gần chân cảnh gần chân đan loại linh đan này là vì những người bình thường kia mở phát ra linh đan chỉ cần có súng túc gần chân đan ngay cả võ đạo phế vật đều có thể tấn thăng gần chân cảnh tấn thăng gần chân cảnh về sau ta liền có thể tu hành cao minh hơn võ công ta cần tu luyện một môn kinh công như vậy mới có thể đem tốc độ của ta phát huy ra ta còn cần tu luyện một môn kinh công h ư vậy mới có thể đem tốc độ của ta phát huy ra ta n c n t luyện m n c n g đ k h ổ luyện võ công cùng tam giai hung thú kim văn h u n g xà lực phòng ngự trồng chéo cộng lại tại tăng thêm chân khí lực phòng ngự chỉ sợ một hai bảy mm nặng súng trường viên đạn đều không thể bắn thủng thân thể của ta bắc hà căn cứ khu trước mắt các binh sĩ sử dụng đơn binh vũ khí chiến đấu chính là một hai bảy mm đường kính nặng súng trường đương nhiên nhân loại khoa học kỹ thuật mười điểm phát đạn tự nhiên cũng có gột súng trường động lực thiết giáp chiến đấu đạn hạt nhân cơ giáp thực trang các loại siêu cường khoa học kỹ thuật vũ khí thế nhưng không hợp tinh chính là xa xôi thực dân tinh cầu những cái kia tân tiến nhất trang bị đều nắm giữ tại đỉnh tiêm hảo môn tay bên trong đều dùng đến thủ hộ nội địa giàu có nhất mấy tòa thành thị. sở dĩ dương liệt trên cơ bản không cần lo lắng gặp được sử dụng những cái kia siêu cường khoa học kỹ thuật vũ khí địch nhân đại thú triều lại kéo dài năm ngày cái này kết thúc khổng lồ hung thú đại quân vứt xuống vô số thi thể thối lui những hung thú kia người mặc dù tại v ự c ngoại tà thần lực lượng gợi mở phía dưới thu được trí tuệ thế nhưng là bọn hắn thu hoạch được trí tuệ thời gian quá ngắn bọn hắn mặc dù nắm giữ k h ô n g chế hung thú lực lượng thế nhưng lại không hiểu được chiến tranh chân lý liền hậu cần đều không có chuẩn bị những hung thú kia người nhắc lên đại thú triều nếu là có thể công phá bắc hà căn cứ, khu, liền có thể phía bắc Sông căn cứ khu nhân loại làm thức ăn thu hoạch được tiếp tế không hợp tinh nhân tộc thực dân quân đoàn mới vừa mới vừa lúc bắt đầu cũng tại hung thú người loại này tiến công hình thức hạ bị thiệt lớn về sau nhân tộc thực dân quân đoàn bắt đầu thận trọng t ừ n g b ước điều động giống như mấy tôn kim đan cảnh võ đạo cao thủ tọa chấn bên ngoài căn cứ khu cái này chặn lại đại thú t r i ề u tiến công đại thú t r i ề u đáng sợ nhất chính là phát động trước ba ngày chỉ cần có thể ngăn cản được đại thú t r i ề u tiến công trước ba ngày đồng thời đem trên chiến trường hung thú thi thể kịp thời lấy đi thú t r i ề u bên trong đám hung thú liền lại bởi vì không cách nào thu hoạch được súng tốc đồ ăn đầu tiên là chiến lược sụt giảm sau đó sẽ tự giết lẫn nhau dưới tình huống bình thường kiên chỉ không đến một tháng liền sẽ sụt cha người trở về rồi tiến hinh nhi nhìn xem cái kia từ ngoài cửa đi tới tiến minh gieo họ một tiếng chủ động nên đón tiếp lấy ngọn ngọt cười đạo ta đã trở về tiến minh nhìn xem vợ của mình nữ cùng với đi tới dương liệt trong lòng dâng lên một ít ấm áp thoải mái cười nói hắn ở bên ngoài phân đấu chính là hy vọng thủ hộ g i a viên của mình dương liệt nói tiến thúc p h á t tiến minh ánh mắt quét qua trong mắt lướt qua một vẻ vui mừng nói chân khí hộ thể tiểu liệt n g ư ơ i đã tấn thăng gẩn chân cảnh không sai tấn thăng gẩn chân cảnh về sau ngươi lại học ổn bất quá ngàn vạn không thể lười biếng bước kế tiếp mục tiêu của ngươi hẳn là nhất lưu đại học chỉ có tại nhất lưu tốt nghiệp đại học ngươi mới có hy vọng tấn thăng kim đăng cảnh nhất lưu đại học cùng phổ thông đại học tài nguyên hoàn toàn không thể so sánh nổi thời đại này nhân tộc đại học cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt thời đại này đại học chỉ có chân chính tinh anh mới có thể tiến vào bên trong học tập tránh đi nghĩa vụ quân sự những cái kia không cách nào tiến vào đại học người đều sẽ bị cưỡng chế phục binh dịch bởi vì vì nhân tộc đang cùng b ự c ngoại rất nhiều văn minh tiến hành chiến tranh trên đường phố phàng an săn thú đoàn các loại thương nghiệp đoàn thể bên trong thành viên đại bộ phận đều là xuất ngũ binh sĩ dương liệt nói vâng ạ tiến thúc một tháng sau theo ị n Dương triệu gia sẽ tại chúng ta bắc hà Căn cứ khu bên ngoài tổ chức một trận săn tranh chúng phương sinh quán quân người vạn tiền thưởng, linh ban thưởng. h Hà Khu chức thú hết thể học thể tham thể thu hoạch thưởng, khối thạch h được Gia gia. giải Triệu tại ta tổ một tài, ta Đoạt t đều sẽ Bắc Cứ Bắc cấp có có ta được biết lần này thịnh dương triệu gia sẽ có một tên đích mạch tử đ ệ tới trước bắc hà căn cứ khu tòa trấn lấy đó đôi bắc hà căn cứ khu coi trọng trừ cái đó ra lần này săn thú tranh tài triệu gia còn có chọn lựa đối tượng đầu tư dự định thịnh dương triệu gia thái linh vân gia phi điệu vân gia bắc lâm thượng quan gia chính là chúng ta không hợp tinh tứ đại gia tộc lúc trước chính là bọn hắn tứ đại gia tộc điều động vô số cao thủ tiến vào ngôi sao này thành công thực dân không hợp tinh tứ đại gia tộc này cũng là không hợp tinh cường đại nhất tứ đại gia tộc nếu là có thể đạt được đầu tư của bọn hắn n g ư ờ i thi đậu nhất lưu đại học tỷ lệ liền sẽ gia tăng mấy phần thiên minh một mặt trịnh trọng g i à n dò đọc, trước mắt h â n tộc vẫn còn đại thời đại vũ trụ rất nhiều nhân tộc cường giả đều sẽ tiến vào từng cái sinh mệnh tinh cầu tiến hành giữa các vì sao thực dân không hợp tinh chính là bị nhân tộc thực dân một trong tinh cầu nhóm đầu tiên quân thực dân chính là tứ đại gia tộc cùng với bọn hắn mang tới phụ thuộc nô lệ người hầu phụ thuộc thế lực tứ đại gia tộc tại không hợp tinh đánh xuống cơ sở về sau thông qua các loại chính sách từ nhân tộc trong phạm vi thế lực hấp dẫn thế lực khác qua tới khai thác mới khiến cho không hợp tinh từng bước một phát triển mặc dù không hợp tinh có những người khác tộc thế lực tồn tại bất quá tại trên viên tinh cầu này nhân tộc tứ đại gia tộc chính là công nhận cường đại nhất bốn cỗ thế lực mỗi một thế lực đều phú khả đ ị c h quốc có vô số tài nguyên cái kia không hợp tinh tứ đại gia tộc cũng sẽ đầu tư không hợp tinh bên trong võ đạo thiên tài bởi vì làm nhân tộc liền mình có chính sách một khi không hợp tinh như vậy tinh cầu có thể sinh ra thi đậu nhất lưu đại học siêu nhất lưu đại học thiên tài không hợp tinh đều có thể thu được liên minh ban thường ở n như g Tỷ ư c đại cơ giáp, thực trang, chiến đấu đạn đại đều đấu. đấu đạn đạn đủ hạt loại tại hạm, hạt hạt giáp, chiến gia chiến liên minh liên minh nhiều sinh tinh nhiều minh chiến giáp, chiến chiến chiến cơ thực tộc lược cần tộc cầu. tộc có cầu, cùng Cơ thực lược cũng c trang, trong trang, những không nhập tứ xuất từ rất rất nhân khó khí nhân Nhân khóa mệnh nhân, nhân khí này sản bên văn này mà vũ vũ tứ đại gia tộc đầu tư không hợp tinh bên trong võ đạo thiên tài còn có thể tại hắn nhóm sau khi tốt nghiệp mời chào những cái kia võ đạo các thiên tài t i ê n minh liền đã từng từng chiếm được thịnh dương triệu g i a tài trợ mới có thể thuận lợi thi vào nhân tộc liên minh nhất lưu đại học hắn tốt nghiệp về sau cũng về tới không hợp tinh gia nhập thịnh dương triệu g i a trận doanh t i ê n minh trịnh trọng nói tiểu liệt mặc dù triệu gia đầu tư sẽ bổ sung chủng loại điều kiện tỷ như tốt nghiệp về sau muốn vì triệu g i a hiệu lực một đoạn thời gian loại hình thế nhưng là chỉ cần tương lai ngươi có thể tấn thăng trở thành kim đan cảnh võ giả liền có thể lấy được được thân tự do ngay cả triệu gia cũng phải tôn trọng ngươi đương nhiên lựa ch liền giao cho ngươi đến quyết định kim đan cảnh võ giả chính là trường sinh người thực lực cực kỳ cường hành đặt ở không hợp tinh loại này không trọng yếu tinh cầu đều là xương bá bá chủ một phương cấp tường giả t i ề n minh chỉ có phương lỵ một cái lao bà đó là bởi vì hắn không háo sắc hắn ngoại trừ tu hành bên ngoài liền chỉ để ý vợ của mình nữ trên thực tế không biết bao nhiêu mỹ nữ khát vọng có thể bị t i ề n minh nhìn chúng một khi bị hắn coi trọng liền có thể bay lên đầu cảnh biến thượng hoàng trở thành quyền quý vợ phương lị sở dĩ vẫn như cũ có thể bảo trì mỹ mạo hắn bên trong một một nguyên nhân trọng yếu chính là tiến minh mỗi năm đều tiêu phí món tiền khổng lồ mua duy trì nàng thanh m dương liệt mỉm cười nói ta biết t i ề n thúc t i ề n minh là kim đan cảnh võ giả bắc hà căn cứ khu cục an ninh tự trưởng hắn có rất nhiều đến tiền con đường nắm giữ lượng lớn tài nguyên nhưng hắn dù sao chỉ là dương liệt phụ thân hảo hữu sở dĩ dương liệt cũng hiểu rõ chính mình tu hành không có khả năng hoàn toàn dựa vào t i ề n minh dạ n g kia sẽ chỉ không công làm hao mòn song phương tình cảm t i ề n minh b a n g dương liệt đó là tình cảm không giúp thì là b ả n phận điểm này dương liệt vẫn là hết sức rõ ràng dương liệt đem cái kêu bình ẩn chân đan lấy ra trả lại cho tiến minh tiến thúc đây là ẩn chân đan ta không dùng bình này đạn dược liền tấn thăng ẩn chân cảnh bình đan dược này liền để cho h i n h nhi đi tiến minh đưa tay đẩy b á khí mười phần nói ta làm h i n h nhi chuẩn bị m ấ y bình bình này ngươi thì lấy đi b á n đi ta đưa ra ngoài đồ vật liền không có cầm về dự định dương liệt mỉm cười nói cảm ơn tiến thúc ba ngày sau thịnh dương triệu ra sẽ tại bắc hà căn cứ khu bên ngoài tổ chức săn thú giải thi đấu tin tức một chút tại phương bắc truyền bá ra vô số học sinh cấp ba đều dồn dập báo danh dự thi dương liệt báo danh về sau liền đợi ở nhà tiếp tục khổ tu võ đạo hắn mất tam gia hung thú kim văn hung xả quả về sau tư chất tu hành lại tăng lên không ít tu hành lòng xả thùng pháp xa quyền càng thêm thuận buồn xuôi gió thể nội khí huyết không ngừng chuyển hóa thành vì chân khí rất nhanh liền tấn thăng g ẩ n chân cảnh nhị trọng tiên h một ngày này bắc hà căn cứ khu đại trong sân đấu người đông nghỉ nghỉ chật ních phía trước tới tham gia đấu vòng loại học sinh cấp ba cùng với bọn hắn thân bằng hào hưu a máy liệt bên này cái k i a dáng người đã do hơi mập hoàn toàn chuyển biến trở thành bắp thị t châu kỳ hướng về dương liệt khua tay nói a kỳ không nghĩ tới ngươi cũng tới dương liệt mang theo tiền hinh nhi đi tới ta biết mình không có hy vọng chẳng qua là tới xem một chút thôi châu kỳ n é t miệng cười một tiếng ánh mắt một chút rơi vào tiền hinh nhi trên thân lướt qua một ít từng hắn cùng dương liệt là bạn tốt xinh đẹp sáng sủa tự tin tiền h u y n h nhi tự nhiên là t h u ậ n lý thành trường trở thành hắn thẩm mến bạch nguyệt quang cũng không lâu lắm một tên giá người khôi ngô hát s á c tóc ngắn khi thế vùng kỳ nam tử trung niên nhanh chân đi tới đại trong sân đấu chung tại cái k i a n g ư ờ i đàn ông tuổi trung niên sau lưng còn đi theo mười lăm tên nam tử áo đen mỗi một người bọn hắn đều đẩy một cái c ự đại cái dương ta gọi triệu phi hà lần này giải thi đấu người phụ trách ta đến tuyên bố lần này giải thi đấu quy tắc lần này giải thi đấu tuyển thủ dự thi nhất định phải nắm giữ vẩn chân cảnh tu vi đương nhiên nếu như vị bạn học kia mặc dù là khí huyết cảnh lại cho là mình không thua ẩn chân cảnh cũng có thể lên đài khiêu chiến những này nhất giai thượng phẩm hát ma hung vợ n g chỉ cần có thể tay không t ấ t sắt đánh bại một đầu hát ma hung vợ n g liền có tư cách dự thi cái k i a người đàn ông tuổi trung niên vung tay lên mười lăm tên nam tử áo đen liền trực tiếp đến mở dương bên trên miếng vải đen lộ ra trong g ư ơ n g từng đầu khuôn mặt d ữ t ợ n thân cao hai mét hát ma hung vợ nhất g n giai thượng phẩm hung thú thật hung mong muốn tay không t ấ t sắt đánh chết những quái vật kia căn bản không có khả năng phổ thông ở chân cảnh võ giả đều làm không được rất nhiều lòng mang may mắn khí huyết cảnh học sinh cấp ba vừa nhìn thấy những cái kia hắc ma hung vượng liền lựa chọn quả quyết từ bỏ những cái kia đã vẩn chân cảnh học sinh cấp ba nhóm thì là một mặt tự tin tiến đến báo danh đưa tay ra thôi động chân khí p h á t một tên ăn mặc đồng phục tướng mạo tú lệ mỹ nữ cầm lấy một cái cùng loại ống nghe bệnh dụng cụ hướng dương liệt tay phải nhấn một cái vẩn chân cảnh nhị trọng tiên từ trên dụng cụ vang lên một thanh â m tên tiêu mỹ nữ cái này cấp tốc ghi danh dương liệt tin tức lúc nàng nhìn thấy dương liệt vẹn vẹn chỉ là học sinh cấp ba thời điểm không khỏi trong mắt lướt qua một ít dị xác sau đó đem cùng một chỗ điện tử nhãn hiệu giao cho dương liệt. châu kỳ ngồi tại trên khán đài trong mắt lướt qua một vòng vẻ hâm mộ nói áo mánh liệt tấn thăng gần chân cảnh rồi người với người khoảng cách làm sao lại lớn như vậy châu kỳ đồng dạng ra thế không sai có thể mỗi ngày phục d ụ n g bồi nguyên đan có thể trước mắt hắn cũng vẹn vẹn chỉ có được khí huyết tư trọng thiên tu vi rất nhanh tại đại trong sân đấu chung liền chỉ còn lại có hơn một trăm tên học sinh cấp ba bọn hắn đều nắm giữ gần chân cảnh tu vi võ đạo cũng là không hợp tình phương bắt xuất sắc nhất đại học hạt giống hắn cũng tấn thăng gần chân cảnh rồi phương linh tú ánh mắt rơi vào dương liệt trên thân trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc nàng mặc dù biết dương liệt hết sức xuất sắc nhìn so cái khác còn kém một dựa theo suy đoán của nàng dương liệt cần phải tại lớp 1 ư một đệ nhất học kỳ cuối kỳ thời điểm mới có thể tấn t h ă n g gần chân cảnh những ngày học sinh cấp ba bên trong nhan t r ị biết đánh nhau nhất ngoại trừ phương linh tú bên ngoài chính là nàng bên người nàng còn đi theo hai tên vệ sĩ xem ra lai lịch bất phảm dương liệt cẩn thận quan sát chính mình không lâu sau đó đối thủ cái kê hơn một trăm tên học sinh cấp ba đều là gần chân cảnh tinh ảnh nam sinh đại bộ phận đều coi như lớn lên đẹp trai nữ sinh cũng nhan t r ị khá cao ở trong đó có một tên dáng người cao gầy tóc đen sóng vai mà rơi da thịt trắng hơi tuyết mặt trái xoan mày liễu hai con ngươi giống như hắc b ạ c h phân minh bảo thạch sáng trói sinh huy m ô i anh đào không điểm mà đỏ tản ra một cỗ kiêu ngạo băng lãnh khí chất t u y ệ t sắc thiếu nữ phương linh tú đã hết sức xuất sắc thế nhưng tại cái kia tên tóc đen t u y ệ t sắc thiếu nữ trước mắt vẫn là hơi thua một phần tại cái kia tên tóc đen t u y ệ t sắc thiếu nữ đứng bên người một tên thân hình cao lớn có một đầu hát sắc tóc ngắn m ị nữ cùng với một tên ghi một chùm đơn nuôi ngựa tướng mạo tú lệ khuôn mặt băng lãnh m ị nữ chương mười lăm tổ đội chương mười lăm tổ đội ta đến tuyên bố lần này quy tắc tranh tài lần này giải thi đấu săn giết một đầu nhất giai hạ phẩm hung thú tích một điểm nhất giai trung phẩm hai điểm nhất giai thượng phẩm ba điểm nhị giai hạ phẩm m ộ ư ơ i điểm nhị giai trung phẩm m ộ ư ơ i năm điểm nhị giai thượng phẩm ba mươi điểm tam giai hạ phẩm hai trăm điểm tam giai trung phẩm ba trăm điểm tam giai thượng phẩm sáu trăm điểm ngoại trừ săn giết hung thú bên ngoài đánh bại những người k h á c liền có thể cướp đoạt những người k h á c điểm tích lũy lần này giải thi đấu sẽ tại ngoại thành số m ộ ư ơ i ba xâm lâm cử hành tiếp tục thời gian là m ộ ư ơ i ngày lần này giải thi đấu dự thi giả có thể tổ đội hành động thế nhưng tiểu đội thành viên nhiều nhất không thể vượt qua năm người tiểu đội thành viên ở giữa công kích lẫn nhau không cách nào cướp đoạt điểm tích lũy lần này giải thi đấu quán quân đem thu hoạch được năm trăm vạn tiền thưởng năm mươi khối linh thạch ban thưởng bài danh mười vị trí đầu dự thi giả đều có thể lấy được được thưởng dự thi giả không thể từ mang vũ khí chỉ có thể lựa chọn chúng ta cung cấp chế thức vũ khí đương nhiên tiến vào số mười ba xâm lâm về sau các ngươi có thể tự chế vũ khí hiện nay có thể tổ đội chọn lựa vũ khí triệu phi hà tiến lên quan sát phía dưới hơn một trăm l i ê n dự thi học sinh thản như nói linh tú cùng ta tổ đội thế nào dương liệt đi thẳng tới phương linh tú trước người chủ động mời đạo lần này săn thú giải thi đấu mô phỏng săn thú đoàn nhóm hoạt động tiếp tục thời gian cao tới mười ngày cái này cũng liền mang ý nghĩa nhất định phải tổ đội độc hành hiệp sẽ rất nguy hiểm tại kim đan cảnh trước kia đám võ giả vô luận tiến hành cái gì hoạt động trên cơ bản đều là tổ đội hành động đó là bởi vì một cái mấu chốt nhất nhân tố ngay cả khi ngủ nếu là không ngủ được võ giả chiến lược liền lại không ngừng suy yếu vẩn chân cảnh võ giả nếu là năm ngày không ngủ được liền sẽ m ỏ i mẹ ệ không chịu nổi hơi không chú ý liền sẽ ngủ được cùng chết như h e o không ít tràn đầy tự tin độc hành võ giả tiến đến săn thú đều là trong giấc ngủ bị hung thú giết chết tại giã ngoại ít nhất ít nhất cần hai người tổ đội hành động đương nhiên tại giã ngoại bình thường là năm người một tiểu đội hoạt động đây là tiêu chuẩn phối trí cũng là đi qua khoa học thí nghiệm về sau tối ưu phối trí lý linh tú cởi mở cười nói t ố t hãy khoan một thanh âm vang lên bốn tên m ư ờ i điểm xuất chúng thiếu niên nam nữ từ một bên đi tới linh tú cùng chúng ta tổ đội đi chúng ta bên này đã có bốn người tăng thêm ngươi vừa v ặ n năm cái chúng ta năm người liên thủ so hai người các ngươi liên thủ đổi có phần thắng một tên d á người n g cao g ầ y mặc toàn thân áo đen nhìn qua hết sức xinh đẹp anh tuấn ngự t ỷ hình mỹ nữ đi tới lý linh tú bên người mời đạo dương liệt nhìn tên kêu ngự tỉ hình mỹ nữ một chút nhận ra nàng là cao năm thứ hai thiên tài lư phân p ư ơ n g Tại bên người nàng một tên ánh mặt trời dạng người bên nàng ánh đồng xoáy ca lưu à tài cao hai La năm thiên Năm thứ l Gấu.、Lư、phân phương La Năm hà tự trung nhất trung tụ. Tú nhân vận phong vân, cũng là Bắc hà nhất trung đại học người kế tụ. Phương bác là Linh đại đã người chối nói, học dương từ xin lỗi học tỉ, ta đã đáp ứng dương rồi. Lư phân tự tin cười nói linh tú đừng n ộ i cái này một vị là n h ị trung trương hoa hắn nắm giữ hẩn chân cảnh tam trọng thiên tu vi tinh thông mười tuyệt châm pháp cái này một vị là thứ dương liệt ánh mắt một chút rơi vào ninh phi yến trên thân phát hiện đây là một vị dáng người xinh xắn lanh lợi tóc ngắn túi đầu liền có thể trông thấy mắt cá chân tóc ngắn m ị nữ mười tuyệt châm pháp chính là một môn huyền cấp võ kỹ môn võ kỹ này chính là một môn có thể t r ị cũng có thể tấn công địch võ kỹ nhưng là muốn tu hành mười tuyệt châm pháp còn cần tu luyện công pháp đặc thù chuyển đổi trở thành đặc thù trị liệu chân khí dương liệt long xà thung pháp xa quyền tu luyện ra được chân khí cương manh bá đạo hoàn toàn không có trị liệu những người khác năng lực trị liệu hệ võ giả vô luận là ở đâu cái đoàn trong đội đều là cực được hoan nghênh tồn tại đương nhiên đồng dạng trị liệu hệ võ giả về mặt chiến lược liền xa xa không lên dương liệt loại này c ư ờ n g mánh hệ võ giả phương linh tú tự tin cười nói học tỷ ta như là đã đáp ứng dương liệt liền sẽ không đổi ý hơn nữa ta cũng rất chờ mong cùng học tỷ đám học trưởng bọn họ giao thủ l ư phân phương trong mắt lướt qua một ít t i ế t hận nói đã như vậy vậy chúng ta liền đấu trường thấy đấu trường thấy l ư phân phương cái này mang theo còn lại ba người rời đi phương linh tú nở nụ cười xinh đẹp nói chúng ta đoàn đội liền hai người chúng ta thế nào ngươi chỉ cần tại ta lúc ngủ phụ trách giúp ta cảnh giới còn lại đều giao cho ta dương liệt khẽ gật đầu nói tốt. hai người báo danh về sau chọn tốt vật tư liền ngồi thượng quan p h ư ơ n g chuẩn bị xe bọc thép phi nhanh rời đi căn cứ khu vừa rời đi căn cứ khu đại môn dương liệt liền nhìn đi ra bên ngoài khắp nơi tán lạc từng cái hố đạn to lớn mặt đất m ấ t mô trừ cái đó ra chính là nhìn một cái không thấy biên giới rừng già rậm d ạ p tại những vùng rừng rậm kia bên trong lần giấu đi rất nhiều h u n g thú không hợp tinh nhân tộc cần phải không ngừng săn g i ế t trong rừng rậm h u n g thú đem khiến khu vực này hứng thú đổ sát hầu như không còn tại h nhiều cường giả về sau, mới có thể lần nữa tập hợp phần lớn tài nguyên thành lập một tòa mới khai thác thành thị. ờ cường i bồi giả mới tài mới dưỡng được lần nữa lớn nguyên đủ có về sau, tòa một tập t lập không hợp tinh bên trên hung thú số lượng viễn siêu nhân tộc tăng thêm những năm gần đây nhận đến tà thần chi lực ô nhiễm mở ra trí tuệ hung thú người liền càng thêm khó đối phó không hợp tinh nhân tộc cũng chỉ có thể thận trọng tương bước chậm chạp mở đất t r ư ơ n g cái k h ê m một chiếc xe bọc thép chở dương liệt hai người tới một cánh rừng bên trong đem bọn hắn trực tiếp bung xuống các ngươi lính điện tử bài lý mặt có một chương bản đồ điện tử này mười ngày bên trong các ngươi phạm vi hoạt động ngay tại tấm này bản đồ điện tử bên trong nếu như muốn nhận thua có thể tại điện tử nhãn hiệu bên trong tuyển chọn từ bỏ đi thôi p h á t một tên hí nhân viên công tác dặn dò vài câu liền trực tiếp rời đi dương liệt hai người bước vào vùng rừng rậm kia giống như cùng một thời gian tại đại trong sân đ ấ u trung từng đạo quang mang lập lòe từng đạo màn hình hình chiếu đến trong hư không tại trên màn hình xuất hiện những người dự thi thân ảnh triệu gia vận dụng cường đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn tại những người dự thi trong rừng rậm an bài vô số giám sát thiết bị như vậy chẳng những có thể dùng tiến hành hiện trường trực tiếp hơn nữa còn có thể kịp thời cứu viện bên trong gặp nạn học sinh tại cái mảnh đại xâm lâm bên ngoài thế nhưng là hội tụ triệu gia Quân đội cục an ninh bên trong đại lượng cao thủ lao tiền không nghĩ tới ngươi cũng tới nhìn loại tiểu t ử này tranh tài sân thi đ ấ u ghế khách quý chủ vị ngồi hai người một người trong đó đúng là triệu phi hà một người khác thì là tiến minh triệu phi hà mặc dù vẹn vẹn chỉ có được thiên nhân cảnh tu vi nhưng hắn chính là triệu gia người cho dù không phải đích mạch tử đệ địa vị cũng không thua tiến minh loại này kim đ a n c ả n h cừng giả hai người bọn họ cũng đều là chủ nhà họ triệu phe phái người quan hệ coi như không tệ tiến minh nói ta có một người cháu cũng tham gia trận đấu này triệu phi hà hiếu kỳ nói cái nào cái kia tiến minh con ngón búng ra một cái tiểu màn hình xuất hiện tại hai người trước mắt triệu phi hà khen dương liệt vẩn chân cảnh nhị trọng thiên tinh anh tài cao một liền nắm giữ loại tu vi này thiên phú coi như không tệ hắn xem ra t r ù n g kích nhất lưu đại học có hy vọng tiến ư Trưng n g cầu vào thời đại vũ trụ về sau những cái kia bị nhân tộc liên minh chiếm cứ sinh mệnh tinh cầu dùng v ạ n làm đơn vị đến tính toán thế nhưng là siêu nhất lưu đại học vẹn vẹn chỉ có bốn chỗ cái kia bốn chỗ siêu nhất lưu đại học mỗi năm tổng cộng chiêu sinh cũng không đến tám ngàn người cái này cũng liền mang ý nghĩa có sinh mệnh tinh cầu thậm chí một người đều không thể thi được đi cái kia bốn chỗ siêu nhất lưu đại học mỗi năm đều phải ở bọn chúng vị trí tinh cầu tuyển nhận một thành học sinh cái này lại giảm b ấ t tám trăm người trừ cái đó ra kim đan cảnh trở lên võ đạo tông sư đều có tư cách để cho mình trực hệ dòng roi tại thi đại học bên trong đại lượng thêm điểm thi vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học nhân tộc liên minh cường giả định cao hậu duệ nhóm tự nhiên cũng đều có thể miễn thử đặc biệt chiêu nhập học ở các loại tình huống phía dưới cái kia bốn chỗ siêu nhất lưu đại học đồng d ạ n g mặt hướng những tinh cầu khác chân chính chiêu sinh danh lạch bình thường chỉ có khoảng bốn ngàn người dương liệt sau khi khai giảng liền lớp mười một hắn mặc dù nắm giữ vẩn chân cảnh nhị trọng thiên tu vi nhưng so với những cái kia đông đảo tinh cầu bên trên những quái vật kia cấp thiên tài liền kém không chỉ một cấp bậc mà thôi t i ê n minh mang theo tự hào nói dùng thiên phú của hắn kiểm tra cái trước nhất lưu đại học hẳn là không có vấn đề triệu phi hà khẽ cười nói có ngươi duy trì hắn hẳn là có thể đủ thi đậu nhất lưu đại học trong rừng rậm lần này tranh tài thực chiến tính rất mạnh tổ đội khảo nghiệm xã giao năng lực xã giao năng lực mạnh mẽ người có thể tạo thành càng mạnh đ ồ n đội trừ cái đó ra còn khảo nghiệm săn thú năng lực năng lực thực chiến đúng ngươi hiểu được truy tung hung thú sao. phương linh tú một bên di động một bên cùng dương liệt nói chuyện t h ế m nàng cũng là một cái lần thứ nhất săn thú thái điệu đối với truy tung hung thú đồng dạng rốt đặc cắn mai ta lúc đầu muốn nói giao cho ta đi bất quá xem ra cái này hoàn toàn không cần ta xuất thủ dương liệt khét cười một tiếng rút ra c h i ế n đ a o bốn đầu toàn thân mọc đầy đen kịp tóc dài hai mắt xích h ồ n g hắc ma hung lang trực tiếp từ một bên trong rừng m à ra hướng về dương liệt hai người đánh tới giao cho ta đi phương linh tú n ở nụ cười xinh đẹp thân hình hơi trao đảo một cái xông vào bốn đầu hắc ma hung lang bên trong Từng đương ạ o nhiên k h bách luyện cảnh trở xuống săn thú đoàn thành viên trên cơ bản đều là dùng một hai hại. bảy mm đường kính hạng nặng xuống trường bách luyện cảnh cùng với ê n bách luyện cảnh trở lên võ giả tự nhiên cũng nghĩ sử dụng động lực thiết giáp cơ giáp thực trang các loại chiến tranh binh khí săn giết hung thú có thể là căn bản mua không được không hợp tinh tại liên minh loại người bên trong loại cùng chính tại khai thác thực dân tinh cầu sở dĩ các loại t r ư ớ c vào trang bị đều phải ỉ lại nhập c ầ u không hợp tinh trước mắt có thể tự chủ sản xuất đều là một chút khoa học kỹ thuật hàm lượng hơi thấp trang bị tỉ như đại đường kính hạng nặng xuống trường đại đường kính trọng pháo loại hình vũ khí dương liệt trong mắt lướt qua một ít tiếp hận đám hung thú này thi thể là tốt nhất tiểu thế giới chất dinh dưỡng đáng tiếp tại bên trong vùng rừng rậm này trải rộng camera không cách nào thu thập hung thú thi thể hai người tiếp tục trong rừng rậm di động không ngừng có nhất g i a hung thú xuất hiện sau đó bị hai người nhẹ nhóm giải quyết có người dương liệt bỗng nhiên khẽ cho mày hướng về một mảnh rừng cây nhìn lại phương linh tú trong mắt lướt qua một ít ngoài ý mớn nàng so dương liệt chậm một bước mới phát hiện dị trạng hiển nhiên dương liệt cảm nhận so với nàng còn n h ạ bén n a m tên mặc toàn thân áo đen thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn c á c thiếu niên thoải mái từ đó đi ra ta là bắc vân căn cứ khu nhất trung lưu tử phong mấy vị này là hảo hữu của ta diệp hùng t r ư ơ n sao lưu tân mới chu đề ế n không biết hai vị bạn học xưng hô như thế nào cầm đầu một tên thân hình cao lớn đầu đinh trên mặt có mấy khỏa thanh xuân đậu tự tin ánh mặt trời cầm trong tay một thanh trường kiếm thiếu niên tho th ánh mắt của hắn rơi vào phương linh tú trên thân lướt qua một ít kinh diễm phương linh tú thoải mái giới thiệu nói bắc hà căn cứ khu nhất c h u n g phương linh tú vị này là bằng hữu của ta dương liệt lưu tử phong tự tin cười nói phương linh tú ta không thích đánh nữ sinh có thể đây là tranh tài lần tranh tài này đệ nhất chúng ta nhất định phải được mời các ngươi hai cái nhận thua đi tranh tài có thể không phân biệt nam nữ động thủ đi phương linh tú trong mắt lướt qua một ít nóng rực chiến ý một tiếng q u á t nhẹ thôi động chất khí thi triển địa cấp võ ký chu tức kiếm pháp trường kiếm trong tay trực tiếp hướng về lưu tử phong đâm tới thật nghiêm lưu tử phong sắc mặt đ ố n g nhiên nhất biến thi triển h u y ề n cấp kiếm pháp thanh phong kiếm pháp kiếm quang tiêu sái phiêu giận trực tiếp đâm ra song kiếm giao kích một cỗ nóng rực chân khí từ trường kiếm bên trong chuyền đến lưu tử phong giống như nắm chặt in dấu như sắt thép sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến giống như cầm không được trường kiếm tại lưu tử phong bên người diệp hùng thấy tình thế không ổn cầm trong tay tầm chắn trực tiếp chặn lại phương linh tú m u i kiếm đâm vào trên tầm chắn một cỗ vô cùng kinh khủng chu tức chân khí trong nháy mắt bộ phát xuyên đấu qua tầm chắn rơi vào diệp hùng hai tay bỏng đến hắn sắc mặt đại biến hai tay đỏ bừng phát. lưu tân mới hai người tay cầm trường thương hướng về phương linh tú hai bên phần bụng hung h ă n g đầm một cái phương linh tú cũng chỉ có thể bị ép hồi kiếm phòng thủ thôi động k i ế m quang đem hai người công kích từng cái ngăn lại phương linh tú nắm giữ luẩn chân cảnh bắt trọng thiên kinh khủng tu vi đồng thời tu luyện là chu tức kiếm pháp bá đạo không gì sánh được nhưng vẫn như c ũ bị lưu t ử phong bọn bốn người l i ề u mạng chặn cái thiệt ạ i giã ngoại săn thú đoàn đoàn đội sở dĩ sẽ xác định là năm người một tiểu đội đó là bởi vì năm tên khí huyết cảnh cựu trọng thiên võ giả liền có thể đánh bại một tên luẩn chân cảnh nhất trọng thiên, võ giả. Chân cảnh trọng thiên võ giả liền có thể chống đỡ một tên bách luyện nhất trọng thiên võ、giả. năm tên bách luyện cảnh cựu trọng thiên võ giả không phải một tên thiên nhân cảnh nhất trọng thiên võ giả đối thủ nhưng cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian xem ra quyết phân thắng thua chính là chúng ta hai cái rồi cho t a bại chu đến trong mắt hung quang loại lên nổi giận gầm lên một tiếng thi triển hoàng cấp đao pháp hổ khiếu đao pháp giống như một đầu hình người mánh hổ một đao bá đạo không gì sánh được hướng về dương liệt bổ tới dương liệt ánh mắt nghiêm trọng điên cùng thôi động c h ậ t khí một chiêu cơ sở đao pháp bổ ra giống như, như chấp giật phát sau mà đến trước trạm tại chu đến trên đại đao、Cong. nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang chu đến đại đao trực tiếp bị đánh bay bản thân hắn cũng bị chấn động lùi lại mấy bước trong mắt chấp động lên vẻ không thể tin lực lượng của ngươi làm sao lại mạnh như vậy dương liệt sẽ chỉ cơ sở đao pháp kỹ xảo phát lực đao pháp tinh diệu tự nhiên còn kém rất rất xa chu đến nhưng hắn lực lượng nhưng là chu đến mấy lần lực đại g ạ y bay lúc này mới có thể một kích đánh bay chu đến đại đao dương liệt khép cười một tiếng bước về phía trước một bước giống như một cái kinh khủng đại x à tay phải trực tiếp đánh vào chu đến phần bụng lực lượng kinh khủng bộc phát một kích liền đem chu đến đánh bay rơi xuống trên mặt đất chu đến phun ra một n g ụ m huyết tiễn ngã trên mặt đất t h ố n g khổ run rẩy dãy ruổi lấy đ ẻ xuống cầu cứu cái nút dương liệt một quyền đánh bại chủ đến giống như một con đại xà đ ố n g nhiên bạo khởi một cái xà quyền hướng về trường sao đánh tới chương mười bảy ra tập chương mười bảy ra tập t r ư ờ n g sao phản ứng cực kỳ cấp tốc trường thương cấp tốc rút về đưa ngang trước người hầm dương liệt nắm đấm một kích đánh vào trường thương phía trên lực lượng kinh khủng bộc phát đem trường thương đánh cho hung hàng đâm vào trường sao lồng n ự c đem trường sao sương sần đều đập gay vài cốc phun ra một mụn huyết tiễn ngã nào trên đất bên trong phương linh t ú một tiếng quắp nhẹ trường kiếm trong tay một chút đâm vào diệp hùng trên t â m c h á n thi triển bí thuật dẫn bạo chu tức chân khí diệp hùng trong nháy mắt cảm giác hai tay phảng phất bị ngọn lửa đốt cháy bình thường một cỗ vô cùng kinh khủng nóng rực khí kinh ở trong thân thể hắn nổ tung nhường hắn kêu t h ả m một tiếng không thể không đung hai tay ra sau đó bị phương linh tú một kiếm đâm trúng thân thể diệp hùng dưới chân một điểm thân hình nhanh lùi lại quả quyết lựa chọn đầu hàng hắn cũng biết phương linh tú một kiếm kia đã thủ hạ lưu t ì n h bằng không một kiếm liền có thể xuyên qua cổ họng của hắn tại cái này chủng gần sát thực chiến trong trận đấu bình thường sẽ không có người tùy tiện giết người thế nhưng nếu quả như thật bị giết tối đa cũng liền xem như sự cố nhường phương linh tú mất đi tư cách tranh tài ta nhận thua lưu tử phong sắc mặt hơi đổi một chút thân hình nhanh l ù i lại lệ quát một tiếng trực tiếp lựa chọn đầu hàng nhận thua lưu tân mới cũng quả quyết đầu hàng thật là lợi hại cái kia hai cái tuyển thủ thật mạnh bọn hắn dùng hai năm thật là lợi hại đại sân thi đấu bên trên khán giả nhìn xem hình chiếu dồn dập tán nói g h khách quý chủ vị triệu phi hạ khen láo tiền người đứa cháu này thực lực không tệ vẫn chân cảnh nhị trọng tiên liền có thể nhẹ nhõm đánh bại vẫn chân cảnh tam trọng tiên lực lượng của hắn viễn siêu cùng giai võ giả thật sự là một mầm m u ố n tốt t i ê n minh khẽ cười nói vậy các ngươi triệu ra không nhiều tài trợ một chút triệu phi hà mỉm cười nói vậy phải xem biểu hiện của hắn rồi trong rừng rậm dương liệt hai người đánh bại lưu tử phong năm người về sau lập tức tìm tìm một cái địa phương bí ẩn thay phiên tiến hành điều tức khôi phục võ giả tại vận dụng đặc thù hô hấp pháp điều tức khôi phục thời điểm cũng là bọn hắn hư nhược thời cơ sở dĩ dưới tình huống bình thường cũng nhất định phải có đồng bạn thù hộ đây cũng là tại sao muốn tổ đội nguyên nhân một trong hai người điều tức khôi phục về sau liền trong rừng rậm xây một cái đơn sơ doanh điệu màn đêm buông xuống dương liệt ngồi tại một đống lửa bên cạnh mắt nhìn sáu hướng t hai nghe tam phương ở phía sau hắn có một cái giản dị lều phương linh tú ngay tại trong lều v ả i ngủ say h u n g thú dương liệt đ ỗ n g nhiên ngầm đầu hướng về phương hướng tây bắt nhìn lại chỉ thấy một cái phảng phất cùng hoàn cảnh hòa làm một thể nhị giai hạ phẩm hung thú đ u ổ i v ả y cự mãng ngay tại hướng về bên này di động tỉnh có hung thú đột kích dương liệt kéo ra lều đẩy quận thành một đoàn phương linh tú để cho ta ngủ tiếp năm phút đồng hồ phương linh tú ôm chăn m ề n mơ mơ màng màng làm luôn nói nếu là những cái kia lâu dài tại g i ã ngoại chém giết săn thú đoàn tự nhiên là từng cái tính cảnh giác phi phạm có chút chút gió thổi cỏ lay liền sẽ bị bừng tỉnh p h ư ơ n g linh tú chính là tu luyện võ đạo thiên tài có thể nàng từ nhỏ đã được bảo hộ rất khá tự nhiên khuyết thiếu săn thú đoàn thành viên loại kia tính cảnh giác chỉ có thiên nhân cảnh đẳng cấp võ giả mới có thể có được siêu phàm nguy hiểm dự báo năng lực bọn hắn cho dù trong giấc ngủ một khi cảm giác được nguy hiểm liền sẽ bỗng nhiên bừng tỉnh dương liệt trực tiếp cầm lấy một chén nước lạnh hướng vương linh tú trên mặt một tưới sau đó nắm lên thân thể của nàng một trận kịch liệt lay động ngươi làm gì cái kia đang, đang say ngủ bên trong phương linh tú rốt cục mở hai mắt ra gắt gao chừng mắt dương liệt hung hát nói dương liệt nói địch tập có h u n g thú phương linh tú cái này biến sắc thôi động chân khí xua đuổi buồn ngủ đồng thời đem trên mặt thủy trực tiếp bốc hơi trực tiếp nắm chặt bên người tinh cương kiếm hai người cấp tốc từ trong lều vải ra tới nương theo lấy một cỗ tanh hôi ác phong cái kia một đầu thân dài cao tới mười t r ư ợ n g toàn thân bao trùm lấy bụi vẫy phảng phất cùng hoàn cảnh hòa làm một thể bụi vẫy cự mãng từ trên một cây đại thụ bỗng nhiên đập xuống hướng về dương liệt hai người đánh tới giống như cùng một thời gian mặt khác hai đầu loài rắn hung thú cũng từ một bên trong b ụ i cỏ bơi lại hướng về dương liệt hai người đánh tới chính ngươi cẩn thận dương liệt thôi động chất khí giống như một con đại xà trong nháy mắt bạo khởi một cái chém ngang hướng về kia đầu nhị d a i bụi vạy cự mãng hung hăng chém tới hắn mặc dù sẽ chỉ cơ sở đao pháp thế nhưng là tố chất thân thể của hắn lại cực kỳ khủng bố đao quang giống như trong nháy mắt liền chạm tại đầu kia nhị d a i bụi vạy cự mãng đầu lâu phía trên đầu kia nhị d a i bụi vạy cự mãng mặc dù lực phòng ngự kinh người thế nhưng là dương liệt lực lớn vô cùng một đao liền ngạnh xinh xinh đem đầu lâu của nó ch một bên khác lý linh tú trường kiếm chấp liên tục hai đạo kiếm quang hiện lên hai đầu cự xà cũng thay đổi thành thi thể không đầu rơi xuống trên mặt đất buổi tối hôm nay xem ra không có cách nào đi ngủ rồi lý linh tú nhìn trên mặt đất ba bộ sắc rắn một mặt bất đắc dĩ nói phát rất nhiều hung thú đều nắm giữ siêu cường h ứ u giác bọn chúng có thể ngửi được bên ngoài mấy dòng mùi máu tươi cái này ba con hung thú mùi máu tươi tám chín phần mười sẽ hấp dẫn rất nhiều hung thú tới trước dương liệt nói đây chính là ít người thế yếu nếu là có năm người tiểu đội như vậy thì có thể có hai người phức tạp chiến đấu một người phụ trách bảo h ậ ngủ say hai người chỉ có gặp được cường địch thời điểm mới có thể năm người cùng một chỗ lên để chiến đấu ta ngủ một hồi phương linh tú song trưởng hướng bị đánh ở n m ớ c địa phương một vòng song trưởng những nơi đi qua sương ngủ b ú c lên lượng nước bị hoàn toàn bốc hơi nàng trực tiếp đổ vào trong trướng bồng ngủ thật say ước t r ư ừ n g qua nửa giờ một trận rất nhỏ c ó bị dẫm đổ thanh â m từ một bên trong rừng văng lên lan dương liệt nhặt lên một khối đá thôi động chân khí hướng về kê mảnh rừng tây bập tới một đầu phảng phất báo săn một kích cỡ tương đương mẹo loại hung thú đông chốc bị kinh động trực tiếp từ trong rừng nhảy ra ngoài mắt lộ ra hung quang hướng về dương liệt đánh tới dương liệt lẳng lặng đứng tại lều trước đó lúc đầu kêu m è o loại hung thú tiếp cận lúc đ ố n g nhiên suốt đao nhất đạo sáng chói đao quang l ó ạ i lên đầu kêu m è o loại hung thú chợt bị một phân thành hai rơi xuống trên mặt đất mấy giờ về sau tỉnh giờ đến phiên người gác đêm rồi dương liệt đẩy trong trướng đồng đăng đang ngủ say phương linh tú lớn tiếng kêu lên phương linh tú mơ mơ màng màng nói ngủ tiếp năm phút đồng hồ mau dậy đi dương liệt nắm lấy phương linh tú một trận m á n h liệt lắc lư một hồi lâu nàng mới mơ mơ màng màng mở hai mắt ra dương liệt nói giờ đến phiên người gác đêm rồi vâng ạ phương linh tú có chút ở lại một hồi bản năng thôi động chân khí xua tán đi một ngủ hắn vậy mà xử lý nhiều như vậy h u n g thú phương linh tú đi ra lều liền nhìn thấy bên ngoài lều tán lạc bảy tám con h u n g thú trong mắt lướt qua một ít ngoài ý muốn sau đó vừa quay đầu lại liền nhìn thấy dương liệt đổ vào trong trướng đồng đã ngủ say ta cần phải trên thân không có cái gì mùi thối đi ân mùi mồ hôi là không cách nào tránh khỏi rồi hình tượng của ta phải xong đời không là đã xong đời phương linh tú dù sao cũng là một tên mỹ mạo thiếu nữ nàng nhìn thấy dương liệt đổ vào nàng vừa mới ngủ qua trong trướng đồng trong lòng một chút dâng lên rất nhiều ý niệm ly kỳ cổ quái trong rừng săn thú thời điểm ngoại trừ phun khu trùng dược bên ngoài không cho phép xịt nước hoa đây là vô số săn thú đoàn dụng đổi lấy giáo huấn bởi vì một khi phun ra nước hoa liền sẽ bị một chút cứu rắc cường h o à n h hung thú người khóa chặt trở thành đối phương con mồi hơn nữa trong rừng săn thú ngoại trừ muốn phòng bị hung thú hung thú người bên ngoài còn cần phòng bị nhân loại chương mười tám vây công chương mười tám vây công phương linh tú thủ nửa đêm về sáng không có bất kỳ cái gì gợn sóng tiếp xuống bốn ngày hai người hết sức cẩn thận săn giết hung thú cũng nhẹ nhõm đánh bại ba cái tiểu đội học sinh ngày thứ sáu cẩn thận phương linh tú một kiếm chém giết một đầu xích ma hung viên thời điểm dương liệt đông nhiên lệ quát một tiếng ngăn tại trước người của nàng hiu một mũi tên giống như như chấp giật hướng về phương linh tú vào tới cái kia một mũi tên đúng là chọn tại phương linh tú chém giết xích ma hung viên buông lỏng nhất thời điểm nắm giữ thời cơ được cực kỳ tinh chuẩn dương liệt thể nội cầm giữ có một đầu gần chân cảnh huyết tộc lực lượng phản ứng của hắn tốc độ thậm chí so gần chân cảnh huyết tộc nhanh hơn thôi động c h â n khí một trưởng vô tại mũi tên phía trên cái kia mũi tên một chút xuyên qua dương liệt hộ thể chất khí đâm vào hữu trưởng của hắn phía trên miễn cưỡng đâm rách hữu trưởng của hắ lô phương vương la n n i ê n hùng ninh phi yến cùng với một tên dáng người khôi nô g cầm trong tay một trôi trường thương tướng mạo anh tuấn thiếu niên từ đằng xa hiện ra thân hình một tên thân hình cao lớn có một đầu màu nâu tóc ngắn tướng mạo anh tuấn thiếu niên cầm trong tay một thanh t r ư ờ n g kiếm mang theo hai nam hai nữ hiện ra thân hình phong bế dương liệt hai người đường lui mười cái đánh hai cái thú vị đáng tiếc hai người bọn họ là lần này tranh tài xuất sắc nhất người trẻ tuổi nếu như là hai đối năm còn có cơ hội hai đối mười bọn hắn nhất định phải thua đại sân thi đấu bên trên khán giả nhìn xem hình chiếu màn hình từng cái hưng phấn lên triệu phi hà tự nhủ xem ra lão tiền cháu trai cũng chỉ có thể dừng bước nơi này bất quá hắn cùng phương linh tú đều là hạt giống tốt có bên trên nhất lưu đại học tiềm lực giá trị cho chúng ta triệu ra đầu tư vung trồng t i ê n minh chính là cục an ninh tự trưởng hắn phải xử lý rất nhiều chuyện còn muốn tu luyện võ đạo cũng chỉ có thể ngày đầu tiên đến nhìn một chút làm dương liệt chạm đứng này trong rừng rậm phương linh tú lông mày hơi n h í u lại nói học tỷ các ngươi vậy mà tập hợp hai đội người đến vây công hai người chúng ta không khỏi cũng quá h è n hạ vô xỉ a phương linh tú tu vi cao thầm võ kỹ tinh xảo cho dù lấy một địch năm cũng có mấy phần chắc chắn có thể đối mặt mười tên cùng giai cao thủ vây công nàng hoàn toàn không có năm chắc linh tú học n g ộ i tại cái này t r ù n g trong trận đấu hợp tung liên hoành chính là cơ sở bên trong cơ sở ngoại trừ tu vi võ đạo bên ngoài trí tuệ cũng là lực lượng bên trong một loại ngươi đầu hàng đi nếu như ngươi ở đây t h ụ thường chậm trễ thời gian m ấ y tháng tương lai mong muốn thi đậu nhất lưu đại học liền càng thêm khó khăn lư phân phương n ở nụ cười xinh đẹp tiếp tục dùng ngôn ngữ giao động phương linh tú ý chí chiến đấu nắm giữ vẩn chân cảnh tu vi chính là thi đậu nhất lưu đại học cơ sở thế nhưng là nắm giữ vẩn chân cảnh tu vi cũng tương tự phải đi qua tàn khốc khảo thí đào thải rất nhiều người mới có khả năng tiến vào nhất lưu đại học nhất lưu đại học tài nguyên cũng cùng phổ thông đại học hoàn toàn khác biệt toàn bộ không hợp tinh bên trong cũng chỉ có một chỗ nhất lưu đại học còn lại đại học đều là phổ thông đại học linh tú cùng ta xông giúp ta ngăn trở tên b à n lén còn lại đều giao cho ta chúng ta trước kích phá lô học tỉ một phương sau đó tại đối phó phía sau ra hỏa dương liệt trong mắt lướt qua một ít hạt mang một tiếng quát chói t a i cầm trong tay chiến đao thả người nhảy lên trừ cái đó ra lần này tranh tài còn có thật nhiều tất cả xí nghiệp lớn săn phía trước đến đối dự thi giả tiến hành ước định cái tiêu biểu hiện càng tốt bài danh càng cao người tự nhiên có thể thu hoạch được tốt hơn xí nghiệp tài trợ một con kia chỉ t i ể u đội tại lần tranh tài này bên trong hợp tung liên h à n h lục đục với nhau được hết sức lợi hại bất quá đây cũng là quy tắc cho phép la niên n hùng ngươi ngăn t r ở dương liệt vương sâm phi yến ba người chúng ta liên thủ ngăn t r ở linh tú lưu phân vương cầm trong tay một thanh trường kiếm nhanh chóng ra lệnh bỏ vào tư thế chờ đợi hai người qua đây dương liệt nghe nói ngươi tu luyện là xà quyền vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút xà quyền thượng vị quyền pháp mãng xà đại lực quyền la niên hùng trong mắt lướt qua một ít hạt mang một tiếng quát trói thai toàn thân linh lực sôi chảo giống như một cái kinh khủng cự mãng để ấ m một quyền, mang âm, mắt một mang, một ra rắn trong r tia tia thanh qua theo từng từng Liệt tới. Liệt lướt ít tiến thi t quyền, gây về hướng Dương đánh Dương hàn mang, đồng dạng tiến lên i bước, n quyền, hướng về Lan Niên Hùng đánh xà Quá yếu! về tới. Để cho ta tới dạy dấu ngươi mãng xả đại lực quyền tinh túy la niên n hùng cười lớn một tiếng tay phải giống như một cái quỷ dị mãng như rắn trực tiếp quấn quanh ở dương liệt cánh tay phải bên trên từ đó truyền ra một cỗ giống như mãng như rắn xoắn kình hung hằng hướng về dương liệt cánh tay phải d i ả đi cái kêu mãng xả đại lực quyền pháp không có chu tức trưởng khủng bố như vậy hoạt ì n h thế nhưng là một khi tu luyện được hai cánh tay liền có thể giống như mãng như rắn tự do vặn v è o hoạt động đồng thời cũng có thể giống như mãng như rắn r à o sát địch nhân hai cánh tay bá đạo quỷ dị cực kỳ khắc chế dương liệt xả q u y ề n phát dương liệt cảm giác cánh tay phải của mình hơi hơi c h ầ m xuống một cái một cố vô cùng kinh khủng lực lượng ý đồ xoắn nát cánh tay phải của hắn hắn trực tiếp thôi động chân khí trong cơ thể cùng với lực lượng kinh khủng chấn động cái này sao có thể lan n i ê n hùng đống nhiên sắc mặt đại biến cảm giác của hắn cánh tay phải của mình phảng phất khóa lại một đầu lực lớn vô cùng hung thú bị đầu hung thú kia thoáng g i y r u ộ g i ố n g như đem cánh tay phải của hắn chân vỡ không thể không cấp tốc dương liệt một cái bước nhanh về phía trước quân trái trực tiếp quanh trên ngực lan niên hùng ẩm lan niên hùng trực tiếp phun ra một n g ụ m huyết tiễn lồng ngực lông xuống rơi xuống mặt đất lưu phân phương trong mắt lướt qua một vòng không thể tưởng tượng nổi n ẹ n ngào kêu lên nam gấu lan niên hùng tu luyện chính là mãng xà đại lực quyền quyền pháp của hắn cực kỳ khắc chế dương liệt xà quyền lưu phân phương căn bản không thể tin được lan niên hùng vậy mà lại bị bại nhanh như vậy hiu một mũi tên từ phương xa phong tới hướng về dương liệt lồng ngực vào tới dương liệt song đồng có chút co g i t lại bằng vào vô cùng cao minh năng lực phản ứng một trưởng vỗ tại mũi tên phía trên đem mũi tên trực tiếp đánh bay. Thương lưu phá. tên đĩa cầm trong tay trường thương xuất khí thiếu niên trần nguyên trong mắt lướt qua một ít tinh quang thôi động c h â n khí nhân thương hợp nhất một phát súng hung hăng hướng về dương liệt bên bụng đâm tới lúc này dương liệt vừa mới đánh bại la niên hùng đánh bay mũi tên đối mặt trần nguyên công kích chỉ có thể bên cạnh bước v ạ n eo né tránh trần nguyên trường thương một chút đâm vào dương liệt bên bụng bộ phận sau đó liền cảm giác phảng phất đâm vào một tầng lực phòng ngự kinh người thú trên da mũi thương bị một cỗ như gọn sóng vạt mẹo lực lượng vạt mẹo trở sang một bên nhất đạo nhàn nhạt vết thương xuất hiện tại dương liệt bụng bên trái hắn trực tiếp trở tay một quyền đánh ninh phi yến gương mặt xinh đẹp biến sắc hai tay vung lên mười cái cương chân ẩn chứa chân khí cường đại hướng về dương liệt v ọ t tới c h ư n g mười chín nghiền ép c h ư n g mười chín nghiền ép cầu cất giữ cầu truy đọc cầu đề cử ninh phi yến tu hành thập tuyệt châm pháp chẳng những là chữa thương bí thuật đồng dạng cũng là một môn đỉnh tiêm ám khí công pháp nàng thập tuyệt cương châm ẩn chứa chân khí chỉ cần đâm chúng thân thể đại h u y ệ t liền có thể ngăn chặn khí huyết chân khí lưu động để cho người ta tê liệt không cách nào động đậy ninh p i yến ám khí phương pháp cực kỳ cao minh lựa chọn thời cơ cũng mười điểm xảo trá mười viên cương châm trong nháy mắt bắn ninh phi yến gương mặt x i n h đẹp đ ố n g nhiên b i ế n sắc nói khổ luyện võ công thập tuyệt châm pháp loại này ám khí phương pháp tinh diệu tuyệt luân a m h i ể u nhất phá các loại hộ thể chân khí thế nhưng là loại này ám khí cũng nhất bị khổ luyện võ công khắc chế cương châm nếu là liền làn ra đều không thể đâm rách ngăn chặn khí huyết chân khí lưu động tự nhiên cũng là lời nói vô căn cứ dương liệt dưới chân một điểm giống như một đầu đại xà hướng về ninh phi yến trực tiếp đánh tới ta nhận vua ninh phi yến gương mặt sinh đẹp biến sắc trực tiếp lấy ra điện tử lệnh bài lựa chọn nhà vua chân pháp của nàng cao minh có thể cận chiến lại cực yếu một khi bị dương liệt cận trần a n vũ mạnh trong mắt lướt qua một chút hối hận lệ quát một tiếng đột nhiên tăng nhanh tốc độ hắn lúc đầu tính toán đợi phương linh tú hai người cùng lưu phân phương năm người liều cái lưỡng bại cầu thương sẽ đi qua hắn làm sao cũng không nghĩ tới lưu phân phương năm người vậy mà yếu như vậy bị dương liệt hai người nhẹ nhõm đánh bại dương liệt quất lên trước giải quyết c h ơ n g hoa sau đó lại đến đối phó bọn hắn ngươi một mực hướng về phía trước đằng sau giao cho ta trần vũ mạnh năm người tốc độ di chuyển đều còn kém rất rất xa dương liệt cùng phương linh tú dù sao phương linh tú chính là một tôn luận chân cảnh bắt trọng thiên hơn nữa tu luyện các loại địa cấp võ ký thiên tài dương liệt thể nội thì là ẩn chứa dùng tốc độ văn danh thiên hạ t u ậ n chân cảnh huyết tộc cùng với đông đảo hùng thú lực lượng phương linh tú dưới chân một điểm thi triển khinh công giống như một cái mỹ lệ chu tước khống chế lấy ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt hướng về trương hoa vị trí đánh tới trương hoa hai lần công kích đã bại lộ chỗ hắn ở dương liệt thì là thân hình chất động theo sát tại phương linh tú bên người trần vũ mạnh quát lên, thẩm hà tại chân vũ cường thân một bên một tên thiếu niên tướng m ạ o bình thường trong mắt hàn mang loại lên thôi động chất khí vung tay lên một ngọn phi đao giống như như chớp giật hướng về phương linh tú vào tới hưu một mũi tên giống như trong một chớp mắt từ phương xa bay tới hướng về phương linh tú vào tới dương liệt phất tay vỗ một cái tay phải giống như như chớp giật đem phi đao đánh bay đồng thời theo sát tại phương linh tú bên người hưu hưu trương hoa lại liên xạ hai mũi tên đều bị tinh thần chuyên chú phương linh tú vung kiếm đánh bay thẩm hà đồng dạng bắn ra hai lần phi đao đều bị dương liệt từng c á n ngăn lại ta nhận thua trương hoa nhìn thấy cái kia xuất hiện tại trước người hắn p h ư ơ n g linh tú trong mắt lướt qua một ít không tam l ò n g lựa chọn đầu hàng hắn cận chiến thực lực cũng không yếu có thể không thể có được cùng p h ư ơ n g linh tú cấp số này cường g i ả chống lại chúng ta có thể sống trung hòa bình sao trần vũ mạnh nhìn thấy cái kia xoay người lại một mặt không có hảo ý dương liệt cùng p h ư ơ n g linh tú một mặt ngưng trọng nói bọn hắn năm người cũng không có năm chắc đối phó dương liệt hai người đương nhiên không được cho các ngươi trở về tiếp tục liên hợp những người khác tới đối phó chúng ta sao động thủ dương liệt khép cười một tiếng dưới chân một điểm giống như một chiếc giống như xe tăng bá khí không gì sánh được hướng về chân vũ mạnh năm người phóng đi phương linh tú theo sát tại dương liệt bên người cũng xông tới đại sơn ngươi ngăn chở dương liệt cho chúng ta c h è o c h ố n g ba phút c h â n vũ mạnh lệ quát một tiếng thi triển huyền cấp kiếm pháp thanh phong m ộ ư ơ i ba kiếm kiếm qua nguyện n g như gió mát xào trá không gì sánh được hướng về phương linh tú đâm tới thầm hà cầm trong tay một ngọn phi đ a o ánh mắt tại phương linh tú yếu hại phía trên dương cung mà không phát lại cho nàng nguy hiểm cực lớn cảm giác đồng thời phân đi nàng rất nhiều lực chú ý phương linh tú mạnh tại chu tức kiếm pháp tinh rượu cùng với chu tức chân khí kinh khủng hoa kình một khi dẫn bạo kinh khủng hoa cùng dai cường giả căn càng bản ngăn giả dai k hai ô n nổi.、Thế、nhưng phòng ngự g Thế c ủ nàng l ạ c ò người kém rất rất xa d ư ơ n liệt, luyện luyện dai thậm tu chí khổ、so、học kém cùng so ra luyện luyện võ học cường giả. Hai người khác một người cầm thương một người cầm đao hướng về phương linh tú công tới c h â n vũ mạnh bốn người liên thủ ngắn m ũ i chế trụ phương linh tú đại sơn chính là một tên thân cao hai m cả người đầy cơ bắp mặt mũi tràn đầy giữ tận học sinh cấp ba hắn chủ tu võ công chính là huyền cấp k h ổ luyện võ công kim trung cháo nắm giữ gẩn chân cảnh tam trọng thiên tu vi cũng là chân vũ mạnh trong tiểu đội đệ nhất khi t h ị đừng muốn đi qua đại sơn trực tiếp ngăn tại dương liệt trước người cầm trong tay một mặt cự thuận hướng về dương liệt hung hăng vô tới l a n đi dương liệt toàn thân chân khí sôi trào một cái x ả nhà đột hung hăng đánh vào đại sơn tinh cương cự thuẫn phía trên Cong. cương cự trực cả cũng chiếc cao tốc chân trước theo lo vào ngoài, nhào Nương tiếng kinh khủng tiếng vang, đại sơn tinh cương cự thuẫn trực tiếp xuống xuống dưới. Cả người hắn cũng giống như bị một chiếc cao tốc phi nhanh hạng nặng xe tải lớn đụng vào đồng dạng trùng ngã nhào trên đất, phun ra một ngụm màu tươi, bị thương nhẹ、phát. Dương liệt dưới chân một điểm, giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện người. nhận dưới, tươi, dưới một tiếp một tải rớt đất, một phát. liệt một xuất tại thẩm há trước người. Ta phi há xe lấy bay màu điểm, mị đại điệp ra ra thua quỷ bị bị thầm hà sắc mặt đống nhiên đại biến quả quyết lấy ra lệnh bài nhận thua đại sơn loại kia t ì n h tu kim t r u n g cháo loại này khổ luyện võ học cao thủ cũng đỡ không nổi dương liệt một kích thầm hà loại này t ì n h tu phi đ a o thuật g i a hỏa càng thêm không thể có thể đỡ nổi dương liệt một quyền lại đến ta còn không có thua đại sơn ho ra một ngụm máu tươi nổi giận gầm lên một tiếng ngạnh xinh xinh từ dưới đất đứng lên cầm trong tay cự thuận hướng về dương liệt đánh tới trong tay hắn t ấ m chắn g i ú p hắn chặn lại dương liệt phần lớn lực lượng lại thêm hắn chủ tu kim trúng cháo lực phòng ngự kinh người vẹn vẹn chỉ là bị một chút vết một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng bộc phát đem đại sơn liền người mang thuẫn trực tiếp đá bay xa mười mấy mét ta nhận thua trần vũ mạnh nhìn thấy thẩm hà nhận thua đại sơn bị dương liệt một cước đá bay mười điểm quả quyết nhận thua nhận thua còn lại hai tên học sinh trong mắt lướt qua một ít không tam l ò n g cũng lựa chọn nhận thua mặc dù triệu g i a chuẩn bị cực kỳ hoàn thiện ý liệu hệ thống chỉ cần bất tử tuyệt đại đa số thương thế đều có thể chữa trị nhưng bọn hắn cũng không muốn nằm trên giường m ư ờ tháng trần vũ mạnh bọn hắn đều là học sinh lớp m ư ơ i một vừa mở học chính là lớp m ư ơ i hai cũng bắt đầu chuẩn bị chủng kích thi đại học bọn hắn tự nhiên không thể là vì chỉ là một cái tranh tài chỉ có tại lúc thi tốt nghiệp trung học những học sinh kia mới có thể liều lĩnh liều mạng bởi vì thi đại học đại biểu cho vận mệnh cải biến phổ thông đại học cùng nhất lưu đại học tài nguyên hoàn toàn khác biệt đại sơn nhanh nhận thua trần vũ mạnh nhìn xem cái kia không ngừng thổ hết u y lại gượng trống lấy đứng lên đại sơn lớn tiếng kêu lên ta nhận thua đại sơn một mặt không cam lòng liếc nhìn dương liệt một cái trực tiếp nhận thua sau đó sủi lơ trên mặt đất chương hai mươi triệu mỹ tiên hai người bọn họ cũng không tệ là nhất lưu đại học hạt giống tốt triệu phi hà nhìn xem hình chiếu trong màn hình dương liệt hai người biểu hiện trong mắt lướt qua vẻ hài lòng một khi không hợp tinh có thể bồi dưỡng được thi đậu nhất lưu đại học thiên tài nhân tộc liên minh đều sẽ cho không hợp tinh một bút to lớn tài nguyên ban thưởng nếu như chỉ là bồi dưỡng được sinh viên đại học bình thường thì là không có bất kỳ cái gì ban thưởng trong rừng rậm một tòa núi nhỏ bên trên hai người bọn họ rất không tệ h ô m mai bọn hắn có hay không thi đậu siêu nhất lưu đại học tiềm lực tên tia tóc đen tuyệt s ắ c thiếu nữ quan sát phía dưới dương liệt hai người thản như nói n màu đen tóc ngắn mỹ nữ quả quyết nói phương linh tú đã vận chân cảnh bắt trọng thiên lấy nàng tu hành tốc độ có một khả năng nhỏi đến mức dương liệt trước mắt hắn vẹn vẹn chỉ có vẹn chân cảnh nhị trọng thiên tu vi. Coi n vọng, vọng võ đạo tu hành càng đi về phía sau khó khăn càng lớn dựa theo toàn cục theo phân tích nếu như không có ngoài ý muốn phần lớn người nếu như tại cao nhất cuối cùng không có luận chân cảnh lục trọng thiên trở lên tu vi trên cơ bản không cách nào tại lớp một mươi hai cuối cùng tu luyện tới bách luyện thất trọng thiên trở lên tu vi rất nhiều phổ thông đại học tốt nghiệp tại lúc tốt nghiệp tu vi võ đạo cũng vẹn b ẹ n chỉ có luận chân cảnh tên tia tuyệt sắc thiếu nữ khẽ cười nói ta cùng cái nhìn của ngươi bất đồng cái k i a dương liệt sức chiến đấu quá cường hãn hắn năng lực thực chiến so phương linh tú còn mạnh hơn nếu như hắn có thể tấn thăng bách luyện cảnh nói không chừng thật sự có hy vọng thi đậu siêu nhất lưu đại học hàn hồng mai c h ầ m mặc không nói đi thôi tên tia tóc đen tuyệt sắc thiếu nữ cười nhạt một tiếng quay người rời đi dương liệt tổ hai người đánh bại lưu phân phương tổ chức hai đội tinh nhuệ về sau liền lại cũng chưa bao giờ gặp cường địch mấy ngày thời gian thoáng qua mà qua tất cả mọi người bị các loại ở bên ngoài cỗ xe tiếp về thành bên trong đại sân thi đấu hiện nay ta tuyên bố lần này đi săn giải thi đấu quán quân là dương liệt hắn đem thu hoạch được năm trăm vạn tiền thưởng năm mươi khối linh thạch ban thưởng triệu phi hà nhìn xem cái kia thành thục rất nhiều dương liệt c ư ờ i lớn một tiếng đem một chương năm trăm vạn tiền thưởng chi phiếu cùng với năm mươi khối linh thạch ban thưởng đưa cho dương liệt trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt lần này giải thi đấu á quân là phương linh tú nàng đem thu hoạch được một trăm vạn tiền thưởng mười khối linh thạch ban thưởng cái kia xếp hạng mười vị trí đầu dự thi giả đều lên đài lĩnh thưởng đây là hai mươi khối linh thạch hai trăm vạn tiền thưởng qua mấy ngày chúng ta cùng đi lấy trao giải nghi thức vừa kết thúc dương liệt liền đem hai mươi khối linh thạch giao cho phương linh tú bọn h ắ n ước định lấy được thưởng về sau chia đều tiền thưởng triệu phi hà đi tới bên cạnh hai người nói dương liệt phương linh tú các ngươi hai cái đi theo ta ta có lời muốn cùng các ngươi hai cái nói、Tốt. dương liệt hai người đi theo triệu phi hà đi tới đại trong sân đấu một gian phòng làm việc bên trong triệu phi hà nói ngay vào điểm chính chúng ta triệu ra mong muốn đầu tư hai vị tại các ngươi cao trung còn lại hai năm bên trong chúng ta triệu ra mỗi năm t ư giúp đỡ bọn ngươi năm trăm vạn nguyên tương lai nếu như các ngươi thi đậu phổ thông đại học chúng ta triệu ra mỗi năm tài trợ một trăm vạn nếu như tương lai các ngươi thi đậu nhất lưu đại học chúng ta triệu ra mỗi năm tư giúp đỡ bọn ngươi một nghìn văn nguyên điều kiện chính là tương lai các ngươi tốt nghiệp về sau nhất định phải trở lại không hợp tình cho chúng ta triệu ra hiệu lực mười năm dương liệt thản như nói làm triệu ra hiệu lực ta không có ý kiến thế nhưng là đầu tư quá ít ta muốn b u a ước hơn nữa ta sau khi tốt nghiệp đại học còn muốn kiểm tra kiểm tra tiến sĩ tại ta việc học kéo dài thời gian triệu ra mỗi năm nhất định phải tài trợ ta mười ước chờ ta tốt nghiệp tiến sĩ về sau lại vì triệu ra hiệu lực ba năm triệu phi hà một mặt không nói gì nói ngươi mở giá quá cao n g ư ơ i có biết hay không một tên thiên nhân cảnh võ giả một năm tiền lương bao nhiêu mới một ngàn vạn không đến dương liệt mỉm cười nói ta ra giá không một chút nào cao bởi vì mục tiêu của ta là bốn chỗ siêu nhất lưu đại học cái kia bốn chỗ siêu nhất lưu đại học tốt nghiệp tiến sĩ sinh cần phải đáng cái giá này à? cái kia bốn chỗ siêu nhất lưu đại học tốt nghiệp trừ một chút hiếm thấy bên ngoài phần lớn người tại sinh viên thời kỳ liền nắm giữ thiên nhân cảnh tu vi nếu là có thể trở thành tiến sĩ trên cơ bản đều là kim đan cảnh cờ giả thiên nhân cảnh cùng kim đan cảnh nhìn như t r a n lệnh một cảnh giới thế nhưng là song phương tiền lương lại ngày đêm khác biệt địa vị cũng ngày đêm khác biệt triệu i n phi hà thản như nói nếu như là bốn chỗ siêu nhất lưu đại học tốt nghiệp tiến sĩ sinh tự nhiên đáng cái giá này có thể dương liệt người trước mắt chỉ là một tên luẩn chân cảnh nhị trọng thiên võ giả còn không phải siêu nhất lưu đại học tốt nghiệp tiến sĩ sinh người bây giờ cũng không giá trị cái kia giá cả dương liệt tự tin cười nói như vậy triệu tiên sinh vậy không bằng tại lớp mười hai mô p h ỏ n g lúc thi tốt nghiệp trung học ngài lại đến xem biểu hiện của ta đi bất quá đến lúc kia cũng không phải là hiện tại cái này giá tốt phắt triệu phi hà mỉm cười ánh mắt rơi vào một bên phương linh tú trên thân nói phương linh tú n g ư ơ i n g u y ệ n ý tiếp nhận chúng ta triệu ra đầu tư sao phương linh tú khẽ mỉm cười nói đương nhiên nguyện ý bất quá điều kiện của ta cũng cùng dương liệt một dạng triệu phi hà khẽ lắc đầu nói các người muốn giá quá cao dương liệt phương linh tú tự nhiên là hết sức xuất sắc thiên tài thế nhưng là trước mắt bọn hắn so với những tinh cầu khác những cái kia thiên kêu nhìn qua đồng thời không có quá lớn ưu thế cũng không có nhất định có thể thi đậu siêu nhất lưu đại học s u thế triệu phi hà đương nhiên sẽ không đem bốn nước ném trên người bọn hắn phong hiểm quá lớn bốn nước phải không ta ném các ngươi hai cái điều kiện ta đều tiếp nhận đến định ra khế ố t đi bất quá hiệu lực đối tượng phải sửa lại không phải hiệu lực triệu g i a mà là hiệu lực ta triệu mỹ tiên tên i t i a tại thi đấu trên trận xuất hiện tuyệt sắc thiếu nữ trực tiếp đi vào phòng ánh mắt rơi vào dư ơ n g liệt phương linh tú trên thân hai người khẽ mỉm cười nói triệu phi hà khẽ trau mày nói mỹ tiêu tiểu thư ngươi gia tộc quỹ ngân sách không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy triệu mỹ tiên trong mắt lướt qua một tia cờ nhặt nói ta không cần triệu ra tiền ta biết triệu ra tiền phải cho ta đệ đệ cùng cha khác mẹ bọn m u ộ i một dùng ta dùng tiền là ta mụ mụ đồ cưới cùng nàng d í sản triệu phi hà khe khẽ thở dài không cần phải nhiều lời nữa dương liệt mang theo mong đợi nói bố đức tài chính có thể hay không đổi thành chín đầu tứ giai hoàn chỉnh loài rắn hung thú thi thể triệu mỹ tiên một mặt lạnh nhật nói một đầu hoàn chỉnh tứ giai hung thú giá cả đều tại vài ước phía trên ngươi còn muốn chín đầu ngươi là tại đem ta làm coi tiền như ra sao dương liệt nói theo ta được biết triệu gia hung thú thu mua giá cả cùng giá bán ở giữa khoảng cách t r a n lệch hơn gấp mười lần một đầu hoàn chỉnh tứ giai hung thú giá cả triệu gia giá thu mua cần phải tại mấy ngàn vạn chín đầu tứ giai cũng không quá phần đi chương hai mươi mốt thực lực bạo tăng chương hai mươi mốt thực lực bạo tăng triệu mỹ tiên đâu vào đấy nói ngươi nói những cái kia đều là cấp thấp hung thú tứ giai hung thú đã coi như là trung đẳng hung thú loại hung thú này cũng không đủ cầu liền xem như chúng ta triệu gia mua sắm giá cả cùng giá bán lẻ chi ở giữa t r ê n lệch cũng vẹn vẹn chỉ có bốn lần không đạt được gấp mười lần t r ê n lệch giá sở dĩ ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi chín đầu tam giai thượng phẩm loài rắn hung thú thi thể lại tiếp tế ngươi ba nghìn vạn tài chính dương lịch nói bất quá cái tiêu cựu đầu xà loại hung thú thi thể cần cùng một c h ủ n loại hơn nữa không muốn tam h o à n kim văn hung xà ba nghìn vạn tài chính tốt nhất một nửa tiền một nửa linh thạch không có vấn đề triệu mỹ tiên nợ nụ cười xinh đẹp ánh mắt rơi vào phương linh tú trên thân nói n g ư ờ i đây là muốn hung thú thi thể vẫn là tiền phương linh tú chém đinh chắn sắt nói cho ta tiền đi triệu mỹ tiên phất phất tay nói hồng mai hợp đồng phải tiểu thư hàng hồng mai tiến lên nhanh chóng đóng dấu ra mấy phần hợp đồng đưa cho dương liệt cùng phương linh tú dương liệt đọc lấy hợp đồng trong mắt lướt qua một t i ê ngoại ý muốn nói chỉ cần ta có thể tại lúc đi học tấn thăng kim đăng cảnh những này món nợ đều cho ta m i ễ n đi chỉ cần thiếu ngươi một cái nhân tình triệu mỹ tiên thản như nói ngươi nếu là tại thời còn học sinh tấn thăng kim đăng cảnh cái kia đặt ở nhân tộc liên minh bên trong cũng là đứng đầu nhất thiên tài một cái nhân tình nhưng so sánh chỉ là vài tỷ không nguyên chân quý nhiều tại nhân tộc liên minh bên trong có thật nhiều thế lực đều sẽ đầu tư chính mình dưới trướng thiên tài học sinh một khi có người có thể trổ hết tài năng trở thành đứng đầu nhất võ đạo cứng giả một người như vậy tỉnh liền có khả năng cứu vớt một cái thế lực lớn vận mệnh dương liệt cùng phương linh tú nhìn một lần h ợ đồng không có phát hiện cả b ấ y cái này ở phía trên ký xuống danh tự thương lượng xong đầu tư về sau mọi người cái này t ắ n đi a liệt chúc mừng ngươi thu hoạch được giải thi đấu thắng lợi đi cha ta đã đã đặt xong phòng ăn hôm nay chúng ta cùng một chỗ thật tốt chúc mừng một chút dương liệt từ khi phòng khách bên trong rời đi cái kêu mặc nhẹ nhàng khoan khoái xinh đẹp tiền hinh nhi liền tiến lên đón lộ ra ngọt ngào nụ cười nói Tốt. dương liệt mỉm cười đi theo tiền hinh nhi đi tới phòng ăn cùng tiền ra một nhóm tổng tiến vào tiệc về đến trong nhà dương liệt liền đệ nhất thời gian tiến vào trong tiệu thế giới n t vào cái n à y một t viên a g đ o à n g i xương xà q u bạo thanh t i một nhâm n h t từ dương liệt trong thân thể chuyển đến hắn đúng là một hơi cao lớn ba cm nhường hắn lộ ra đổi thêm anh tuấn cao lớn dương liệt cảm thụ thể nội phun trào lực lượng trong mắt lướt qua một tia hưng phấn hiện nay sức chiến đấu của ta cần phải có thể so sánh bách luyện cảnh võ giả cũng không biết ta có thể cùng bách luyện cảnh cái nào cảnh giới võ giả chống lại bách luyện cảnh cũng chia là chín trọng cảnh giới theo thứ tự là luyện bì luyện cốt luyện thủy luyện huyết luyện gân luyện tạng luyện phủ luyện ngũ quan luyện não bách luyện cảnh mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới thực lực đều sẽ có được tăng lên trên diện rộng tiếp xuống tu luyện tốt nhất của n áo dùng thượng phẩm linh mễ hai mẫu r u n g linh địa vừa vặn một mẫu dùng để trồng trọt thượng phẩm linh mễ một mẫu tiếp tục trồng trọt hung thú quả dương liệt trực tiếp lấy ra một trăm khối linh thạch vứt trên mặt đất sau đó lấy ra một hạt thuần bạch chân châu m ẹ hạt giống phải t r ă n g n h ư ờ n g cái k i a một hạt thuần bạch chân châu m ẹ hạt giống tiến hóa thành là thượng phẩm thuần bạch chân châu m ẹ hạt giống cái k i a tiến hóa cần tiêu hao một trăm khối linh thạch đồng thời tiến hóa về sau hạt giống chỉ có thể tại bản thế giới bên trong trồng trọt nếu là muốn tại ngoại giới hạt giống cần tiêu hao một vạn linh thạch tiến hành điều chỉnh tại bản thế giới bên trong trồng trọt dương liệt ra lệnh một tiếng trên đất một trăm khối linh thạch trong nháy mắt phân giải biến mất nhất đạo xanh biết quang mang từ không gian cuối gốc kia cây giống bên trong bán ra chiếu xạ tại dương liệt trong tay viên kia thuần bạch chân châu cái kia một hạt giống bên trên mơ hồ hiện ra một cái phủ văn thần bí lóe lên một cái rồi biến mất tiến hóa hoàn thành dương liệt cái này đem cái kia một hạt giống trôn ở một mẫu đất trung ương chỉ cần nó sinh trưởng một quý liền có sung túc thượng phẩm linh mễ hạt giống chính là muốn các loại tháng một năm hai không này g sử dụng linh thạch có thể gia tốc nếu như muốn làm trên phẩm linh mễ hạt giống nắm giữ gia tốc sinh trưởng đặc tính cần tiêu hao một khối linh thạch ta không bỏ ra nổi đến bất quá nhường một hạt thượng phẩm linh mễ hạt giống sinh trưởng gia tốc m ư ơ i lần cần m ư ơ i khối linh thạch chút linh thạch này ta vẫn là cầm ra được để nó gia tốc sinh trưởng dương liệt lấy ra mười khối linh thạch ném xuống đất sau đó cấp tốc phân giải ngay kế tiếp triệu mỹ tiên liền phái người đưa tới một đầu tam giai thượng phẩm hắc ảnh hung xà dương liệt trực tiếp đem đầu hung thú kia vùi sâu vào tiểu thế giới bồi dưỡng hung xà quả sau năm ngày khai giảng bắc hà nhất trung lớp mười một lớp chọn nữ sinh tia thật xinh đẹp nàng là ai ta nhớ được trường học của chúng ta không có như vậy nữ sinh lại còn có so phương linh tú xinh đẹp nữ sinh thật sự là không thể tưởng tượng nổi cái kế hội tụ tại lớp chọn bên trong các học sinh đứng xa xa nhìn ngồi ở một bên triệu mỹ tiên cũng nhịn không được nghị luận ở mỹ nàng quả nhiên đến rồi hơn nữa thật sự là làm người khác chú ý phắt dương liệt l i ế c nhìn triệu mỹ tiên một cái liền thấy nàng bị rất nhiều nữ sinh vây quanh liễu díu hỏi không ngừng Vừa sáng chương trình học rất nhanh kết thúc võ đạo trên lớp hạ lao sư ta muốn học tập tiên cấp võ kỹ thanh long quyền hạ thanh chỉ đạo xong hết thẻ học sinh về sau dương liệt đi tới nói ngay vào điểm chính một gió dẹt t r ư ở n g nam cung minh biện cười lạnh nói hắn muốn học tiên cấp võ kỹ không biết tự lượng sức mình dương liệt tại năm ngoái chiếm lấy niên kỷ đệ nhị xương hảo tự nhiên cũng không ít người nhìn hắn không t h u ậ mắt dù sao làm cho tất cả mọi người ưa thích cái này hoàn toàn là một chuyện không thể nào t h i ê n cấp võ k ỹ cái này cũng không tránh khỏi quá mơ tưởng xa v ờ i rồi thời trung học liền có thể học được thiên cấp võ k ỹ người có thể đếm được trên đầu ngón tay rất nhiều đều là thi đậu siêu nhất lưu đại học thiên tài rất nhiều học sinh đều bị hấp dẫn qua đây hiếu kỳ nhìn về phía dương liệt triệu mỹ tiên nhãn t ỉ n h sáng lên trong lòng thầm nghĩ hắn quả nhiên mong muốn kiểm tra siêu nhất lưu đại học thú vị phương linh tú trong lòng thầm nghĩ thiên cấp võ k ỹ ta vậy cũng có thể học được a hạ thanh bình tĩnh nói ngươi trước tiên đem long xà thu pháp xà quyền luyện một lần cho ta nhìn đúng dương liệt thôi động chất khí giống như thi triển long xà thu pháp xa quyền giống như hóa thành một con rắn thân thể h u n g thú tản ra kinh khủng huy áp nhấc lên từng trận quyền phong hạ thanh một mặt hài lòng nói không sai người lòng xà thung pháp x à quyền đều đạt đến nhất định tạo nghệ có tư cách tu luyện càng cao hơn một cấp mãng xà đại lực quyền rồi dương liệt hiếu kỳ hỏi lão sư vì cái gì ta không thể tu luyện thanh long quyền hạ thanh nói thiên cấp vo kỳ thanh long quyền chính là một môn cường hành o không gì sánh được quyền pháp thế nhưng là tu hành khó khăn cũng rất cao bình thường là thiên nhân cảnh võ giả hoặc là thiên phú dị bẩm nắm giữ long chi huyết mạch huyết mạch võ giả mới có thể tu hành người bình thường gượng ép tu luyện sẽ chỉ luyện tổn thương thân thể sở dĩ sẽ xuất hiện hạ vị võ ký liền là thông qua không đồng vị giai võ ký từng bước một tu hành n ộ t xác cuối cùng đạt tới người bình thường cũng có thể tu luyện t i ê n cấp tình trạng chương 22 địa cấp võ ký giao long quyền chương 22 địa cấp võ ký giao long quyền cầu cất giữ cầu truy đọc cầu đề cử hạ thanh nói đương nhiên ta biết các ngươi trẻ tuổi nóng tính từng cái đều coi chính mình là đặc thù một cái kia như vậy đi đây là thanh long quyền hô hấp pháp chỉ cần ngươi có thể tiếp tục hô hấp pháp ba phút không có thụ thường ta liền dạy ngươi thanh long quyền dương liệt quả quyết nói được rồi lão sư hạ thanh liền thoải mái đem thanh long quyền hô hấp pháp chuyển thụ cho dương liệt không ít học sinh ở một bên tập trung tinh thần nghe lén hắn cũng không có ngăn cản dương liệt đi vào trong d i ệ n võ t r ư ở n g thi triển long xà thu pháp bắt đầu thôi động thanh long quyền hô hấp pháp đang hô hấp pháp thôi động về sau dương liệt thể nội khí huyết bắt đầu sôi trào không ngừng chuyển hóa thành vì chất khí một phút đồng hồ sau hắn liền khống chế không nổi thể nội sôi trào khí huyết thân thể run lên từ khoe miệng bên trong tràn g ra không cách nào duy trì thanh long quyền hô hấp pháp sắc mặt trở nên tái nhuận a m cung minh biện nhìn có chút hạ h a nói xem đi hắn quả nhiên thất bại rồi mơ tưởng xa vời quả nhi một chút thanh âm lựu d i ễ u ở một bên văng lên có chút tiếp hận có chút thì là cười trên nôi đau của người khác hạ thanh lại hai tay vỗ nhẹ tán thắn nói không sai dương liệt ngươi lại có thể kiên trì thanh long hô hấp pháp một phút đồng hồ rất không tệ ngươi không dùng tu luyện mãn xả đại l ự c quyền ta sẽ dạy ngươi địa cấp võ ký giao long quyền rồi nam cung minh biển nụ cười cứng đờ phá phòng thất thanh nói cái gì địa cấp võ ký hắn vậy mà có thể tu luyện địa cấp võ ký n a m ngoái cao cả một cái niên cấp chỉ có phương linh tú một cá nhân tu luyện địa cấp võ ký tại lần này phương bắc săn thú giải thi đấu bên trong cũng chỉ có phương linh tú một người xử x u ấ t địa cấp võ kỹ cái k i a địa cấp võ kỹ tu hành khó khăn có thể thấy được lồn đốn thật là lợi hại không hổ là niên cấp đệ nhị t r u n g quanh tiếng nghị luận hướng gió đại biến từng k i a ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ ghen ghét các loại tình cảm phức tạp nhìn kỹ hạ thanh lệ quát một tiếng thôi động chất khí phản p h ấ t hóa thành một đầu hình người giao long hung hoành t u y ệ t luân mang theo kinh khủng tiếng hít thở tại toàn bộ trong diễn võ trường h o n h hành thật mạnh một bộ này giao long quyền pháp quả không sai so xả quyền cao minh không biết gấp bao nhiêu lần dương liệt trong mắt chấp động lên nóng rực chi sắc nhìn chòng chọc vào hạ thanh thi triển giao l o n g quyền bộ này giao l o n g quyền quyền pháp áo nghĩa chủ yếu đang hô hấp pháp kỹ xảo phát lực phía trên cái này mười sáu chiêu giao l o n g quyền chính là cơ sở mỗi một chiêu quyền pháp đều có nguyên bộ hô hấp pháp kỹ xảo phát lực cùng với đủ loại biến chiêu hạ thanh mười điểm nghiêm túc đem giao l o n g quyền pháp chuyển thụ cho dương liệt đồng thời đem tu luyện giao l o n g quyền đủ loại tiểu khiếu môn cũng đều nhất nhất nói cho dương liệt tại trong chợ đen cũng có địa cấp võ kỹ thiên cấp võ kỹ bí tịch cùng tài liệu bất quá những bí tích kia tài liệu đều không được đầy đủ hơn nữa không biết chỗ kia có hố rất nhiều tu luyện quyền pháp tiểu khiếu môn nhìn như không đáng chú ý lại cực kỳ trọng yếu có tiểu khiếu môn cần mấy tháng mới có thể lục lọi ra đến có tiểu khiếu môn cũng có ũ n g c thể tiết kiệm một phần mười thời gian tu hành tại hạ thanh dốc lòng dạy bảo phía dưới dương liệt rất nhanh liền nắm giữ giao l o n g quyền môn quyền pháp này sau đó tại diễn võ trường bên trên bắt đầu diễn luyện dương liệt thể nội đã cầm giữ có một đầu hoàn chỉnh tam giai thượng phẩm tam hoàn kim văn h u n g xà lực lượng tu hành giao l o n g quyền thời điểm phản g phất như cá gập nước trong cơ thể hắn vô cùng to lớn sinh mệnh lực bị liên tục không ngừng chuyển hóa trở thành khí huyết sau đó do khí huyết chuyển hóa thành làm g a o lòng chân khí đột nhiên ở giữa. d ư ơ thật sự là một mầm mống tốt hắn vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền nắm giữ giao lòng quyền xem ra ta trước đó là nhìn lầm không đúng có lẽ hắn tại trong lúc nghỉ hè đã thức tỉnh l o n g xà hệ huyết mạch trở thành một tên huyết mạch vó giả cái gọi là huyết mạch vó giả chính là nắm giữ nào đó cường đại siêu phàm sinh vật huyết mạch nhân loại vó giả tiến vào thời đại vũ trụ về sau nhân tộc võ giả hấp thu rất nhiều văn minh siêu phàm kiến thức khai sáng ra đủ loại sáng trói không gì sánh được siêu phàm võ đạo huyết mạch võ giả liền là một cái trong số đó tại thời đại vũ trụ bên trong một chút đỉnh tiêm võ giả vì truy cầu lực lượng càng thêm cường đại thông qua sinh vật thủ đoạn tới ghép cường đại siêu phàm sinh vật huyết mạch sau đó đem cái tiêm một loại siêu phàm sinh vật tu hành bí thuật cải tiến t r ư ở n g thành tộc võ đạo giao long quyền thanh long quyền các loại quyền pháp liền là nhân tộc võ giả từ chủng tộc khác bên trong thu hoạch được bí thuật cải tiến mà thành theo thời gian trôi qua nhân tộc ở giữa thông hôn không ít nhân loại thể nội đều nắm giữ các loại cường đ một khi những cái kia nhân loại thức tình huyết mạch lực lượng liền sẽ trở thành huyết mạch võ giả tu hành nào đó đặc biệt võ công liền sẽ làm ít công to trừ cái đó ra võ giả một khi tu luyện tới kim đăng cảnh bọn hắn hậu đại đồng dạng đều sẽ có được so với người bình thường càng cường đại hơn võ đạo thiên phú tiền h ì n h nhi võ đạo thiên phú không kém có thể nàng trước đó vẫn muốn lúc minh tinh cái này tu vi võ đạo thấp kém nam cung minh trong hải nhãn tràn đầy ghen ghét cùng hâm mộ thầm nghĩ đáng giận hắn nắm giữ giao long quyền môn này địa cấp võ kỹ niên cấp đệ nhị thì càng ổn phắt Đường kính hạng nặng xuống trường xác kích. dương liệt lực phòng ngự vốn là cường hành hắn nếu là tu luyện khổ luyện võ công liền có thể thu hoạch được càng cường đại hơn lực phòng ngự giao lòng quyền môn võ học này đồng dạng có thể tăng lên trên diện rộng lực phòng ngự của hắn bất quá cùng chuyên môn khổ luyện võ học so sánh vẫn là hơi thua mấy bậc người muốn học cao minh khổ luyện võ học như vậy ta trước đem bên trong lợi và hại nói rõ với ngươi ngươi lại làm lựa chọn chúng ta võ đạo tu hành cơ sở nguyên lý là thông qua kiếm mùi dầu có linh năng đồ ăn thông qua thân thể chuyển hóa thành làm sinh mệnh năng lượng sau đó thông qua tu hành đem sinh mệnh năng lượng chuyển hóa trở thành khí huyết lại thông qua khí huyết chuyển hóa thành vì chân khí sở dĩ hết thể tu hành cơ sở đều là thu lấy dầu có linh năng đồ ăn bất quá tại bách luyện cảnh trước kia thân thể chúng ta có thể kiếm mùi đồ ăn đan dược đều là hữu hạn thân thể có thể chuyển hóa sinh mệnh năng lượng cũng riêng phần mình bất đồng cái này mới có người bình thường cùng thiên tài phân chia những cái kia ra thế rất kém gọi võ đạo các thiên tài sở dĩ cần tài trợ người cũng là bởi vì như thế ngay nhị sau những ngày ngươi còn muốn tu luyện khổ luyện võ học sao hạ thanh một mặt bình thản nói c h ư ơ n vậy ta liền truyền thụ cho ngươi địa cấp khổ luyện võ học kim cương, công. kim cương công thượng vị võ học có hai loại chi nhánh một loại chính là kim cương long tự công một loại khác chính là bất động minh vương kim cương công nghe cho kỹ phía dưới là kim cương công khẩu quyết hô hấp pháp bí thuật cùng với tu hành khiếu môn hạ thanh cười một tiếng trực tiếp đem tu đem hiện à n h k m cương công hết thể cẩn thận giao cho dương thận giao hết thể i l t k h ô g ít học sinh đại ề u l gần cùng ẩ n thận lắng nghe, còn có người đi làm bút ký, hạ thanh cũng không có ngăn cản. Hiện bút hạ làm có có c đi đại ký, cổ đại hoàn toàn khác biệt nếu là tại cổ đại một môn địa cấp võ ký tám chín phần m ộ ư ơ i sẽ trở thành một cái thế lực lớn chấn tộc công pháp sẽ không dễ dàng chuyển ra ngoài có thể người hiện đại tộc đã bước vào thời đại vũ trụ một khi thi vào đại học thiên cấp võ ký tùy ngươi học chỉ sợ ngươi học không được chỉ có những cái kia siêu việt thiên cấp thánh cấp võ học mới có thể giữ bí mật cái kia k i m cương công thích hợp sinh mệnh lực thịnh vượng khí huyết nồng đậm cường giả t u hành dương liệt thể nội cầm giữ có một đầu tam giai thượng phẩm tam hoàn kim văn hung xà sinh mệnh lực cùng với mấy con hung thú huyết tộc sinh mệnh lực hắn ngay từ đầu tu hành kim cương công thể nội khí huyết liền phun ra ngoài quần quân không dứt hóa thành chân khí cường hóa da thịt của hắn xương cốt ngũ tạng lục phủ thuận sắc vô cùng thật đói chính như hạ lao sư nói như vậy tu luyện kim cương công cần bổ sung đại lượng dinh dưỡng không phải vậy liền sẽ tiêu hao sinh mệnh lực của mình đến lúc đó kim cương công tu luyện thành công chính mình chủ tu công pháp lại lùi lại rồi dương liệt hoàn thành một lần kim cương công tu hành về sau lập tức trong bụng a n h min phản phất đói bụng hơn mười ngày một dạng sau khi tan học dương liệt cùng tiền hinh nhi cùng một chỗ trở lại tiền ra tiểu liệt nghe nói ngươi muốn bắt đầu tu luyện giao long quyền cùng kim cương công rồi cái này là một chuyện tốt từ hôm nay trở đi chúng ta thức ăn cũng phải biến đổi đến mức tốt hơn nhờ hồng phúc của ngươi chúng ta có trung phẩm hung t h ú thịt cùng trung phẩm linh mệ ăn hết t i ề n minh ngồi trên ghế sofa nhìn xem đi vào trong nhà dương liệt cùng tiền hinh nhi lộ ra vui mừng nụ cười cha ngươi bất công vì cái gì trước đó trong nhà chỉ ăn hạ phẩm linh mệ cùng hạ phẩm hung thu thịt ngươi quá bất công rồi tiến hinh nhi một chút nhảy đến trên ghế salon ôm lấy tiến minh một cánh tay làm n u nói tiến minh ôn n u m ỉ m cười nói trước đó ngươi một mực lá hét muốn làm đại minh tinh ta chỉ có thể tích lũy tiền cho ngươi dự sẵn chuẩn bị giúp ngươi mua một chút mỹ dung dưỡng nhan linh dược những linh dược kia đều là hàng nhập khẩu đáng quý hiện nay ngươi nguyện ý tập võ thật sự là quá tốt yên tâm chỉ cần ngươi nguyện ý học cần tài nguyên ta đều sẽ vì ngươi chuẩn bị xong tiến hinh nhi ngòn ngọt, ngọt cười nói cha ngươi tốt nhất rồi phương lị khẽ cười nói cha ngươi tốt nhất rồi vậy ta đâu tiến hinh nhi dây sợ làm n u n ó i mẹ cũng tốt nhất rồi dương liệt nhìn xem cái này ấm áp một màn mịm cười đi tới Trung p hai ẩ m người nhị trực u u n g phẩm h tiếp rời đi tiền ra mở ra xe con đi tới nằm ở bắc hà căn cứ khu bên trong một chỗ nhìn qua một mươi điểm bí ẩn thị trường tiến minh nói nơi này là bắc hà căn cứ khu chợ đen ở đây có thể mua được một chút hàng cấm cũng tương tự có thể bán ra một chút hàng cấm dương liệt hiếu kỳ nói tiền kết thúc ngươi nếu biết nơi này là cái chợ đen làm sao không càn quét cái này chợ đen đem cái này chợ đen mang các ngươi cục an ninh cần phải có thể kiếm không y ta tiến minh một mặt bình tĩnh nói cái này chợ đen là sản nghiệp của ta bên trong hết thẻ cửa hàng đều sẽ cho ta ba thành cổ phần danh nghĩa dương liệt lập tức trầm mặc không nói cục an ninh thự trưởng lúc chợ đen hậu trường cái này cũng rất bình thường dù sao tiền minh loại này kim đan cảnh cường giả đi vào không hợp căn cứ khu loại này căn cứ tân tiến c h ấ n thủ tự nhiên muốn chiếm cứ rất nhiều tài nguyên bằng không chỉ bằng vào cục an ninh t ự trưởng tiền lương căn bản là không có cách duy trì hắn tu hành tiêu hao kim đan cảnh cường giả nếu là không tiếp tục tu hành võ đạo như vậy thì có thể vượt qua giàu có xa hoa sinh hoạt chỉ khi nào tiếp tục tu hành võ đạo như vậy cần tại nguyên đồng dạng là kim sơn bạc như b i ể n kinh khủng n g ư ơ i tu luyện kim cương công cần ngoại lực đánh mới có thể nhanh chóng đi lên ta có thể an bài n g ư ơ i đi dưới mặt đất quyền thành phố cùng mặt khác quyền thủ luật võ n g ư ơ i bây giờ là v h ầ n chân cảnh n h ị trọng thiên võ giả ta cũng sẽ an bài v h ầ n chân cảnh n h ị trọng thiên võ giả cùng n g ư ơ i giao thủ n g ư ơ i phải học được tại chiến đấu bên trong tu luyện kim cương công loại này tu hành tốc độ nhanh nhất trừ cái đó ra cùng mặt khác quyền thủ chiến đấu còn có thể tăng trưởng ngươi kinh nghiệm thực chiến những cái kia ra hỏa mặc dù tu vi không cao có thể các loại âm hiểm chiêu số tầng tầng lớp lớp trong thực chiến có chút kỳ chiêu cũng sẽ có hiệu quả đương nhiên nếu như ngươi không n g u y ệ n ý mạo hiểm ta cũng có thể dùng tiền mời người đến giúp đỡ ngươi tu luyện kim cương công bất quá dặn g kia ngươi tu hành tốc độ sẽ chậm rất nhiều hơn nữa không có kinh nghiệm thực chiến tương lai khả năng gặp nhiều thua thiệt t h i ê n minh một mặt nghiêm nghị trưng cầu ý kiến lấy dương liệt dương liệt khẽ cười nói đi dưới mặt đất quyền thành phố luận võ có tiền thường sao t h i ê n minh cười nói đương nhiên là có vẩn chân cảnh võ giảm ộ t trận dự thi phí cao tới một văn nguyên chứ cái đó ra nếu như đạt được thắng lợi còn có thể cầm năm văn nguy Ta t hai m g a đeo l ê người cái mặt nạ n à cỗ n g là c h xe dừng ở một cái sân thể dục phía trước gặp quà kim long đại nhân một tên giá người bút lửa m à c go lờ chế phục tướng mạo diễm lệ mỹ nữ tóc đen mang theo mấy tên bộ hạ tiến lên hướng về tiền m i n h cung kính hành lễ nói thiên minh nói hoàng nhã đây là cháu ta n g ư ờ i gọi hắn hát i a o sắp xếp một cái ẩn chân cảnh nhị trọng tiên quyền thủ cùng hắn giao thủ ngoại trừ không cho phép hạ sát thủ bên ngoài nhường hắn toàn lực ứng phó hoàng nhã cung kính nói phải đại nhân hát i a o thiếu gia mời ngài cùng hắn đi hắn danh hiệu hồng thạch ngài ở đây có nhu cầu gì có thể phân p h ố hắn một tên thân hình cao lớn tóc ngắn mặc âu phục chế phục thanh niên tiến lên hướng về dương liệt cung kính nói hát dao thiếu gia mời ngài đi theo ta dương liệt k h ẽ gật đầu đi theo hát i a o tiến về chuẩn bị phòng mặt khác một chỗ chuẩn bị trong phòng một tên bắp thịt cả người mang theo mánh hổ mặt nạ võ giả ngồi tại một trường sofa bên trên một tên mặc câu phục nam tử tiến vào chuẩn bị trong phòng nói cơ nhục tạc đạn phía trên để cho ta truyền lời ngươi hôm nay đối thủ là một tên đại nhân vật cháu trai ngươi có thể đem hết toàn lực đánh bại hắn nhưng là không thể giết hắn cũng không thể để hắn trọng thương chương 2 a i dưới mặt đất chiến đấu chương 2 a i dưới mặt đất chiến đấu danh hiệu làm cơ nhục tạc đạn dự thi giả bất mãn quát đáng chết ta không thể đánh chết hắn cũng không thể trọng thương hắn vậy hắn đánh chết ta làm sao bây giờ âu phục nam một mặt bình tĩnh nói ngươi yên tâm chúng ta danh tiếng rất tốt nếu như ngươi bị đánh chết tử vong của ngươi tiền trợ cấp chúng ta nhất định sẽ đúng hạn đánh tới tài khoản của ngươi bên trong thảo tên đáng chết cơ nhục tạc đạn bất mãn nổi giận gầm lên một tiếng sau đó không thể không tiếp nhận sự thật này hắn đã không phải là không giành thế sự thiếu niên tự nhiên biết rồi xã hội này đến cỡ nào không công bằng âu phục nam thản nhiên nói phía trên có mệnh lệnh nhường ngươi toàn lực ứng phó dự thi kim tăng gấp đôi nếu như có thể thắng tranh tài tiền thưởng cũng tăng gấp đôi cơ nhục tạc đạn nết miệng cười một tiếng liếm môi một cái tràn đầy chiến ý quá tốt rồi ta nhất định sẽ đánh cho cái kia phía trước đến rèn luyện tiểu thiếu ra răng rơi đ ầ y đất cho hắn biết cái gì là xã hội hiểm ác tại cái kia sân thể dục trung ương để đó một cái cự đại lôi đài t r u n g quanh lôi đài thì là vây quanh lấy một vòng tơ thép mạng tại sân thể dục t r u n g quanh trên khán đài ngồi đầy người xem hôm nay chúng ta cách đấu tràng bên trong tới một tên người mới hắn chính là nắm giữ vẩn chân cảnh n h ị trọng thiên tu vi hát dao hắn đem cùng cùng là vẩn chân cảnh n h ị trọng thiên tu vi cơ nhục tạc đạn chém giết để cho chúng ta làm hai vị tuyển thủ gieo họ đi một tên tướng mạo anh tuấn Thanh âm nắm giữ từ tính người chủ trên khán đài khán giả lập tức bắt đầu tập trung sau đó có nhân viên công tác đem phiếu đánh bạc giao cho bọn hắn cơ nhục n tạc đạn đánh chết ra hoặc kia cơ nhục g tạc đạn đem hắn đánh bị ra xịt đến trên khán đài khán giả từng cái hưng phấn kêu to làm cơ nhục tạc đạn gieo họ lớn tiếng khen hay cái kia cơ nhục tạc đạn thân cao cao tới hai m toàn thân tràn ngập cơ bắp đã từng lấy ẩn chân cảnh nhị trọng thiên tu vì đánh bại qua ẩn chân cảnh tứ trọng thiên cao thủ đồng thời đem tôn này ẩn chân cảnh tứ trọng thiên đánh ra phân đến gieo họ đi đều vì ta gieo họ đi ta sẽ đem ra hỏa này đánh ra đánh bại cơ nhục tạc đạn hưng phấn t i ê u to vừa định âu ngôn huế ngữ thời điểm liền thẻ dừng một chút đ ổ i cái từ ngữ hắn đã là ở trong xã hội lăn lộn rất nhiều năm người trưởng thành tự nhiên biết rồi những đại thế lực kia kinh khủng nếu là hắn thật chọc dẫn những đại thế lực kia làm sao chết cũng không biết đây chính là dưới mặt đất cách đấu tràng quả nhiên cùng săn thú thời điểm tranh tài bất đồng dương liệt đứng tại lôi đài bên trên cảm ứ n g đến từ bốn phương tám hướng chuyển đến ánh mắt nghe lấy những cái k i a tràn ngập hát ý khen ngược âm thanh thoáng có chút không thích đứng tên tiêu người chủ trì tuyên bố quy tắc về sau lớn tiếng kêu lên tranh tài bắt đầu cho ta bại cơ nhục tạc đạn nổi giận gầm lên một tiếng thi triển huyền cấp võ kỹ vượn ma đại l ự c quyền phản p h ấ t hóa thân trở thành một con hung thú vượn ma hung hoành t u y ệ t luôn một quyền hướng về dương liệt lồng ngực đánh tới dương liệt trong lòng có chút run lên thôi động chất khí điều chỉnh hô hấp pháp thi triển kim cương công công cơ nhục tạc đạn một quyền đánh vào dương liệt trên lồng ngực phản phát nện vào một tầng thép tinh phía trên. b ộ c phát ra tiếng vang to lớn dương liệt bị nện cho một quyền về sau chỉ là cảm giác bị truy bộ phận có chút nóng lên sau đó khí huyết dựa theo kim cương công đặc thù hô hấp pháp không ngừng cường hóa cái k i a m ộ t chỗ bị công kích bộ phận khổ luyện võ công gia hỏa này không thể khinh thường cơ nhục tạc đạn trong lòng run lên thôi động c h â n khí thi triển v ư ợ n ma đại l ự c quyền phảng phất một đầu hung hoành v ư ợ n ma một quyền tiếp lấy một q u y ề n đánh vào dương liệt trên thân dương liệt chỉ là bảo vệ yếu hại thôi động kim cương công mặc cho cơ nhục tạc đạn nắm đấm đánh vào trên người mình đương đương, đương. đang phảng phất thợ rèn đánh như sắt thép tại trên lôi đài chuyển ra từng trận kim thiết giao kích thanh âm cơ nhục tạc đạn cùng phong mưa rào đồng d ạ n g nắm đấm đánh vào dương liệt trên thân nhường hắn toàn thân có chút đau nhức hắn thôi động kim cương công toàn thân khí huyết sôi trào hóa thành kỳ dị kim cương chân khí cường hóa lấy thân thể dương liệt sinh mệnh bản nguyên vô cùng cường đại p h ả n phất một đầu thu nhỏ tam gia hình người hung thú cơ nhục tạc đạn bất quá là chỉ là h ợ n chân cảnh nhị trọng võ giả công kích của hắn chỉ cần không có chúng vào chỗ yếu rất khó làm bị thương dương liệt lúc kim cương vận chuyển chân khí đến thứ mười chu thiên thời điểm dương liệt liền cảm giác kim cương công đột phá một t lúc đầu cơ nhục tạc đạn công kích còn có thể nhường dương liệt cảm giác được một chút đau đớn đột phá bình cảnh về sau công kích của hắn liền p h ả n phất làm dương liệt gãi ngơ ngỡ đồng dạng giết hắn cơ nhục tạc đạn nhanh nện chết hắn cơ nhục tạc đạn ta thế nhưng là mua người thắng trên khán đài khán giả người người cơ phiếu đánh bạc hưng p h ấ n hét lớn đây là thời đại vũ trụ cũng là võ đạo thời đại có vô số võ đạo tranh tài cũng tương tự có vô số người ưa thích quan sát võ đạo tranh tài bất quá nơi này là dưới mặt đất quyền thành phố ở đây xem tranh tài người tự nhiên đều là muốn nhìn huyết nhục văng tung tóe quyền quyền đến thị t r a n giết cơ nhục tạc đạn mặc dù tràng diện bên trên chiếm hết thượng phong nhưng lại càng đánh càng kinh hãi cái này tiểu thiếu ra khổ luyện võ công thật mạnh tới phiên ta dương liệt đông nhiên cười một tiếng bước về phía trước một bước một cái đâm quyền đánh phía cơ nhục tạc đạn phần bùng phát cơ nhục tạc đạn còn chưa kịp phản ứng liền bị nắm đâm trúng mục tiêu kêu t h ả m một tiếng v y trên mặt đất lớn tiếng kêu lên ta nhận thua ta nhận thua trên khán đài khán giả dồn dập trong mắt lướt qua một vòng không thể tin sau đó liền nổi giận gấm hét lên giết hắn đánh chết cơ nhục tạc đạn dẫm bạo đầu của hắn đã bể hắn c h ứ n chứng ba từng ba từng chính quy chiến đấu tranh tài một phương nhận thua một phương khác liền không được truy kích nếu không sẽ nhận đến nghiêm trọng trừng phạt giết người trừng phạt càng nặng nhưng loại này dưới mặt đất quyền thành phố bên thắng xử lý kẻ bại mười điểm thưa thất bình thường kẻ bại bị xử lý cũng nhiều nhất chỉ có thể cầm tới quyền thành phố cho một bút tiền trợ cấp người chủ trì ở một bên đứng một hồi nhìn thấy dương liệt không có xử lý cơ nhục tạc đạn ý tứ cái này đi đến trên lôi đài tuyên bố lần này chiến đấu h ắ c giao thắng suýt phế, phế vật từ trên khán đài truyền đến từng trận hư thành rất nhiều người xem đều sẽ nát chính mình phiếu đánh bạc chửi ấ lên dương liệt không nhìn hết thể người xem từ trên lôi đài đi xuống về tới chuẩn bị phòng thiếu ra chúc mừng ngài đạt được thắng lợi cái này là của ngài dự thi kim cùng tranh tài tiền thưởng hồng thạch đem một cái va l i sách tay đưa cho dương liệt dương liệt nói kim long đã đi rồi sao hồng thạch mỉm cười nói đúng kim long đại nhân sự vụ bận rộn đã rời đi hắn trước khi rời đi đã từng đã thông báo chúng ta ngoại trừ kỹ viện cùng sòng bạc bên ngoài ngài có thể đi bất kỳ địa phương nào n g à i tại chúng ta nơi này cũng có một trăm vạn hạn mức có thể chi phí dương liệt nói có hay không mua sắm danh sách có đây là chúng ta nơi này mua sắm danh sách hồng thạch trực tiếp lấy ra một cái máy tính bảng đưa cho dương liệt chương 25 i m ẩ n chân cảnh bắt trọng tiên chương 25 i m ẩ n chân cảnh bắt trọng tiên cầu cất giữ cầu truy đọc cầu nguyện phiếu cầu đề cử dương liệt mở ra máy tính bảng trực tiếp lựa chọn bí tịch võ công một loại kia lập tức xuất hiện mấy ngàn môn công pháp các loại kỳ công bí thuật cái gì cần có đều có bất quá những cái kia võ công tuyệt đại đa số đều tại thiên cấp trở xuống một môn thánh cấp công pháp đều không có nhân tộc chinh phục rất nhiều văn minh sinh mệnh tinh cầu đều dùng bạn làm đơn vị tính toán tự nhiên cũng có vô số thiên tài hấp thu các loại văn minh dinh dưỡng khai sáng vô số siêu phạm võ đạo ngoại trừ cơ sở thung pháp cơ sở đao pháp cơ sở kiếm pháp cơ sở quyền pháp bên ngoài còn có vô số kỳ công dị pháp bất đồng tinh cầu bất đồng trường học bất đồng lao sư đều sẽ chuyển thụ bất đồng võ công bởi vì những lao sư kia am h i ể u võ công bất đồng dương liệt trong lòng thầm nghĩ nói tìm được thiên cấp võ kỹ thanh long quyền thiên cấp võ kỹ kim cương lòng t ư ợ n g công những ngày này cấp võ kỹ đều không quý cũng liền một môn một ngàn tả hữu bất quá ta có thể trực tiếp hướng hạ lao sư học tập dạng này tính đến tương đương với trực tiếp bất đi một ngàn vạn những ngày kia cấp võ kỹ đối với các sinh viên đại học tới nói cũng không hiếm lạ bọn hắn chỉ cần nguyện ý học liền có thể tại đại học trong thư viện học được đồng thời mà còn có danh sư chỉ điểm có thể là đối với những cái k i a kiểm tra không ít đại học trực tiếp bị ép tiến vào trong quân phục dịch người bình thường tới nói muốn phải lấy được thiên cấp võ kỹ cũng chỉ có thể tại trên chợ đen mua bình thường hoàng cấp võ kỹ huyền cấp võ kỹ đều có thể tại trên internet mua sắm trả tiền giáo trình có điện tử chương trình học thế nhưng địa cấp trở lên võ kỹ liền bị cấm chỉ xuất hiện tại trên internet tam giai hung thu thịt ở đây cũng có bán bất quá so tập mậu thị trường bên trên hơi quý quả nhiên chưa hoàn chỉnh tứ giai hung thu bán bất quá cái này chợ đen không có tà thần cấm kỵ vật bán ra quả nhiên là bị tiền thúc nghiêm ngặt quản lý chợ đen hoặc nói đây có lẽ là nửa quan phương chợ đen dương liệt phát hiện cái kia trong chợ đen xác thực có một ít tốt nhất tu hành đan dược có thể tiền của hắn căn bản không đủ tiền của hắn còn cần dùng tới mua linh thạch những ngày tiếp theo dương liệt liền ở trường học tiền lên ra dưới mặt đất cách đấu tràng ba cái địa phương hoạt động thượng phẩm linh mễ thành thục về sau dương liệt trực tiếp đào được hạt giống trồng đây một mẫu đất lần này không có sử dụng gia tốc năng lực dù sao gia tốc năng lực quá tiêu hao linh thạch tại dương liệt không ngừng khổ tu phía dưới hắn kim cương công giao l o n g quyền cái này hai môn địa cấp võ học đột nhiên tăng mạnh trong tiểu thế giới nuốt cái này mai hắc ảnh hung xà quả trong cơ thể của ta liền có thể lại nhiều một đầu hắc ảnh hung xà lực lượng tu hành tốc độ còn có thể lần nữa tăng lên một m ả n g lớn chiến lược cũng có thể tăng lên một m ả n g lớn dương liệt đem trên mặt đất một viên hắc ảnh hung xà quả một cái n u ố t vào sau đó liền cảm giác thể nội một chút tuân ra một cỗ vô cùng kinh khủng sinh mệnh lực nhanh chóng tư dưỡng nục thể của hắn linh hồn dương liệt cảm thụ thể nội lột xác sau khi hoàn thành trực tiếp thi c h u ể n giao lòng quyền thể nội khí huyết phun ra ngoài càng thêm nhẹ nhõm chuyển hóa trở thành vô cùng to lớn giao lòng chất khí nhất cử đột phá trong ấ n t cơ h â n c thể ta nắm giữ hắc ảnh hung xà lực lượng nên đi tu hành một môn bóng ma loại tiềm hành góp công như vậy có thể làm ít công to bất quá phải chờ thêm phẩm linh mễ thành thục về sau lại đi tu hành mới tương đối phù hợp bằng không dinh dưỡng theo không kịp dương liệt cảm thụ thể nội phun trào lực lượng khổng lồ khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra mỉm cười người bình thường bình thường đều sẽ chỉ tu luyện một môn chủ tu võ công nhiều nhất phụ tu một môn mặt khác võ công những cái kia có thể tu luyện nhiều cửa người có võ công h o ặ chính c là huyết mạch thiên tài họ o chính là làm dùng thượng phẩm linh dược hoặc đặc biệt đang ăn dược hoặc chính là nghiền ép tiềm lực của mình tăng thực lực lên dương liệt nếu là không ăn dùng thượng phẩm linh mễ cũng có thể tu luyện ba môn địa cấp võ công bất quá đại giới chính là ẩn chứa ở trong cơ thể hắn hung t h ú lực lượng sẽ tùy theo cường độ cao nghiền ép chuyển hóa trở thành tu vi của hắn đồng thời biến mất không thấy gì nữa đại bộ phận người bình thường xuất thân thiên tài đều sẽ chỉ tu luyện một môn võ công dù sao chỉ cần tu vi đủ cường đại thiên phú chiến đấu phát triển một môn võ công cũng đủ để đánh bại cùng giai cường giả chỉ có những cái kia đình tiêm thế lực lớn xuất thân hoặc đạt được thế lực lớn bồi dưỡng võ đạo các thiên tài mới có thể tại thời cấp ba liền tu luyện mấy môn cường đại địa cấp võ học ba ngày sau dương liệt ngày mai là sinh nhật của ta ngươi có thể tới tham gia sinh nhật của ta h ế n hội sao một tên giá người cao gầy làn da trắng nón hai chân tinh tế thoan dài ghi một chùm đơn nuôi ngựa ngũ quan tinh xảo tản ra một cỗ thanh thuần xinh đẹp khí tức mỹ thiếu nữ ngụy hân l a m tại võ đạo tiết học kết thúc trước đó đi vào dương liệt bên người mời đạo dương liệt lông mày có chút dâng lên liền muốn mở miệng cự tuyệt châu kỳ vội vàng qua đây nói a liệt ngụy hân lam sinh nhật tiến hội mời lớp học hết thầy bạn học cùng đi phương linh tú triệu mỹ tiên cũng đi ngươi không đi không hợp thích lắm dương liệt mới nói t u t ta đi tại lớp học mặc dù cũng có nam cung minh biển loại này nhìn dương liệt không vừa mắt học sinh bất quá càng nhiều học sinh hay là bảo trì trung lập thậm chí là thân thiện ngụy hân lam chính là lớp học ngoại trừ phương linh tú triệu mỹ tiên bên ngoài sinh đẹp nhất nữ sinh nàng sáng s ủ a hào phóng cùng nam sinh nữ sinh đều chơi đùa rất khá lớp học không thiếu nam sinh g ã đều yêu thầm nàng ngay kế tiếp dương liệt cùng tiền hinh nhi cùng nhau đi vào một gian xa hoa biệt thự lớn bên trong cái tiêu mặc toàn thân màu trắng váy liền áo nhìn qua thanh thuần mỹ lệ ngụy hân lam cười khanh khách đi tới dương liệt khẽ cười nói nhìn không ra ngươi vẫn là cái tiểu phú bà phắt ngụy hân trong nhà làm điểm buôn bán nhỏ thôi nhà ta sao có thể cùng triệu mỹ tiến so chỉ sợ liền liên hình nhi cũng không sánh bằng tiền ra rất có tiền chỉ bất quá tiền ra phu phụ không thích ở biệt thự lớn mà là ưa thích ở tại ấm áp cục an ninh trong đại viện sở dĩ nhà của bọn hắn mới thoạt nhìn như vậy phổ thông tiền hinh nhi khẽ cười nói tốt rồi không nói những thứ này hân lam người hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp dùng cái gì s o n m ô i đây là lãng mạn vườn hoa hệ liệt đời thứ chín x u n n ô i ngụy hân lam n h ã tình sáng lên phản phất nhìn thấy người trong đồng đạo bình thường lôi kéo tiền hinh nhi tiến về nữ sinh đoàn thể bên trong liệu dịu nói không ngừng dương liệt liếc nhìn tiền hinh nhi một cái bảo đảm nàng tại tầm mắt của mình phạm vi bên trong sau đó trở lại châu kỳ bên người châu kỳ cầm lấy cùng một chỗ bánh gạ tội nhìn xem nữ sinh trận doanh thầm nói chúng ta lớp chọn nữ sinh nhan trị thật cao a liệt các nàng bốn cái ngươi đưa thích cái nào là cao quý mỹ lệ triệu mỹ tiên vẫn là mai hùng xuất khí phương linh tú vẫn là ngọt ngào động lòng người tiền hinh nhi vẫn là thanh thuần sáng sủa mỹ hân lam ta hiện nay chỉ nghĩ thi đậu siêu nhất lưu đại học dương liệt ở một bên tiệc đứng trên bàn kẹp lên mấy khối lớn thịt bò gằm một cái một mặt lạnh nhạt nói châu kỳ cảm khai nói cũng thế nếu quả như thật có thể thi đậu siêu nhất lưu đại học liền liền thân phận cao quý nhất triệu mỹ tiên cũng có tư cách theo đuổi nàng chương 26, chém giết chương 26, chém giết triệu mỹ tiên đồng thời không có che giấu lai lịch của nàng cho nên nàng là triệu gia đại tiểu thư thân phận cũng bị đám người biết nàng một chút thu mấy cái gia thế bất phàm nữ sinh làm người hầu đến mức các nam sinh đều cẩn thận đối đại triệu mỹ tiên sợ đ á c tội nàng dù sao triệu gia tại phương bắc thì tương đương với thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại ngay cả tiền minh như vậy kim đan cảnh cương giả cũng tương đương với triệu gia thật tử chỉ bất quá hắn là một phương đại tướng nơi biên cương thôi lớp học các nam sinh đều hiểu rõ bọn hắn trừ phi có thể thi đậu siêu nhất lưu đại học hoặc tương lai có thể tấn thăng kim đan cảnh bằng không căn bản không có tư cách cưới triệu mỹ tiên loại này triệu g i a quý nữ mặc dù bây giờ đã tiến vào thời đại vũ trụ có thể môn đăng hộ đối quan niệm lại so với quá khứ càng thêm nghiêm trọng triệu mỹ tiên loại này không hợp tinh siêu cấp gia tộc quý nữ cũng chỉ có kim đan cảnh võ giả hoặc những cái kia siêu nhất lưu đại học tốt nghiệp mới có tư cách truy cầu bằng không triệu g i a căn bản sẽ không đồng ý hai vị tỷ vất vả rồi đây là sinh nhật của ta bánh gà tổ do xảo thủ lâu ngũ tinh đầu bếp tự mình làm mười điểm mỹ vị nế nguyễn hân lam bưng lấy hai đĩa bánh gà tổ đi tới trạm sau l ư n g triệu mỹ tiên hàn hồng mai chu thu cúc trước người ngon mặc cười đem bánh gà tổ đưa tới hàn hồng mai thản nhiên nói tạ ơn chúng ta tại thi hành nhiệm vụ hộ vệ thời điểm không thể vào thực đây là quy củ đã như vậy vậy ta liền không đã quấy r à y hai vị rồi nguyễn hân lam trong mắt lướt qua vẻ thất vọng tay phải bánh gà tổ đ ỗ n g nhiên mất thăng bằng rơi xuống trên mặt đất hàn hồng mai đưa tay trộm một cái một chút bắt lấy bánh gà tổ liền trong khoảnh khắc đó tự n g u y hân lam tay trái một cái vòng cổ thủy tinh một chút vỡ ra mảng lớn màu hồng phân khí thể hướng về h à n hồng mai cùng với chu thu cúc ph tiếp xúc không kịp đề phòng ở giữa hai nữ trực tiếp hít một hơi màu hồng phân khí thể lập tức cảm giác một trận đầu váng m ắ t hoa chân khí trong cơ thể cũng vận hành không khoái thiểu thư cẩn thận đây là một cái bẫy hàn hồng mai thân thể mềm mại nhoáng một cái lệ quát một tiếng thúc giục còn sót lại chân khí một quyền hướng về ngụy hân lam đánh tới chu thu cúc cũng cắn răng thôi động chân khí một quyền hướng về ngụy hân lam đánh tới hai vị tỷ đừng như vậy táo bạo tương lai chúng ta nói không chừng còn có thể trở thành người một nhà ngụy hân lam k h é cười một tiếng thân hình nhanh lùi lại tại nàng trên tay phải một cái vòng cổ thủy tinh trong một chớp mắt biến thành huyết hồng sắc một tầng xích hồng sắc huyết sắc vòng bảo hộ xuất hiện tại trước người của nàng hàn hôm n a i chu thu cúc hai người đều là bách luyện cảnh cừng giả một quyền liền có thể nhẹ nhõm đánh chết khí huyết cảnh ngụy hân lam có thể quả đấm của các nàng đánh vào ngụy hân lam chính là huyết sắc vòng bảo hộ phía trên lại chỉ là miễn cưỡng đem huyết sắc vòng bảo hộ k í c h phá ngụy hân lam lại thừa dịp này thời cơ trốn ra xa mười mấy mét không tốt bánh gạ tổ bên trong có độc ta không độc được là thuốc ngủ ta buồ quá đáng chết ngụy hân lam vì cái gì ở đây các học sinh người người sắc mặt đại biến thân thể run lên r ồ n r ậ p đã hôn mê bánh gạ tô có độc ta làm sao không có cảm giác không ta cảm giác có một chút điểm v â y khốn đây là sinh mệnh lực của ta q u á cường đại thuốc ngủ phân lượng chưa đủ dương liệt nhìn xem r ồ n r ậ p ngã xuống đám người nhanh chóng phản ứng lại dưới chân hắn một điểm giống như như chấp giật hướng về ngụy hân lam đánh tới ngụy hân lam gương mặt xinh đẹp biến s ắ c nói ngươi làm sao có thể không n g ã xuống giang dã màu ra tay đừng ra lệnh cho ta nương theo lấy gầm lên giận dữ một tên thân hình cao lớn có một đầu đen kịp tóc ngắn Cả người đầy cơ bắp hai mắt xích hồng tướng mạo anh tuấn lại tản ra hung hoành khí tức nam tử cầm trong tay một trôi trường đao từ biệt thự lầu hai nhảy lên mà ra tản ra bách luyện cảnh đẳng cấp kinh khủng nguy áp bá đạo không gì sánh được một đao hướng về dương liệt bổ tới bách luyện cảnh v õ giả dương liệt sắc mặt đ ô n g nhiên đại biến toàn thân chân khí sôi trào thôi động kim cương công thân trong nháy mắt bao phủ tại một tầng kim cương kình bên trong thi t r i ể n giao long quyền một chiêu giao long xuất hải hướng về giang dạ đánh tới giang dã trong mắt lướt qua một ít ngưng trọng lực lượng thật là bá đạo g i a hỏa này quả thực liền là q u á i vật hắn giống như mới hẩn chân cảnh bốn tên người háo đen từ bên trong biệt thự bay lượn mà ra cầm trong tay một hai bảy mỹ lì mẹ đại đường kính súng trường hướng về dương liệt điên cuồng bắn p h a đương đương đương lít nha lít nhít viên đạn bắn tại dương liệt trên thân đều bị hắn kim cương kình trực tiếp ngăn lại đánh bay qua một bên đi chết dương liệt trong mắt hung quang c h ấ p động giống như trong nháy mắt xuất hiện tại ngụy hân lam trước người một cái dao long xuất hải hướng về ngụy hân lam trực tiếp đánh xuống không muốn dương liệt ta cũng là bị buộc đừng có giết ta vung tha ta ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm ngụy hân lam gương mặt xinh đẹp và mẹo trong mắt chấp động lên vẻ tuyệt vọng đau khổ cầu khẩn nói ẩm dương liệt một quyền đánh vào ngụy hân lam tiếu mỹ đầu lâu phía trên kinh khủng lực quyền trực tiếp bộc phát đem đầu lâu của nàng trực tiếp c h ấ n vỡ đỏ bạch bắn tung tóe đầy đất phát đáng tiếc các ngươi lên cho ta ngăn lại hắn giang d ã trong mắt lướt qua một ít thức hận trực tiếp q u a y người thả người nhảy lên hướng về phương xa điên cùng bỏ chạy bốn tên ẩn chân cảnh tinh anh đem bắn sạch viên đạn súng trường ném một cái hướng về dương liệt đánh tới để ta chặn lại bọn ng phương linh tú đ ỗ n g nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái t h i triển chu tức trưởng mang theo ngọn lửa nhàn nhạt hướng về kia bốn tên l u ạ n chân cảnh tinh anh vốt ớ i t ố t dương liệt dưới chân một điểm giống như một viên như đạn pháo hướng về giang g i ã đánh tới giang g i ã tốc độ cực nhanh có thể dương liệt thể nội nắm giữ đông đảo hông thú lực lượng tốc độ lại càng hơn một bậc mấy hơi thở ở giữa dương liệt liền xuất hiện sau lưng giang g i ã một chiêu dao long xuất hải hướng về giang g i ã đánh tới đáng chết đây là ngươi bước ta giang dã hai mắt xích hồng toàn thân p h i u đang xuất ra đạo đạo hết sắc khí t ứ c tốc độ bạo tăng thân thể ở giữa không trùng giống như chim nhỏ đồng dạng quỷ dị chuy n g ạ n h sinh sinh tránh đi dương liệt một k í c h không tốt dương liệt trong lòng hơi hơi t r ầ m xuống một cái điên cùng thôi động kim cương công huyết c h ả o phá sọ g i a n g dã một chút xuất hiện tại dương liệt đầu lâu phía trên một chảo đánh vào dương liệt trên đầu xích hồng s ắ c móng luốt nhọn h o ắ t cùng với kinh khủng chân khí trong nháy mắt đánh vào dương liệt chán dương liệt lập tức cảm giác đầu lâu ông ông tác hưởng chuyển đến từng trận đau nhức từ khoe miệng cái mũi con mắt trong lỗ hai đều chảy ra tiên huyết dang dã sắc mặt hơi đổi một chút quá cứng dang dã sắc mặt hơi đổi một chút quá cứng liền sẽ huyết d ị c h ngực, ư ò n g c hai mươi bảy diễn biến thành hắn chương hai mươi bảy diễn g như đánh biến giang dã bị dương liệt một quyền doanh trúng lồng ngực xương ngực trực tiếp lom xuống xuống dưới phun ra một ngụm huyết tiễn bay rớt ra ngoài hắn đã là bách luyện cảnh nhị trọng thiên luyện cốt cảnh cương giả cho dù như thế cũng khó có thể ngăn cản ngăn khó thể dương liệt k i nắm h khủng lấy giang giã thi trong thể u n không đầu thả người nhảy lên hướng về trong biệt thự bay vút đi trở lại biệt thự về sau dương liệt hướng về tiền hinh nhi nhìn thoáng qua phát hiện tiền hinh nhi hôn mê ngồi trên mặt đất cái này thở dài một hơi da hỏa này hình như là bách luyện cảnh tao thủ hắn vậy mà chết tại ngươi q u y n dưới xem ra thực lực của ngươi đã vượt qua ta rồi thật sự là không thể tưởng tượng nổi phương linh tú từ một bên đi tới cẩn thận quan sát dương liệt đ ố n g n h ư n ó i trong khoảng thời gian này luận bàn ngươi đều là tại để cho ta、à. giữa chúng ta luận bàn là vì tăng lên võ kỹ ta chỉ là đang tôi luyện vũ k ỹ của mình dương liệt lập tức nói sang chuyện khác ánh mắt rơi vào phía dưới bốn bộ thi thể bên trên nói đ ú n g rồi ngươi làm sao không lưu một người sống phương linh tú chính là hàng thật giá thật tu hành thiên tài nàng đã nắm giữ vẩn chân cảnh cựu trọng tiên h tu vi chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng bách luyện cảnh chiến lực của nàng đồng dạng cường hành không gì sánh được lấy một địch bốn đều có thể đánh bại đối thủ phương linh tú nói bọn hắn là hấp huyết quỷ bị chủ nhân bố trí cấm chế một khi chiến bại liền sẽ trái tim vỡ tan mà chết hấp huyết quỷ chính là huyết tộc chế tạo nô bục n h ữ n g cái kêu hấp huyết quỷ nhóm vô luận cường đại c ỡ nào đều bị quản chế tại chủ nhân của bọn hắn một khi chủ nhân bố trí cấm chế những cái kêu hấp huyết quỷ không tuân theo liền chỉ có một con đường chết rất nhiều hấp huyết quỷ tha thiết ước mơ chính là lập x u ố n g đại công không sai sao chủ nhân còn cho bọn hắn tự do thông qua đặc thù huyết tộc nghi thức đem bọn hắn do hấp huyết quỷ chuyển hóa trở thành huyết tộc dương liệt ánh mắt một chút rơi vào một bên nhắm chặt hai mắt triệu mỹ tiên trên thân phương linh tú nói không biết bất quá chúng ta có thể tiến vào trong biệt thự nhìn xem nếu như bọn hắn muốn tiến hành huyết tộc chuyển hóa nghi thức lời nói hẳn là sẽ ở bên trong có chút bố trí chờ một chút trước tìm tòi cái thi dương liệt nhanh chóng đem ngụy hơn l a m hai chuỗi vòng tay tìm tòi đi sau đó tại giang giã trên thi thể một trận tìm tòi lấy ra một cái hoàng kim cái hộp huyết tộc thanh trang dương liệt vừa mở ra hoàng kim cái hộp liền nhìn thấy bên trong để đó một chương huyết tộc thanh trang từ kia quen thuộc quỹ dị ba động từ huyết tộc thanh trang bên trong hắn lập tức đóng lại hoàng kim cái hộp cắt đứt loại kia q u ỷ dị liên hệ dương liệt thầm nghĩ có huyết tộc t h á n h trang nói như vậy nhưng cái kia huyết tộc đúng là muốn muốn tiến hành chuyển hóa nghi thức đáng tiếc g i ế t đến quá nhanh bất quá ta cũng không cần biết rồi nhiều như vậy ta bất quá là chỉ là một cái ẩ n chân cảnh v õ giả nếu như c u ố n vào đại âm mưu liền p h i ề n thoái các ngươi hai cái đang làm gì giơ tay lên một tiếng giống to từ bên ngoài chuyển đến dương liệt thuận lấy giống to phương hướng nhìn lại một chút liền trông thấy một tên thân hình cao lớn mặc cục an ninh chế phục có một chuôi trường, trường đao tóc ngắn thanh niên đẹp trai mang theo hơn mười người toàn bộ vũ trang đội viên hướng về bên này di động cái k i a u mười tên võ trang đầy đủ đội viên một mặt cảnh giác cầm trong tay một hai bảy mm đường kính hạng nặng súng trường chỉ vào dương liệt hai người bọn hắn làm sao tới được nhanh như vậy dương liệt trong lòng dâng lên một ít n g h i hoặc nhưng vẫn là cao dơ hai tay nói ta gọi dương liệt là cục an ninh thự trưởng tiền minh cháu trai chúng ta tới tham gia bạn học sinh nhật tiến hội sau đó liền bị những này hấp huyết quỷ nhóm p h ụ c kích các bạn học của ta cũng đều rơi vào mê man phương linh tú cũng đảng hoàng dơ hai tay lên dựa theo tiền minh ban bố mệnh lệnh căn cứ khu bên trong tất cả mọi người nhất định phải phục tùng cục an ninh thự nhân viên hợp lý mệnh lệnh bằng không cục an ninh thự nhân viên tại cảm giác sinh mệnh nhận đến uy hiếp thời điểm có q u y ề n trực tiếp đánh chết đối phương dương liệt lúc này máu me khắp người vừa nhìn liền không giống người tốt sở dĩ hắn mới sớm báo ra lai lịch miễn cho sinh ra hiểu lầm ta là thứ mười một đại đội đại đội trưởng la tường không chuyện nơi đây chúng ta sẽ điều tra rõ ràng la t ư ờ n g không nhanh chân đi đến dương liệt trước người đ ỗ n g nhiên sắc mặt đại biến điên cùng tôi động chân khí một trả hung hăng đánh phía dương liệt trái thận bộ vị、Con. dương liệt trực tiếp giống như ruột đông rách đồng dạng bị la tường không trực tiếp đánh bay x a mười mấy mét trung điệp đụng ở một bên biệt thự bên trên la tường không r ô n g to nói nổ súng giết bọn hắn hai cái hai người bọn họ đều là huyết tộc người đây là hai người bọn họ cả bấy mười một đại đội an ninh trật tự viên môn dồn dập dơ xuống hướng về phương linh tú vào tới tại la tường không động thủ trong nháy mắt đó phương linh tú liền thả người nhảy lên hướng về một bên biệt thự bay vút đi cái kia lit nha lit nít nặng x n g trường viên đạn bắn tại biệt thự trên vách tường nhấc lên vô số khối vụn ta đã biết ta đã tự bạo thân phận có thể các ngươi nếu công kê ta vậy liền mang ý nghĩa các ngươi cùng trong biệt thự huyết tộc là cùng một bọn cùng huyết tộc cấu kết t ạ p trùng hết thể đều đắm chết dương liệt một cái lý ngư đ ả đ ỉ n h bật dậy từ dưới đất vọt lên thôi động kim cương công nhìn chòng chọc vào la tường không trong mắt chớp động lên s á c cơ hắn mặc dù không có chút nào phòng bị liền ăn hết la tường không một chảo xác thực cũng nhận bị thương nhẹ trái thận bộ vị đều rất nhỏ bị hao tổn nhưng hắn nắm giữ huyết tộc siêu cường sức khôi phục hơn nữa thể nội còn nắm giữ khổng lồ hung thú sinh mệnh lực cái kêu một chút vết thương nhỏ cơ hồ là trong nháy mắt liền tự lãnh phát nhìn thấy không hắm nhất định là huyết tộc h mọi người cùng nhau xông lên xử lý hắn la tưởng không r i n g to một tiếng đ ô n g nhiên vung tay lên một cái pháo sáng hướng về dương liệt bay đi pháo sáng đáng chết không nói võ đức đồ vật dương liệt sắc mặt đ ô n g nhiên nhất biến trực tiếp hai mắt nhắm lại ẩm pháo sáng trực tiếp nổ bể ra đến chói hai quang mang bao phủ phiến khu vực này la tưởng không hai mắt nhắm lại trực tiếp thi triển địa cấp võ kỹ mánh hổ trạm nhất đạo sáng chói không gì sánh được đao quang giống như một đầu hung hoành tuyệt l u â n mánh hổ đồng dạng trong nháy mắt chém xuống dương liệt hai mắt nhắm lại điên cuồng thôi động chân khí không tránh không né một chiêu dao long xuất hải hướng về la tường không đánh tới、Con. la t ư ờ n g không trường đao xa so với dương liệt nắm đấm phải nhanh trong nháy mắt chạm tại dương liệt trên thân thể t i ê u lửa văng khắp nơi nhất đạo nhàn nhạt vết thương xuất hiện tại dương liệt bụng bên trái bộ phận tiên huyết vừa mới chảy ra liền bắt đầu vẩy huyết tộc cường đại tự lành năng lực tại dương liệt trên thân thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế trong cơ thể hắn nắm giữ nhiều con hung thú lực lượng hắn so phổ thông ẩ n chân cảnh huyết tộc còn muốn giống huyết tộc sau một khắc dương liệt nắm đấm cũng một kích đánh vào la tưởng không trên thân vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát một kích liền đem la tường không thân thể xương cốt đập gây và gốc phun ra một ngụng huyết tiễn, hướng về sau bay ngược. La đại ca. một tên mỹ mạo nữ đội viên hét lên một tiếng cầm trong tay trường đao huyễn hóa ra trùng điệp đao quang hướng về dương liệt chém tới chương hai mươi tám đánh g i ế t la tường không chương hai mươi tám đánh g i ế t la tường không đương đương đương tên tia mỹ mạo nữ đội viên trường đao chạm tại dương liệt trên thân ánh lửa văng khắp nơi lại không cách nào tổn thương dương liệt mảy may dương liệt đột nhiên một mở hai mắt ra h u n g hành ánh mắt hướng tên tia nữ đội viên trên thân vút qua cứu mạng tên tia nữ đội viên gương mặt xinh đẹp soát một chút trở nên trường mạch không gì sánh được vô tận hoảng sợ xông lên đầu lớn tiếng kêu lên dương liệt một quyền trực tiếp đánh vào tên kia nữ đội viên lồng ngực vô cùng kinh khủng lực quyền bộ phát đem tên kia nữ đội viên lồng ngực trực tiếp quanh ra một cái đáng sợ huyết động nàng cả người cũng như ruột đông rách đồng dạng hướng về phương xa bay ngược mà đi vui sướng một tên cục an ninh t i ể u đội đội viên phát ra một tiếng thê lương rên rỉ lấy ra một viên cao bạo lựu đạn hướng về dương liệt ném một cái dương liệt dưới chân một điểm hướng về la tường không đánh tới mọi người tại đây cũng chỉ có la tường không là bách luyện cảnh cao thủ chỉ có đánh chết la tường không dương liệt mới có thể an toàn tầm ầm cái kêu mai cao bạo lựu đạn trong nháy mắt bạo tạc kinh khủng h ò a diễm n á t b ấy mảnh đạn cùng với sóng súng kích hung hăng đánh vào dương liệt trên thân nhường thân thể của hắn hơi trao đảo một cái làn ra bộ phận trở nên cháy đen thật nóng ba dương liệt trong mắt hung quang c h ấ p động giữ lấy bạo tạc xuất hiện tại la t ư ở n g không trước người một cái dao long xuất hải hung hăng đánh xuống la t ư ở n g không trong mắt lướt qua một chút tuyệt vọng giống to một tiếng dừng tay ta là cục an ninh đại đội đại đội trưởng ngươi nếu là giết ta cục an ninh tuyệt đối sẽ không vông tha ngươi ẩm dương liệt nắm đấm một kích đánh vào la tường không đầu lâu phía trên vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộ phát đem la tường không con mắt đều bay ra ngoài tiên huyết vang khắp nơi. ngươi cái này cùng huyết tộc cấu kết dị đoan tội đáng chết và lần còn có các ngươi hết thầy đều là cùng huyết tộc cấu kết tà ác tồn tại hết thầy đáng chết dương liệt trong mắt lướt qua một ít hung quang quay người hướng về kia chút cục an ninh tự nhân viên nhìn lại thả người nhảy lên trực tiếp nào tới rút lui mau bỏ đi đi kêu gọi chi viện ta đến bọc hầu một tên dáng người cao g ầ y cầm trong tay trường kiếm cục an ninh tự nhân viên giống to một tiếng nghĩa vô phản cố hướng về dương liệt đánh tới dương liệt một chiêu dao long xuất hải một quyền đánh bay tên kia cục an ninh tự nhân viên trường kiếm đánh vào tên kia tự nhân viên lồng ngực một quyền liền đem tên của kia cục an ninh tự nhân viên đ á n h sát ta ác chi đổ hết thẻ đáng chết dương liệt nổi giận gầm lên một tiếng giống như một đầu rời đưa tốc độ siêu quần kinh khủng h u n g thú hướng về thứ mười một đại đội đánh tới tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện nhất quyền nhất c ư ớ c đều nắm giữ lớn lao uy lực những nơi đi qua từng người từng người mười một đại đội đội viên đều bị đánh bay t r u n g điệp rơi xuống mặt đất thủ thương không nhẹ cũng không lâu lắm cái kia còn sót lại mười một đại đội, đội viên đều bị dương liệt trọng thương tê liệt trên mặt đất không thể động đậy uy tiến t ú c vừa rồi ta bị huyết tộc công kích ta giải quyết những cái kia huyết tộc về sau có một cái ngụy trang thành các ngươi của ca n ninh thứ mười một đại đội đội ngũ đột nhiên công kích ta đội trưởng tự xưng la tường không ta báo lên danh hảo của ngươi cũng không dùng được bọn hắn vẫn là phải giết ta sở dĩ ta đem bọn hắn đều giải quyết ta hiện nay nên làm như thế nào là trực tiếp mang hình nhi đi c ủ a c an ninh tìm ngươi hay là tại tại chỗ cố thủ chờ cứu viện dương liệt giải quyết mười một đại đội đội viên về sau cái này gọi một cú điện thoại cho t i ề n minh t i ề n minh thanh âm tràn ngập ngưng trọng nói c ủ a c an ninh thứ mười một đại đội, đội, đội trưởng đúng là la tường không ngươi đem hắn cụ thể tướng mạo nói với ta một lần dương liệt liền đem la tường không cụ thể tướng mạo mi thiên minh nói người kia đúng là thứ mười một đại đội đại đội trưởng bất quá hắn không phải là của ta người hắn là phó thành chủ người người g i ế t đến tốt người phải nhớ kỹ mặc kệ có âm mưu gì trước bảo trụ tính mạng của mình lại nói mặt khác giao cho ta xử lý người ở yên tại chỗ trở l ấ y ta sẽ phái người tới tiếp ứng ngươi bảo vệ tốt h i n h nhi dương liệt nói đúng tiến thúc cúc điện thoại về sau dương liệt mới hướng về một bên phương linh tú đi đến linh tú ban g ta nhìn một điểm châu kỳ h i n h nhi còn có triệu mỹ tiên ta đi, đi nhà vệ sinh phương linh tú trong mắt lướt qua một ít của á i nhịn không nổi trên mặt đất đầy đất thi thể dương liệt lại muốn đi nhà cầu lộ ra m ộ ư ơ i điểm quỵ dị không hài hòa n h ì n không nổi dương liệt k h ẽ gật đầu trực tiếp tiến vào ngụy da trong biệt thự nhà vệ sinh vừa tiến vào biệt thự nhà vệ sinh dương liệt liền trực tiếp tiến vào bên trong tiểu thế giới đem cái kêu một trương huyết tộc thánh trang cùng với từ ngụy hân làm tay ở bên trong lấy được chiếc nhẫn loại hình tà thần cấm kỵ vật trực tiếp lấy ra tà thần cấm kỵ vật cấp thấp huyết chi chiếc nhẫn hấp thu đủ nhiều siêu phạm huyết dịch về sau có thể thôi động bên trong lần chứa huyết dịch ngưng tụ hình thành một mặt tối cao có thể tiếp nhận bách luyện cảnh võ giả công kích huyết chi nắm giữ cái kia cấm kỵ vật nhân tướng sẽ tùy theo ô nhiễm càng ngày càng thích u ố n g huyết cuối cùng sẽ sinh ra trở thành huyết tộc mãnh liệt khát vọng huyết tộc có thể miễn dịch cái kia ô nhiễm dương liệt tại bên trong tiểu thế giới đụng chạm đến chiếc nhẫn kia liền xuất hiện một nhóm tin tức phát tiêu hao hai mươi khối linh thạch cùng với hai kiện tà thần cấm kỵ vật có thể mới mở ra một mẫu linh địa đồng thời thu hoạch được một viên tam gia huyết tộc quả phải t r ă n g tiêu hao Đúng. Dương liệt trong liệt l mắt dương liệt hiện nay thiếu nhất chiến l ự c hẳn nếu là phục d ụ n g tam gia huyết tộc quả thực lực tự nhiên có thể nâng cao một bước chỉ thấy cái kia hai kiện tà thần cấm kỵ vật vừa rơi xuống đất liền trôn xuống dưới đất từ tiểu thế giới chỗ sâu nhất trên thần thụ bắn ra một đạo quang mang chiếu xạ tại một mảnh linh địa bên trên cái kia một mảnh linh bắt đầu nhanh chóng m ọ c thêm rất nhanh liền đạn sinh ra một mẫu m ớ i linh địa đồng thời tại cái kia mẫu m ớ i linh địa bên trên xuất hiện một viên tam gia huyết tộc quả thực ta tiểu thế giới có thể thôn vệ tà thần cấm kỵ vật không ngừng tiến hóa ta có thể từ phương diện này lấy tay đáng tiếc tức tà thần cấm không được hoặc nói tại bắc hà căn cứ khu chợ đen mùa không được dương liệt đem cái k i ê u mai tam gia huyết tộc quả thực lấy xuống sau đó một cái nước vào sau đó trực tiếp rời đi tiểu thế giới một cố cường đại không gì sánh được nhiệt lưu tại dương liệt thể nội chạy xuôi nhanh chóng cường hóa lấy nục thể của hắn linh hồn dương liệt trong mắt lướt qua một ít nóng rực chi sắc trong cơ thể của ta lại nhiều một đầu bách luyện cảnh huyết tộc lực lượng hiện nay ta mạnh hơn cần phải có hy vọng t r ù n g kích siêu nhất lưu đại học ca dương liệt từ ngụy ra trong biệt thự đi ra cùng vương linh tú tụ hợp cũng không lâu lắm một đội trên người mặc cục an i n h chế phục t ự viên môn liền xuất hiện tại dương liệt trước mắt dương liệt những này là ngươi làm vương chấn nhanh chân đi đến nhìn xem t à n mát ở chung quanh trọng thương ngã gục thứ m ộ ư ơ i một đại đội các đội viên một mặt cả kinh nói dương liệt nói vương đội trưởng ta thế nhưng là phòng vệ chính đáng ta dám khẳng định bọn gia hỏa này cùng huyết tộc có cấu kết vương chấn n ế t miệng cười nói t i ê n tâm chúng ta là người một nhà thứ chín đại đội các đội viên rất nhanh bắt đầu cứu viện hắn học sinh của hắn quét dọn chiến trường tiến vào nghị ra tìm kiếm chứng cứ chương hai mươi chín d ị biến chương hai mươi chín d i biến căn cứ khu phủ thành chủ phòng hội nghị lớn bên trong ngồi bốn người bốn người kia đúng là cục an ninh t h ư trưởng tiến minh thành chủ la hằng phó thành chủ đ i ê n phi quân đội chủ xoáy triệu hách bốn người bọn họ chính là căn cứ khu bốn cự đầu cái kia căn cứ khu bốn cự đầu cũng là căn cứ khu bên trong bốn đại kim đan cường giả tiến minh thẳng như nói sự t ì n h đã điều tra xong có huyết tộc người lén vào chúng ta thành thị bố trí cảm ấy mục tiêu của bọn hắn là triệu gia đích nữ triệu mỹ tiên thứ m ộ ư ơ i một đại đội đại đội trưởng la tường không cùng huyết tộc cấu kết điền phi ta nhớ được la tường không là người của ngươi hơn nữa tại nhà của hắn cũng tìm ra biểu kiện trong thơ biểu hiện là ngươi sai xử hắn làm điền phi quát lên t h i ê n minh ngươi ngậm máu phương người ta không có sai s ử l à tưởng không cùng huyết tộc cấu kết đó là vũ hãm là ngươi kẻ sai khiến vũ hãm ta t h i ê n minh lạnh lùng nói điền phi điều tra chẳng những có ta người cũng có ngươi người muốn không để bọn hắn đến làm chứng phó thành chủ điền phi cũng phân công quản lý trị an sở dĩ hắn có thể đủ tại t h i ê n minh cục an ninh bên trong xếp vào không ít mình người điền phi một mặt âm chồng nói ta không cùng huyết tộc cấu kết đây là vũ hãm t h i ê n minh khẽ cười nói thế nhưng hết thể chứng cứ đều chỉ hướng ngươi điền phi dựa theo quy củ ngươi cần phải giải trừ chức vụ tiếp nhận thẩm tra la hằng mở miệng nói giải trừ chức vụ quá mức l ã o điền ngươi liền tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày ta lại phái người của bộ nội vụ cùng cục an ninh người cùng một chỗ điều tra tuyệt đối sẽ trả lại ngươi một cái trong sạch điền phi cái này lạnh lùng chừng tiền minh một chút một mặt không cam lòng nói ta đã biết việc này liên quan đến triệu gia đích nữ vừa ngoại t à thần cho dù điền phi là kim đan cảnh cường giả cũng nhất định phải tiếp nhận điều tra la hằng nói l ã o điền nghỉ ngơi mấy ngày nay công tác của hắn liền từ ta tạm thay bốn người lại cho chuyện một hồi cái này tan họp lão đại thế nào vừa rời đi phòng hội nghị lớn t i ề n minh trợ lý lưu phi phạm liền tới đón hiếu kỳ hỏi tiến minh khẽ cười nói điền phi bị tạm thời ngưng trước lưu phi phạm hiếu kỳ nói hung thủ thật sự là hắn tiến minh thản n h i ê nói n ta hiểu rõ điền phi sát xuất cao không phải hắn hắn cái này n h â n tâm nghĩ kỳ náo nếu như là hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại nhiều như vậy sơ hở tám chín phần m ư ờ i là có người hãm hại hắn tiến minh cùng điền phi luôn luôn không hợp song phương mâu thuẫn chính là quyền lực chi tranh tiến minh đem cục an ninh nhìn thành địa bàn của mình mà điền phi phân công quản lý trị an công tác cũng tương tự sẽ nhúng tay tiền minh phạm vi thế lực song p ư ơ n g minh tranh ám đấu hồi lâu hiện tại có được cơ hội tiền h minh cho dù đoán được điển phi không phải phía sau màn hát thủ cũng không để ý bỏ đá xuống giếng dẫm lên dẫm mạnh lưu phi phàm nói vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào tiến h minh nói nhường mấy cái kia cùng la tưởng không khá là thân thiết mấy cái đại đội trưởng đi phòng hồ sơ làm cái phó chủ nhiệm lưu phi phàm khẽ cười nói phòng hồ sơ đã có năm cái phó chủ nhiệm thiền minh thẳng n h i ê nói n vậy liền lại thêm mấy cái một toa biệt thự sang trọng trong diễn võ t r ư ờ n g điển phi phảng phất giống như một đầu thanh long quyền pháp đại khai đại hợp nương theo lấy từng cơn rồng ngâm thanh âm hắn mặc dù bị tạm thời tạm thời cách t r ư ớ c thế nhưng điểm này vu h á m với hắn mà nói vẹn vẹn chỉ là một điểm phiền phức căn bản không có khả năng giao động hắn c ă n cơ lao điền n g ư ơ i thanh long quyền thật sự là càng ngày càng mạnh một cái tán thưởng thanh âm từ một bên văng lên la hằng đi vào trong diễn võ trường hai tay vỗ nhẹ mang trên mặt mỉm cười lao la sao ngươi lại tới đây vũ án có tiến triển cái k i a đầy trời long khiếu giống như quyền ảnh biến mất điền phi một chút xuất hiện tại la hằng trước người h ở i mở cười nói xác thực có tiến triển ngươi nhìn la hằng trực tiếp xuất ra một phần văn kiện con ngon búng ra cái kia phần văn kiện thường thường hướng về điển phi bay đi điển phi nhận lấy văn kiện tập trung nhìn b ả o chỉ thấy cái kia phần văn kiện bên trên văn tự một chút hiện ra vô số huyết sắc văn tự những cái kia huyết sắc văn tự vừa xuất hiện liền nhanh chóng dọc theo văn kiện hướng về trong thân thể hắn vừa c h u i huyết tộc thanh trang la hằng người là huyết tộc chó săn điển phi sắc mặt đ ỗ n g nhiên đ ạ i biến một chút buộc phát ra vô cùng kinh khủng khí thế chân khí sôi trào phía sau mơ hồ hiện ra một cái thanh long hư ảnh giống như trong n h y mắt la hằng bước ra một bước từ h i i t r la hàng i cái n h tiệt m bóng một t i ậ n nút ních h một con sói bài thân người toàn thân mọc đầy lông đen trải rộng quỷ dị ảnh vằn kim đan cảnh hung thú người bay lượn mà ra một chảo đánh vào điền phi lồng ngực đem đ i ể n phi trái tim đảo ra một cái nuốt vào phát điền phi trong mắt lướt qua một chút tuyệt vọng đã mất đi khí thức biến thành thi thể la hằng nói đem đầu của hắn chặt đi xuống hắn nhất định chết cũng không nghĩ tới thân làm bắc hà căn cứ khu thành chủ ngươi vậy mà lại cùng chúng ta hung thú người cấu kết đầu kia đầu sói thân người hung thú mắt người bên trong lướt qua một tia cờ nhạt vây tay một cái bóng cuốn lên trong diễn võ trường một cái chiến đao rơi vào trong tay của hắn sau đó một đao chém xuống điền phi đầu la hằng chê cờ nói các ngươi hung thú người ở giữa không đồng dạng nội bộ mâu thuẫn trung đ i ệ nếu như các ngươi hung thú người có thể hoàn toàn liên thủ chúng ta lại làm sao có thể thúc đẩy nhanh như vậy đầu k i a ảnh lang tộc trong mắt cường giả hung quang lóe lên sau đó lạnh như băng nói tiếp đó chúng ta là không phải cái k i a đối tiền minh đ ộ n g thủ la hằng khẽ lắc đầu nói không được tiền minh ra hỏa kiệt nhưng so sánh điển phi phải cẩn thận nhiều lắm hắn người này chủ tu kim cương long tự công thế nhưng dùng thực lực của hắn tuyệt đối còn v ụ xây m ắ t khắc đỉnh tiêm võ công hắn người này mỗi năm đều có thể đạt được lượng lớn tài nguyên lại hết sức tiết kiệm tất cả tài nguyên đều vùi đầu vào võ đạo tu hành bên trong nếu không phải la tường không bại lộ ta cũng không trở thành tại không có điều tra do hắn nội tỉnh hôm dưới độc thủ chúng ta mục tiêu kế tiếp là triệu hách hắn cùng quan hệ của ta không sai ám toán hắn có n ắ m chắc hơn người quen hố người quen n ắ m chắc lớn nhất sở dĩ la hàng luôn luôn tận hết sức lực cùng mặt khác mấy đại kim đan cường giả giao hảo hắn là thành chủ tay cầm một thành tuyệt đại đa số quyền lực có rất nhiều tài nguyên hắn nếu tận lực bung ô xuống tư thái kết giao mặt khác mấy đại kim đan cường giả tự nhiên cũng nguyện ý cùng hắn kết giao bằng hưu sau một tiếng mặt khác một tòa trang viên bên trong nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang triệu h á c không đầu thi thể từ trong trang viên bay ra rơi xuống trên mặt đất la hàng thản như nói có thể bắt đầu rồi chúng ta động tinh quá lớn thiên minh tên kia mười điểm có năng lực nhất định phải tại hắn bắt đầu hoài nghi ta trước đó đậu thủ tốt này ả n h lang tộc kim đan cường giả ảnh cuồng khẽ gật đầu nói vâng ạ cục an ninh tổng thự triệu hách nơi đó chuyển đến kim đan cảnh đẳng cấp cường giả chiến đấu ba động lại rất nhanh liền kết thúc triệu hách thực lực rất mạnh trên thân còn mang theo một kiện cường lực t à thần cầm kỷ vật chiến đấu kết thúc nhanh tám chín phần m ộ ư ơ i là bị ám toán tiến minh nhanh chân đi tới nằm ở cục an ninh tổng thự nội bộ cơ giáp nhà kho trước mở ra nhà kho đại môn chỉ thấy tại kho hàng bên trong ngừng lại một chiếc cao tới m ư ơ i năm mét đầu rồng thân n ư ờ i toàn thân xanh biết phía sau trang bị một đôi cơ giới trị dự cơ giáp bộ này cao mười lăm m cơ giáp liền là nhân tộc liên minh chế thức chiến đấu cơ giáp thanh long vợ xỉ ẩn năm chiến đấu cơ giáp tiền minh dạng này cường giả mặc vào thanh long vợ xỉ ẩn năm chiến đấu cơ giáp chiến lược có thể tăng lên gấp đôi trở lên chương ba mươi hỗn loạn chương ba mươi hỗn loạn cái kia thanh long vợ xỉ ẩn năm chiến đấu cơ giáp năng lực chiến đấu cực kỳ cường hành nhưng đồng dạng giá bán cũng cực kỳ ngược a o phổ thông kim đan cảnh võ giả căn bản mua không nổi một chiếc chiến đấu cơ giáp trừ cái đó ra bất luận cái gì một chiếc chiến đấu cơ giáp đều cần một cái khổng lồ đoàn đội đến tiến hành giữ gìn tu sửa giá nhất giá thanh long vợ xỉ ẩn năm chiến đấu cơ giáp cũng không phải tiền minh tài sản riêng mà là phối trí tại cái trụ sở này thành phố cục an ninh tài sản không tốt t i ề n minh vừa tiến vào kho chứa máy bay trong nháy mắt nghe được tí tách một tiếng trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cố dự cảm bất t ư ở n g thôi động chất khí thân hình nhanh lùi lại ầm ầm nương theo lấy một tiếng c h ấ n thiên động đ ị a tiếng nổ cái kêu một máy riêng kho trong nháy mắt bạo tạc vô cùng kinh khủng bạo tạc đem hết thẻ chung quanh hết thẻ thôn vệ tại an ninh trật tự tổng t ự nơi đó hình thành nhất đoàn vô cùng kinh khủng mây hình ấm đem hết thẻ hết thẻ t thôn vệ là l tại an ninh trật tự tổng thự phương xa một tòa trong tửu điếm một tên người á o đen nhìn đoàn kia mây hình nấm một chút trực tiếp bấm điện thoại ầm ầm ầm ầm ầm ầm cái kia bố trí ở căn cứ thành thị khắp nơi thông tin cơ trạm trực tiếp nổ tung lên cơ hồ là trong nháy mắt chỉnh cái căn cứ thành phố thông tin liền bị trực tiếp chặt đứt tập mậu thị trường bên trong chuyện gì xảy ra ta làm sao không thể gọi điện thoại rồi dương liệt đang ở bên trong đi dạo chuẩn bị chọn lựa mới hung thú quả thực vật liệu đông nhiên liền nghe đến một bên tiếng nghị luận không thể gọi điện thoại dương liệt hơi xứng sờ lấy điện thoại di đập ra phát hiện điện thoại không có tín hiệu. hắn lập tức trong lòng sinh ra một cố dự cảm bất tưởng về nhà loại viện phương di tin tức linh thông nhất định biết rồi cái gì dương liệt mười điểm quả quyết trực tiếp chạy đến thị trường bên ngoài hướng về một chiếc đi qua xe taxi vây tay xe taxi kia tại trải qua dương liệt thời điểm không ngừng nghỉ chút nào nhanh như tên bắn mà vừa qua xem ra có nhiều người hơn n g ư ờ i được mùi nguy hiểm dương liệt đi thẳng tới một chiếc bị khóa lấy xe đ ạ p trước đưa tay bóp đem xe đạp xe khóa trực tiếp bóp nát trực tiếp kỵ đi lên dùng có thể so với xe con tốc độ kinh khủng hướng về củ can linh ra trúc viện phương hướng mau chóng đuổi theo trên đường đi ngựa xe như nước người người đều một mặt kinh hoàng không ai dương liệt mở ra tiền g i a đại môn liền bằng vào bén nhạy ngũ rắc phát hiện tiền g i a không ai ánh mắt của hắn quét qua trực tiếp rơi vào bàn ăn một t r ư ơ n g tiện điều bên trên a liệt thế cục nguy cấp cha ta phái người tiếp đi chúng ta người nhanh chạy khỏi nơi này hướng nội lục trốn tại cái kia t r ư ơ n g tiện điều phía trên chỉ có một nhóm nội vàng viết ngoáy văn tự liền ký tên đều không có bất quá dương liệt cũng có thể đoán được tờ giấy hẳn là tiền h ì n h như viết thế cục nguy cấp chỉ có thể chạy trốn bất quá trốn trước khi đi vừa vặn có thể làm đến một khoản buôn bán dương liệt đi thẳng tới tiền ra nhà để xe Từ trong ra nhà để xe lấy ra một chiếc siêu kim hợp vùng núi xe đạp tại r ự c tiếp t đi kỵ lên. Dương thân Liệt loại tố chất thể các phố á lớn ngõ nhỏ bên trong phi tốc ghé qua rất mau tới đến thị thú đông lạnh nhà máy những ngày thị thú lưu tại nơi này cũng chỉ là vô cớ làm lợi người xâm nhập chỉ có dao đến trên tay của ta mới có thể tốt hơn phế vật lợi dụng bắc hà căn cứ khu chính là một cái dùng đi săn hung thú làm trụ cột sản nghiệp thành thị mỗi ngày đều sẽ có đại lượng hung thú bị săn giết mang về những hung thú kia nếu là không tủ lạnh đứng lên qua một đoạn thời gian liền sẽ hư thối bốc mùi sở dĩ tại bắc hà căn cứ khu bên trong xây cất vài tòa loại cực lớn thị thú t đông lạnh nhà máy cái kia vài tòa loại cực lớn đông lạnh nhà máy đều tọa lạc cùng một chỗ thuận tiện quản lý dương liệt vung tay lên từng mai từng mai cục đá bắn ra mà ra đem cái kia đông lạnh nhà máy chung quanh giám sát thăm dò từng cái đánh á t sau đó thoải mái xâm nhập một tòa loại cực lớn đông lạnh trong xưởng cái kia đông lạnh nhà máy bên trong công nhân viên trước hiển nhiên cũng đã nhận được tin tức đã tất cả trốn đi khu xưởng dốc thuyết tìm được chính là tòa này kho lạnh bảo tồn tứ giai trở lên hung thú thịt loại cực lớn kho lạnh dương liệt đi vào một tòa loại cực lớn kho lạnh trước nhìn xem cái kia cửa lớn đóng chặt trong mắt lướt qua một ít nóng rực chi sắc trực tiếp một chiêu dao long xuất hải h u n g h ă n g đánh vào kho lạnh trên cửa chính c nương theo lấy một tiếng vang thật lớn cái kia một cái kho lạnh đại môn trực tiếp bị dương liệt một quyền đánh bay ra băng lánh hẳn khí từ kho lạnh bên trong phun ra ngoài lộ ra kho lạnh bên trong bị đông cứng đại lượng hung thú thịt đây là ngũ Đáng t i ế c đã bị giải thể. hoàn Nếu là chỉ n hung thú liền、tốt. Dương、Liệt、nhìn h thú thấy tốt, Liệt c á i kia k h o l ạ n h bên trong bị trong c ắ t t h à n h một đại đống đại đống hung thú thịt, t r o n g nóng, mắt một lướt ít tay đưa qua cực hung ư ớ n những g về h thú kia thịt s ờ m ộ t cái liền đem những hung thú kia thịt rồn d ậ p thu nhập trong tiểu thế giới mặc dù chỉ có hoàn chỉnh một con hung thú thi kia thịt rồn g rập thu q nhập thường dùng ăn trong h ể t ở thành tu luyện võ đ ạ chất d i h d ư n p h á tiểu t n ngoại t h n giới Nhân công hợp thứ à n giai u năng n hung d thu thịt,、so、thịt, thịt đáng tiếc đã giải thể chất rồi tham giai hung thú hoàn chỉnh thi thể quá tốt rồi dương liệt tại từng cái lạnh trong kho xuyên toa lấy đi lượng lớn hung thú thịt thậm chí không thiếu hoàn chỉnh hung thú thi thể tứ giai trở lên hung thú trên cơ bản đều bị giải thể mỗi một phần vật liệu đều bị hoàn mỹ lợi dụng t a một dai hung thú cũng chỉ cũng có b phận có hoàn chỉnh có h thể, i c à n n g h i ề u bị giải thể lợi thể dụ. n mức n h ị dai, n h hung thú ấ t t dai số là một nhiều hoàn c mươi một người võ trang đầy đủ mặc bộ nội vụ chiến đấu phục tinh nhuệ tiểu đội đi tới kho lạnh dương liệt vừa vặn từ một cái kho lạnh bên trong đi ra đội trưởng người nhìn có người một tên binh lính tinh nhuệ hướng về dương liệt một chỉ đạo cái t i a tinh nhuệ tiểu đội trưởng hoắt tân lệnh như băng nói giết hắn hoặc tân tiểu đội phụng mệnh tới t r ư ớ c thủ hộ hung thú kho l ạ n h bởi vì cái này vài tòa hung thú kho l ạ n h từ hôm nay trở đi chính là thành chủ la hàng tài sản cái kia mười tên binh lính tinh nhuệ trực tiếp cầm trong tay hạng nặng s ú n g trường hướng về dương liệt điên cuồng b ắ n phá người của bộ nội vụ các ngươi cũng dám động thủ với ta như vậy nhất định là cùng tà thần cấu kết nhân tộc phản đồ dương liệt trực tiếp thôi động kim cương công toàn thân bao phủ tại nhàn nhạt kim cương kình phía trên thả người nhảy lên hướng về hoặc tân tiểu đội trực tiếp đánh tới đương đương đương cái kia lít nha lít nhít x u n g trường viên đạn bắn tại dương liệt trên thân trực tiếp buộc phát ra đại lượng tia lửa sau đó bị đẩy l liền hắn vỏ ngoài phòng ngự đều không thể kích phá chương ba mươi mốt lánh nạn chương ba mươi mốt lánh n ạ cầu truy đọc cầu cất giữ cầu đề cử địa cấp khổ luyện võ công kim cương công rõ ràng là một tên luận chân cảnh võ giả lại có thể đem kim cương công tu luyện đến nước này thật sự là thiên tài đáng tiếc ta thích nhất chạm giết thiên tài hoắt tân trong mắt lướt qua một ít ghét vung tay lên một viên pháo sáng trong nháy mắt bay ra tại cái kia pháo sáng bay ra trong nháy mắt dương liệt trong nháy mắt nhắm hai mắt lại cái kia pháo sáng trong nháy mắt tách ra sáng chói không gì sánh được qua mang phẳng phất một vầm mặt trời nợ rộ h o c tân mang theo chiến đấu tính bảo hộ không chút nào được pháo sáng ảnh hưởng trực tiếp thi triển huyền cấp đao pháp mánh hổ đao pháp giống như mánh hổ hạ sơn một đao hướng về dương liệt cái cổ c h é m tới la hàng làm thành chủ tự nhiên nắm giữ lấy rất nhiều địa cấp thiên cấp cường hoành võ công thế nhưng là tu luyện địa cấp thiên cấp võ công đều cần thiên phú cố gắng tài nguyên h o c tân cũng tu luyện một môn địa cấp võ công tăng lên tố chất thân thể nhưng hắn am hiểu nhất vẫn là huyền cấp đao pháp mánh hổ đao pháp người quá yếu dương liệt nghe do biện vị thôi động kim cương kình hai cánh tay trực tiếp ngăn tại cái cổ bên cạnh bỗng nhiên gia tốc hướng về hoa tân hung hăng đánh tới、công. h o ắ c tân một đao chạm tại dương liệt trên cánh tay trái chém rách ra nhất đạo vết thương sâu tới xương lại bị dương liệt xương cốt kẹp lại ẩm sau một khắc dương liệt liền hung hăng đâm vào h o ắ c tân trên thân thể h o ắ c tân giống như bị một chiếc hạng nặng bùn đầu xe đụng như bay phun ra một ngụm huyết tiễn trùng điệp ngược lại bay qua dương liệt một chút mở hai mắt ra giống như hung thú mở mắt bước về phía trước một bước giống như tuấn h di đồng dạng xuất hiện tại h o ắ c tân trước người một cái dao long xuất hải đánh vào h o ắ c tân trên thân ẩm hoắt tân lồng ngực trực tiếp bị đánh cho lom xuống sô dưới trái tim cũng bị dương liệt một quyền đánh nát thi thể hung hăng đụng ở một b xử lý hắn cái kia còn sót lại bộ nội vụ chiến sĩ tinh nhuệ một mặt hoảng sợ một bên lui lại một bên hướng dương liệt ném t h a o sáng dương liệt một chút nhắm chặt hai mắt dưới chân một điểm dùng x é t đánh không kịp bưng thai chi thế đâm vào một tên bộ nội vụ chiến sĩ tinh nhuệ trên thân tên kia bộ nội vụ chiến sĩ tinh nhuệ trực tiếp bị đâm đến bay lên thân thể xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái thất khiếu chảy máu mà chết dương liệt thân hình giống như quỷ mị đồng dạng hướng về còn sót lại bộ nội vụ tinh nhuệ đánh tới nơi hắn đi qua từng người từng người bộ nội vụ chiến sĩ tinh nhuệ thân thể trực tiếp nổ tùng tiên huyết văng khắp nơi mười mấy hơi thở về sau. còn x ó t lại bộ nội vụ tinh nhuệ nhóm liền bị dương liệt toàn bộ tiêu diệt người của bộ nội vụ thậm chí ngay cả tiền thúc như vậy kim đan cảnh cường giả đều bị bức phải không thể làm gì chỉ có thể lập tức để cho người ta che chở phương di các nàng rút lui cũng chỉ có phó thành chủ quân vương thống lĩnh thành chủ ba người có năng lực làm được điều này bộ nội vụ là thành chủ lệ thuộc trực tiếp bộ đội bọn hắn không đi tuyến đầu tác chiến ngược lại đến hộ vệ đông lạnh nhà máy tám chín phần mười là thành chủ bên kia xảy ra vấn đề dương liệt quét những cái, chút, những cái kia bộ nội vụ tinh nhuệ thi thể tính cả trang bị cùng một chỗ thu nhập trong tiểu thế giới có xe cộ không sai đây là đỉnh cấp siêu hợp kim xe việt giã chuyên t r ở các loại chức vào thiết bị một chiếc liền muốn một vạn nguyên nếu như cầm tới trên chợ đ e n bán có thể nhẹ nhõm bán được một năm trăm vạn trở lên dương liệt vừa đến đông lạnh ngoài xưởng liền thấy ba chiếc chuyên t r ở súng máy cao xạ nội bộ trang bị vô tuyến thông tin đài các loại chức vào thiết bị siêu hợp kim xe việt giã loại kia siêu hợp kim xe việt giã sử dụng chính là trạng thái cố định hì rộ tin bay liên tục lộ trình cao tới sáu cây số rất nhiều săn thú đoàn đều khát vọng cầu mua một chiếc đều không có mức lộ chỉ có đỉnh tiêm săn thú đoàn mới sẽ có được mấy chiếc loại này siêu hợp kim xe việt giã dương liệt đem ba chiếc siêu hợp kim xe việt ra trực tiếp thu nhập trong tiểu thế giới với xe đạp hướng về phương nam bỏ chạy bắc hà căn cứ khu nằm ở không hợp tinh nhân tộc trung tâm phương bắc hướng về phương nam trốn mới có thể trốn vào nhân tộc nội địa bên trong trên đường đi người đông nghỉ nghỉ khắp nơi đều là hướng phía nam lánh nạn người trên đường chật ních cỗ xe không thể động đậy làn xe bị chặn được chật như nêm c ố i lối đi bộ bên trên đồng d ạ n g bị chặn được chật như nêm c ố i phòng ốc nóc nhà ở giữa đồng rạng có không ít võ giả thi triển k i n h công bay lượn mà đi xem ra ta cũng chỉ có thể bỏ xe đi bộ bất quá chiếc xe đạp này dùng rất tốt có thể tìm cái bí ẩn nơi hẻo lánh đem nó thu lại ta cũng tu luyện một môn khinh công l i ề n tốt dương liệt đứng tại một cái trong hẻm nhỏ nhìn xem bị chặn được chật như nem cối đường đi có chút bất đắc dị n g h ĩ đến dương liệt thể nội nắm giữ bách luyện cảnh huyết tộc lực lượng lại thêm mấy con hung thú lực lượng hắn tốc độ di chuyển có thể so với huyết tộc bất quá hắn không cách nào làm đến nhân tộc khinh công như vậy thần diệu huyền bí hiệu quả những cái kia đỉnh tiêm khinh công có thể để người ta người nhẹ như yến đạp tuyết vô ngân tại nóc phòng bước đi như bay nhẹ nhàng phiêu dợt có thể dương liệt nếu như nhảy đến nóc nhà có lẽ một cước đạp xuống lực lượng kinh khủng liệt sẽ đem nóc nhà dâm sập dương liệt một thanh âm từ một bên văng dương liệt thuận lấy thanh â m nhìn lại liền nhìn thấy triệu mỹ tiên cùng với nàng hai cái nữ vệ sĩ ngay tại đi ngược dòng nước dương liệt khẽ trao mày nói chuyện gì xảy ra các ngươi tại sao trở lại triệu mỹ tiên nói phía trước ngăn chặn đã hoàn toàn chặn đứng rồi hơn nữa thành chủ người đóng lại nam thành cửa đại lượng người chặn ở nơi đó không cách nào ra vào hơn nữa ở bên kia còn bố trí đại lượng hung t h ú người thành chủ dưới trướng cao thủ tinh nguyện chúng ta chỉ có thể hướng đông bắc phương hướng di động ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi dương liệt quả quyết nói t u t ta đi với ngươi phắt triệu mỹ tiên bên người chu thu cúc h à n hồng mai hai nữ đều là bách luyện cảnh cao thủ triệu mỹ tiên bản nhân thực lực không rõ bất quá dương liệt đoán chừng nàng yếu nhất cũng hẳn là một cái lẩn chân cảnh cao thủ bốn người nhanh chóng hướng về đông bắc phương hướng di động khi đi tới tường thành phụ cận thời điểm mười mấy đầu vai cao nhất mét bốn cự lang một chút hướng về dương liệt bốn người đánh tới dương liệt chấp động giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại một đầu cự lang trước người một quyền đánh vào con sói lớn kia đầu lâu phía trên đem con sói lớn kia đầu lâu trực tiếp q u n h bạo chu thu cúc h ằ n hồng mai hai nữ cũng đều phân biệt rút ra trường kiếm đem những cái kia đánh tới cự lang nhẹ nhõm chém giết nhảy lên triệu mỹ tiên thả người nhả nhẹ nhàng phiêu giật bay lượn đến cao hai mươi m trên tường thành chu thu cúc h à n hồng mai hai nữ cũng đều thôi động chân khí thi triển khinh công giống như phi điệu đồng dạng nhẹ nhàng bay lượn đến trên tường thành dương liệt dưới chân một điểm đất xi、si、mang bên trên xuất hiện hình mạng n h n vết rách cả người giống như, như đạn pháo phóng lên tận trời bay đến trên tường thành trùng điệp rơi xuống trên mặt đất đi triệu mỹ tiên thả người nhảy lên từ trên tường thành nhảy xuống nhẹ nhàng không gì sánh được hướng về dưới mặt đất l ư ớ t tới h à n hồng mai hai nữ theo sát tại triệu mỹ tiên bên người tương lai của ta nhất định phải học k i n h công dương liệt hướng về dưới tường thành nhìn thoang qua trực tiếp nhảy xuống hầ Phản p h ấ tại một quả cái này g xuống u h võ đạo siêu phàm thời đại đồng dạng có rất nhiều siêu phàm khinh công đặc tuyết vô ngân nhất vĩ độ giang chỉ cần một môn huyền cấp khinh công liền có thể nhẹ nhõm làm được bất quá mong muốn tu luyện siêu phàm k i n h công đồng dạng cần tiêu hao khí huyết rèn luyện ra cầm giữ có thần kỳ lực lượng kỳ dị c h â n khí dương liệt trước đó tất cả tài nguyên đều dùng tới tu luyện kim cương công giao long quyền cái này hai môn địa cấp võ học căn bản không có tài nguyên tới tu luyện cường đại k i n h công đến rồi có cường địch sáu đầu tam giai trung phẩm hung thú cự lực hắc mao h u n g vượng cùng với mười hai đầu nhị giai thượng phẩm cự lực hắc mao h u n g vượng triệu mỹ tiên bỗng nhiên hướng về phương bắt nhìn lại chỉ thấy bốn trăm m bên ngoài trong rừng rậm đi ra mười tám con toàn thân bao trùm lấy hắc m a thân cao hai m trong đó có sáu đầu hung vượn thân cao cao tới ba mét cả người đầy cơ bắp giống như sáu đầu cơ bắp quái vật cái k i a mười tám con hung vượn vừa nhìn thấy dương liệt bốn người trong mắt lướt qua một ít tham lam hướng về bốn người trực tiếp đánh tới cự lực hắc ma hung vượn nắm giữ cướp giật nhân tộc nữ tính lúc gây giống ruộng g ư ơ m ác liệt tập tính rất nhiều nhân tộc nữ tính săn thú đoàn người lạc ở bọn chúng tay bên trong hạ trảng đều mười điểm thế thảm nhắm mắt lại dương liệt vung tay lên một viên pháo sáng hướng về mười tám con hung vượn bay v ú đi pháo sáng triệu mỹ tiên tam nữ lập tức hai mắt nhắm lại cái tia mười tám con hung vượn lại nhìn tròng chọc vào cái t cái kêu mai pháo sáng trong nháy mắt nổ bể ra đến trói mắt bạch quang trong nháy mắt tràn ngập m ộ ư ơ i tám con hung vượn con mắt để bọn chúng trong nháy mắt ở vào mù trạng thái pháo sáng loại vũ khí này đối nhân tộc cường giả hiệu quả có hạn nhưng đối với hung thú lại hiệu quả cực d a i rất nhiều đê cấp săn thú đoàn thành viên bất quá là khí huyết cảnh võ giả nhưng bọn hắn liên thủ lại có thể đi săn tam giai hung thú vàng vào liền là nhân tộc các loại cường đại khoa học kỹ thuật trang bị thời đại này là siêu võ thời đại cường h à n h võ giả có thể nhục thân chống lại chiến hạm quyền t h á i tinh thần có thể thời đại này đồng dạng là thời đại vũ trụ n h â n tộc hấp thu vô số văn minh kiến thức cũng chế tạo ra rất nhiều chức và khoa học kỹ thuật trang bị đủ để vũ trang nhân loại bình thường nhường nhân loại bình thường cũng nắm giữ chiến lược mạnh mẽ dương liệt thừa dịp những t h ú d i ữ kia mù trong náy mắt dưới chân một điểm giống như xúc điệu thành thốn đồng dạng xuất hiện tại một đầu tam giai hung vượn trước người một cái dao long xuất hải đánh vào đầu kia tam giai hung vượn trên đầu hầm đầu kia tam giai hung vượn đầu bị dương liệt một kích đánh cho l o m xuống xuống dưới huyết dịch từ thất khổng bên trong bắn tung toé mà ra rơi lấy đất dương liệt mặc dù không có tu luyện qua k i n h công nhưng hắn tốc độ di chuyển nhanh như quỷ mị thi, thi t r cũng không lâu lắm trên mặt đất cũng chỉ còn lại có mười tám cỗ hung vượn thi thể ba người các ngươi đi trước ta xử lý một chút đám hung thú này thi thể đợi lát nữa đuổi theo dương liệt nhìn trên mặt đất mười tám cỗ hung vượn thi thể ánh mắt lộ ra một ít tinh quang Bác căn hạ tầng tầng lớp lớp triệu chung mỹ tiên khẽ gật đầu trực tiếp mang theo hai nữ rời khỏi cái tiêu mười tám con hung thú chính là một bút không nhỏ tại phú người chết vì tiền chim chết vì ăn dương liệt loại này kẻ nghèo hèn vì góp nhặt tại phú xử lý hung thú thi thể mười điểm bình thường dương liệt thôi động chất khí nắm lên từng đầu hung vượn thi thể trực tiếp hướng trên tường thành ném một cái từng đầu hung vượn thi thể bị dương liệt ném lên tường thành hắn thả người nhảy lên đi vào trên tường thành tả hữu nhìn chung quanh một vòng phát hiện không có người chú ý hắn hắn cái này đem hung vượn thi thể từng cái thu nhập trong tiểu thế giới dương liệt xử lý xong hung thú thi thể cái này thả người nhảy lên giống như, như đạn pháo hướng về triệu mỹ tiên ba người di động phương hướng bay vút đi hàn hồng mai hiếu kỳ hỏi ngươi là làm sao tìm được chúng ta triệu mỹ tiên ba người mặc dù không có tận lực che giấu hành tùng có thể các nàng tốc độ di chuyển rất nhanh tại cái này có cây khu rừng rậm rạp bên trong rất khó tìm đến tung t dương liệt khẽ cười nói đây là bí mật dương liệt thể nội nắm giữ nhiều loại hung thú lực lượng trong đó liền có tam giai hung xả siêu khíu rác tại đông đảo hung thú lực lượng điệp ra dưới hãn siêu khíu rác thậm chí siêu v i ệ t phổ thông tam giai hung xả nhẹ nhõm khoa chặt ba người vị trí bốn người trong rừng bên trong nhanh chóng di động trên đường đi lại gặp phải không ít thú giữ cấp thấp những hung thú kia vừa xuất hiện liền bị đám người nhẹ nhõm xử lý thi thể cũng bị bọc hậu dương liệt thu nhập trong tiểu thế giới bất quá bốn người xuyên qua tuyến phong tỏa về sau gặp phải hung thú số lượng liền càng ngày càng ít phát ngay kế tiếp buổi chiều dương liệt bốn người ngồi cùng một chỗ gặm l trong rừng rậm trừ phi thực lực mạnh bằng không trên cơ bản có rất ít người nhóm l ử a nấu cơm bởi vì hung thú trong rừng rậm nghỉ lại lấy hung thú người những hung thú kia người có thể căn cứ khói lửa khóa chặt nhân loại vị trí ẩm nương theo lấy một tiếng súng vang một phát một hai trăm bảy mm đường kính đạn bắn lén trong nháy mắt đánh vào dương liệt trên đầu đem hắn trực tiếp đánh bay rơi rơi xuống mặt đất ẩm ẩm ẩm giống như cùng một thời gian ba phát đạn bắn lén hướng về triệu mỹ tiến vào tới liền trong khoảnh khắc đó từ triệu mỹ tiến bên hông một cái lớn chừng bàn tay cái hộp quang mang lại lên một tầng nhàn nhạt, nhạt năng lượng thuẫn xuất hành tại trước người của nàng đu đương cái kia ba phát đạn bắn lén bắn tại năng lượng thuẫn bên trên trực tiếp bị đẩy lùi ra cái kia phát động tiểu đơn binh phòng ngự năng lượng thuẫn chính là, là liên à l minh loài người mới nhất khoa học kỹ thuật kết tình không hợp tinh căn bản là không có cách tự đi sản xuất cũng là triệu mỹ tiên át chủ bài một trong đúng lúc này cái kia ngồi tại triệu mỹ tiên bên người chu thu cúc trong nháy mắt bạo khởi một kiếm hướng về triệu mỹ tiên bên cạnh hung hăng đâm tới triệu mỹ tiên đồng dạng b ộ c phát ra bách luyện cảnh đẳng cấp kinh khủng chân khí đống nhiên từ trên tảng đá bắn lên trường kiếm vẩy lên chặn chu thu cúc đột một đâm ra một kiếm thu cúc ngươi điên rồi sao ngươi cũng dám phản bội tiểu người muốn chết sao hàn hồng mai gương mặt xinh đẹp biến sắc lệ quát một tiếng rút ra trường kiếm hướng về chu thu cúc đâm tới chu thu cúc quát lên hàn hồng mai đây là gia chủ đại nhân mệnh lệnh người hiệu trung chính là gia chủ mà không phải tiểu thư cùng ta cùng một chỗ đậu thủ giết nàng gia chủ đại nhân mệnh lệnh hàn hồng mai lập tức sắc mặt đại biến thôi động chân khí thân hình nhanh lùi lại ánh mắt lộ ra vẻ trần trờ nàng mặc dù là triệu mỹ tiên thân cận nhất vệ sĩ có thể nàng đầu tiên là triệu gia phụ thuộc gia tộc người của h à gia nàng hiệu trung cũng là triệu gia gia chủ mà không phải triệu mỹ tiên chương ba m ơ n lĩnh ngũ quỷ chương ba mươi ba sơn lĩnh ngũ quỷ triệu gia gia chủ mặc dù muốn ta chết bất quá hắn còn không có ngoan độc đến tự thân phái người xuất thủ phân thượng dù sao ta nói thế nào đều là hắn thân nữ nhi chu thu cúc người tiếp nhận hẳn là nữ nhân k i a m ệ n h lệnh đi triệu mỹ tiên một tỉnh táo, thi triển m môn địa cấp kiếm pháp băng giao kiếm pháp trường kiếm giống như dao long đồng dạng bá đạo trong kiếm ẩn chứa kinh khủng đóng băng c h â n khí mỗi một lần xong kiếm giao kích chu thu cúc đều có thể cảm giác được một cỗ vô cùng kinh khủng lạnh tỉnh từ trường kiếm bên trong chuyển đến nhường nàng cầm kiếm tay khẽ run lên song phương giao thủ mấy chiêu chu thu cúc liền thân hình nhanh n g i lại quất lên mau ra tay. không muốn sống làm ta nữ nhân nương theo lấy một tiếng giống như g i ã thú cầm thét một tôn thân cao hai m năm đầu t r ọ c trên mặt có nhất đạo vết đào cả người đầy cơ bắp cầm trong tay một cái lang nha bổng nam tử khôi ngô đại bước ra ngoài tại cái k i a tên nam tử khôi ngô đi theo phía sau một tên mặc áo đen dáng người cao gầy bộ ngực vùng đất bằng p h ẳ n g tướng mạo tú lệ lại mặt mũi tràn đầy âm vụ cầm trong tay chữ viết nét mỹ nữ một tên dáng người thấp bé tướng mạo xấu xí cầm trong tay trường kiếm tóc ngắn nam tử một tên thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn trong mắt lại tràn ngập lệ khí cầm trong tay trường thương nam tử một tên thân hình cao lớn, đầu đinh nhìn qua âm vũ đầy t ử khí mang theo đặc chế quyền sáo nam tử trung niên triệu mỹ tiên vừa nhìn thấy cái k i a n a m đại cao thủ lập tức ánh mắt có chút ngưng tụ sơn lĩnh ngũ quỷ dĩ nhiên là các ngươi dương liệt mau dậy đi đ ừ n g giả bộ chết ta biết ngươi còn sống giúp ta đánh bại bọn hắn ta có thể cho ngươi một đầu tam giai loài rắn hung thủ hoàn g t r ì n h thi thể bọn hắn là lai l ự c gì tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới cái k i a bị nắm g bắn thương quanh trúng đầu dương liệt từ dưới đất đứng lên chỉ là một hai bảy mỹ lì mẹ súng bắn địa căn bản là không có cách kích phá nhục thể của hắn triệu mỹ tiên một mặt ngưng trọng nói sơn lĩnh ngũ quỷ là xú danh chiêu lấy đạo tặc đoàn thể chất bọn hắn thường xuyên săn giết đê cấp săn thu đoàn chết trong tay bọn hắn nhân số không d ư ớ i t r ă m người bọn hắn năm cái đều là bách luyện cảnh cao thủ cầm đầu đại quỷ hạc sơn nghe nói là bách luyện cảnh nhị trọng trở lên cao thủ bách luyện cảnh mỗi tăng lên một trọng võ giả thực lực đều sẽ trên phạm vi lớn bạo tăng một mảng lớn bách luyện cảnh chín đại cảnh giới cũng một trọng so một trọng khó khăn rất nhiều căn cơ bất ổn nội tình k h n g sâu võ giả cả một đời đều sẽ bị kẹt lại bách luyện cảnh đệ tam trọng luyện quất cảnh một khi tấn thăng bách luyện cảnh đệ tứ trọng Võ giả thực lực dương liệt một mặt ngưng trọng nói nguyên lai bọn hắn năm cái mạnh như vậy quá khó giải quyết được thêm tiền ba triệu mỹ tiên sàng khỏe nói tốt hai đầu tam giai loại rắn hung thú hoàn chỉnh thi thể dương liệt nói thành dao hạ sơn liếc dương liệt một chút miếng miệng cười nói tiểu từ túi bản đại gia hôm nay tâm tình tốt ngươi bây giờ lăn ta không dễ ngươi chu thu cúc sắc mặt đại biến cả kinh kêu lên không được hà sơn không thể thả hắn đi bằng không chúng ta đều không có đường sống mặc dù triệu g i a già chủ không thích hắn nữ nhi nhưng nếu như bị hắn biết chúng ta giết nữ nhi của hắn chúng ta một cái đều không sống nổi vị tia cũng không giữ được ngươi hà sơn các loại ngũ đại bách luyện cảnh cao thủ sở dĩ có thể giết chết đại lượng đê cấp săn thú đoàn thành viên còn lung dung ngoài vòng pháp luật đó là bởi vì bọn hắn đồng dạng trong rừng rậm hoạt động đồng thời có đại nhân vật che chở hơn nữa cũng không có đắc tội tiền minh loại này kim đan cảnh đẳng cấp đại lão một khi triệu ra loại này tương đương với không hợp tinh thổ hoàng đế thế lực to lớn làm thật sơn l ĩ n h ngũ quỷ trừ phi từ đây không còn tiến vào nhân loại thành thị bằng và không vài phút sẽ thật biến thành má quỷ hạ sơn khẽ c h o mày quát lên im miệng ta làm việc không cần ngươi đến lên giáo chu thu cúc chỉ có thể một mặt tâm vụ ngậm miệng lại các ngươi không cần ở mỹ ta lấy tiền làm việc rất coi trọng chữ tín sở dĩ các ngươi đều có thể chết đi dương liệt khép cười một tiếng trực tiếp vung tay lên một viên pháo sáng bay thẳng ra chu thu cúc một tiếng quát chói thai là pháo sáng tất cả mọi người trong nháy mắt nhắm hai mắt lại nhất đạo trói mắt bạch sắc quang mang trong nháy mắt nở rộ dương liệt trong mắt hàn mang loại lên thân hình loáng một cái giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại chu thu cúc trước người một chiêu dao long xuất hải hướng về chu thu cúc trực tiếp đánh tới tổn thương thứ năm ngón tay không bằng đoạn thứ nhất ngón tay đối mặt vây công trước hết giết kẻ y ế u cái này mới là vương đạo dương liệt tốc độ quá nhanh chu thu cúc lại nhắm hai mắt lại phản ứng chậm trong nháy mắt lúc nàng vừa định có động tác thời điểm dương liệt nắm đấm trực tiếp đánh vào nàng n g ư c trái lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát đưa nàng đánh cho trái tim vỡ vụn thất khẩu phun máu đục vào một cây đại thụ không có khí t ư c rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đã như vậy, hạ c sơn trong mắt lược qua một ít h ư n g quang nổi giận gầm lên một tiếng thi triển huyền cấp võ k ỹ điên vượn bồng pháp phản p h ấ t hóa thành một đầu đáng sợ không gì sánh được h ư n g vượng một gậy hướng về dương liệt hung hăng đập tới tay kia nắm chữ viết nét mỹ nữ sơn lĩnh nhị quỷ thi triển huyền cấp võ k ỹ kim xà câu pháp chữ viết nét giống như linh xà hướng về dương liệt sườn bộ phận câu dẫn tay kia nắm đoạn kiếm nam tử sơn l ĩ n h tam quỷ thi triển huyền cấp võ k ỹ linh điệp kiếm pháp kiếm quang trói lọi hư thực giao nhau hướng về dương liệt đâm tới tên kia cầm trong tay trường thương nam tử sơn linh tư quỷ thi triển huyền cấp võ ký kim xà thương pháp tên tiêu mang theo quyền sáo sơn lĩnh ngũ quỷ thì là thi triển mãn xà đại lực quyền một quyền hướng về dương liệt cái cầm đánh tới cái kia sơn lĩnh ngũ quỷ phối hợp ăn ý bọn hắn năm người công kích hoàn toàn phong tín dương liệt né tránh không gian vô luận dương liệt hướng phương hướng nào di động đều sẽ bị bọn hắn đánh trúng dương liệt thôi động kim c ư ơ n g k ì n h dưới chân một điểm thân thể trốn xuống giống như như đạn pháo hướng về sơn lĩnh ngũ quỷ đánh tới hắn cái này khé động trực tiếp tránh đi còn lại sơn lĩnh tứ quỷ công kích sơn lĩnh ngũ quỷ ánh mắt ngưng tụ thuận thế hóa quyền làm trưởng thôi động chân khí một trưởng hung hăng đập vào dương liệt trên ch một cỗ kinh khủng lực phản chấn từ dương liệt trên đầu chuyển đến đem sơn lĩnh ngũ quỷ tay phải đánh bay nhường hắn sắc mặt đại biến dương liệt một chiêu dao long xuất hải một quyền đánh vào sơn lĩnh ngũ quỷ lồng ngực vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát một kích liền đem sơn lĩnh ngũ quỷ trái tim c h ấ n vỡ đánh bay xa mười mấy mét đâm vào trên đại thụ biến thành một cỗ thi thể sơn lĩnh nhị quỷ trường câu nhanh như quỷ mị thừa dịp dương liệt một chiêu đánh giết sơn lĩnh ngũ quỷ thời điểm trong nháy mắt bạo khởi trực tiếp câu ở thân thể của hắn hai bên dùng sức kéo một cái trường câu câu nhọn hướng về trong cơ thể của hắn tâm tới sơn lính đại quỷ hai mắt xích h ồ n g một gậy hướng về dương liệt hung hăng đập tới còn lại sơn lính nhị quỷ một phát súng kế i m quang lần nữa hướng về dương liệt quét sạch mà đi chương ba mươi bốn g ũ quỷ biến ma quỷ chương ba mươi bốn g ũ quỷ biến ma quỷ dương liệt thôi động kim cương kỉnh dưới chân một điểm dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế xuất hiện tại sơn lính nhị quỷ ngược n trái một quyền liền đem bộ ngực của nàng oanh ra một cái động lớn sơn lính nhị quỷ câu pháp huyền kỳ tinh diệu có thể sức phòng ngự của nàng lại kém xa không ngươi vậy mà giết nhị、thị. ta muốn giết ngươi sơn l ĩ n h tứ quỷ hai mắt xích hồng điên cuồng g ầ m t h é t đúng lúc này nhất đạo giống như băng dao đồng dạng kiếm quang nhanh như thiểm điện đâm vào sơn l ĩ n h tứ quỷ trái tim triệu mỹ tiên thân ả n h cũng xuất hiện tại sơn l ĩ n h ma quỷ sau lưng ẩm ẩm ẩm ba phát đạn bắn lén một chút bắn tại triệu mỹ tiên trên thân sau đó bị trên người nàng loại sách tay phát động tiểu năng lượng thuẫn trực tiếp ngăn trở đáng chết người tên tiểu xúc sinh này vậy mà giết ta người đi chết sơn l ĩ n h đại quỷ hai mắt xích hồng nội giận g ầ m lên một tiếng huy động lang nha bổng hướng về dương liệt hung hăng đập tới tốc độ của ngươi quá chậm ngu xuẩn dương liệt khép t ờ i một tiếng thôi động kim cương kình thi t r i ể n giao long q u y ề n pháp dưới chân một điểm thân hình giống như quỷ mị lần nữa tránh đi sơn l ĩ n h đại quỷ một kích xuất hiện tại sơn l ĩ n h tam quỷ bên người đương đương đương sơn l ĩ n h tam quỷ k i ế m quang đâm vào dương liệt trên thân bạo phát ra trận trận tia lửa lại không cách nào tổn thương dương liệt mảy may sắc mặt của hắn bông nhiên đại biến cả kinh têu lên dừng tay đ ừ n g dây ta dương liệt trực tiếp một chiêu giao long xuất hải một quyền khắc ở sơn l ĩ n h tam quỷ lồng ngực lực lượng kinh khủng bộ phát một kích liền đem sơn lính tam quỷ trái tim đánh nát sơn lính đại quỷ trực tiếp quay người thi triển kinh công hướng về sau bỏ chạy hắn mặc dù hình thể khổng lồ vừa v ậ n pháp lại linh m ẫ n còn như chim tước muốn chạy trốn lưu lại cho ta đi dương liệt trong mắt lướt qua một ít h à n mang dưới chân một điểm giống như như đạn pháo hướng về sơn l ĩ n h đại quỷ đánh tới người trung kế sơn l ĩ n h đại quỷ bỗng nhiên trở lại nhắm chặt hai mắt lồng ngực một viên pháo sáng trong nháy mắt nổ bể ra đến nhất đạo trói mắt bạch quang trong nháy mắt nở rộ đem dương liệt trong nháy mắt bao phủ trong đó dương liệt bị quang mang trói mắt thiêu đốt được mất sáng tỏ trong nháy mắt sơn lính đại quỷ bỗng nhiên mở hai mắt ra thiêu thi sát chiêu điên vượn mổ sọ hung hàng hướng về dương liệt chán tay trái ngang ngược cản trên đầu không lùi mà tiến tới giống như như đạn pháo hướng về sơn l ĩ n h đại quỷ phóng đi hắn cho dù con mắt bị thiêu đốt được mất sáng tỏ trong nháy mắt cũng tại trong nháy mắt về sau liền cấp tốc có thể nhìn thấy đông tây đó là tam gia i huyết tộc siêu cường tự lành năng lực tại có hiệu lực、Công. sơn l ĩ n h đại quỷ một gậy nện ở dương liệt tay trái phía trên lang nha bổng bên trên siêu hợp kim gai nhọn đinh vào dương liệt tay trái huyết n ụ c bên trong lại bị xương cốt của hắn kẹp lại liền cái này dương liệt xâm nhiên cười một tiếng tay trái vỗ một cái lực lượng kinh khủng đem sơn lính đại quỷ lang nha bổng đáy tay phải một kích đánh vào sơn lĩnh đại quỷ trái tim lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát xuyên qua sơn lĩnh đại quỷ cơ bắp áo giáp đem trái tim của hắn trực tiếp quanh bạo thật sự là một cái quái vật cái kia trốn ở công sự che chắn hậu phương hàn hồng mai một mặt trần kinh dương liệt vẹn vẹn chỉ là gần chân cảnh võ giả liền có thể đem sơn lĩnh ngũ quỷ loại này hung hoành bách luyện cảnh giặc cấp tập đoàn xử lý quả thực làm cho người không thể tưởng tượng nổi dương liệt xử lý sơn lĩnh đại quỷ về sau thả người nhảy lên hướng về phương xa ba tên tay bắn tỉa bay vút đi cái kêu ba tên tay bắn tỉa lập tức r i ê n phần mình thi triển kh dương liệt nương tựa theo ba tên tay bắn tỉa trên thân khói lửa mùi tùy tiện khóa chặt hành tung của bọn hắn cũng không lâu lắm liền đuổi theo đem ba người bọn họ từng cái rất chết triệu mỹ tiên cầm trong tay trường kiếm l ặ n g lặng nhìn hàn hồng mai nói hồng mai ngươi là dự định hiệu chúng ta còn tiếp tục hiệu trung triệu gia hàn hồng mai yếu ớt thở dài nói tiểu thư chúng ta hàn ra đời đời đều hiệu trung triệu gia sở dĩ ta mặc dù rất muốn hiệu trung ngài thế nhưng ta không cách nào vi phạm gia tộc mệnh lệnh hết sức xin lỗi triệu mỹ tiên thẳng như nói như vậy thì xin ngươi rời đi, đi hy vọng tương lai lại lúc gặp mặt không là định nhân còn có sự tình h h à n hồng mai chém đinh c trả sắt nói phải tiểu thư sự tình hôm nay ta tuyệt sẽ không nói nói xong h à n hồng mai hướng về triệu mỹ tiên thi lễ một cái thả người nhảy lên hướng ra phía ngoài rời khỏi dương liệt nói ngươi còn muốn hồi triệu ra sao nếu như ngươi muốn ta bảo vệ ngươi hồi triệu ra được thêm tiền triệu mỹ tiên thẳng như nói không trở về triệu ra rồi ta muốn đi thái linh vân ra mẫu thân của ta xuất thân thái linh vân ra ta ngoại công bà ngoại coi như thích ta cháu gái này chỉ cần ta có thể đi đến thái linh vân ra phạm vi thế lực bọn hắn tự nhiên có thể hộ ta bình an dương liệt nói dương liệt t r c n h trọng nói sự tình tuyên bố trước nếu như gặp phải bách luyện cảnh vó giả ta vô luận như thế nào đều sẽ hộ ngươi an toàn thế nhưng là nếu như gặp phải thiên nhân cảnh vó giả vậy ta liền vô năng vô vi phắt dương liệt thể chất bên trong lần chứa lấy đông đảo hứng thú huyết tộc lực lượng còn tu luyện hai môn địa cấp võ công chiến lược kinh người không gì sánh được nhưng nếu là gặp được thiên nhân cảnh v õ giả hắn cũng tuyệt đối không là đối thủ của đối phương triệu mỹ tiên khẽ gật đầu nói ta đã biết nếu như xuất hiện thiên nhân cảnh v õ giả ngươi có thể tự đi thoát đi dương liệt nói như vậy xin ngươi đi trước một bước ta đến quét dọn một chút chiến trường、Tốt. triệu ố t t mỹ tiên thả người nhảy lên mười điểm nhẹ nhàng rời đi phiến khu vực này dương liệt thôi động chất khí băng vào siêu cường k h í u rắc cảm ứng chung quanh không có người về sau cái này đem tất cả mọi người thi thể hết thệ thu nhập trong tiểu thế giới ồ điên vận bộng pháp gia hỏa này thật đúng là hiếu học vậy mà đem bi tịch mang ở trên người đáng tiếc Điên dương liệt quét y ề n công cấp võ v ớ dọn xong chiến trường nhanh chóng đuổi kịp triệu mỹ tiên hai người trong rừng cấp tốc ghé qua màn đêm buông xuống ánh trăng chiếu xạ đại điện dương liệt nói ngươi mau đi ngủ đi ta thủ nửa đêm trước ngươi thủ nửa đêm về sáng、Tốt. triệu mỹ tiên rất sảng khoái đứng dậy hướng về giản dị cây cối lều đi đến nàng vừa mới đứng dậy đi vài bước đ ỗ n g nhiên ở giữa ánh mắt ngưng tụ sau đó sắc mặt x o á t một chút trở nên tái nhợt không gì sánh được toàn thân run r u dậy từng bước một ngược lại lui trở về dương liệt bên người dương liệt thuận lấy triệu mỹ tiên ánh mắt phương hướng nhìn lại l i ế c nhìn một khuôn mặt tái nhợt tóc đen bồng bềnh vẹn vẹn chỉ có nửa người trên nữ nhân phiêu phủ ở trong rừng tây như ẩn như hiện cặp mắt của nàng nhìn chòng chọc vào triệu mỹ tiên cùng dương liệt tràn đầy ác ý chương ba mươi lăm diễn sát chất quỷ chương ba mươi lăm diễn sát chất quỷ dương liệt vừa nhìn thấy cái kia trôi nổi trong hư không nữ nhân mặt tái nhợt lông m a u dựng đứng thôi động chân k h í c h ậ m rãi nói đó là vật gì tại trong vũ trụ bao la n h â n tộc gặp được rất cường đại văn minh cũng đã gặp qua rất nhiều cổ quái kỳ lạ đáng sợ không gì sánh được tồn tại rất nhiều tồn tại vũ khí nóng không cách nào giải quyết đông tây bất quá tuyệt đại đa số vật ly kỳ cổ quái đều có thể bị võ giả chân khí đánh nổ nếu như đánh không bạo chỉ có thể nói rõ võ giả cảnh giới không đủ chân khí không rất tinh khiết triệu mỹ tiên sắc mặt tái nhợt thân thể mềm mại run run d ậ ỗ i tay nắm lấy dương liệt góc áo không biết theo ta được biết không hợp tinh nguyên bản chỉ có hung thú tồn tại từ khi dân tộc đặt chân viên tinh cầu này về sau, dẫu ở trong nhân tộc tả thần tín đồ liền đem đưa tới các lộ tả thần loại vật này đoán chừng là một cái tả thần lực lượng sản vật triệu mỹ tiên không sợ trời không sợ đất chính là sợ quỷ không cần lo lắng chúng ta là võ giả vô luận cái gì quái gì, đều có thể bằng vào chân khí xử lý đối phương bất quá chúng ta vẫn là tiên sinh h o a đi dương liệt một bên nhìn chằm chằm cái kia nổi đ ồ n g bềnh giữa không trung nữ nhân một bên nhanh chóng lấy ra cái bật lửa đốt lên l ử a trại ngay tại lúc này cũng không lo được cái gì hùng thú người c ù n g hung thú người so ra tấm kia trôi nổi ở giữa không trung nữ nhân gương mặt càng thêm đáng sợ bởi vì nàng đại biểu cho không biết đột nhiên ở giữa tấm kia nữ nhân gương mặt đột ngột lóe lên một chút từ dương liệt hai người trong mắt biến mất không thấy gì nữa nàng không thấy triệu mỹ tiên thấy một m à n này sắc mặt càng thêm tái nhợt trong mắt càng thêm hoảng sợ loại này như ẩn như hiện quỷ dị không gì sánh được năng lực hành động đúng là những cái kia ác quỷ chỗ kinh khủng dương liệt thôi động chân khí phát động tam giai hung xà nóng thành giống năng lực nhận biết tại trong cảm nhận của hắn có cùng một chỗ loại người hình tồn đang liên quân hấp thu chung quanh nhiệt lượng đang hướng về hắn phi tốp di động đi、chết. dương liệt nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân chân khí sôi trào một chiêu dao long xuất hải hung hăng hướng về kia khối loại người hình băng lãnh tồn tại đ â m tới một quyền dương liệt nắm đấm trong nháy mắt đánh vào khối kia loại người hình băng lãnh tồn ở trên người phản phất đánh vào nhất đoàn băng lãnh khí thể bên trên bình thường cảm giác đánh nát cùng một chỗ băng lãnh khí thể chân khí điên cuồng tiêu hao sau đó nắm đấm liền xuyên qua đoàn kia băng lãnh khí thể một chút hiện ra thân ảnh mơ hồ đó là một cái nửa người trên là nữ nhân khắp nơi hư thối nửa người dưới lại g i n g tuyết quỷ dị tồn tại cái kia quỷ dị tồn tại hai hai tay của nó dễ như t r ở bàn tay xuyên qua dương liệt có thể ngăn cản súng bắn tỉa viên đạn làn r a hướng về trái tim của hắn đâm tới dương liệt trong nháy mắt cảm giác được l ệ n h cả người p h ả n phất muốn đem thân thể của hắn cùng với tư duy hết thể đông kết hắn chỉ có thể thôi động dao l o n g quyền toàn thân chân khí sôi trào một quyền tiếp lấy một quyền đánh tại cái kia quỷ dị nữ nhân trên người dương liệt mỗi một quyền đều có thể đánh dụng nữ nhân kia thân thể cùng một chỗ nhường nàng khuôn mặt và mẹo toàn thân toát ra nhàn n h ạ t sương ngủ thế nhưng là nàng lại càng thêm điên cuồng bắt lại trái tim của hắn dương liệt lập tức cảm giác buồng tim của mình p h ả n phất bị thứ gì b c h u y ê n đến từng trận đau nhức thấu xương băng lãnh h ẳ n ý dọc theo trái tim của hắn điên cùng làn tràn đi chết đúng lúc này triệu mỹ tiên một tiếng quát trói thai thi triển địa cấp võ kỹ băng giao trường pháp một trưởng vô tại cái kia quỷ dị nữ trên thân thể người đại lượng chân khí bộ c p h á t đem cái kia quỷ dị thân thể nữ nhân trực tiếp đánh ra một cái lỗ thủng cái kia quỷ dị nữ nhân lực lượng một yếu dương liệt thừa cơ điên cùng thôi động chân khí tiếp tục thi t r i ể n giao l o n g quyền hướng về kia tên quỷ dị nữ nhân đánh tới cái kia quỷ dị nữ nhân bắt lấy dương liệt trái tim dùng sức kéo một cái sau đó xứng sờ nàng phát hiện chính mình căn bản là không có cách khẽ động trái tim của hắn kim cương công chẳng những cường hóa dương liệt làn da cũng tương tự cường hóa ngũ tạng lục phủ của hắn dùng và thân thể từng cái bộ vị lại thêm trong cơ thể hắn mấy con hung thu sinh m ệ n h lực nhường ngũ tạng lục phủ của hắn đều cường hoành không gì sánh được viễn siêu nhân loại bình thường đau đớn một hồi từ trái tim bên trong chuyền đến dương liệt cắn răng tiếp tục thôi động chân khí một quyền tiếp lấy một quyền h à n h tại cái k i a quỷ dị nữ trên thân thể người cái k i a quỷ dị thân thể nữ nhân khắp nơi sụp đổ hóa thành sương ngủ nó rốt cuộc duy trì không được chính mình tồn tại hướng về dương liệt giữ tận cười một tiếng còn sót lại móng luất hung hăng hướng về dương về dương sau một khắc cái kêu quỷ dị nữ nhân sụp đổ tiêu tán dương liệt trái tim kịch liệt đau nhức một chút tê liệt trên mặt đất ho ra mấy ngụm lớn tiên huyết sắc mặt trở nên tái nhợt không gì sánh được nếu không phải hắn tu luyện qua địa cấp võ công kim cương công đồng thời có rất nhiều hung thú lực lượng hiện nay đã là cái người chết cái này là thượng hạng chữa thương đan dược vân mai linh đan triệu mỹ tiên trực tiếp tới một mặt lo lắng lấy ra một bình đan dược đưa cho dương liệt cảm ơn dương liệt nhận lấy đan dược sau đó từ trong ngực lấy ra một viên huyết tộc chữa thương đan một cái nước vào một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tơi tại trong miệm của hắn tràn g ậ p ra ở trong cơ thể hắn dâng lên một dòng nước ấm. nhanh chóng chữa trị trái tim của hắn dương liệt thầm nghĩ huyết tộc năng lực thật tốt dùng khó trách nhiều người như vậy khát vọng chuyển hóa trở thành huyết tộc huyết tộc chính là vũ trụ mênh ngông bên trong trường sinh trùng một trong liền xem như một tên phổ thông gần chân cảnh huyết tộc đều nắm giữ ngàn năm tuổi thọ theo lấy thực lực tăng lên huyết tộc tuổi thọ còn sẽ không ngừng tăng lên nhân tộc kim đan cảnh võ giả tuổi thọ mới chỉ có bốn trăm n ă m trừ cái đó ra huyết tộc còn có đoạn chi tái sinh siêu cấp khôi phục các loại siêu năng lực tự nhiên có rất nhiều nhân loại khát vọng biến thành huyết tộc thu hoạch được huyết tộc năng lực phát bỗng nhiên ở giữa từng đợt dị hương từ trong rừng rậm truyền ra dương liệt nghe thấy tới cái kia cố dị hương thân thể liền sinh ra một ít khát vọng dương liệt nói ngươi ngửi được mùi thơm sao triệu mỹ tiên khẽ lắc đầu nói không có dương liệt nói ta ngửi thấy một cỗ mùi thơm ta muốn đi qua nhìn một chút ngươi tới sao triệu mỹ tiên quả quyết nói cùng đi hai người dọc theo hư khí cầm trong tay bó đuốc trong rừng rậm cẩn thận di động ước chừng đi ba trăm m một viên cao tới m ộ mươi m toàn thân đại thụ ra hiện nay trước mắt của bọn hắn tại cây đại thụ kia bên trên sinh trường ba viên quả thực mỗi một quả quả thực v à trái cây đều giống như long lân đồng dạng long lân quả quả thụ cùng long lân quả t hiệu Mỹ tiên quả, quả t 10 năm, năm, năm theo thứ tự tăng lên trăm năm long lân quả có thể tăng lên trên diện rộng bách luyện cảnh võ giả khổ luyện võ học tu hành hoặc trên phạm vi lớn tăng tốc bách luyện cảnh võ giả tu hành tốc độ ngàn năm phần long lân quả có thể tăng lên trên diện rộng thiên nhân cảnh võ giả khổ luyện võ học tu hành chương ba mươi sáu thực trang băng lam át long n chương thú, ba mươi sáu thực trang băng lam át long dương liệt hiếu kỳ nói trăm năm long lân quả cùng ngàn năm phần long lần quả bao nhiêu tiền triệu mỹ tiên nói trăm năm long lân quả một viên giá bán nước chừng tại một nước nguyên tả hữu nếu như tại chợ đen giá cả sẽ cao hơn đến mức ngàn năm phần long lân quả một viên giá bán cao tới mấy trăm ước dương liệt giật mình nói làm sao lại đắt như vậy bình thường bách luyện cảnh võ giả tu hành tài nguyên giá cả đều tại trăm vạn tả hưu cái kia long lân quả giá bán vậy mà cao tới một trăm triệu quả thực đắt vô cùng triệu mỹ tiên nói mong muốn bồi dưỡng trăm năm long lân quả nhất định phải nhường cái này trăm năm ở giữa tất cả mười năm long lân quả hết thể biến thành long lân quả quả thụ chất dinh dưỡng ngàn năm phần long lân quả cũng giống như thế một viên ngàn năm phần long lân quả liền có thể tạo nên một người tu luyện long hệ khổ luyện võ học thiên tài đây là chỉ có đỉnh cấp hảo môn mới có thể hưởng thụ bà bối dương liệt nói triệu gia có hay không ngàn năm long lân quả triệu mỹ tiên nói triệu gia giáng lâm không hợp tinh không đến trăm năm trước mắt chỉ nắm giữ không đến năm viên long lân quả quả thụ trăm năm long lân quả đều không có hơn nữa mỗi một lần mười năm quả thực thành thục đều sẽ bị trực tiếp gỡ xuống dùng xong trên cơ bản không có tính toán lâu dài mặc dù trăm năm long lân quả ngàn năm phần long lân quả giá trị cao hơn có thể là trừ nhân tộc liên minh định cấp h à o môn bên ngoài còn lại thế lực trên cơ bản đều khó có khả năng các loại trăm năm ngàn năm lâu như vậy chỉ cần có mười năm long lân quả sinh ra trên cơ bản đều sẽ bị lập tức dùng xong dù sao chính mình dùng dù sao cũng tốt hơn lưu cho bất hiếu t ử tốt n dùng dương liệt đề nghị ba viên long lân quả chúng ta chia đ ề u một người một viên còn lại một viên ngươi cầm lấy đi bán đi lấy được tiền chúng ta chia để ự triệu mỹ tiên khẽ gật đầu tiến lên tháo xuống hai cái mười năm long lân quả dương liệt nói ngươi về trước doanh địa ta xử lý một ít chuyện về sau lại trở về nếu như gặp phải vừa rồi loại kia quỷ dị ngươi liền chạy qua bên này vâng ạ triệu mỹ tiên sâu sắc liếc nhìn dương liệt một cái gọn gàng mà linh hoạt xoay người rời đi dương liệt bằng vào siêu khíu g i á c cảm giác được triệu mỹ tiên sau khi đi xa đơn giản thô bạo ôm lấy viên kia long l ầ n quả thụ dùng sức vừa gậy ngạnh xinh xinh đem viên kia long l ầ n quả thụ từ dưới đất rút lên làm viên kia long l ầ n quả thụ bị rút lên trong n g á y mắt dương liệt trực tiếp tiến vào trong tiểu thế giới đem viên kia long l ầ n quả thụ hướng linh địa bên trong c ắ m xuống phải t r ă n g tiêu hao một viên linh thạch chữa trị long l ầ n quả thụ thương thế đúng dương liệt tâm niệm vừa động ở giữa thế giới nhỏ kia bắn ra một đạo hào quang màu xanh lục hướng long lân quả thân cây bên trên quét một cái, cái kia nguyên bản sinh cơ không ngừng trôi qua long lân quả thụ cấp tốc khôi ph Nhanh chóng xuống、lại. long ạ i l lân quả thụ hấp thu một bộ hoàn chỉnh tứ giai loài rắn siêu phạm sinh vật thi thể có thể sinh ra một viên trăm năm long lân quả thai ngén thời gian là m ộ ư ơ i ngày tiêu hao một mươi quả linh thạch có thể ra tốc m ộ ư ơ i lần thai ngén thời gian long lân quả thụ hấp thu một bộ hoàn chỉnh tứ giai loài rắn siêu phạm sinh vật thi thể có thể sinh ra một viên ngàn năm phần long lân quả thai ngén thời gian là một trăm n g à y tiêu hao một trăm l h q a linh thạch có thể ra tốc m ộ ư ơ i lần thai ngén thời gian dương liệt khỏe miệng có chút dương lên lộ ra vẻ tươi cười cái này long lân quả thụ còn muốn hấp thu loài rắn siêu phạm sinh vật thi thể sung làm chất dinh dưỡng mới có thể nhanh chóng dựng ra trăm năm trở lên long lần quả bất quá loài rắn hung thú dễ tìm có thể dựng dục ra trăm năm trở lên lòng lần quả đã mười điểm không tệ cái kia địa cấp khổ luyện võ công cường đại dương liệt đã thấu hiểu rất rõ nếu không phải hắn tu luyện kim cương công môn này địa cấp khổ luyện võ công coi như hắn có rất nhiều con hung thú lực lượng cũng sớm đã bị người đánh chết dương liệt từ tiểu thế giới bên trong rời đi nhanh chóng về tới trong danh o địa triệu mỹ tiên cũng không có hỏi nhiều trực tiếp ngủ thiếp đi một đêm trôi qua không tiếp tục gặp được nguy hiểm hai người tiếp tục trong rừng di động ba ngày sau một tòa cự đại căn cứ khu xuất hiện tại hai người trước mắt triệu mỹ tiên nhìn xem căn cứ khu hùng vĩ tường thành nhãn tình sáng lên đến rồi thái lĩnh căn cứ khu chỉ cần đi vào căn cứ khu chúng ta liền an toàn triệu tiểu thư ngài mẫu thân để cho ta tới đón ngài còn xin ngài đi với ta một chuyến đi một cái khinh bạc thanh â m từ một bên văng lên một tên mặc toàn thân áo trắng tóc ngắn dáng người cao g ầ y hóa thành tinh xảo nhẹ nhàng tướng mạo tuấn mỹ nam tử trung niên từ trong rừng c â y mỉm cười chậm rãi đi ra triệu mỹ tiên giá hỏa này rất k h ô n g ổn hình như là thiên nhân cảnh cường giả dương liệt vừa nhìn thấy tên kia tướng mạo tuấn mỹ nam tử trung niên ánh mắt có chút ngưng tụ đạo hắn chỉ là nhìn tên nam tử kia một chút liền cảm giác đối phương phảng phất cùng tự nhiên hòa làm một thể d ơ tay nhấc chân liền có thể dẫn phát thiên địa chi lực thiên nhân cảnh võ giả đi qua bách luyện cảnh rèn luyện thể phách mỗi người tố chất thân thể đều cường hoành không gì sánh được trừ cái đó ra bọn hắn còn có thể dùng chân khí võ đạo ý chí câu thông thiên địa chi lực mượn nhờ thiên địa chi lực thi triển các loại cường đại võ kỹ thực lực cực kỳ khủng bố dương liệt mặc dù thể nội nắm giữ nhiều con hung thú sinh mệnh lực nhưng hắn hết sức rõ ràng chính mình đối đầu thiên nhân cảnh võ giả không trốn liền chỉ có một con đường chất phát triệu mỹ tiên lạnh lùng nói hái hoa phong vi đa hâm nữ nhân kia đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền mường người tới ra tay đối phó ta ta ra gấp đôi giá tiền n h ư ờ n g người dùng thủ đoạn giống nhau đối phó nàng mỹ tiên tiểu thư ta là giảng thành tín nam nhân lấy tiền làm việc hơn nữa giống mỹ tiên tiểu thư như vậy đại mỹ nữ thế gian hiếm thấy ta hành nghề qua nhiều năm như vậy cũng chỉ gặp qua ngươi một cái ngươi yên tâm ta không thể nhanh như vậy giết ngươi chờ ta đem ngươi chơi hỏng về sau lại đem ngươi bán vào kỹ viện bên trong cao cao tại thượng triệu gia quý nữ sa đoại trở thành ai cũng có thể làm chồng đê tiện kỹ nữ nhất định rất thú vị vi đa hâm hai mắt lộ ra ánh mắt tham lam nhìn chòng chọc vào triệu mỹ tiên có lồi có lom dáng người lộ ra một cái điên còn biến thái nụ cười đã như vậy vậy ngươi liền đi chết đi triệu mỹ tiên trong mắt lướt qua một ít h à n mang từ sau lưng của nàng một chút b ư ớ c lên lên mạng lớn lam sắc sinh vật vật chất đưa nàng toàn thân bao trùm nhường nàng trong nháy mắt biến thành một đầu thân dài cao tới tám mét mọc ra một đôi lam sắc cánh ác long đầu lâu toàn thân bao trùm lấy v ả y màu xanh lam long hình quái v ậ t thực trang băng lam ác long mỹ tiên tiểu thư dừng tay đ ừ n g giết ta ta cái này trở về đi giết ngươi mẹ kế van cầu ngươi lượn q u n ta một mạng vi đa hâm vừa nhìn thấy con rồng kia thân thể quái vật lập tức sắc mặt đại biến trong mắt chất động lên vẻ sợ hãi dưới chân một điểm thi giống như một đầu quỷ dị ong khổng lồ hướng về sau nhanh lùi lại mà đi con rồng k i a trùng quái vật song đồng hung quang c h ấ p động mở ra huyết bùn đại khẩu một cỗ vô cùng mênh mông kinh khủng long uy từ thân thể của nó bên trong lan t r ẳ n g hẳn ra hướng về vi da hơm quét sạch mà đi vi da hơm bị long uy cuốn một cái thân thể trong nháy mắt dừng lại trong nháy mắt trong mắt lướt qua một chút sợ hãi sau đó buộc phát ra cường hoành không gì sánh được võ đạo ý chí đem long uy chấn nhiếp loại trừ nhất đạo hào quang màu xanh làm trong nháy mắt từ lòng trùng q á i vật trong miệm phân ra hướng về vi da hơm quét một cái hắn trực tiếp tại hào quang màu trong u y đ Thực t r a Thật Thật hại. là lợi hại. Thật bá đó ạ loại lại loại đạo, hạm đại đoạn. o trong Trong Dương lướt trước cường cơ cơ nhìn xem triệu Mỹ tiên biến thành nhìn cùng sinh cùng tản kinh khủng rung động. Võ đạo, cơ giáp, thực trang, tinh hạm chính là trước mắt nhân tộc cường đại nhất giáp giáp, Liệt là triệu kia quái vật vật, mắt một ít thực mắt tộc thủ xem Mỹ ra đầu qua qua đ Võ áp y võ đạo mặc dù cường đại cũng phải cần làm đến nơi đến trốn từng bước một tu luyện mới có thể thu hoạch được lực lượng cường đại cơ giáp, thực trang. tinh hạm cái này ba loại chiến tranh binh khí đều có thể nhường nhỏ yếu người nắm giữ đánh bại cường giả đ ỉ n h cao lực lượng t i n h khủng bất quá cơ giáp thực trang tinh hạm cái này ba loại chiến tranh binh khí không một không đắt vô cùng không phải người bình thường có thể dùng đến lên vô số lam s á t sương mù từ triệu mỹ tiên biến thành đầu kia quái vật trên thân bay lên nàng sau đó một khắc thối lui ra khỏi biến thân trực tiếp tê liệt trên mặt đất há mồm thở dốc nguyên bản đen nhánh sáng bóng mái tóc cũng trực tiếp khô héo phát vàng nhiều hơn rất nhiều tóc trắng triệu mỹ tiên há mồm thở dốc một mặt yếu đ t nói dịu ta một chút ta không có khí lực rồi dương liệt trực tiếp tiến lên đem triệu mỹ tiên ôm lấy. dương liệt hiếu kỳ nói nhìn dáng vẻ của ngươi phát động thực trang giống như tiêu hao rất lớn thế nhưng theo ta được biết thực trang làm vì nhân tộc trước mắt mạnh nhất chiến tranh binh khí một trong hẳn không có nhược điểm mới đúng thực trang giả phát động cùng giai thực trang tiêu hao tự nhiên không tính quá lớn thế nhưng là ta vẹn vẹn chỉ có tam giai bách luyện cảnh tu vi phát động ngũ giai thực trang băng la mắt long một cách uy năng có thể so với đỉnh tiêm kim đan cảnh v õ giả tại không có sinh mệnh thủy tinh tình hồn giới thực trang sẽ thôn vệ ta bản nguyên sinh mệnh lực làm nguồn năng lượng tiêu hao lúc đầu bằng vào ta thực trang thiên p h hoàn toàn có hy vọng đặc biệt chiêu tiến vào siêu nhất lưu đại học hiện nay liền liền tiến vào nhất lưu đại học đều khó khăn nữ nhân kia đem ta hủy triệu mỹ tiên ánh mắt tạm đạm chậm d ã i nói dương liền nói sinh mệnh thủy tinh là cái gì lấy các ngươi triệu g i a quyền thế còn mua không được loại bảo vật này sao triệu g i a chính là không hợp tinh bên trong một trong tứ đại gia tộc triệu g i a quyền thế thậm chí so cổ thay mặt hoàng đế còn phải lớn hơn nhiều liền xem như tại nhân tộc liên minh bên trong cũng có địa vị tương đối cao sinh mệnh thủy tinh là nhân tộc liên minh trước mắt cao nhất sinh vật khoa học kỹ thuật kết tinh đồng dạng dùng tại thực trang nguồn năng lượng thực trang bồi dưỡng tiến hóa phương diện một viên sinh m ệ n h thủy tinh phối hợp ngũ giai thực trang liền có thể để cho ta phát huy ra có thể so với kim đan cảnh võ giả năng lực chiến đấu nếu như là kim đan cảnh thực trang giả phối hợp thêm ngũ giai thực trang thậm chí có thể cùng lục giai võ đạo tổng sư tương đương sinh mệnh thủy tinh tốt như vậy dùng tự nhiên tất cả đại tinh cầu tất cả thế lực lớn đều có nhu cầu sinh mệnh thủy tinh hoàn toàn cung không đủ cầu liền xem như triệu gia muốn mua sinh mệnh thủy tinh cũng phải xếp hàng các loại hạng ngạch nếu như triệu gia có thể bồi dưỡng được một tên thi đậu siêu nhất lưu đại học sinh viên mới có thể có được hạng ngạch mua sắm sinh mệnh thủy tinh đương nhiên triệu gia tự nhiên cũng có sinh mệnh thủy tinh làm nội tình. bất quá nữ nhân kia hận không thể ta đi chết ta cái kia phụ thân mặc dù sẽ không động thủ với ta trong lòng chỉ sợ cũng hận không thể ta đi chết hắn tốt kế thừa mẫu thân của ta lưu lại di sản hắn làm sao có thể đem tính mạng quý giá thủy tinh cho ta làm át chủ bài triệu mỹ tiên ánh mắt thảm đạm một mặt bình tĩnh nói nàng là một m tên thực trang thiên tài kế thừa mẫu thân để lại thực trang băng lam ác long hào chỉ cần cầm giữ có sinh mệnh thủy tinh nàng liền có thể có được có thể so với kim đan cảnh võ giả kinh khủng chiến lực thế nhưng là nàng mặc dù có mẫu thân lưu cho nàng khổng lồ di sản nhưng cũng mua không được sinh mệnh thủy tinh loại bảo vật này dương liệt do dự một hồi mới nói ta có lẽ có thể chỉ ngươi sinh mệnh lực bản nguyên bị hao tổn thương thế bất quá cần ngươi tại giã ngoại lại đợi một thời gian ngắn trừ cái đó ra ta còn cần ngươi đền bù tổn thất của ta chín đầu tam giai loài rắn hung thú thi thể năm trăm khối linh thạch một đầu tứ giai loài rắn hung thú thi thể đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý coi như ta không nói ta hiện nay liền che chở ngươi vào thành triệu mỹ tiên nhãn tình sáng lên lộ ra một ít khát vọng nói ta tin tưởng ngươi đến mức ngươi muốn đền bù hoàn toàn không có vấn đề tại cái này thời đại vũ trụ đại học nhất lưu đại học siêu nhất lưu đại học chi ở giữa tranh l ệ n h cực kỳ to lớn chỉ có tại bốn chỗ siêu nhất lưu trong đại học mới có thể nhẹ n h ó m tiếp xúc đến t h á n h cấp võ học thậm chí là võ học cấp thần phổ thông đại học giống như hoàn toàn tiếp xúc không đến t h á n h cấp võ học những cái kia phổ thông tốt nghiệp đại học các sinh viên đại học mong muốn thu hoạch được t h á n h cấp võ học trên cơ bản đều muốn gia nhập tất cả thế lực lớn làm tất cả thế lực lớn bán mạng mới có thể lấy tới t h á n h cấp võ học nhất lưu đại học cùng siêu nhất lưu đại học chi ở giữa tranh l ệ n h cũng mười điểm to lớn những cái kia đứng đầu nhất tài nguyên đều là hướng chạy bốn chỗ siêu nhất lưu đại học nhất lưu đại học căn bản là không có cách cùng hắn tương、đương. n h â n tộc liên minh bên trong đứng đầu nhất các thiên tài cũng đều sẽ lựa chọn tiến vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học chỉ có bốn chỗ siêu nhất lưu đại học không được tuyển về sau mới sẽ xem xét mặt khác nhất lưu đại học cũng chính bởi vì vậy n h â n tộc liên minh bên trong cao tầng có bảy thành xuất thân bốn chỗ siêu nhất lưu đại học chỉ có ba thành đến từ mặt khác đại học dương liệt có triệu mỹ tiên cấp tốc rời đi phiến khu vực này tiến hành một loạt phản theo dõi thao tác về sau mới mang theo nàng đi tới một cái đơn sơ trong động quật dương liệt rời đi động quật về sau đem một viên nhị giai hung xả quả sự thật nghiến áp rót vào nước sôi để ngồi một trận k h ấ y liền biến thành một bình linh dược đây là ta trong rừng phát hiện thiên tài địa b ả o phối chim à thành linh dược chỉ cần uống liền chín lần ngươi liền có thể khôi phục sinh mệnh bản nguyên vừa về tới đạo quật dương liệt liền đem cái kêu bình đơn sơ linh dược đưa cho triệu mỹ tiên triệu mỹ tiên nhìn xem cái kêu bình đơn sơ linh dược một mặt hoài nghi nói thứ này thật sự hữu hiệu không có hiệu quả ta cũng sẽ không trả tiền dương liệt khẽ cười nói ngươi coi như bị lừa uống một chút nhìn triệu mỹ tiên cái này một cái đem cái kêu bình linh dược uống một hơi cạn sạch một cỗ ấm áp trong nháy mắt tại triệu mỹ tiên thể nội trăn ngập đ i ề n vào nàng trôi qua sinh mệnh bản nguyên nhường nguyên bản huệ vải suy sụp nàng trở nên thoải mái dễ chịu không gì sánh được phát triệu mỹ tiên khen s ắ c thực là đồ tốt dương liệt nói linh dược này chín bình một cái đợt trị liệu một ngày phục d ụ n g một bình hôm nay tới đây thôi、tốt. triệu ố t t mỹ tiên sâu sắc liếc nhìn dương liệt một cái khép cười một tiếng không có chút nào truy vấn ý tứ mấy ngày kế tiếp thời gian dương liệt tiêu hao linh thạch cùng với lấy được đại lượng hung thú huyết nục làm chất dinh dưỡng gia tốc hung thú quả sinh trưởng tốc độ dùng một ngày một viên tốc độ b ồ dưỡng ra hung thú quả sau đó biến thành linh dược n ư ờ n g triệu mỹ tiên phục dụng ngày thứ chín triệu mỹ tiên uống xác o n u chấp liên tục nói đây là linh dược gì thật sự là thần kỳ dương liền nói đây là ta từ một cái ám trong lưới lấy được linh dược cách điều chế cần đặc thù linh quả cùng với đặc thù hung thú huyết nhục mới có thể luyện chế mà thành cái tiêu ám vong trước mắt đã biến mất triệu mỹ tiên trịnh trọng nói vậy nguyên muốn bảo thủ tốt bí mật này theo ta được biết có thể làm cho người gia tăng sinh mệnh bản nguyên thiên tại địa bào mười điểm thưa thớt những thiên tài địa b ả o kia vừa xuất thế trên cơ bản đều sẽ bị nhân tộc trong liên minh tất cả nhà giàu có định tiêm thế lực tranh mua bí mật này nếu như bộc lộ ra đi ngươi liền có khả năng nguy hiểm chương ba mươi tám đến thái lĩnh căn cứ khu chương ba mươi tám đến thái lĩnh căn cứ khu dương liệt khẽ cười nói ta biết chẳng qua nếu như có người mướn ta liền đem cách điều chế cho hắn tốt rồi dù sao cách điều chế bên trong chân quý nhất chính là linh quả nguyệt tuyển quả không có trăng suối quả hết thệ đều không tốt triệu mỹ tiên lông mày có chút dương lên nói nguyên lai là nguyệt tuyển quả cũng khó trách có thể gia tăng sinh mệnh bản nguyên như vậy tính toán người muốn thủ lao quá thấp nguyện tuyển quả chính là không hợp tinh bên trong một loại mười điểm hiếm thấy có thể gia tăng sinh mệnh bản nguyên thiên tài được bảo một khi bị phát hiện liền sẽ bị tất cả đại đ ỉ n h tiêm thế lực tranh đoạt bỏ vào trong túi đã từng có một viên nguyện tuyển quả tại một trận b u i đấu giá lớn bên trong vỗ ra ba mươi ước nguyên giá trên trời cuối cùng rơi vào vân ra trong tay dương liệt vội và nói g n cái kia nếu không thêm chút đi triệu mỹ tiên trực tiếp trận nhìn dương liệt một chút người nghĩ hay lắm hai người trong rừng lại lượn quanh một vòng tròn lớn cái này mới đi đến thái lĩnh căn cứ khu đông thành cùng vào tiểu thư lao ra để cho ta tới đón ngài hồi triệu ra dương liệt hai người vừa đến đông thành c n g vào một tên mặc tây trang màu đen hát s á c tóc ngắn tóc cắt tỉa mười điểm chỉnh tề nam tử trung niên chậm rãi từ một bên đi ra chặn hai người bọn họ dương liệt ánh mắt có chút ngưng tụ nói lại một cái thiên nhân cảnh tao thủ cái tiêu người đàn ông tuổi trung niên cả người đều phảng phất cùng hoàn cảnh hòa làm một thể đây là thiên nhân cảnh cường giả phát động thiên nhân hợp nhất năng lực đặc điểm triệu mỹ tiên thản n h i ê nói n hà thúc ta dự định hồi nhà ông ngoại ở một thời gian ngắn ngài có thể đi rồi hà thúc chậm dai nói tiểu thư đây là lao ra mệnh lệnh mời ngài không nên làm có ta triệu mỹ tiên nhìn c h ầ m c h ầ m hà thúc con mắt gần từng chữ hà thúc nữ nhân kia phái gia thích khách tới giết ta lao gia của ngươi là xử lý nàng như thế nào hà thúc yếu ớt thở d à i nói tiểu thư lao gia dù sao cũng là ngài phụ thân hắn nếu nhường ngài trở về ngài liền trở về đi đó chính là hắn cái gì cũng không làm nữ nhân kia thế nhưng là phái gia thiên nhân cảnh hái hoa tặc tới giết ta nam nhân kia vậy mà cái gì không có làm nam nhân như vậy có tư cách gì làm ta phụ thân có tư cách gì đến can thiệp cuộc sống của ta hà thúc mời ngài trở về đi không phải vậy cũng đừng trách ta triệu mỹ tiên ánh mắt phát lệnh trực tiếp phát động thực trang năng lực trong n g á y mắt biến hóa thành băng lam ác long hình thái mắt rồng nhìn t r ọ n g t r ọ c vào hà thúc lạnh như băng nói băng lam ác long chủ mẫu đại nhân thực trang tiểu thư ngài thật sự là xuất sắc ta không phải đối thủ của ngài ta sẽ trở về bẩm báo gia chủ hà thúc nhìn xem đầu kia băng lam ác long trong mắt lướt qua một ít vui mừng thu hồi thiên nhân hợp nhất ba động trực tiếp đứng ở một bên nhường đừng ra mỹ tiên tiểu thư ta phụng lao gia chi mệnh tới trước đón ngài một tên mặc tây trang màu đen tóc ngắn nhìn qua mười điểm k h ô n khéo già dặn khí chất bất phàm nam tử trung niên nhanh chân hướng về triệu mỹ tiên đi tới triệu mỹ tiên thu hồi thực trang nói châu thúc hắn là dương liệt hắn là bạn học ta đoạn đường này chính là hắn che chở ta trở về mời ngài phái người chiếu cố thật tốt hắn phải mỹ tiên tiểu thư vương hy châu thúc cái này mới liếc nhìn dương liệt một cái hai tay vỗ nhẹ một tiếng q u á t nhẹ một tên mặc tây trang màu đen nhìn qua k h ô n khéo già dặn nam tử trẻ tuổi đi ra nói đại quảng ra mời ngài phân phó châu thúc nói dương liệt bạn học hộ tống tiểu thư về nhà là ta nhóm vân gia khách quý ngươi phải chiếu cố thật tốt hắn đúng vương hy đi vào dương liệt trước người ôn hòa cười nói ngài tốt dương liệt bạn học ta gọi vương hy ta phụ trách chiếu cố ngài trong khoảng thời gian này sinh hoạt thường ngày sinh hoạt ngài có nhu cầu gì có thể đề cập với ta dương liệt nói được rồi vương hy trực tiếp đem dương liệt dẫn tới vân ra một chỗ chiêu đãi khách quý trong trang viên ở lại dương liệt tại trong trang viên tiếp tục khổ tu giao long quyền cùng kim cương công ba ngày sau đây là ngươi muốn tứ giai hung thú bạch ngân thái thản cự mãn hoàn trình thi thể còn lại tam giai hung thú thi thể ta cũng sẽ rất nhanh đưa tới triệu mỹ tiên đi tới trong t r a n g viên mang đến một đầu thân dài cao tới năm mươi m toàn thân bao trùm lấy một tầng vẩy màu bạc tản ra kinh khủng uy áp bạch ngân thái thẳng cự mãng thi thể quá tuyệt vời dương liệt nhìn xem đầu kia bạch ngân thái thẳng cự mãng á n h mắt lộ ra một ít nóng d ự c c h i sắc bạch ngân thái thẳng cự mãng chính là t ứ giai thượng phẩm hung thú hung hoành không gì sánh được cần hai ba cái thiên nhân cảnh săn thú đoàn liên thủ mới có thể vô hại săn g i ế t đầu này ti t a n cự mãng dài đến năm mươi m thể trọng cao tới mười mấy tấn như là dựa theo giá thị trường tuyệt đối cao tới vài tỷ trở lên không hợp tinh đặc sản chính là hung thú thịt những cái kia tứ dai trở lên hung thú người bình thường căn bản mua không nổi bình thường là dùng để lối ra đến những tinh cầu khác đổi lấy tài nguyên hoặc do kim đan cảnh võ giả hưởng dụng làm vì bọn họ tu hành chất dinh dưỡng triệu mỹ tiên nói đây là huyết nhục tinh hoa chất lọc khí có cái này máy n g ư y i liền có thể tốt hơn chất lọc hung thú huyết nhục tinh hoa tại cái kia đầu bạch ngân thái thản cự mãng bên cạnh thi thể còn có một cái cao tới mười m hình trụ tròn máy móc cái kia máy móc chính là huyết nhục tinh hoa chất lọc khí phát cái kia huyết nhục tinh hoa chất lọc khí có thể rút ra hung thú thể nội huyết nhục tinh hoa hình thành các loại viên thuốc cũng có thể hình thành quỷ dị dịch thể. đây cũng là các luyện đan sư sử dụng phụ trợ luyện đan khoa học kỹ thuật đạo cụ mong muốn đem một cái dài đến năm mươi mét bạch ngân thái thản cự mãng dùng tốc độ nhanh nhất tan sạch chỉ có thể lợi dụng huyết đ ụ c tinh hoa chất lọc khí dương liệt cười nói cảm ơn triệu mỹ tiên nói thẻ căn cước của ngươi cùng chuyển trường thủ tục đều đã làm xong hai ngày sau liền có thể đi học dương liệt nói đa t ạ học tịch đối với dương liệt m ộ ư ơ i điểm trọng yếu nắm dư học tịch hắn có thể đủ tiếp tục tham gia thi đại học nếu như bỏ lỡ hai năm sau thi đại học mong muốn thi vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học liền sẽ trở nên đổi khó khăn tại thời đại vũ trụ cũng tương tự có thi lại、sinh. có tại h ể là m u trang t h h viên này bên trong có quản gia có đầu bếp việc nhà người hầu người làm vườn các loại người hầu hết thẻ mười người bọn hắn tiền lương cũng là một bút không nhỏ chi tiêu triệu mỹ tiên khẽ cười nói nếu như là thiếu tiền hoàn toàn không thành vấn đề bọn hắn tiền lương ta bao hết dương liệt nói ta càng ưa thích một người sống một mình dương liệt bí mật quá nhiều hắn hiện nay bất quá là một tên luận chân cảnh võ giả căn bản không có bảo vệ mình bí mật thực lực cùng địa vị triệu mỹ tiên rất sảng khỏe nói t ố t ta cái này để bọn hắn rời đi tất cả mọi người rời đi về sau dương liệt đem chính mình ở lại trang viên kiểm tra một lần xác nhận giám sát thăm dò vị trí cái này trở lại phòng ngủ chính bên trong tiến vào trong tiểu thế giới một trăm ngày thời gian quá dài vẫn là tiêu hao linh thạch đến tiến hành gia tốc ta muốn nhấm nháp ngàn năm long lân quả mùi vị dương liệt đem bạch ngân thái thản cự mãng thi thể trôn ở tiểu thế giới một mẫu linh địa bên trong tiêu hao m ư ờ i khối linh thạch bắt đầu gia tăng tốc độ bồi dưỡng chương ba mươi chín thượng phẩm linh mễ chương ba mươi chín thượng phẩm linh mễ ngay kế tiếp vân ra một chỗ phòng truyền tin bên trong tiểu liệt nhìn thấy ngươi còn sống ta thật cao hứng phòng truyền tin một cái màn hình bên trong xuất hiện tiền minh thân ảnh chỉ bất quá hắn so trước đó nhìn qua muốn mọi m ệ n già đi rất nhiều dương liệt nói tiến thúc phương di cùng hinh nhi không có sao chứ thiên minh vui mừng cười nói các nàng đều rất an toàn dương liệt nói ngài hiện tại ở đâu muốn ta trở về giúp ngài sao t i ê n minh trịnh trọng nói ta bây giờ tại triệu g i a tổng bộ thịnh dương thành ta mất đi bắc hà căn cứ khu hiện nay đối địch phe phái ngay tại hướng ta làm khó dễ ngươi không được qua đây quấn vào giữa chúng ta đấu tranh ngươi bây giờ phải làm nhất chính là học tập cho giỏi thi lên đại học các loại tương lai ngươi tốt nghiệp đại học lại tới giúp ta t i ê n minh địch nhân tự nhiên cũng là quyền cao chức trọng kim đàn cảnh có giả tiến minh tại bắc hà căn cứ khu là cục an ninh t ự trưởng chân chính đại nhân vật thế nhưng là tại thịnh dương thành bên trong căn cơ không sâu dương liệt loại tiểu nhân này vật nếu là c u ố n vào kim đan cảnh võ giả ở giữa đấu tranh một cái nhỏ bé dư ba đều có khả năng dẫn đến hắn không cách nào tham gia thi đại học ta đã biết dương liệt cùng tiền minh lại trò chuyện một hồi cái này kết thúc thông tin ngày thứ hai thái linh nhất c h u n g lớp mười một lớp chọn lớp chọn chủ nhiệm lớp phương thành nghĩa một mặt bình tĩnh giới thiệu nói các vị bạn học hai vị này chính là mới tới xếp lớp dương liệt triệu mỹ tiên các người muốn cùng bạn học mới thật tốt ở chung dương liệt cùng triệu mỹ tiên trên bục giảng đơn giản tự giới thiệu sau cùng nhau ngồi ở phòng học hậu phương dương liệt khẽ cười nói thật lạ khéo chúng ta dĩ nhiên là ngồi cùng bàn triệu mỹ tiên trận nhìn dương liệt một cái nói làm sao lại có trùng hợp như vậy sự tình là ta vận dụng điểm lực lượng mới để cho chúng ta trở thành ngồi cùng bàn sau giờ học hai người bàn học phía trước liền bu đ ầ y người xin chào triệu mỹ tiên ta là lưu mỹ lan những cái kia vây qua đây đại bộ phận đều là nữ sinh mục tiêu của các nàng đều là triệu mỹ tiên dù sao triệu mỹ tiên dáng dấp siêu cấp xinh đẹp hơn nữa thanh xuân bên trong mang theo một cỗ tư thế vai hùng bừng bừng khí tức nam nữ thông sát đúng lúc này đoàn người bỗng nhiên tách ra một tên tóc ngắn dáng người cao gầy tướng mạo anh t ấ n trong mắt mang theo n ạ o khí thiếu niên cùng với một tên tóc dài xóm bay làn da giống như sữa bò giống như trắng nón ngũ quan tinh xảo hết sức xinh đẹp mỹ thiếu nữ tại tên thiếu niên kia thiếu nữ sau lưng còn đi theo hai tên cao lớn tùy tùng vân h ạ o nhiên ôn hòa cười một tiếng trong lời nói tràn đầy tự tin xin chào dương liệt ta là vân h ạ o nhiên ta nghe nói ngươi ngàn dặm hộ vệ mỹ tiên đường m ộ i sự tình ngươi thật vô cùng xuất sắc ta muốn mời ngươi làm gia thần của ta ngươi yên tâm ngươi lãi ngộ tuyệt đối sẽ không kém cái t i ê tứ đại gia tộc đích hệ tử đệ đều sẽ chiêu mộ xuất sắc thiên tài làm chính mình gia thần tiền minh chính là triệu gia gia trụ ban đầu ở thời trung học mời trào gia thần dương liệt nói vân h ạ o nhiên mỹ tiên một hơi đầu tư ta bốn mươi ước tài nguyên mỗi năm sẽ còn tiếp tục đầu tư ta giá trị bốn ước tài nguyên thẳng đến ta tốt nghiệp đại học ngươi có thể cầm được ra nhiều như vậy tài nguyên sao bốn mươi ước ta không có nghe lầm chứ dĩ nhiên là bốn mươi ước điên rồi đi từng đạo ánh mắt khiếp sợ tập trung ở dương liệt trên thân lớp chọn bên trong các học sinh đều là thái linh thành phố thiên tài cùng với con em quần quý trong bọn họ không ít người gia cảnh giàu có thế nhưng là bốn mươi ước đối bọn hắn bên trong rất nhiều người mà nói cũng là một món khổng lồ đồng dạng khoản tiền lớn vân h ạ n nhiên ánh mắt có chút hưng tụ hướng về một bên triệu mỹ tiên nhìn lại hắn mặc dù là vân gia đích mạch tử đệ có rất nhiều tài nguyên nhưng là muốn đem bốn mươi ước tài nguyên đầu tư tại một học sinh trung học trên thân cũng không có khả năng hắn hoài nghi dương liệt tại từ chối nhã n h ặ t hắn triệu mỹ tiên nợ nụ cười xinh đẹp nói không sai ta ở trên người hắn đầu tháng bốn ă m bốn không ước tài nguyên bởi vì ta cho là hắn có khả năng thi đ ầ u t ư đại siêu nhất lưu đại học vân hạo nhiên trong mắt lướt qua vẽ thất vọng nói chúc mừng ngươi mỹ tiên chúc mừng ngươi đạt được một cái xuất sắc gia thần mặc dù vân hạo nhiên đồng thời không cho rằng dương liệt có thể thi đậu siêu nhất lưu đại học thế nhưng hắn cũng thừa nhận dương liệt là một cái hết sức xuất sắc võ đạo thiên tài chỉ bất qua cái kia võ đạo thiên tài đã bị đường ngội của hắn trước mời trào đi triệu mỹ tiên nghiêm nghị nói không hắn đồng thời không phải là của ta gia thần mà là bằng hữu của ta vân hạo nhiên trong mắt lướt qua một ít không cho là đúng lại ý nguyên vẫn là ôn h ò a cười nói bằng hữu vậy ngươi thật đúng là nhiều một cái hảo bằng hữu lại trò chuyện vài câu vân hạo nhiên một nhóm cái này mới rời khỏi lớp chọn những học sinh khác mới vây quanh mười điểm nhiệt tình cùng dương liệt cùng triệu mỹ tiên hàn huyên dương liệt rất nhanh dung nhập trong lớp. khôi phục học tập tu luyện đơn giản sinh hoạt hắn cũng rất nhanh biết rồi tại vân hạo nhiên bên người cái kia mỹ thiếu nữ kêu vân n u là vân hạo nhiên một nguội vân hạo nhiên bên người hai cái tùy tùng phân biệt kêu la trường hâm trường thế giới tin vân hạo nhiên đã là một tôn bách luyện cảnh nhất trọng thiên cao thủ la trường hâm trường thế giới tin hai người cũng đều nắm giữ vẩn chân cảnh thất trọng thiên trở lên tu vi ba người bọn hắn là thái lĩnh nhất trung lớp mười một có tên thiên tài vài ngày sau trong tiểu thế giới rốt cục thành t h ụ thượng phẩm linh mễ dương liệt nhìn thấy bên trong tiểu thế giới cái kia một mẫu linh địa bên trong thượng phẩm linh mễ ánh mắt lộ ra vẻ h ư n g phân phát võ giả tu hành không thể rời bỏ tài nguyên tu luyện các loại thần kỳ cường hành võ học đều cần các loại chân quý tài nguyên làm chất dinh dưỡng t h ư ợ n g phẩm linh mễ tại không hợp tinh như vậy mới thực dân tinh cầu bên trong tuyệt đối coi là đứng đầu nhất tài nguyên tu luyện ngay cả kim đan cảnh võ giả đều khó mà bữa bữa h ư ở n g dụng bởi vì là thượng phẩm linh mễ sản lượng không cao dương liệt tâm niệm vừa động cả người phản g phất cùng tiểu thế giới hòa làm một thể trở thành tiểu thế giới thần cái kêu một mẫu linh đ i ệ hạt lúa tự động bay lên thoát sát hóa thành từng viên ó n g ánh sáng long lanh linh mễ rơi vào một bên sớm liền chuẩn bị xong trong h ộ chưa tới một khắc đồng hồ cái kêu một mẫu dương liệt thối lui ra khỏi loại kia giống như thần linh đồng dạng trạng thái một chút cảm ứng được chính mình tiêu hao đại lượng chân khí cùng tinh thần dương liệt nhanh chóng nhanh rời đi tiểu thế giới bắt đầu không kịp chờ đợi nấu nướng thượng phẩm linh mễ đồng thời cũng nấu nướng một khối lớn ngũ dai hung thu thịt dương liệt mở cửa ta mang theo đồ tốt cho ngươi dương liệt vừa mới nấu nướng hoàn tất ngoài cửa liền truyền đến triệu mỹ tiên thanh nhâm hắn vừa mở cửa ra liền thấy triệu mỹ tiên mang theo một cái cự đại hộp cơm đi đến ồ ngươi vậy mà tại tự mình làm cơm triệu mỹ tiên trong mắt lướt qua một ít ngoài ý mớn nàng biết rồi dương liệt phần lớn thời gian đều là điểm thức ăn ngoài cái này mang theo trung phẩm linh mễ cùng hung thú thịt nấu nướng thức ăn qua đây ngươi đến rất đúng lúc đến nếm thử thủ nghệ của ta dương liệt mỉm cười mời triệu mỹ tiên ngồi xuống đây là thượng phẩm linh mễ ngụ dai hung thú thịt triệu mỹ tiên nếm mấy ngụn lập tức đôi mắt đẹp sáng lên từng ngụn từng ngụn bắt đầu ăn đến mức nàng mang tới trung phẩm linh mễ cùng với hung thú thịt nàng một đều không có gặ dương liệt thấy thế cũng từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn cái kia thượng phẩm linh mễ tư vị ngọt ngào cây lúa mùi thơm khắp nơi cùng ngũ dai hung thu thịt vừa rơi vào dương liệt trong bụng liền hóa thành m ả n g lớn nhiệt lưu chui vào trong cơ thể của hắn trở thành hắn tu hành chất dinh dưỡng nhường hắn toàn thân trên d ư ớ i tràn đầy tinh lực chương 40 thấn thăng bách luyện cảnh chương 40 thấn thăng bách luyện cảnh cầu truy đọc cất giữ đề cử bữa ăn sau triệu mỹ tiên hiếu kỳ nói những n à y thượng phẩm linh mễ cùng ngũ dai hung thu thịt ngươi từ chỗ nào lấy được dương liệt nói bắc hà căn cứ khu luân hãm thời điểm ta đem thành chủ nhà kho cho sở soạn lần này bắc hà căn cứ khu luân hãm chính là la hàng cái này vị thành chủ làm phản mới đưa đến triệu mỹ tiên n ở nụ cười xinh đẹp sau đó nghiêm nghị nói dương liệt thượng phẩm linh mệ cùng ngũ dai hung thú thịt đều rất c h â n quý trừ ta ra, ngươi tốt nhất đừng nói cho những người khác có những b ả o bối này dương liệt khó hiểu nói ngũ dai hung thú thịt ta có thể hiểu được thượng phẩm linh mễ vì cái gì rất c h â n quý bởi vì chúng ta không hợp tinh không có nắm giữ trồng trọt thượng phẩm linh mệ kỹ thuật thượng phẩm linh mệ trên thực tế toàn bộ là dựa vào nhập khẩu nhập khẩu giá tiền là năm trăm vạn một cân thượng phẩm linh mễ hơn nữa còn có hạt gạch thượng phẩm linh mễ là kim đan cảnh cùng với kim đan cảnh dùng thượng vũ giả nhóm tu hành tính so sánh cao nhất tài nguyên dù sao liền xem như kim đan cảnh võ giả cũng không có khả năng bữa bữa đều là ngũ giai thị thú thượng phẩm linh mễ có thể trên phạm vi lớn tăng tốc kim đan cảnh phía dưới võ giả tu hành tốc độ ăn được phẩm linh mễ tương đương với phục d ụ n g không có đan độc linh dược liền xem như tứ đại gia tộc đích mạch tử đệ cũng chỉ có được sùng ái nhất có khả năng nhất thi đậu siêu nhất lưu đại học thiên tài mới có thể mỗi ngày ăn được phẩm linh mễ nếu như ngươi chỉ có một lượng cân thượng phẩm linh mễ thì cũng thôi đi thế nhưng là nếu như ngươi có đại lượng thượng phẩm linh mễ rất có thể sẽ lọt vào những người khác triệu mỹ tiên ý vị thâm trường liếc nhìn dương liệt một cái nàng cũng không phải đồ đần nàng mơ hồ đoán được dương liệt trên người có bí mật bất quá nàng cũng không muốn cẩn thận tìm tòi nghiên cứu chỉ cần dương liệt không phải tà thần gia quyến hết thẻ liền đều có thể tiếp nhận ta đã biết còn có ta ta cảm giác tấn thăng bách luyện cảnh thời cơ đến rồi dương liệt trực tiếp đứng dậy hướng v ề trang viên diễn võ trường đi đến triệu mỹ tiên đi theo dương liệt bên người đi tới dương liệt đi vào diễn võ trường về sau trực tiếp thi triển g a o long quyền giống như một đầu hình người g a o long tùy theo đặc thù hô hấp pháp không ngừng tiến hành hãn toàn thân khí huyết sôi trào c đúng muốn hay không đi kiểm tra một chút ngươi bây giờ bách luyện cảnh đệ nhất chọn luyện bị cảnh cái nào cấp độ dương liệt hiếu kỳ nói luyện bị cảnh còn có tầm thứ đương nhiên là có bách luyện cảnh đệ nhất cảnh, luyện cảnh có hay không phần cấp sắc đồng bạc kim ngọc sáu cấp độ chỉ muốn đạt tới sắc cấp liền có thể lựa chọn đột phá tấn thăng luyện huyết cảnh mặc dù tất cả mọi người biết rồi tại bách luyện cảnh cực kỳ trọng yếu là đặt vương về sau võ đạo tiền đồ căn cơ bất quá ngoại trừ những cái kia xuất thân đứng đầu nhất hào môn thiên tài bên ngoài không có quá nhiều người có thể đem bách luyện cảnh chín đại cảnh giới muốn tu luyện đến hoàn mỹ vô khuyết tình trạng bách luyện cảnh đệ nhất cảnh luyện bị cảnh chỉ cần tu luyện tới bắc cấp liền không ảnh hưởng tương lai ngưng tụ võ đạo kim đan bắc cấp phía d ư ớ i mong muốn ngưng tụ võ đạo kim đan liền tương đối khó khăn hơn nữa trên cơ bản không cách nào ngưng tụ nhất phẩm võ đạo kim đan triệu mỹ tiên kỹ càng làm dương liệt giải thích lấy liên quan tới bách luyện cảnh các loại kiến thức nàng xuất thân hào môn hơn nữa so dương liệt còn sớm tấn thăng bách luyện cảnh nàng nắm giữ kiến thức võ đạo cùng huyền bí cũng xa so dương liệt phải hơn rất nhiều dương liệt ánh mắt sáng lên nói vậy liền đi kiểm tra một chút、Tốt. triệu mỹ tiên mang theo dương liệt đi tới một gian kiểm tra trong phòng dương liệt đứng tại kiểm tra trong phòng từ kiểm tra trong phòng một chút rôi ra một cái năm năm tám mm họng súng nhắm ngay hắn luận bị cảnh sát cấp tầng thứ là tại không có thôi động hộ thể chân khí tình huống dưới dùng l ụ c thân chống lại năm năm tám mm súng n g ă n đánh xa kích ngươi định dùng bộ vị nào đến kiểm tra kiểm tra trong phòng một bên khác pha lên màn hình về sau triệu mỹ tiên khẽ cười nói dùng bàn tay trái dương liệt thể nội nắm giữ tam gia huyết tộc lực lượng chỉ có trái tim cùng đầu là nhược điểm của hắn bất quá hắn vẫn là hết sức cẩn thận lựa chọn bàn tay trái một đạo hồng quang tử kiểm tra trong phòng bán ra rơi vào dương liệt bàn tay trái bên trên bắt đầu rồi ẩm ẩm ẩm một phát phát viên đạn bắn tại dương liệt bàn tay trái bên trên ánh lửa v ă n g khắp nơi viên đạn d ồ n d ậ p bị đẩy lùi ra căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may xa kích kết thúc về sau dương liệt bàn tay trái một điểm tổn thương đều không có thậm chí liền một ít mạch ngấn đều không có để lại chúc mừng ngươi ngươi đã đạt đến s á t cấp t ầ n g thứ muốn không cần tiếp tục kiểm tra phát tiếp tục từ kiểm tra trong phòng một chút r ô i ra một hai bảy mm đường k í n h nặng súng trường nòng súng một đạo ánh sáng màu đỏ khóa chặt dương liệt bàn tay trái đồng cấp tiêu chuẩn là có thể tại không có chân khí hộ thân lực lượng hạ chống lại một hai bảy mm đường kính nặng súng trường x ạ kích như vậy bắt đầu rồi ẩm ẩm ẩm một phát phát một hai bảy mm đường kính nặng súng trường viên đạn bắn tại dương liệt trong tay trái lần nữa văng lên tia lửa viên đạn d ồ n d ậ p bắn ra ra đồng dạng không cách nào tổn thương hắn mảy may bạc cấp tiêu chuẩn là muốn ngăn cản hai mươi mm đường kính cơ quan pháo x ạ kích muốn tiếp tục sao x ạ kích vừa kết thúc phía trên liền truyền đến triệu mỹ tiên hỏi thăm thanh n i hai mươi mm cơ quan pháo đạn pháo u y lực mười điểm kinh khủng rất nhiều p h ổ thông bách luyện cảnh võ giả thôi động chân khí đều ngăn cản không nổi thì càng đừng đ ề cập loại kiểm tra này không cho phép thôi động chân khí dương liệt nói tiếp tục bất quá lần này muốn một phát mục tiêu vẫn là tay trái của ta ẩm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn một phát pháo đạn từ kiểm tra trong phòng cơ quan pháo bên trong bắn ra đánh vào dương liệt trong tay trái ngạnh xinh xinh sẽ rách ra một vết thương dương liệt nhìn xem tay trái vết thương c h ậ m d ã i nói chảy máu xem ra bằng vào ta trước mắt luyện bị tầng thứ tại đồng cấp đến bạc cấp ở giữa triệu mỹ tiên trong mắt dị sắc c h ấ p động nói vừa mới tấn thăng bách luyện cảnh người liền nắm giữ tiếp cận bạc cấp tầng thứ luyện bị cảnh thế giới cái này đã rất đáng gần rồi bình thường chỉ có tu hành thiên cấp k h ổ luyện võ học hoặc dị bẩm thiên phú huyết mạch võ giả mới có thể làm được điểm này theo ta được biết rất nhiều tiên nhân cảnh võ giả luyện bị cảnh thế giới cũng đều tại sát đồng cấp một dương liệt hiếu kỳ nói kim cấp tiêu chuẩn cùng ngọc cấp tiêu chuẩn gì triệu mỹ tiên nói có thể ngăn cả n 2 5 mm đường kính đạn xuyên giáp không thương tổn liền đạt đến kim cấp tiêu chuẩn có thể ngăn cả một m m đường kính của súng trường xạ kích liền đạt đến ngọc cấp tiêu chuẩn bất quá trừ một ch dựa theo lẽ thường chỉ có tu luyện thiên cấp khổ luyện võ học thiên tài mới có thể đạt tới kim cấp tiêu chuẩn nếu là muốn đạt tới ngọc cấp tiêu chuẩn đồng dạng cần tu luyện thánh cấp khổ luyện võ học đương nhiên một chút dị bẩm thiên phú quái vật cũng có thể bằng vào thiên cấp khổ luyện võ học đạt tới ngọc cấp tiêu chuẩn chương bốn mươi mốt đầu chuột quái chương bốn mươi mốt đầu chuột quái mười m m đường kính gột súng trường là nhân tộc liên minh binh lính tinh nhuệ chế thức chiến đấu binh khí một phát súng liền có thể đánh xuyên phổ thông xe tăng bọc thép một trăm danh thủ nắm gột súng trường nhân tộc liên minh binh lính tinh nhuệ tại chống tr không hợp tinh không cách nào sản xuất hàng loạt gột súng trường chỉ có thể tiêu hao quý giá nhập khẩu nạch độ cùng ngoại hối dự trữ mua sắm sở dĩ gột súng trường số lượng thơ tớt h trên cơ bản chỉ có tứ đại gia tộc các loại không hợp tinh hào môn nắm giữ hơn nữa chỉ trang bị một nắm bộ đội tinh n g u ệ dương liệt nói mỹ tiên ta muốn học tập thiên cấp võ công thanh l o n g quyền thiên cấp khổ luyện võ học thiên long kim cương công thiên cấp khinh công thiên l o n g phiêu m i ê u bộ thái linh nhất trung võ đạo tiết học lao sư đồng dạng nắm giữ thiên cấp võ học bất quá hắn đồng thời không tinh thông thanh lâm quyền đối dương liệt mong muốn tu luyện mặt khác hai môn võ công cũng rốt đặc cắn bất quá tinh thông những ngày này cấp võ học trên cơ bản đều là thiên nhân cảnh bên trong đỉnh tiêm cao thủ nắm giữ tiến giai kim đan khả năng bọn hắn giảng b à i phí tổn là năm trăm vạn một giờ ngươi có tiền sao dương liệt lý trực khí trắng nói ta không có ngươi có triệu mỹ tiên trực tiếp trận nhìn dương liệt một chút ta còn là lần đầu tiên nghe thấy ăn bám ăn đến như vậy lẽ thẳng khí h ù n g người dương liệt mỉm cười nói ta sẽ không lấy không chỗ tốt của ngươi ngươi lại cho ta chín đầu tứ giai loại rắn hung thú thi thể chín đầu tam giai loại rắn hung thú thi thể hai nghìn linh thạch ta liền giúp ngươi điều phối chín bình cường hóa sinh mệnh bản nguyên linh dược hiệu quả là trước ngươi uống linh dược gấp m ộ ư ơ i lần triệu mỹ tiên nhãn tình sáng lên chém đinh chặt sắt nói thành g i a o cái kia có thể cường hóa sinh mệnh bản nguyên linh dược cực kỳ hiếm thấy đây chính là kim đan cảnh cường giả đều sẽ ra tay tranh đoạt bảo vật so sánh dưới hung thú thi thể mặc dù giá cả đắt đỏ nhưng đối với triệu mỹ tiên tới nói chỉ cần tiền có thể mua được tài nguyên đều không tính là gì bất quá ngươi muốn hung thú thi thể có phải hay không so với lần trước nhiều quá nhiều rồi triệu mỹ tiên một mặt h ồ nghi nhìn xem dương liệt nàng mười điểm hoài nghi dương liệt tại luyện dược thời điểm cắt xén lượng lớn vật liệu đây là luyện đ á n sư luyện dược sư thông thường thao tác trên cơ bản luyện đăng sư luyện dược sư cắt xén hai ba phần tài liệu coi như tương đối có lương tâm giống dương liệt như vậy một hơi cắt xén mười phần trở lên tài liệu luyện dược sư không nhiều thế nhưng triệu mỹ tiên coi như biết rõ dương liệt cắt xén vật liệu cũng cam tâm tình nguyện bị hắn l ư a gạt bởi vì có thể tăng lên võ giả sinh mệnh bản nguyên linh dược quá c h â n quý dương liệt một mặt chính kỳ h nói mong muốn linh dược hiệu quả tốt tự nhiên tiêu hao hung thú vật liệu thì càng nhiều đây không phải thưởng thức sao triệu mỹ tiên nói linh dược lúc nào chuẩn bị cho tốt vật liệu đưa tới mười ngày sau vật liệu tới tay về sau ta còn muốn rời đi ngoại thành tiến về trong rừng rậm tìm kiếm mấy vị chân quý linh tài. song học học phương đặt thành hiệp nghị dương liệt vào lúc ban đêm liền lặng lẽ từ trong biệt thự tiềm hành rời đi làm bộ phía trước hướng ngoại thành trên thực tế lại đi thẳng tới nội thành trong khu ổ chuột một tòa vứt bỏ trong đại lâu cho đi mặc dù thái linh thành là vân gia hà hộ có thể ở đây cũng tương tự có mấy cái to lớn sóng nghèo trong khu ổ chuột sinh hoạt mười điểm gian nan trên thực tế không hợp tinh tất cả đại thành thị đều có sóng nghèo rất nhiều căn cứ tân tiến thành phố nhóm đầu tiên đám dân thành thị liền đại bộ phận từ trong khu hộ chuột chiêu mộ ba ngày sau trong tiểu thế giới rốt cục thành t h ủ ngàn năm phần long lân quả dương liệt đem cái kêu mai ngàn năm phần long lân quả lấy xuống mấy n g ụ m nuốt vào trong bụng một cỗ nóng rực không gì sánh được nhiệt lưu trong nháy mắt tại thân thể của hắn lan tràn ra cường hóa lấy da của hắn huyết n ụ c xương cốt ngũ tạng lục phủ cùng với đ ạ i não dương liệt lập tức cảm giác toàn thân ngớ ngáy khó nhịn chỉ có thể cắn răng ngăn cản mười phút sau cái kêu có nhiệt lưu liền từ từ tiêu tán lộ sắc hoàn thành ta biến thành luyện thể thiên tại sao trở về liền thử một l cái này ngàn năm phần long lân quả ngược lại là có thể lặp đi lặp lại phục d ụ n g chính là quá tiêu tiền rồi bất quá có tiểu phú bà tại n à n g hẳn là sẽ rất tình nguyện dùng gấp mười lần giá vốn đến tài trợ ta dương liệt tâm niệm vừa động trực tiếp từ tiểu thế giới bên trong rời đi xuất hiện tại một cái vứt bỏ cao ốc một chỗ bí ẩn tưởng kép bên trong vĩ đại quần thử c h i chủ ngài thanh tín nhất người hầu ở đây cầu nguyện mời ngài linh nghe cầu nguyện của chúng ta thưởng dụng chúng ta dâng lên thế phẩm ban cho chúng ta lực lượng từng cái quỷ dị cầu nguyện thanh â m ở bên ngoài vang lên quần thử tri chủ cái nào tà thần hoặc nói là tà thần thân tử chiếu cấu người dương liệt trong mắt lướt qua một tiệm ngưng trọng tại tinh giới thời đại phần lớn giao phái sùng bái đối tượng đều là tà thần bởi vì mỗi một vị tà thần đều nắm giữ không thể tưởng tượng nổi vị năng chỉ cần hiến tế nghi lễ chính xác liền có thể thu hoạch được tà thần ban cho đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng ngoại trừ tà thần bên ngoài tà thần thần tử tà thần bục thần tà thần đỉnh tiêm chiếu cố người cũng tương tự nắm giữ vô cùng cường đại lực lượng sở dĩ cũng không ít người tín ngưỡng hắn nắm phát dương liệt nô đầu ra hướng nhìn ra ngoài chỉ thấy chín tên mặc hát sắc áo choàng người áo đen người áo đen kia áo choàng bên trên hoa văn một cái mọc ra giữ lấy một viên to lớn lao thử đầu quái vật tại cái kia chín tên người áo đen phía trước trưng bày một tòa ước chừng cao bốn mươi cm toàn thân sử dụng hát s ắ c thủy tinh luyện chế mà thành đầu chuột thân người tự t h ầ n tại cái kia chín tên người áo đen bên cạnh có ba nữ nhân bị trói được cực kỳ chặt chẽ trong mắt của các nàng đều tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng ô、oh, gia hỏa kia là vân lu dương liệt tập trung nhìn vào phát hiện trong số ba nữ có một người quen mặc dù dương liệt cùng vân lu đều là cùng một cái lớp chọn học sinh giữa bọn hắn đối thoại không cao hơn hai lần bất quá vân lu cùng vân hạo nhiên đều là lớp học trung tâm nhân vật sở dĩ dương liệt mới nhớ k chi chi tại dương liệt bên cạnh một con chuột lớn đ ỗ n g nhiên rít gào lên đ ồ n thành sau một khắc cả tòa trong đại lâu đều vang lên con chuột chi chi tiếng thét c h ó i thai ai cái k i a quỳ trên mặt đất người cầm đầu một chút từ dưới đất bắn lên đ ỗ n g nhiên q u a y đầu hướng về dương liệt vị trí nhìn lại dương liệt cũng thấy rõ ràng người kia tướng bạo người kia chính là một tên thân cao s ắ p xỉ hai mét ngũ quan phảng phất trên trở thành con chuột bình thường thân thể lại tràn đầy cơ bắp phảng phất giữ lấy một con chuột đầu cơ bắp tráng h á n bộ dáng đàn ông sâu xí còn lại tám người thì tương đối bình thường bọn hắn vừa nhìn thấy dương liệt về sau lập tức dồn dập xuất ra truy thủ cùng trả bộ. một nhóm quỷ nghèo liền thương đều không lấy được nhân số cũng không nhiều cái này giáo phái rất rát rưởi ta có thể đối phó bắc hà căn cứ khu thành chủ ta đánh không lại còn không đánh lại các ngươi những này đổ rát rưởi dương liệt vừa nhìn thấy cái kia giáo phái giáo đ ồ vũ khí lập tức mừng rỡ ánh mắt lộ ra nóng rực chiến ý tiến minh cho dương liệt phổ cập khoa học qua bởi vì không hợp tinh cấm thương phổ thông giáo phái thế lực ở trong thành căn bản không lấy được thương những cái kia có thể lấy tới thương giáo phái thế lực tám chín phần mười đều có đại nhân vật làm hậu trường trên cơ bản đều có cao thủ tọa chấn đến mức những cái kia không lấy được thương giáo phái đại bộ phận đều là tạm ng tùy tiện một cái c ụ ộ c an ninh đại đội đều có thể tùy tiện phá hủy chương bốn mươi hai đánh giết thử thần giáo giáo chủ chương bốn mươi hai đánh giết thử thần giáo giáo chủ cái kêu cả người đầy cơ bắp không hợp tinh thử thần giáo giáo chủ trong mắt hung quang nói lên hướng về dương liệt một chỉ quát lên xử lý hắn cái kêu tám tên thử thần giáo giáo độ dồn dập hướng về dương liệt đánh tới một tên luận chân cảnh bảy tên khí huyết cảnh rất yếu cái kêu tám tên thử thần giáo vừa khởi động chân khí dương liệt liền sinh ra cảm ứ n g thả người nhảy lên thi c h u ể n g a o long quyền hướng về tám tên t ử thần giáo đánh tới ẩm ẩm ẩm cái kêu tám tên thử thần giáo giáo đổ vừa mới đến gần dương liệt liền bị h oanh trúng thân thể tiên huyết văng khắp nơi trùng điệp đụng ở một bên trên vách tường biến thành từng gỗ thi thể rơi xuống trên mặt đất người cái này khinh nhuận thần linh ra hỏa đáng chết cùng tiến lên ăn hết hắn thử thần giáo giáo chủ trong mắt hung quang c h ấ p động hướng về dương liệt một chỉ tay phải trên ngón tay một viên chiếc nhẫn màu xám hào quang màu xám loại lên chi chi chi nương theo lấy từng đợt con chuột tiếng ê u l í t nha l í t nít h con chuột từ tòa kia vứt bỏ trong đại lâu dồn dập tuân ra giống như như thủy c h i ề u hướng về dương liệt đánh tới đó chính là thử thần giáo giáo chủ tay bên trong cấm kỵ b ả o v ậ t không chuột chiếc nhẫn năng lực hắn có thể bằng vào chiếc nhẫn kia thao túng con chuột đồng thời nghe hiểu được chuột ngữ giao long đại t u y ế n qua dương liệt nhìn xem từ bốn phương tám hướng điên c u ầ n vọt tới con chuột trong mắt lướt qua một ít n g ư n g trọng toàn thân chân khí sôi trào thôi động chất khí song trưởng hướng về phía trước đây cái tia cùng bạo không gì sánh được chân khí vờn quanh tại dương liệt chung h o n h đem từ bốn phương tám hướng vô số con chuột đều bị cuốn vào cái kia vòng xoáy bên trong sau đó bị dương liệt bá đạo không gì sánh được chân khí trực tiếp xoắn nát m ả n g lớn m ả n g lớn huyết nhục khối vụn bốn phía bắn tung tóe thử thân giáo giáo chủ trong mắt hung quan g loay lên trực tiếp mang lên trên một đôi siêu hợp kim bao tay thi triển huyền cấp võ kỹ linh thử quyền giống như một đầu linh mẫn không gì sánh được cho bự buộc phát ra bách luyện ngũ trọng kinh khủng chân khí một trả hướng về dương liệt trái tim t r ộ m tới thử thân giáo giáo chủ trải qua hơn lần tạ ác nghi thức từ quần thử chi chủ cái kia lấy được lực lượng cái kia huyền cấp võ kỹ linh thử quyền lúc đầu chỉ là một môn mười điểm nhỏ yếu huyền cấp võ、kỹ. thế nhưng là ở trong tay của hắn lại có thể phát huy ra có thể so với địa cấp võ ký u y năng giao long lướt sóng dương liệt trực tiếp thôi động chân khí hai chân bỗng nhiên bạo khởi giống như giao long lướt sóng mà đi một cước hung hăng hướng về thử thần giáo giáo chủ đá vào thật nhanh thử thần giáo giáo chủ sắc mặt bỗng nhiên đ ạ i biến cấp tốc biến chiêu song trào cản trước người ẩm dương liệt một cước đá vào thử thần giáo giáo chủ móng vớt phía trên kinh khủng cự lực trong nháy mắt bộc phát giống như một đầu chân chính giao long bình thường một kích liền đem thử thần giáo giáo chủ liền người mang trào đá bay đâm vào trên vách tường đáng chết hắn bất quá là chỉ là bách luyện cảnh nhất trọng thiên gia hỏa làm sao có thể cầm giữ có khủng bố như thế quái lực thiên tài liền có thể như thế không giảng đạo lý sao thử thân giáo giáo chủ nhìn chòng chọc vào dư ơ n g liệt toàn thân kịch liệt đau nhức trong mắt tràn đầy ghen ghét p h ả n phất lần nữa thấy được lúc trước một chiêu dây giết hắn v õ đạo thiên tài thử thân giáo giáo chủ lúc còn trẻ cũng đã từng làm một trường học học sinh cấp ba thiên tài hắn luôn luôn mười điểm kiêu ngạo thẳng đến gặp phải cái k i a một chiêu dây giết hắn cùng giai thiên tài vỡ vụn hắn tất cả tự tin cùng kiêu n g o hắn tất cả tự tin cùng k i ê ngạo hắn tất cả tự tin cùng kiêu ngạo hắn từ đó về sau không gượng dậy nổi thực lực không chỉ c h ả n lui cuối c ù n h thử thần giáo giáo chủ không ứa nhất chính là những cái kia nắm giữ tuyệt thế thiên phú võ đạo thiên tài nào sẽ nhường hắn nhớ tới cái kia hủy hắn cả đời người dương liệt một chiêu thuận lợi một cái bước nhanh về phía trước một chiêu giao long xuất hải trực tiếp hướng về thử thần giáo giáo chủ đầu lâu đánh tới đi chết đi thiên tài thử thần giáo giáo chủ hướng về dương liệt giữ tợn cười một tiếng hắn mang theo một cái vòng tay bỗng nhiên tách ra sáng chói hào quang màu xám chui vào trong cơ thể của hắn ẩm dương liệt nắm đấm đánh vào thử thần giáo giáo chủ đầu lâu phía trên một kích liền đem thử thần giáo giáo chủ đầu lâu đánh nát từng đạo màu xám khí tức cái k i a bị nổ nát thử thần giáo giáo chủ đầu lâu đúng là trong nháy mắt tái sinh thân thể của hắn cũng tại màu xám khí tức bên trong nhanh chóng bành trướng phản phất bao phủ tại một tầng cơ bắp áo giáp khí tức điên cuồng bạo tăng hai mắt xích hỏng móng phải tựa như tia chớp mánh liệt bắn mà ra một trào hung hăng hướng về dương liệt trái tim đâm tới Cong! thử thần giáo giáo chủ móng vuốt đâm tại vị trí trái tim b ộ c phát ra bén nhọn chói hai tiếng vang ngạnh xinh xinh sẽ rách ra một tầng nhàn nhạt v ỏ ngoài tốc độ thật nhanh bất quá mong muốn đào ra trái tim của ta ngươi còn còn lâu mới đủ tư cách dương liệt trong mắt hung quang c h ấ p động lần nữa một cái dao long xuất hải đánh vào thử thần giáo giáo chủ đầu lâu phía trên lần nữa đem đầu lâu của nó đánh nát màu xám khí tức lõi lên thử thần giáo g i o chủ đầu trợ t cấp tốc tái sinh một cước hướng về dương liệt dưới hông đá vào dương liệt một chiêu dao long lướt sóng đem thử thần giáo giáo chủ trực tiếp đá bay hung hăng đụng ở một bên trên vách tường cái kia thử thần giáo giáo chủ lần nữa phun ra một ngụm h u y ế t tiễn sau đó thương thế trên người ngay tại màu xám khí tức bao phủ phía dưới cấp tốc khôi phục hai mắt xích h n g hướng về dương liệt đánh tới tố chất thân thể của hãn bạo tăng một mạng lớn thậm ch、so Hắn toàn nay đã bộ trong đại lâu truyền đến từng trận tiếng vang thử thần giáo giáo chủ tại giữ vững được sau năm phút cuối cùng bị dương liệt một quyền đánh lắc đầu chúng nhập rơi xuống trên mặt đất cũng không còn cách nào động đậy vô luận là cái gì lực lượng đều khó có khả năng vô hạn tái sinh vân lu miệng bị băng i á n bịt lại nàng nhìn chòng chọc vào dương liệt trong mắt tràn đầy rung động vân lu người mang hai người bọn họ dưới lầu chờ đấy ta sẽ chờ xuống dưới dương liệt kéo đức chói tại tam nữ trên thân dây thừng kéo xuống đóng kín băng dán hướng về vân lu dàn dò được rồi vân lu nhìn xem chung quanh con chuột thi thể trong mắt lướt qua một chút sợ hãi vị mặt khác hai tên nữ tử đi xuống lầu nàng một khắc cũng không nguyện ý tại cái này tràn đầy con chuột thi thể cùng nhân loại thi thể tạo thành địa ngục bên trong đợi cái đám chuột này giáo giáo đồ đều là quỷ nghèo tìm được cấm kỵ bảo vật dương liệt tại thử thần giáo một nhóm trên thân thể người sờ soạn một trận cuối cùng tìm được hai kiện cấm kỵ bảo vật một kiện chính là cái kia có thể thao túng con chuột c h ế c nhẫn một món khác thì là khắc rõ quỷ dị phù văn vòng tay chi chi chi làm dương liệt đụng chạm lấy cái kia hai kiện cấm kỵ bảo vật thời điểm Từng đợt dị tiếng kêu ở bên thai bên quỷ kêu dị ở chương ủ a ắ n bốn mươi ba thiên long kim cương công chương bốn mươi ba thiên long kim cương công cầu cất giữ cầu truy đọc cầu n g u y ệ t phiếu cái kêu hai kiện t à thần cấm kỵ vật vừa rơi vào dương liệt trong tiểu thế giới chuẩn bị vùi sâu vào trong đất bắt đầu cấp tốc phân giải đại địa bông nhiên bắt đầu rung động một mẫu mới linh địa sinh ra đồng thời tại cái kêu mẫu mới linh địa bên trên ngưng kết ra ba cái quả thực cái kêu ba cái quả thực theo thứ tự là nhất giai nhị giai tam giai quần thử quả thực dương liệt tìm cái địa phương bí ẩn tiến vào trong tiểu thế giới đem ba cái quần thử quả thực lấy xuống trực tiếp n mất xuống một c ố cường đại không gì sánh được n h i ệ t lưu trong cơ thể hắn phun trào tăng cường lấy bản nguyên sinh mệnh của hắn tam giai quần thử quả thực cho ta tăng cường lực lượng không chút nào thua một viên tam giai bạch ngân thái th đây là bởi vì cái k i a m a i quả thực bên trong lần chứa quần thử c h i chủ lực lượng tinh hoa quần thử c h i chủ hoặc chính là tà thần hoặc chính là đỉnh tiêm tà thần chiếu c ấ u người hoặc tà thần thần tử bất quá tam giai quần thử quả thực chỉ là nhường sinh mệnh của ta bản nguyên tăng lên trên diện rộng năng lực nhận biết tăng lên đồng thời không để cho ta thêm ra cùng loại huyết tộc siêu tự lành một loại dị năng lần này thu hoạch lớn nhất chính là lại thêm ra một mẫu linh địa để cho ta có thể càng hiệu suất cao hơn trồng trọt các loại quả thực dương liệt trực tiếp từ tiểu thế giới bên trong rời đi đi xuống lầu dưới gặp được vân nu tam nữ dương liệt hiếu kỳ hỏi vân lu ngươi làm sao lại bị những người kia bắt được bên cạnh ngươi cần phải có vệ sĩ đi theo vân nhu vân hạo nhiên đều là vân gia dòng chính bên cạnh của bọn hắn đều đi theo bách luyện cảnh đẳng cấp cao thủ thử t h â n giáo giáo chủ nếu là muốn cưỡng ép cướp đi các nàng mười điểm khó khăn hắn mặc dù có thể đánh thắng được vân nhu bên người vệ sĩ có thể nhất định sẽ kinh động vân g i a người vân nhu do dự một hồi mới có hơi xấu hổ nói ta nghe linh, linh lời i n h l nói đem vệ sĩ hất ra chính mình chạy ra ngoài chơi đã hiểu gia hỏa này là ở vào phản n ị c h thời kỳ đồ đần đại tiểu thư dương liệt dây hiểu ai cũng có thanh xuân tuổi trẻ phản n ị c h thời kỳ dương liệt kiếp trước thời niên thiếu cũng từng làm qua không ít hoang đường sự tình hắn sau trưởng thành có khi cũng sẽ vì mình hát lịch sử cảm thấy xấu hổ rất nhanh mười mấy lượng hào hoa kiệu x a liền từ phương xa chạy nhanh đến rừng ở vứt bỏ cao ốc trước đó vân nu n g ư ơ i hôn đàn này dọa giết chúng ta ngươi có biết hay không ngươi hất ra vệ sĩ hành vi đến c ỡ nào ngu xuẩn vân hạo nhiên từ một lượng hào hoa kiệu xa bên trong đi ra một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng lớn tiếng hướng về vân nu quá lớn vân u trực tiếp nào vào vân hạo nhiên trong ngực khóc không thành t i n ó i ca ta biết sai rồi thật xin lỗi cha mẹ đều lo lắng ngươi chết bầm không cho phép có lần sau rồi vâng ạ vân hạo nhiên an ủi vân nhu vài câu cái này mới đi đến dương liệt trước người nghiêm m ặ t nói dương liệt đa tạ ngươi đã cứu ta mượn mội, mội ngươi là nhà chúng ta ơ n nhân tương lai cần muốn trợ giúp có thể tới t ì m ta muốn không hiện tại tiền mặt dương liệt mặc dù muốn ra một câu không nói chuyện đến trong miệng trực tiếp biến thành được vân gia chính là thái l ĩ n h thành kẻ thống trị có thể có được vân gia một cái nhân tình cũng không t ệ lắm chí ít tại vân gia che chở phía dưới có thể ít rất nhiều phiền phức chí ít sẽ không xuất hiện cộng tác viên bóp méo thi đại học nguyện vọng loại hình cầu thí xối khỏe sự tỉnh trong trang viên chúng ta người bận rộn không phải muốn đi phía ngoài xâm lâm ngắt lấy linh dược sao làm sao lại trong thành cứu được vân gia đại tiểu thư dương liệt mới vừa trở lại trang viên triệu mỹ tiên chân sau liền đến đồng thời ngồi trên ghế sofa giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn dương liệt nói ta về thành thời điểm vừa vặn trông thấy thử thần giáo người gây án liền thuận tiện truy tung đi qua thuận tay đem bọn hắn giải quyết triệu mỹ tiên trong mắt lướt qua vẻ mong đợi cùng cực n n g nói linh dược chuẩn bị xong chưa dương liệt nói chỉ kém ngươi bên kia tài liệu chính cùng điều phối rồi triệu mỹ tiên nói tài liệu chúng ta đã chuẩn bị xong ngày mai liền đưa tới cho ngươi còn có người tư dạy ta cũng giúp ngươi tìm xong rồi hai người lại cho chuyện một hồi cái này t ắ n đi n g à y kế tiếp trong trang viên xin chào ta gọi hoác lôi ta am hiểu thiên cấp khổ luyện võ học thiên long kim cơ ư n g công ngươi là dương Liệt ta một tên thân hình c a o lớn cả người đầy cơ bắp tóc ngắn mặt mọc đầy râu nhìn qua có chút lôi thôi lít hết i lại tản ra một cỗ kinh khủng uy áp khôi ngô đại hán lẳng lặng quan sát dương liệt đạo dương liệt nói không sai ta là dương liệt hoác lao sư còn xin ngài truyền thụ cho ta thiên long kim cơ công triệu mỹ tiên ngồi ở một bên cười khanh khách đứng ngoài quan sát hoác lôi khai c h â mày nói Ta giờ dương ạ y học phí là liền t ta sở dĩ p h nói hoặc lão sư ta trước đó tu luyện là địa cấp khổ luyện võ công kim cương công trước mắt đã đạt đến luyện bị ngân cấp ta nghĩ ta cần phải có năng lực tu luyện thiên long kim cương công phắt luyện bị ngân cấp cũng không đủ tư cách ai được rồi người cái tuổi này không đụng nam tường không quay đầu lại ta tu đã đem u l y ệ n khả n n ă g gặp phải nguy g phải hiểm nói cho nói n ư ơ i b i ế thử Ngươi muốn luyện ỏ n trước một chút nếu như không cách nào ngưng tụ thiên long thanh âm như vậy bước kế tiếp tu luyện liền không thể nào nói đến hoắc lôi hai tay ôm ngực một mặt bình tĩnh nói dương liệt nhanh chóng điều chỉnh hô hấp pháp bắt đầu ở thể nội ngưng tụ thiên long thanh â m liền xem như thiên nhân cảnh luyện thể thiên tài bình thường đều cần một hai tháng thời gian mới có thể ngưng kết ra thiên long thanh â m hắn bất quá là chỉ là bách luyện cảnh tiểu gia hỏa căn bản không có khả năng ngưng kết thiên long thanh â m xem ra ta có thể hung hăng kiếm một món tiền rồi hoác lôi trong lòng âm thầm chê c ư ờ i dương liệt không biết tự lượng sức mình đồng thời đối tương lai tiền lương mười phần mong đợi hắn mặc dù là thiên nhân cảnh bên trong cường giả có thể một giờ năm trăm vạn với hắn mà nói cũng đã coi như là lương cao dù sao hắn vì tu luyện thiếu đặt mông cho vay tùy theo dương liệt hô hấp pháp không ngừng điều chỉnh trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào chân khí khuấy động đ ố n g nhiên vang lên một trận vô cùng kinh khủng giống như thiên long đồng dạng nhọn rít gào thanh â m cái kia giống như thiên long đồng dạng nhọn rít gào thanh â m vang lên t ừ n g đợt thần bí khó lường sóng âm tại dương liệt thể nội quanh quẩn không ngừng rèn luyện thể phách của hắn dương liệt huyết nhục xương cốt ngũ tạng lục phủ đều tại sóng âm kia chấn động phía dưới không ngừng thụ thương sau đó tại siêu tự lành năng lực phía dưới cấp tốc tự lành chữa trị đồng thời tại đặc thù chân khí tẩm bổ phía dưới trở nên càng thêm cường đại thiên long thanh â m cái này sao có thể người với người khoảng cách sa hẳn là ta chứng kiến một cái có thể thi đậu siêu nhất lưu đại học quái vật sinh ra hoác lôi nghe được từ dương liệt thể nội truyền đến giống như thiên long đồng dạng nhọn rít gào thanh â m đ ỗ n g nhiên sắc mặt đại biến trong mắt chấp động lên vẻ khó tin hắn lúc trước tấn thăng thiên nhân cảnh về sau cũng dòng g ã hao tốn thời gian ba năm tu hành mới miễn cưỡng ngưng kết ra thiên long thanh â m cũng chính là vì tu hành thiên long kim cương công môn này thiên cấp võ công hắn cho vay mua thật nhiều tài nguyên con toàn thân nợ đây chính là thiên long thanh â m cũng không thế nào khó khăn đi dương liệt dừng lại thiên long t h a nhâm về sau Hướng v theo o á c lôi hỏi, ta được biết tốc độ tu luyện của ngươi có thể so với cái kia có thể thi vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học quái vật hoát lôi chính là thiên nhân cảnh cương giả nhưng hắn cũng vẹn vẹn chỉ là nhất lưu tốt nghiệp đại học thiên tài hắn lúc trước lúc thi tốt nghiệp trung học cũng đã từng thấy qua đến từ những tinh cầu khác quái vật những cái kia có thể thi vào bốn chỗ siêu nhất lưu đ ạ i học quái vật cùng hắn như vậy tiểu thiên tài hoàn toàn không thể so sánh nổi quả là thế triệu mỹ tiên trong mắt lướt qua một ít dị sắc có thể bắt đầu kế tiếp giai đoạn h o ắ c lôi trong mắt lướt qua một ít phức tạp quan mang bắt đầu làm dương liệt kỹ càng giảng thuật tu luyện thiên long kim cương công môn này t i ê n cấp k h ổ luyện võ công đủ loại quan ải cùng các loại phát môn dương liệt phục dụng ngàn năm phần long lân quả thể nội lại có đông đảo tam gia hung thú khổng lồ sinh mệnh lực đã là hàng thật g i thật khổ luyện thiên tài võ học hắn nhanh chóng hiểu hoác lôi g i ả n g thuật nắm giữ thiên long kim cương công pháp môn tu luyện tốt rồi thiên long kim cương công một mực tu luyện tới kim đan cảnh pháp môn cùng với các loại khiếu môn ta đều đã nói cho ngươi biết đến tiếp sau phương pháp tu hành ta cũng không biết ngươi nếu là m u ố n biết tại lên đại học thời điểm chính mình đi thăm dò dạng kia tính s o s á n h tối cao hoác lôi nhìn xem cái kia giống như bọn biển đồng dạng tùy tiện đem hắn truyền thụ cho các loại bí thuật hấp thu dương liệt trong mắt lướt qua một ít ghen ghét cùng hâm mộ quan g mang trầm dãi nói nhân tộc liên minh mặc dù đồng thời không cấm nhân tộc võ học truyền bá thế nhưng là kim đan cảnh trở lên các loại võ học trên cơ bản đều tại tất cả trường đại học bên trong mới có thể truyền thụ tại không hợp tinh tất cả đại trong chợ đen cũng có thể mua được các loại đủ để tu luyện tới thiên nhân cảnh kim đan cảnh võ học bất quá lại không người bán đủ để tu luyện tới tông sư cảnh võ học tại không hợp tinh bên trong nếu là muốn thu hoạch được tông sư cảnh cùng với tông sư cảnh trở lên võ học nhất định phải thêm vào tất cả thế lực lớn làm tất cả thế lực lớn hiệu lực đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy liệu mạng mong muốn thi đậu nhất lưu đại học siêu nhất lưu đại học nguyên nhân một trong chỉ có tại cái này chút đỉnh tiêm danh giáo bên trong người bình thường mới có thể tiếp xúc đến kim đan cảnh thậm chí là tổng sư cảnh trở lên cường đại võ học dương liệt nói đa tạng n à i hoặc lao sư hoặc lôi trịnh trọng nói dương liệt tương lai ngươi chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ta bài học hôm nay thời gian phí ta liền không thu coi như ta đối đầu tư của ngươi từ hôm nay trở đi ngươi tại tu luyện thiên long kim cương công thời điểm gặp được vấn đề nan giải gì cũng có thể tới tìm ta trực tiếp hỏi ta chỉ có một cái yêu cầu cái kia chính là tương lai nếu như ta có phiến thức tại ngươi đủ khả năng phạm vi bên trong đưa tay giúp ta một lần như thế nào dương liệt mỉm cười nói được rồi thiên nhân cảnh võ giả đại bộ phận đều tu luyện là h u y ề n cấp địa cấp võ học chỉ có k đến mười phần trăm người sẽ tu luyện thiên cấp võ học đó là bởi vì tu luyện thiên cấp võ học quá hao phí tài nguyên không có thế lực lớn bồi dưỡng người bình thường căn bản là không có cách tu luyện trừ cái đó ra nếu là không có đủ cường đại tu hành thiên phú coi như nắm giữ tu hành tài nguyên cũng rất khó khăn tu luyện thành công h o á c lôi có thể tu luyện thiên long kim cương công đạt được hắn tại thái l ĩ n h trong thành cũng thuộc về giới kim đan cường giả định cao hàng ngũ đồng thời hắn còn có nhất định địa vị xã hội có hắn tương trợ dương liệt liền có thể tốt hơn cậu thả ở trong thành pháp、Dũng. coi như gặp được c ư ờ n g địch cũng có thể tìm tới người đến tương trợ hoắc lôi cũng lộ ra nụ cười vui mừng hắn nếu là có thể đầu tư một tên tương lai thi đậu tứ đại siêu nhất lưu đại học thiên tài tuyệt đối là một bút k h ô n g l ô mua bán từ bốn chỗ siêu nhất lưu trong đại học tốt nghiệp đám thiên tài bọn họ tuyệt đại đa số vừa tốt nghiệp cũng đã là thiên nhân cảnh võ đạo cao thủ hơn nữa đều là thiên nhân cảnh bên trong đỉnh tiêm cao thủ thực lực tại phía xa hoắc lôi phía trên cái kia thiên tài xuất sắc nhất thậm chí vừa tốt nghiệp chính là võ đạo kim đan cấp đếm được cường giả khủng bố trừ cái đó ra cái kia bốn chỗ siêu nhất lưu đại học tốt nghiệp giữa bạn học chung lớp chính là một bút to lớn giao thiệp tài phú. ngày kế tiếp thái lĩnh nhất trung buổi sáng tốt lành dương liệt dương liệt vừa đến lớp học vân lu liền chủ động tiến lên lên tiếng chào dẫn tới không ít người ghé mắt dương liệt nói chào buổi sáng lão đại vân lu đây là thế nào la trường hâm trong mắt lướt qua một ít ghen ghét không nhịn được hướng vân hạo n h n hỏi vân lu chính là vân gia điệu mạch đại tiểu thư bình thường cũng mười điểm tiêu ngạo căn bản sẽ không chủ động cùng người đáp lời bất quá nàng dung mạo xinh đẹp vóc người đẹp tính cách sáng sửa la trường hâm trương thế tín đều bị nàng mê được thần hồn như nào vân hạo như nói dương liệt từ thử thần giáo trong tay cứu được nàng thì ra là thế la trường hâm trương thế tín trong mắt lướt qua một ít hâm mộ h ẳ n không thể là chính mình cứu được vân đu lại chỉ có thể đợi ở một bên nhìn xem những ngày tiếp theo dương liệt liền duy trì ba điểm trên một đường thẳng sinh hoạt ngày đêm khổ tu đồng thời làm triệu mỹ tiên điều phối linh dược m ớ i ngày sau triệu mỹ tiên đem cuối cùng một bình linh dược uống một hơi cạn sạch lập tức cảm giác được thể nội dâng lên một cỗ cường đại không gì sánh được sinh mệnh lực không ngừng tư dưỡng nhục thể của nàng linh hồn thật sự là quá tuyệt vời đây chính là sinh mệnh bản nguyên tăng lên triệu mỹ tiên cảm giác thân thể biến hóa trong mắt chốc động lên vẻ hưng phấn trong cơ thể của nàng nhiều hơn một đầu tam giai hung thú hoàn chỉnh lực lượng nàng hết sức rõ ràng ý vị này tính mạng của nàng bản nguyên m u ố n so những người khác mạnh một mảng lớn phát triệu mỹ tiên khẽ cười nói ta đã chuẩn bị kỹ càng hung thú thi thể ngươi chừng nào thì rảnh rỗi giúp ta luyện chế tiếp theo bình linh dược ngươi làm sao ngầm thừa nhận ta sẽ giúp ngươi luyện chế linh dược ta thêm tiền ra nhất ngàn khối linh thạch như thế nào thành ra o dương liệt trực tiếp bị bạc đánh thế công đánh bại h ắ n hiện nay thiếu nhất chính là linh thạch dương liệt khẽ trau mày nói bất quá mỗi chồng linh dược chỉ có thể phục dụng chính mình hơn nữa cần mỗi loại hung thú thi thể cũng khác nhau ngươi chuẩn bị hung thú thi thể không cùng lần trước lặp lại a triệu mỹ tiên nói ngươi yên tâm ta chuẩn bị hung thú thi thể cùng lần trước bất đồng ta cần ra khỏi thành mấy ngày tìm kiếm vật liệu ta sẽ giúp ngươi xin phép nghỉ những ngày tiếp theo dương liệt không ngừng ban g triệu mỹ tiên luyện chế linh dược hắn bên trong tiểu thế giới một mẫu linh địa chuyên môn v ọ t tới vì nàng bồi dưỡng hung thú quả còn lại ba mẫu đất bên trong một mẫu trồng trọt thượng phẩm linh mễ mặt khác hai mẫu đất thì là gieo tứ giai hung thú quả sau ba tháng trong tiểu thế giới dương liệt đem thứ chín mai tứ giai bạch ngân thái thản mãn quả thực nước vào Một chương ố cường đại k ô n sánh g gì đ ợ c lực c sinh mệnh lực trong cơ thể h ắ tràn n ậ p ra, k h ô n g ngừng t ư dưỡng d ư hắn linh hồn. lục của thể ơ n g l i ệ t á n h m ắ tu lộ ra dai vẻ mong ngợi, tứ h n g thành ú thú quả hung nhiên cùng h dai tam o toán k á c b i ệ thanh Lại n i ề u đầu một tứ i loài r ắ u nguyên, n sinh mệnh bản nguyên, ta cần g thú ta phải long i ề n luyện Thanh có thể tu l quyền rồi. chương 45. Tu t h à n h Thanh Long Quyền. c h ư ơ n g 45. tu thành thanh long quyền thanh long quyền chính là một môn đỉnh tiêm thiên cấp võ học chỉ có thiên nhân cảnh thiên tài võ giả mới có thể tu luyện thành công dương liệt trước đó cũng từng thử qua hai ắ n đ n g g thúc c đầu ộ tứ dai hung xà sinh mệnh bản nguyên ta hiện nay n cần phải có thể tu luyện thanh long quyền đi dương liệt rời đi tiểu thế giới về sau đi tới trang viên trong diễn võ trường bắt đầu thôi động thanh long quyền đặc thù hô hấp pháp lần này hắn không có cảm giác được khó chịu ngược lại cảm giác được thể nội khí huyết chuyển hóa thành vì chân khí tốc độ lại nhanh thêm mấy phần có thể tu luyện thanh long quyền rồi dương liệt khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên trong lòng dâng lên vẻ h ư n phấn tại thời cấp ba có thể tu luyện địa cấp võ học cũng đã là thiên tài có tư cách cùng tất cả đại tinh cầu thiên tài đứng đầu cạnh tranh tranh đoạt bốn chỗ siêu nhất lưu đại học danh lệch cái kia có thể tu luyện thiên cấp võ học trên cơ bản đều là thiên tài trong thiên tài mỗi một lần thi đại học bên trong nhiều nhất chỉ sẽ xuất hiện vài trăm người mỗi một cái đều là nằm ở một k h o a tinh cầu thiên tri tiêu tử dương liệt thầm nghĩ ta bỏ ra dòng dạ ba tháng mới đưa luyện bị cảnh thế giới tăng lên tới kim cấp quả nhiên tại bách luyện cảnh tu hành cực kỳ hao tổn tốn thời gian tinh lực tài nguyên không hổ là đặc nền móng tam cảnh bên trong trọng yếu nhất một cảnh giới. khí huyết thuận chân bách luyện ba đại cảnh giới lại được xưng là đặt nền móng tam cảnh trong đó trọng yếu nhất chính là bách luyện cảnh chỉ có tại bách luyện cảnh ghen đúc cường đại võ đạo căn cơ mới có tư cách tu luyện càng cường đại hơn công pháp rất nhiều thanh cấp thậm chí là võ học cấp thần đều đối bách luyện cảnh tu hành có yêu cầu đi cơ g i á p thực trang tinh hạng ba đầu đạo lộ võ giả đối bách luyện cảnh tu hành yêu cầu nhỏ bé bất quá cái này ba đầu đạo lộ đối với võ giả tài lực yêu cầu cơ cao không hợp tinh trước mắt đều không thể sản xuất cơ giác thực trang thì càng đừng đề cập trình độ khoa học kỹ thuật yêu cầu cao hơn tinh hạng võ giả mong muốn nhục thân chống lại cơ giác thực tr tinh hạm các loại vô cùng kinh khủng chiến tranh binh khí nhất định phải tại bách luyện cảnh đem thân thể của mình rèn luyện được cường hoành không gì sánh được bằng không một khi gặp được cùng d a i cường giả điều khiển cùng d a i cơ giáp thực trang liền sẽ có vẻ không chịu nổi m ộ t đích ta không có thế lực cường đại trèo trống chỗ dựa duy nhất chính là cường hoành thân thể chỗ lấy võ đạo mới là ta hết thảy coi như tốn thời gian lại trường cũng nhất định phải đem luyện b ì cảnh tăng lên tới ngọc cấp ngàn năm phần long lân quả có thể lặp đi lặp lại dùng ăn tăng lên ta khổ luyện võ học thiên phú coi như tại lớp mười hai giai đoạn ta chỉ có luyện bỉ cảnh tu vi thế nhưng bằng vào trong cơ thể ta cường đại sinh mệnh bản nguyên cần phải có thể tại mô phòng thi đại học bên trong cướp đoạt tham gia mười vị trí đầu vị trí mô phòng thi đại học sẽ tại lớp mười hai cái thứ nhất học kỳ tổ chức đây là không hợp tinh mỗi năm một lần t h n h sự n h â n tộc liên minh cũng sẽ điều động giám sát nhân viên tới trước giám sát trừ cái đó ra rất nhiều thế lực cũng đều sẽ phái ra săn tìm ngôi sao săn đầu tìm kiếm đối tượng đầu tư không hợp tinh mô phòng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mười tên đều lại nhận nhân tộc liên minh trọng điểm chú ý cùng b ả o hộ bọn hắn trên cơ bản không cần lo lắng nguyện vọng bị bóp méo bị người mạo danh thay thế các loại phiền thức thân người an toàn cũng sẽ nhận nhân tộc liên minh cùng không hợp tinh song trọng bà hộ dương liệt sau khi cân nhắc hư ơ thiệt không có lựa chọn chỉ vì cái trước mắt mà là lựa chọn tiếp tục rèn luyện căn cơ dù sao hắn chỉ phải không ngừng ăn các loại hung thú quả thực chiến lược liền sẽ không ngừng tăng lên sẽ luyện tổn thương thân thể một tên thân hình cao lớn tóc ngắn da thị tuyết trắng sống mũi cao mắt to tướng mạo tuấn mỹ nam tử trung niên một mặt bình tĩnh nói phương hòa nhanh chóng truyền thụ thanh long hô hấp pháp cho dương liệt sau đó một mặt bình tĩnh nhìn dương liệt dương liệt thôi động hoàn c h ỉ n h thanh long hô hấp pháp thể nội khí huyết sôi trào liên tục không ngừng chuyển hóa thành vì chân khí thoải mái không gì sánh được dương liệt nói sư, ta luyện xong rồi rất tốt ta cái này truyền thụ cho ngươi hoàn trình thanh long quyền phương hòa trong mắt lướt qua một ít chân kinh bắt đầu đem thanh long quyền chiêu thức kỹ xảo phát lực chiêu thức cùng hô hấp pháp như thế nào nguyên bộ các loại từng cái truyền thụ cho dương liệt cái kia thanh long quyền chính là giao long quyền tiến giai quyền pháp hai môn quyền pháp bên trong có không ít chỗ tương tự dương liệt thể nội thêm ra hai đầu tứ giai thú giữ thuộc giống rắn sinh mệnh bản nguyên về sau đặt đến tu hành thanh long quyền cánh cửa tu hành thanh long quyền đứng lên liền như cá gập nước mười điểm thuận lợi phương hòa âm thầm kinh hãi gia hỏa này thật sự là một cái quai vật thời trung học liền có thể tu luyện thiên cấp võ công giống như quả không có gì bất ngờ xảy ra hắn nói không chừng thật sự có thể thi vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học Nhân tại ộ c phương hòa chỉ điểm phía dưới dương liệt rất nhanh liền nắm giữ thanh long quyền pháp môn tu luyện bắt đầu khổ tu thanh long quyền thanh long quyền chính là thiên cấp võ học môn võ học này chuyển hóa hiệu suất cực cao c dương liệt từ khi tu luyện thanh long quyền sau mỗi ngày liền có thể tu luyện ra càng nhiều chân khí còn làm thiên long kim cương công chất dinh dưỡng cường hóa lấy da thịt của mình trong lúc này dương liệt còn không ngừng bồi dưỡng ngàn năm phần long l â n quả tăng lên chính mình khổ luyện võ công tư chất tu luyện thi cuối kỳ rất nhanh liền đến dương liệt trực tiếp thi một cái toàn trường hạ n ba gần với vân hạo nhiên cùng triệu mỹ tiên vân gia dù sao cũng là thái linh thành kẻ thống trị vì để tránh cho phiền phức dương liệt quả quyết lựa chọn kiểm tra hạ n ba dù sao ở phổ thông trong cuộc thi coi như kiểm tra thứ nhất cũng tốt chỗ không lượt phát thái linh nhất c h u n g lớp chọn vân hạo nhiên đi vào dương liệt trước người mời nói dương liệt nghỉ hè sắp đến chúng ta dự định tổ đội tiến về hung thú trong rừng rậm đi săn hung thú tăng lên năng lực thực chiến của mình gia tăng phối hợp của chúng ta ăn ý ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi dương liệt quả quyết cự tuyệt nói thực lực của ta quá yếu thì không đi được vẫn h ạ o nhiên ta phải nhắc nhở ngươi một chút hung thú xâm lâm mười phần nguy hiểm lần trước chúng ta thậm chí gặp phải cùng loại ác quỷ như u linh đồ vật thật vất vả mới từ trong tay của nó đào sinh nếu như ngươi muốn đi hung thú xâm lâm mạo hiểm nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận la trường hâm âm dương quái khí mà nói lão đại người ta chướng mắt chúng ta cần gì phải miễn cưỡng hắn trương thế tín cũng lạnh lùng nói đúng vậy a lão đại hắn nếu không nguyện ý quên đi không phải vậy thật giống như hai chúng ta đang cầu xin hắn đồng dạng vân lu chính là la trường hâm trương thế tín hai người tình nhân trong n ộ n g bọn hắn tại thi cuối kỳ bên trong tùy tiện thua ở dương liệt tay bên trong nhìn dương liệt càng thêm không vừa mắt vân hạo nhiên khẽ t r a o mày nói các người hai cái ít nói vài lời phải lão đại la trường hâm hai người chỉ có thể đáp vân hạo nhiên khẽ mỉm cười nói dương liệt hy vọng lần tiếp theo chúng ta có thể có cơ hội hợp tác dương liệt nói được rồi chương bốn mươi sáu ngọc bì chương bốn mươi sáu ngọc bì cầu cất giữ cầu truy đọc cầu nghề phiếu một kỳ nghỉ về sau dương liệt đợi tại trong trang viên tiếp tục khổ tu thiên long kim cơ ư n g công thanh long q u y ề n pháp một lòng mong muốn đem chính mình luyện bị cảnh thế giới tăng lên tới ngọc cấp một ngày này dương liệt nuốt xuống một viên ngàn năm phần lòng l â n quả sau đó trở về trong diễn võ trưởng thi triển thiên long kim cơ ư n g công toàn thân chân khí s ô i trào thiên long thanh â m không ngừng trong thân thể q u a n quẩn rèn luyện r a thịt của hắn tại thiên long chi thanh â m không ngừng rèn luyện phía dưới dương liệt r a thịt bắt đầu b ả y biện ra ngọc chất bảo quang cái kia ngọc chất bảo quang không ngừng lan tràn cuối cùng lan tràn tới toàn thân của hắn trên l ê n dưới rốt c u c luyện xong rồi luyện bị cảnh ngọc cấp tầm thứ dương liệt mở hai mắt ra trong lòng tràn ngập hưng phấn hắn hao phi đem thời gian sáu tháng mới đưa bách luyện cảnh đệ nhất trọng luyện b ì cảnh tu luyện tới ngọc cấp dương liệt trực tiếp thôi động thanh long quyền điều chỉnh hô hấp pháp chân khí khổng lồ trực tiếp lột xác trở nên càng thêm tinh thuần sau đó rèn luyện thân thể của hắn xương cốt dễ như t r ở bàn tay tiến cấp tới bách luyện cảnh đệ nhị trọng luyện c ố t cảnh bách luyện cảnh đệ nhị trọng luyện c ố t cảnh ngươi luyện b ì cảnh đã đạt tới ngọc cấp tầng thứ rồi làm dương liệt hoàn thành tu luyện về sau diễn võ trường một bên mới chuyển đến triệu mỹ tiên thanh âm bây giờ còn chưa có đến giờ cơm sao ngươi lại tới đây dương liệt cầm lấy một bên khăn mặt trà sát một chút nhìn xem đi tới triệu mỹ tiên hiếu kỳ hỏi triệu mỹ tiên kế thửa mẫu thân của nàng di sản nắm giữ khổng lồ t à i phú cũng tương tự có thật nhiều sự vụ phải xử lý nàng trên cơ bản chỉ có tại giờ cơm mới có thể bền lòng vững dạ xuất hiện tại trong trang viên cùng dương liệt cùng nhau cùng đi ăn tối thưởng thụ thượng phẩm linh mễ tầm bồ triệu mỹ tiên nói ta đến nói cho ngươi một tin tức vân hạo nhiên tại hung thú trong rừng d ậ m bị la trường hâm giết chết trương thế tín cũng chết tại la trường hâm trong tay hiện nay la trường hâm đã bị toàn cầu truy nã dương liệt khé chau mày nói không có khả năng la trường hâm ra hỏa kia mặc dù mi hay ghen tị một điểm thực lực hơi yếu một chút bên ngoài không phải một cái não tàn phế vật ngược lại mười điểm thông minh hắn cần phải hết sức rõ ràng giết chết vân gia đích mạch là hậu quả gì trong này cần phải có ẩn tình ta muốn biết trần tướng la trường hâm trương thế tín hai người mặc dù là vân hạo nhiên tùy tùng có thể bọn hắn cũng đều là niên kỵ xếp hạng mười vị trí đầu nắm giữ vẩn chân cảnh ngũ trọng thiên trở lên tu vi tinh anh nếu không phải như thế bọn hắn cũng không có khả năng làm vân hạo nhiên tùy tùng vân hạo nhiên thế nhưng là trong tứ đại gia tộc vân gia đích mạch la trường hâm nếu là giết hắn liền sẽ bị chỉnh cái hành tinh truy nã Còn lại trên a gia tộc cũng sẽ không thu lưu La m đại cũng không tộc thu t sẽ lưu ư người Trường ờ n hắn. g Hâm, chỉ sẽ phải người lấy đầu của hắn. La trường Hâm chỉ phi của sẽ i lấy La là đầu đ trừ rồi, hoặc bị ác linh hoặc ác đọc bị xá, mới có thực ể làm lại hành ra Trên điên vi. cùng như vậy lại ngu xuẩn h vậy t tế là vân hạo nhiên ba người bọn hắn tao nổ ác linh tập kích vân hạo nhiên trưng ơ thế tín hai người tại chỗ chết thảm la trường hâm bằng vào khinh công chạy về vân hạo nhiên mẫu thân thượng quan hồng bởi vì đau mất như tử dẫn chó đánh mẹo la trường hâm phái người đuổi giết hắn la trường hâm nhanh bị giết thời điểm chết có thần bí người xuất thủ xử lý thượng quan hồng sát thủ hiện nay la trường hâm đã bị không hợp tinh toàn cầu truy nã sở dĩ ngươi không cùng vân h ạ o nhiên bọn hắn tổ đội là mười điểm quyết định chính xác triệu mỹ tiên khép cười một tiếng giảng thuật sự kiện c h ậ t tướng dương liệt tràn ngập may mà nói may m à ta đầy đủ cẩn thận không phải vậy liền không duyên cớ rước họa vào thân cái k h ư a tứ đại gia tộc tương đương với không hợp tinh tứ đại thổ hoàng đế dù sao viên tinh cầu này chính là dùng bọn hắn bốn nhà cùng với phụ thuộc gia tộc là chủ lực khai thác ra tới thực dân tinh cầu cái k h ư a tứ đại gia tộc tại không hợp tinh bên trong nắm giữ to lớn quyền lực hơn nữa giống như hoàn toàn không được dân tộc liên minh giám thị chỉ có tại mô p h ỏ n g thi đại học thi đại học cái này liên quan đến nhân tộc liên minh tồn tại căn cơ trọng đại hạng mục công việc bên trong nhân tộc liên minh mới sẽ phái người giám thị tứ đại gia tộc tại không hợp tinh bên trong tự nhiên cũng hoành hành bá đạo đã quen lên rồi vân hạo nhiên tại không hợp tinh bên trong thì tương đương với không miệng vương tử hắn chết tự nhiên phải có người làm hắn cho cùng dương liệt đúng là đã nhận ra điều này cho nên mới quả quyết cự tuyệt vân hạo nhiên tổ đội mời vân hạo nhiên không có chuyện thì cũng thôi đi một khi xảy ra chuyện người đứng bên cạnh hắn chỉ cần bất tử đều sẽ bị liên lụy đây cũng là dương liệt muốn liều mạng tham gia thi đại học đồng thời dùng bốn chỗ siêu nhất lưu đại học làm mục tiêu nguyên nhân tại cái kia bốn chỗ siêu nhất lưu trong đại học các học sinh thân phận địa vị đều trở nên không quá quan trọng tất cả học sinh đều có thể bằng vào cố gắng của mình tranh đoạt hạng nhất cùng tài nguyên đó là bởi vì bốn chỗ siêu nhất lưu đại học bản thân liền là nhân tộc liên minh cao cấp nhất thế lực cường đại m à khác thế lực trên cơ bản không cách nào ảnh hưởng quyết định của bọn n ó dương liệt quả quyết nói mỹ tiên ngươi lần này tới là muốn nhắc nhở ta trong khoảng thời gian này không muốn tùy ý ra ngoài đúng hay không ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không ra ngoài triệu mỹ tiên một mặt im lặng nhìn xem dương liệt nàng hết sức rõ ràng dương liệt thực lực mạnh bao nhiêu cũng có nhiều c ầ u thả triệu mỹ tiên trịnh trọng nói ta lần này tới là muốn nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút trong khoảng thời gian này không nên t r e o chọc vân ra người cũng không cần cùng la trường h âm dính vào quan hệ thượng quan hồng chết rồi nhi tử bà bối đã biến thành phong cậu ngươi nếu là cùng la trường h âm dính vào quan hệ nàng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi ta đều rất khó bảo chủ ngươi dương liệt khẽ gật đầu nói ta đã biết những ngày tiếp theo dương liệt thay mặt tại trong trang viên khổ tu liền cửa đều không ra thẳng đến khai giảng sau khi khai giảng dương liệt bảo trì ba điểm trên một đường thẳng làm việc và nghỉ ngơi quy luật Chỉ ở trong ư ờ n trang viên g học, h ạ t đ ộ Thượng quan hồng mặc dù có chút hồng quan mặc có dù nổi lúc ạ mạng i tới nhi phiến phức phát. Thời gian trôi cũng có cứu không hắn nữ này ân nhân tháng thoáng qua mà qua. Trong phức phát. tìm mạc qua, qua qua. l này dương liệt lần nữa ăn hết mười tám khỏa tứ dai hung thú quả thực lại đạt được hai đầu hoàn chỉnh tứ dai loài rắn hung thú sinh mệnh lực một ngày này đêm khuya trang viên trong diễn võ trường dương liệt thi triển thanh long quyền pháp hô hấp như long toàn thân khí huyết sôi trào chân khí sinh sôi không ngừng không ngừng vân ra cường hóa lấy thể phách của hắn t h i p qua mười ngày nửa tháng ta thì có thể luyện thành mà cốt hoàn mỹ tu thành bách luyện cảnh đệ nhị cảnh dương liệt bỗng nhiên khẽ cho mày hướng về phương hướng tây bắc nhìn lại lạnh lùng nói ra đi bằng không ta liền coi ngươi là nhậm thất cướp bóc cường đạo dương liệt đừng đậm thủ là ta từ hướng tây bắt bóng ma bên trong đi ra một người đúng là la trường hâm dương liệt vừa nhìn thấy la trường hâm trong lòng cảm giác nặng nề lạnh giọng nói la trường hâm vân gia đang đang khắp nơi truy sát ngươi cùng ngươi dính vào quan hệ người đều sẽ xui xẻo ta cùng ngươi có cái gì thủ ngươi lại muốn như vậy hại ta căn cứ triệu mỹ tiên nói thượng quan hồng đã nổi điên khắp nơi dẫn chó đánh m è o cùng la trường hâm có quan hệ người hiện nay la trường hâm tựa như ông thần đi đến đâu cái nào liền xui xẻo chương bốn mươi bảy đánh giết la trường hâm chương bốn mươi bảy đánh giết la trường hâm la trường hâm trầm dai nói dương liệt vân gia kiêu hành bác hố tàn nhẫn bá đạo không chút nào giảng đạo lý là vân hạo nhiên hắn đề nghị xuất ngoại đi săn hung thú hắn bởi vì ngoại ý muốn bị ác quỷ giết chết vân gia lại muốn giận lây sang ta cái này công bằng sao ngươi là vân nhu ân nhân cứu mạng vân gia nhất định sẽ không hoài nghi ngươi xin ngươi che chở ta một đoạn thời gian tương lai tất có hậu báo la trường hâm ngươi không nên tới tìm ta ngươi nếu biết vân gia tiêu hành bạc hỗ tàn nhẫn bá đạo cùng ngươi dính dáng người cũng sẽ không có kết cục tốt ngươi tìm đến ta chính là lòng mang ác ý mong muốn kéo ta xuống nước ngươi cùng vân gia ân o á n ta vốn cũng không muốn lẫn bảo thế nhưng là ngươi nếu muốn hại ta như vậy ngươi cũng chỉ có một con đường có thể đi dương liệt trong mắt lướt qua một ít hạt mang chân khí sôi trào dưới chân một điểm hướng về la trường hâm bay vút đi không sai ta chính là muốn hạ i ngươi ai bảo ngươi so với ta mạnh hơn ai t i ê u vân nu thích ngươi ngươi ngoan ngón o c h e chở ta làm công cụ của ta người còn có thể sống lâu mấy ngày đã ngươi đi tìm cái chết vậy ta liền thành và ngươi la trường hâm giữ tợn cười một tiếng ở ngực một viên màu xanh sống ngọc bội một chút dâng lên đại lượng hát sắc khí tức chui vào trong cơ thể của hắn trong nháy mắt la trường hâm liền biến được sắc mặt tái nhợt làn da phát bụi phản phất biến thành một người chết lại tản ra quỵ dị khí tức nguy hiểm dương liệt trong lòng có chút run lên trực tiếp một chiêu xanh long xuất hải một quyền hướng về la trường hâm đánh tới la trường hâm trên thân hát sắc khí tức phun trào cả người hắn mười điểm hủy dị trong nháy mắt bay lên không một cái xoay chuyển hai chân hướng lên trên đầu lâu hướng phía dưới một c h ả o hướng về dương liệt đỉnh đầu h u n g h ă n g chục tới đây là võ công gì lần trước cùng hắn giao thủ thời điểm hắn còn sẽ không chiêu này dương liệt trong mắt lướt qua một ít núi g trọng cả người ngay tại chỗ khẽ đ ả o hai tay hướng dưới mặt đất nhấn một cái hai chân trợt văng lên một chiêu thanh long vẫy đuôi hướng về giữa không trung la trường hâm đá vào ẩm nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang la trường hâm bị dương liệt một cước đa chúng trực tiếp bị khủng bố cự lực đánh bay thất khổng phun ra huyết dịch nội tạng đều bị trực tiếp chấn vỡ dương liệt người hủy ta nhục thân thù này không đội trời chung đi chết đi một cái thất khiếu chảy máu nội tạng vỡ vụn thân thể trong suốt khuôn mặt dư tợn giống như ác quỷ la trường hâm từ la trường hâm n ụ c thân chi bên trong bay ra giống như ác quỷ đồng dạng hướng về dương liệt một trào c h ộ m tới ác linh dương liệt trong lòng báo động đại thịnh điên cùng thôi động chất khí một chiêu xanh long xuất hải hướng về la trường hâm vỗ tới dương liệt tay phải một kích đánh vào la trường hâm trên thân thể mơ hồ cảm giác nắm đấm phảng phất đánh vào một tầng thật mỏng túi n h ự a bên trên nhẹ nhàng không chút nào gắng sức không qua đại lượng chân khí lại điên cuồng biến mất la trường hâm thân thể bị đánh chung cái kia một bộ phận cũng trực tiếp biến mất sắc mặt hắn trở nên càng thêm tái nhợt lại không lùi mà thì tới một trào hướng về dương liệt trái tim đâm tới một trào hướng v dương liệt trái tim đâm t i một t r à hướng v dương liệt trái t đâm m t t r à h ư n g nhanh lùi lại tránh đi la trường hâm cái kia một trào đồng thời một chiều thanh long vẫy đuôi hung hang đá vào la trường hâm trên thân thể kinh khủng chân khí trong nháy mắt bộc phát đem la trường hâm thân thể lần nữa bị đá biến mất một khối lớn dương liệt lần thứ nhất gặp được ác linh thời điểm bởi vì không h i ể u ứng đối ra sao bị ác linh một chảo nắm trái tim dọa hắn kêu to một tiếng hắn suy nghĩ hồi lâu mới suy nghĩ ra một cái đối phó ác linh p h á p m ô n chính là không cho ác linh công kích tới gần trái tim la trường hâm lần nữa sắc mặt tái nhợt một phần tốc độ đột nhiên tăng nhanh hướng về dương liệt đánh tới dương liệt thi triển thanh long quyền pháp giống như một cái hình người thanh long thôi động chân khí quyền cước không ngừng đánh vào la trường hâm trên thân mỗi khi la trường hâm mong muốn công kích chỗ yếu hại của hắn hắn liền sẽ thân hình nhanh l ù i lại tránh đi la trường hâm công kích song phương trong nháy mắt giao thủ mười mấy chiêu la trường hâm thân thể liền bị nhiều lần trúng mục tiêu trở nên mơ mơ hồ hồ đứng lên la trường hâm mặt mũi tràn đầy dữ tợn gầm thét lên đáng chết ta giết người ta nhất định phải giết người đột nhiên ở giữa la trường hâm nhục thân m à u đen khí tức bục phát hé miệng phát ra một tiếng c h ó i thai không gì sánh được quỷ dít gào thanh âm cái kia trói h a i quỷ dị quỷ dít gào thanh âm trực tiếp xuyên qua dương liệt hai lỗ thai đánh vào trong đầu của hắn nhường đầu góc của hắn hôn loạn trong n h y mắt liền trong khoảnh khắc đó la trường hâm một chảo trực tiếp đánh vào dương liệt trong trái tim. đ ắ thủ hả làm sao lại cứng như vậy la trường hâm nụ cười trên mặt cứng đ ờ một mặt tuyệt vọng nhìn xem dương liệt trên da thịt tách ra ngọc chất quang mang đúng là tầng kia ngọc chất quang mang chặn lại hắn quỷ trào công kích ồ ngươi vậy mà không có cách nào p h á phòng vậy ngươi liền đi chết đi dương liệt trong mắt lướt qua một vẻ vui mừng dưới chân một điểm một chút xuất hiện tại la trường hâm n ụ c thân trước đó một chiêu thanh long vẫy đuôi hung h ă n g đá vào n ụ c thể của hắn phía trên ẩm la trường hâm n ụ c thân trực tiếp bị dương liệt một cước đá nát huyết n ụ c khối vụn rơi là tả trên đất phát không la trường hâm thấy một mặt này trong mắt lướt qua một chút tuyệt vọng lần nữa gia tốc hướng về dương liệt đánh tới hắn một khi mất đi nhục thân liền sẽ dần dần lệ quỷ hóa chậm rãi mất đi nhân loại tình cảm trở nên cũng không tiếp tục là hắn dương liệt trong mắt hàn mang loại lên thôi động thanh long quyền đột nhiên tinh khí thần hòa là một thể một cổ bá đạo không gì sánh được thanh long quyền dự tính từ trong thân thể hắn bay lên v ư n quanh tại năm đấm của hắn phía trên mang theo một trận long rít gào thanh âm một kích đánh vào la trường hâm trên thân thể hầm la trường hâm trực tiếp bị vô cùng kinh khủng thanh long võ đạo ý chí trực tiếp xoắn nát trực tiếp theo dó phiêu tán dương liệt trong mắt lướt qua một tia ngoài ý mớn chết rồi h n h â n tộc liên minh lấy võ đạo hành hành vũ trụ tự nhiên cũng gặp phải rất nhiều văn minh k h á c cường đại tồn tại trong đó đáng sợ nhất chính là tà thần những cái kia cường đại tà thần có thể tùy tiện ô nhiễm một cái tinh cầu cải biến một cái tinh cầu quy tắc hắn nhóm viết sách văn tự ẩn chứa hắn nhóm ý niệm lực lượng đồ vật đều sẽ hóa thành từng k i ệ n nắm giữ quỷ dị uy năng cường đại ô nhiễm năng lực tà thần cầm kỵ vật rất nhiều lực lượng quỷ dị quỷ dị ô nhiễm nhân tộc đều là dựa vào cường đại võ đạo ý chí ngăn cản phá hủy dân tộc nếu là không có võ đạo ý chí sớm đã bị tà thần ăn mòn biến thành t võ đạo chính là là n h â n tộc liên minh bốn cây trụ lớn bất q u á bốn cây trụ lớn c h u n g vũ đạo là trong đó hạnh tâm cương đại người điều khiển người máy thực chất làm quan chỉ huy tinh h ạ m bọn hắn đều là võ đạo cao thủ chỉ bất q u á đám bọn hắn riêng phần mình tinh thông bất đồng võ đạo đều nắm giữ cường đại võ đạo ý chí dương liệt thơm nghĩ đồng dạng thiên nhân cảnh đẳng cấp võ đạo cao thủ mới có thể ngưng tụ ra võ đạo ý chí ta trước giờ ngưng tụ có lợi thật lớn chỉ ít lần tiếp theo đối phó những này ác quỷ không cần như vậy cố hết sức thanh long quyền mặc dù là thiên cấp võ công có thể nó cũng không phải một môn khắc chế quỷ vật võ công dương liệt đối phó la trường hâm là bằng vào viễn siêu thường nhân cường đại chân khí cùng đáng sợ không gì sánh được lực phòng ngự đem hắn xử lý nếu là phổ thông bách luyện cảnh v õ giả bị la trường hâm bổ nhào về phía trước liền sẽ bị lấy xuống trái tim khó mà chống lại chương 48, n m t a tập chương 48, n m t a tập gia hòa này vừa rồi giống như trên người có khối ngọc bội cái kia hẳn là là tà thần cấm kỵ vật không phải vậy hắn không có khả năng thực lực tăng lên lớn như vậy dương liệt nhanh chân đi tới la trường hâm trước thi thể một trận tìm kiếm trực tiếp tìm được cái kia cùng một chỗ đen kịt ngọc bội khối ngọc bội kia toàn thân băng lãnh dương liệt nắm chặt nó thời điểm từng tia đen kị t khí tức hướng trong cơ thể của hắn chui nhất đạo nhàn nhạt ánh ngọc từ dương liệt trong thân thể chuyên r a đ e m cái kia từng tia đen kị t khí tức c ả n cách người mình dương liệt trong mắt lướt qua một ít dị sắc ngọc cấp luyện bị lại còn có loại hiệu quả này đáng tiếc không hợp tinh chỉ là một viên thực dân tinh cầu võ đạo rất nhiều bí mật tại cộng đồng trên internet đều không có ghi chép không hợp tinh là do tứ đại gia tộc dẫn đầu rất nhiều phụ thuộc gia tộc người hầu cùng với tất cả đại nhân tộc liên minh thương đoàn liên thủ đánh xuống thực dân tinh cầu tại cộng cái kia chân quý nhất kiến thức võ đạo các loại bí thuật công pháp đều nắm giữ tại tứ đại gia tộc cùng với tất cả đại thương đoàn thế lực tay bên trong rất nhiều kiến thức võ đạo tại tứ đại siêu nhất lưu đại học vị trí tinh cầu có lẽ là thưởng thức ở đây nhưng là cơ mật dương liệt tâm niệm vừa động tiến vào trong tiểu thế giới đem khối ngọc bội kia ném xuống đất ngọc bội kia vừa rơi xuống đất trận bắt đầu nhanh chóng phân giải biến mất không thấy gì nữa nhất đạo xanh biết quang mang từ tiểu thế giới trung ương thần trên cầy bắn ra bao phủ tại đại đại phía trên đại đại một trận rung động lại dọc theo một mẫu linh đ i ệ đồng thời tại cái k đây là u quỷ quả thực theo thứ tự là một hai ba giai ăn hết cái này ba cái quả thực ta liền có thể có được u quỷ sinh mệnh bản nguyên cùng với một chút u quỷ năng lực tam giai u quỷ nắm giữ ẩn thân vật lý xuyên thấu thư hóa ba loại năng lực an ta hạ cái này ba cái quả thực về sau nhiều nhất chỉ có thể giảm bớt tồn tại cảm trong bóng đêm có thể làm được cùng loại ẩn thân năng lực đương nhiên không thể gạt được từng giả trừ phi tu luyện u quỷ nhất tộc bí thuật bằng không ta không cách nào hoàn chỉnh thu hoạch được cái này ba loại năng lực dương liệt từ tiểu thế giới bên trong rời đi về sau một cái điện thoại liền đem triệu mỹ tiên kêu đi qua triệu mỹ tiên nhìn lướt qua la trường hâm thi thể nói la trường hâm hắn thật sự là ngu xuẩn cũng dám đến trêu trọc ngươi thi thể giao cho ta ta giúp ngươi đi lĩnh thưởng la trường hâm trong khoảng thời gian này giết chết vân gia mấy tôn bách luyện cảnh cao thủ vân gia đối với hắn tiền truy nã đã để cao đến năm trăm vạn dương liệt nói vậy liền giao cho ngươi đến xử lý có triệu mỹ tiên hỗ trợ dương liệt lại bất nhiều phiền thoái không phải vậy lĩnh cái tiền thưởng cũng phải đi theo quy trình cần phải hao p h í không ít thời gian cùng tinh lực thái linh thành một tòa biệt thự bên trong phòng tiếp khách ngồi bốn người la trường hâm chết rồi giết chết hắn người là thái lĩnh nhất trung thiên tài dương liệt một tên mặc áo đen thân hình cao lớn lao g i ả chậm rãi mở miệng nói hắn chính là không hợp tinh ác quỷ giáo phảm quỷ trường lão một tên nhìn qua phổ phổ thông thông thanh niên vi đại lôi khe c h o mày nói la trường hâm sử dụng ác quỷ ngọc đội về sau ngay cả bách luyện cảnh cao thủ đều không phải đối thủ của hắn dương liệt bất quá là một học sinh thế nào lại là đối thủ của hắn một tên dáng người dáng vẻ thức tham ề m mại hóa thành tinh xào trăng dùng tướng mạo diễm lệ đại mỹ nữ hát tử du khẽ cười nói chứng minh dương liệt là một tên thực lực siêu còn nắm giữ thi đậu bốn chỗ siêu nhất lưu đại học quái vợt bằng không triệu mỹ tiên cái tia triệu gia đ một tên thân hình c a o lớn trải lấy đại bối đầu tướng mạo t u ấn mỹ lại mang theo một c ố lô mãng khí chất thanh niên hồ chết nói không đúng ta nhớ được la trường hâm nói qua lần này thi cuối kỳ dương liệt chỉ thi hạ ba dương liệt căn bản không phải đối thủ của vân h ạ o nhiên hắn làm sao có thể xử lý la trường hâm phan quỷ trưởng lão trầm giai nói đó chỉ có thể nói hắn là người từng trải khéo đưa đây dù sao thái lĩnh thành thế nhưng là vân g i a hà hổ hắn nếu là kiểm tra thứ nhất nếu như vân h ạ o nhiên là lòng dạ hẹp hòi hằng người hắn liền rất có thể xui xẻo vì đại lôi nói trưởng lão ngươi triệu tập chúng ta qua đây có chuyện gì phân phó phan quỷ trưởng lao nói la trường hâm chết không có gì đáng tiếc thế nhưng là trên người hắn ác quỷ ngọc bội nhất định phải nghĩ biện pháp thu hồi lại ba người các ngươi liên thủ đi đem ác quỷ ngọc bội thu hồi lại đến mức dương liệt nếu như thuận tay liền xử lý hắn đúng ba người đáp lại một tiếng bảy ngày sau ban đêm trong trang viên dương liệt thi triển thiên long kim cương công chân khí trong cơ thể lưu chuyển cường hóa lấy hắn xương cốt đ ỗ n g nhiên ở giữa từ hắn xương cốt các nơi chuyển đến một cỗ tinh thuần không gì sánh được chân khí một tầng nhàn nhạt ngọc chất quang mang từ trong thân thể hắn tuất ra ngọc cốt tú thành dương liệt k h ỏ miệng có chút dâng lên thì triển thanh long quyền thôi động chân khí mười điểm thuận lợi đột phá bình cảnh tấn thăng đến bách luyện cảnh đệ tam trọng luyện thủy cảnh ngọc cơ ngọc cốt song trọng cường hóa phía dưới có thể trên phạm vi lớn giảm bất ta luyện thành ngọc thủy cảnh thời gian dương liệt cảm thụ thể nội lần nữa bạo tăng lực lượng lộ ra nụ cười hắn tắm rửa thay quần áo về sau mới lên giường đi ngủ đêm khuya ba cái đen kịt bóng người giống như ưu linh vô thanh vô tức đi tới dương liệt ở lại phòng ngủ chính phía trước vi đại lôi chủ động tới đến trước cổng chính lấy ra công cụ tại khóa cửa bên trên một nhóm làm cho nhẹ nhõm mở cửa khóa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra làm phòng cửa bị đẩy ra trong nháy mắt đó. Giấu ở tại phòng ngủ chính bên trong ngủ say dương liệt bỗng nhiên mở hai mắt ra ánh mắt lộ ra một tiêu ngưng trọng quả quyết lấy điện thoại di động ra mở ra chuẩn bị hướng triệu mỹ tiên cầu viện tín hiệu bị che giấu đối phương có chuẩn bị mà đến dương liệt vừa nhìn điện thoại phát hiện điện thoại không có tín hiệu trực tiếp từ trên giường nhảy lên một cái đi vào bên cửa sổ hướng nhìn ra ngoài nơi này là thái lĩnh thành vân gia hạ hổ nếu như là kim đan cảnh cơn giả nếu như không sợ bại lộ muốn muốn đối phó ta có thể trực tiếp đọc thủ đến mức thiên nhân cảnh võ đạo cao thủ ta cần phải có thể thử chống lại một chút căn cứ tiền thuốc thuyết pháp thiên nhân cảnh võ đạo cao thủ tại tất cả đại giáo phái bên trong số lượng cũng không nhiều mỗi một cái đều là đại nhân vật sẽ không dễ dàng xuất động dương liệt trốn ở phòng ngủ chính gian phòng bên trong tỉnh táo phân tích thế cục tại không hợp tinh loại này thực dân tinh cầu bên trong thiên nhân cảnh võ đạo cao thủ cũng đã là đỉnh tiêm cao thủ đồng d ạ n g làm tất cả đại giáo phái trưởng lao thậm chí là giáo chủ cấp một đại nhân vật dương liệt nín thở tức l ặ n g lặng đứng tại phòng ngủ chính cửa ra vào phụ cận hoàn toàn ẩ n vào hắc cám bên trong hắn thu được nhiều loại hung t h ú lực lượng trong đó một loại chính là xuất sắc nhìn ban đêm năng lực gầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn vi lại lôi một cước đá nát dương liệt phòng ngủ chính đại môn sài bước đi tiến đến chương bốn mươi chín toàn diện đ ư đến chương bốn mươi chín toàn diện đ ư đến cầu cất g i cầu truy đạo cầu nguyễn phiếu ngay tại vi đại lôi bước vào phòng ngủ chính trong nháy mắt đó dương liệt trong nháy mắt bạo khởi một chiêu xanh long xuất hải đánh vào vi đại lôi trên thân thể ẩm vi đại lôi thân thể trực tiếp nổ bể ra đến hóa thành m ả n g lớn huyết nục bắn tung toé tại trên tường trực tiếp bị xử lý vi đại lôi bị xử lý rồi hát tử du trong mắt lướt qua một vẻ hoảng sợ hét lên một tiếng phải tay nắm chặt cùng một chỗ đen kịt quỷ ngọc một chút d u n g hợp trong cơ thể nàng từ trong cơ thể nàng một chút bay ra một cái cùng nàng giống nhau như lúc hiện lên trong suốt trạng thái ác linh hướng về dương liệt trực tiếp đánh tới hồ chất đồng dạng nắm chặt cùng một chỗ đen kịt quỷ ngọc r một cái cùng hắn giống nhau như l ú c trong s u ố t ác linh từ trong thân thể tuôn ra hướng về dương liệt lướt tới ác quỷ l ù i tán dương liệt trong mắt hung quang chất động toàn thân chân khí sôi trào tinh khí thần hợp làm một thể một chiêu xanh long xuất h ả i ẩn chứa vô cùng tinh k h ủ n g thanh long quyền mục đích lấy h á c tử du hai người trực tiếp đánh tới một cái nhàn nhạt thanh long hư ảnh tại dương liệt tay phải phía trên n g ư ơ n g tụ ẩn chứa ba đạo không gì sánh được ý chí một kích đánh vào h á c tử du hồ chết trên thân hai người tại cái kêu ba đạo quyền ý oanh kích phía dưới hát tử du hồ chết hai người biến thành ác linh bị trong nháy mắt chân vỡ hóa thành xương mủ tiêu tán hát tử du, hồ chết hai người bản thể r u lên thất khiếu chảy máu ngã xuống đất mà chết dương liệt tiến lên trực tiếp vặn rơi xuống hai đầu người sọ ném đến một bên lại chấn vỡ hai nhân trái tim cái này xác nhận hai người hoàn toàn tử vong dương liệt thầm nghĩ rất yếu loại này yếu gà cũng dám đến ám sát ta không không đúng không phải bọn hắn quá yếu mà là ta quá mạnh mẽ rồi ngưng tụ ra võ đạo ý chí về sau ác linh đối ta uy hiếp cực tốc hạ xuống quả nhiên võ đạo là nhân tộc liên minh vũ khí mạnh mẽ nhất nếu như gặp phải không cách nào giải quyết nan đề khẳng định là võ công không đủ cường hành n h â n tộc liên minh chinh phục đến hàng vạn mà tính sinh mệnh tinh cầu tự nhiên cũng gặp phải đủ loại siêu phàm hệ thống sức mạnh bất quá cho tới bây giờ n h â n tộc liên minh vũ khí mạnh mẽ nhất vẫn là võ đạo hoặc nói siêu võ dương liệt tại ba trên thân người một trận tìm kiếm tìm được ba cái tà thần cấm kỵ vật quỷ ngọc tà thần cấm kỵ vật quỷ ngọc có thể để cho linh hồn chuyển hóa trở thành ác linh hình thái tiến hành công kích đại giới chính là sẽ bị quỷ ngọc ăn mòn chậm rãi lệ quỷ hóa dương liệt thầm nghĩ ác linh hình thái mặc dù có thể miễn dịch đại bộ phận vật lý công kích thế nhưng lại không cách nào miễn dịch gần chứao hơn nữa lệ quỷ hóa cũng không phải vật gì tốt cái này ba cái tà thần cấm kỵ vật đối ta không dùng dương liệt tiến vào tiểu thế giới về sau đem ba cái quỷ ngọc hướng dưới mặt đất ném một cái sau đó bị tiểu thế giới cấp tốc phân giải ba cái quỷ ngọc bị hòa tan về sau một viên tứ gia i ú quỷ quả thực rất mau ra hiện nay một mẫu linh địa bên trên dương liệt như có điều suy nghĩ không có cái mới linh địa sinh ra những này quỷ ngọc đẳng cấp xem ra so ra kém ác quỷ ngọc bội tà thần cấm kỵ vật cũng chia là tam lưu cựu đẳng quỷ ngọc hiển nhiên là cấp thấp nhất tà thần cấm kỵ vật bất quá một viên tứ gia ưu quỷ quả thực đối ta cũng có tác dụng lớn dù sao ta giống như bị một cái có thể thao túng ác quỷ giáo phái để mắt tới rồi mau chóng tăng lên thực lực của mình mới là vương đạo dương liệt đem cái kiêm ai tứ g i a i u quỷ quả thực một cái nước vào một cỗ thanh lanh không gì sánh được lực lượng trong nháy mắt trong cơ thể hắn c h à n g ậ p cường hóa lấy bản nguyên sinh mệnh của hắn ba tên này thi thể vẫn là giao cho triệu mỹ t i ê n đi dương liệt nhìn xem ba tên người xâm nhập thi thể hơi suy tư một hồi liền làm ra quyết định bởi vì có ngoại công bà ngoại che chở triệu mỹ tiên tại vân gia địa vị cũng không tính thấp nàng hoàn toàn có thể để cho thái lĩnh thành cục an ninh người đổi coi trọng hơn vụ án này tăng lớn điều tra cường độ rất nhiều giáo phái tại đối mặt điều tra cường độ đại thời điểm đều chọn trung thực đứng lên không dám tùy ý gây án những cái kia dám không kiêng nể gì cả gây án giáo phái sớm đã bị tất cả thế lực lớn nhổ t ậ n gốc triệu mỹ tiên rất mau tới đến dương liệt trang viên mang đi ba bộ người xâm nhập thi thể thái linh thành cục an l i n h một chút gia tăng điều tra cường độ rất nhiều thế lực ngầm đều co đầu rút cổ lên một tòa biệt thự bên trong ba người bọn hắn đều bị dương liệt xử lý rồi dương liệt so ta trong tưởng tượng mạnh hơn hắn nói không chừng là một cái có thể thi vào tứ đại siêu nhất lưu đại học thiên tài thật là khiến người ta ghen ghét tốt muốn giết hắn p h ạ m quỷ trưởng lao yếu đ ớt thở dài trong mắt chớp động lên đen kỵ qua n mang bất quá ác quỷ giáo cũng chỉ còn lại có ta một người không thể lại xảy ra ngoài ý muốn liền để hắn sống lâu mấy ngày đi nhất đạo đen kỵ tu quang loại lên p h ạ m quỷ trưởng lao trận từ biến mất tại chỗ không thấy ba giờ sau một đội võ trang đầy đủ thái linh thành cục an ninh thành viên liền tìm được biệt thự này bất quá nhưng không có bắt được p h ạ m quỷ trưởng lão thời gian trôi qua nửa năm thoáng qua mà qua dương liệt cũng thuận lợi lên tới lớp m ư ơ i hai phát tại nửa năm này bên trong dương liệt thông qua nuốt ăn hung thú quả lần nữa thu được sáu đầu tứ giai hung thú sinh mệnh bà nguyên đồng thời hắn cũng hoàn thành luyện thủy. Luyện u y h ế trong l u n trang viên dương liệt thi triển thiên long phiêu miễu bộ dưới chân liên tục điểm chân khí phun trào phản phất một đầu thiên long giống như đạm không mà đi tại bên trên bầu trời bay lượn dương liệt bay thẳng đến cướp đến bầu trời trăm m cái này từ trăm m trên bầu trời từng bước một lăng không hư độ rơi trên mặt đất không hổ là thiên cấp võ học bách luyện cảnh cũng đã có thể đạm không mà đi phổ thông võ học cần đến thiên nhân cảnh mới có thể đạp không mà đi lang không hư lộ bất quá trên không trung thiên long phiêu miễu bộ còn là không bằng lục địa linh mẫn chỉ có thể làm như kỳ chiêu hoặc quái chiêu sử dụng dương liệt từ không trung hạ xuống trong lòng tràn ngập thoải mái hắn nắm giữ thiên long phiêu miễu bộ về sau coi như từ mười vạn mét trên bầu trời rớt xuống cũng có thể thông rong hạ xuống không sẽ sống sống ngã chết triệu mỹ tiên từ một bên đi tới nói mô p h ỏ n g thi đại học thời gian đã định ra ngay tại ba ngày sau ngươi chuẩn bị xong chưa văn hóa tiết học điểm số cũng chiếm tổng điểm hai mươi dương liệt tự tin cười nói ta văn hóa tiết học cần phải có thể cầm mắt điểm n h â n tộc tiến vào thời đại vũ trụ về sau mặc dù toàn dân tập võ nhưng đồng dạng cũng cực kỳ trọng thị khoa học văn hóa kiến thức dù sao chế tạo cơ giáp thực trang tinh hạm các loại chiến tranh binh khí đều cần nhà khoa học bốn chỗ siêu nhất lưu đại học ngoại trừ tuyển nhận võ đạo cơ giáp thực trang tinh hạm tứ đại hệ học sinh bên ngoài cũng tương tự sẽ tuyển nhận ngành toán học hệ vật lý các loại phương diện khác thiên tài chỉ bất quá từ tứ đại hệ bên trong đi ra thiên tài đãi nộ càng tốt hơn địa vị cao hơn không ít đỉnh tiêm nhà khoa học trên thực tế đều là đỉnh tiêm võ giả bởi vì võ giả tại bách luyện cảnh thứ chín cảnh thời điểm đều sẽ mở ra đại não não vực để cao đại não tư d học tập của bọn hắn năng lực đều sẽ viễn siêu người bình thường triệu mỹ tiên khẽ mỉm cười nói mô p h ỏ n g thi đại học gần sát thực chiến đang thi nửa bộ phận chức cho phép tổ đội bộ phận sau mới có thể tiến hành cá nhân chiến chúng ta tổ đội đi dương liền nói t ố t t r ư ơ n g năm mươi mô p h ỏ n g thi đại học t r ư ơ n g năm mươi mô p h ỏ n g thi đại học ba ngày sau thái linh nhất trung lớp chọn phương thành nghĩa một mặt ngưng trọng nói hôm nay chính là mô p h ỏ n g thi đại học bắt đầu thời gian đầu tiên muốn kiểm tra chính là văn hóa tiết học chúc các ngươi khảo thí thuận lợi cố lên mấy ngày kế tiếp đều là văn hóa tiết học khảo thí dương liệt mười điểm nhẹ nhõm liền hoàn thành khảo thí trong cơ thể hắn nắm giữ đại lượng hung t h ú sinh mệnh bản nguyên n h ư n g hắn nắm giữ viễn siêu thường nhân năng lực học tập hơn nữa hắn chưa từng có lời b i ế n qua học tập văn hóa kiến thức sở dĩ văn hóa khảo thí căn bản đối hắn không thành vấn đề mấy ngày sau thái linh nhất chung trong diễn võ trường ta là cuộc thi lần này giám khảo chu thông đây là liên minh chúng ta mới nhất xuất phẩm khảo thí người m á y ba mươi sáu hình chỉ có chiến thắng điều chỉnh đến l u ậ n chân cảnh thất trọng thiên khảo thí người mãi bạn học có thể tham gia mô phòng thi đại học kế tiếp giai đoạn hiện nay ta đến điểm danh gọi đến tên bạn học có thể tới trung ương diễn võ trưởng cùng nắm giữ gần chân cảnh thất trọng thiên võ giả chiến lược khảo thí người máy chiến đấu bị gọi đến tên bạn học có thể lựa chọn từ bỏ không b ô n g tha bạn học nếu như bị người máy đánh thành trọng thương hoặc chết mất cũng cùng chúng ta không hề quan hệ một tên d á n g người trung niên nam tử khôi ngô cầm lấy một bản điểm danh sổ ghi chép một mặt bình tĩnh nói tại bên cạnh hắn còn đứng lấy còn lại hai tên giám khảo tại trung ương diễn võ trưởng để đó một tôn thân cao hai mét nhìn qua phản phất chính là một cái nhìn không ra g i i tính nhân loại bình thường khảo thí người máy chỉ có nó một đôi không chứa bất cứ tia cảm tình nào con mắt mới biểu hiện ra nó là một tên người máy. Phương tập. đến ta bỏ quyền kế tiếp hà hâm đến ta bỏ quyền rất nhiều học sinh bị điểm đến danh tự về sau liền quả quyết lựa chọn bỏ quyền rất nhiều phổ thông đại học tốt nghiệp cũng bất quá nắm giữ hẩn chân cảnh thất trọng thiên tu vi chỉ có đánh bại cái k i a khảo thí máy móc người mới có tư cách tham gia nhất lưu đại học khảo thí nhân tộc liên minh thi đại học cho mỗi cái nắm giữ học tịch học sinh cấp ba một lần cá chép vọt long môn cơ hội liền xem như không hợp tinh tứ đại gia tộc dạng kia đỉnh cấp h ả o môn cũng vô pháp tùy tiện can thiệp liên minh thi đại học dương liệt đến dương liệt đáp lại một tiếng đi thẳng tới trung ương diễn võ trường bắt đầu nô thông ra lệnh một tiếng cái kia khảo thí người máy dưới chân một điểm giống như một đầu linh mẫn không gì sánh được con vượt hướng về dương liệt đánh tới cái kia khảo thí người máy thêm năm chính là hoàng cấp võ công con vật quyền môn này võ công thường thường không có gì lạ thế nhưng cũng bốn bề yên tĩnh không có rõ ràng được điểm nhất thích hợp dùng để kiểm tra võ công ẩm dương liệt bước về phía trước một bước giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại bộ kia khảo thí người máy trước người một trưởng vỗ tại cái kia trước khảo thí sau người máy trên thân đem bộ kia khảo thí người máy một kích đánh bay trùng điệp rơi xuống trên mặt đất không hổ là dương liệt nghiên k ỷ xếp hạng thứ hai thiên tài hắn đã là bách lệ u y n cảnh đối phó chỉ là luận chân cảnh thất trọng khảo thí người máy tự nhiên không nói chơi bất quá có sao nói vậy hắn vẫn đúng là mạnh phía dưới các học sinh đều nghị luận vài câu hợp cách chu thông nhiều liếp nhìn dương liệt một cái thản như nói không ngừng có học sinh đi vào trung ương diễn võ trưởng cùng khảo thí người máy chém giết cuối cùng toàn bộ thái linh nhất trung vẹn vẹn chỉ có hai mươi bảy tên sinh viên đánh bại khảo thí người máy thu được tham gia mô phỏng thi đại học kế tiếp giai đoạn đến mức những cái kia thất bại hoặc từ bỏ học sinh thì là sẽ lưu tại nguyên chỗ tiếp tục học tập hai ngày sau thái linh thành hết thể thông qua khảo thí người máy khảo nghiệm học sinh tinh anh nhóm hội tụ một đường ngồi đường sắt cao tốc đi tới không hợp tinh thủ đô h a m hở tiến lên thành đi vào phấn sau khi vào thành tất cả mọi người liền ngồi xa hoa xe buýt đi tới nằm ở hăm hở tiến lên thành nam ngoại ô một mảnh đại xâm lâm phía trước tại cái kia mảnh đại Có m ộ tại quảng trường khổng t lồ, tại cái kia to lớn trên lớn quảng trường hội, hội t khổng lồ chung h ợ quanh thì là xa xa đứng đầy đến từ không hợp tinh tất cả thế lực lớn săn tìm ngôi sao san đầu phóng viên ta là cuộc thi lần này quan chủ khảo lâm ngữ hiện nay ta đến tuyên bố lần này khảo thí quy tắc tất cả học sinh có thể tự đi tổ đội bất quá tổ đội nhân số lớn nhất làm năm người phát các n g ư ơ i sẽ tiến vào hồng phong trong rừng rậm bao la tìm kiếm mười khỏa bảo châu tìm tới bảo châu về sau có thể tiến về hồng phong trong rừng rậm bao la trung quảng trường ở trung ương quảng trường bên trong có mười tòa lôi đài khảm n ạ m bảo châu tại lôi đài được đặc biệt vị trí đem thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy trong rừng rậm đánh giết hung thú cũng có thể thu hoạch được điểm tích lũy đánh bại đối thủ có thể lấy được là đối thủ một nửa điểm tích lũy tại cái kia mười tòa lôi đài bên trên thủ lôi ba ngày cũng có thể thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy trên lôi đài nhất định phải tuân theo đơn đấu nguy Các người i đ ể một tích l tên thân hình cao lớn tóc ngắn tướng mạo anh tuấn an mặc đồng phục khí chất lạnh leo cứng rắn nam tử trung niên quan sát phía dưới đông đảo học sinh thản như nói mô phòng thi đại học gần sát thực chiến sở dĩ cho phép tổ đội c h â n c h í n h thi đại học võ đạo khảo thí đồng dạng tại thi vòng đầu thời điểm cũng cho phép tổ đội đi qua t r ù n g đ i ệ p sàn g chọn về sau mới có thể tiến hành cá nhân chiến tại nhân tộc liên minh bên trong năm người một tiểu đội làm trụ cột nhất chiến đấu đơn vị đó là bởi vì một cái đỉnh tiêm năm người tiểu đội liền nắm giữ vượt cấp năng lực chiến đấu trừ cái đó ra những cái kia đến từ tất cả đại đỉnh tiêm tinh cầu quái vật cấp võ đạo các thiên tài cũng đều có thể nhẹ nhom đánh bại năm người tiểu đội đối với nhân tộc liên minh đỉnh tiêm danh giáo tới nói bọn hắn mong muốn chiêu mộ hoặc chính là nắm giữ siêu cường năng lực tổ chức cùng trí tuệ võ đạo thiên tài hoặc chính là có thể dùng sức một mình nghiền ép hai bên đều không dính bình thường võ giả cũng không phải bọn hắn chiêu mộ đối tượng triệu mỹ tiên tự tin cười nói đi thôi dương liệt dương liệt khẽ gật đầu nói t ố t vân nhu từ một bên đi tới cắn răng có chút thấp thỏm nói chờ một chút、hút. xin hỏi có thể hay không để cho ta thêm vào các ngươi tiểu đội từ khi dương liệt cứu được vân nhu về sau vân nhu liền thỉnh thoảng tới tìm hắn nói mấy câu đồng thời cũng sẽ mời hắn đi tham gia ca hát các loại hoạt động bất quá dương liệt một lòng tu hành cự tuyệt vân nhu tất cả mời sở dĩ quan hệ của song phương chỉ là bằng hưu bình thường dương liệt nói ta bên này không có vấn đề ngươi muốn hỏi triệu mỹ tiên dù sao triệu mỹ tiên là đội hữu của ta chúng ta trước đó liền đã ước định tổ đội và o đội người cần muốn hai người chúng ta đồng ý mới được t r ư ơ n g năm mươi mốt đánh lén t r ư ơ n g năm mươi mốt đánh lén vân lu cắn răng nói đường tỷ có thể làm cho ta thêm vào các người tiểu đội sao vân lu cũng là một cái cực kỳ xinh đẹp mỹ thiếu nữ có thể nàng tại mỹ lệ tuyệt luân triệu mỹ tiên trước mắt vẫn như cũ có chút phức cảm tự ti cùng với mơ hồ ghen ghét đặc biệt là tại bị dương liệt cứu được về sau nàng liền ẩn ẩn căm thủ triệu mỹ tiên triệu mỹ tiên khẽ mỉm cười nói nếu như là người khác ta nhất định sẽ tự tuyệt b ấ tổ ba người thành tiểu đội nhanh chóng tiến đến đăng ký nhận lấy đồng hồ đồng thời lại đạt được địa đồ cùng với trong rừng rậm sinh tồn cơ sở vật tư tổ đội đăng ký sau khi hoàn thành đám người lợi dụng tiểu tổ làm đơn vị leo lên bất đồng cỗ xe tiến về đại xâm lâm bất đồng lối vào chỗ dương liệt ba người đi thẳng tới một mảnh đại xâm lâm lối vào nơi này chính là xâm lâm lối vào làm sao có thể không đường vân lu nhìn xem bị d ầ m dạp đùi cỏ bao trùm nhìn không thấy con đường xâm lâm gương mặt xinh đẹp có chút biến sắc đạo nàng bị người bảo hộ được tốt mặc dù tu vi không yếu có thể lại chưa từng có tiến hành qua dã ngoại đi săn hung thú huấn luyện dương liền nói không có đường hoặc là dùng khinh công đi đường hoặc là liền tự mình mở ra ra một con đường vân lu khinh công của ngươi như thế nào đến tới trình độ nào có thể trên tảng cây ghé qua sao vân lu tự tin nói khinh công của ta không yếu đã đạt đến đạp tuyết vô ngân cảnh giới có thể trên tảng cây ghé qua đạp tuyết vô ngân nhất vĩ độ giang tại một chút đ ề võ trong thế giới đã coi như là cao thủ tuyệt thế hàng ngũ thế nhưng là vân n u như vậy mười bảy mười tám tuổi tiểu cô nương đều đã có thể nhẹ nhõm thi triển dạng này khinh công đây chính là nhân tộc liên minh siêu võ chỗ cường đại ta làm tiên phong các ngươi cùng sau l ư n g ta dương liệt thi triển thiên long phiêu miễu bộ thân hình loáng một cái xuất hiện tại một cây đại thụ ngọc cây vân n u triệu mỹ tiên hai nữ cũng đều thi triển khinh công tư thế duyên dáng bay lượn đến dương liệt bên người dương liệt c ẩ n thận tra xét chung quanh một vòng cái này thôi động k i n h công hướng về mặt khắc một cây đại thụ bay vút đi mặt khắc một chỗ xâm lâm cầm vào dương rầm này làm sa dựa theo lão sư thuyết pháp giống như chỉ có thể mở đường hoặc dùng khinh công đi đường k i n h công của các ngươi thế nào tất cả tinh lực đều dùng đến học quyền pháp còn có người nào tinh lực đi học khinh công năm tên học sinh nghị luận một hồi chỉ có thể dùng đao mở đường mặt khác một chỗ xâm lâm cầm vào năm tên học sinh thi triển khinh công hết sức ăn ý tại trên đại thụ xuyên toa bọn hắn hiển nhiên cùng một chỗ tiếp thụ qua giá ngoại đi săn thi triển huấn luyện phối hợp được hết sức ăn ý trong rừng rậm dương liệt thôi động khinh công đang hướng một cây đại thụ bay vút đi đột nhiên ở giữa cây đại thụ kia phía trên một cái toàn thân lân phiến nhan sắc giống như vỏ cây đồng dạng đại xà bỗng nhiên mở ra huyết bùn đại khẩu hướng về h ắ n c ắ n tới cẩn thận v â n lu gương mặt xinh đẹp soát một chút trở nên tái nhuận không gì sánh được lớn tiếng kêu lên triệu mỹ tiên khẽ cười nói không cần lo lắng chỉ thấy dương liệt thân ở giữa không t r u n g thôi động chân khí thi triển thanh long quyền pháp một chiêu xanh long xuất hải trực tiếp đánh vào đầu kia đại xà đầu lâu phía trên hầm đầu kia nhị giai đại xà đầu lâu trong nháy mắt nổ bể ra đến không đầu sắc rắn từ giữa không trung rơi xuống huyết nục bắn tung tóe tại dương liệt hộ thể chân khí phía trên bị nhẹ dương liệt thả người nhảy lên từ trên cây lạc ở phía dưới trên đồng cỏ lấy ra trường đao vung đao liên c h ạ m ánh đao lướt qua chỗ cỏ cây đều bị xoắn nát đúng lúc này từ mảng lớn trong đùi cỏ một chút bay ra vô số ước chừng ba ngón lớn nhỏ toàn thân đen kịp cái đôi d à i lấy một cái bén nhọn độc châm độc trùng loại hung thú độc hoàng phong những cái kia độc hoàng phong chính là trong rừng đáng sợ nhất tần tàng sát thủ một trong bọn chúng phần đôi độc châm cầm giữ có kịp độc có thể nhẹ nhóm hạ độc chết phổ thông bách luyện cảnh võ giả bọn chúng cũng không e ngại nhân tộc võ giả tử thương nhiều nhất độc trùng một trong trong rừng rậm các loại độc trùng loại hung thú cũng là loài người đám võ giả tử vong nguyên nhân lớn nhất một trong vân nhu gương mặt xinh đẹp biến sắp nói cẩn thận đó là độc hoàng phong dương liệt trực tiếp vứt bỏ đao hai tay đưa tay về phía trước trực tiếp một chiêu thanh long đại tuyển qua bênh ra vô cùng kinh khủng chân khí tại dương liệt chung quanh thân thể s ô i trào hóa thành một cái đáng sợ không gì sánh được chân khí vòng xoáy đem từ bốn phương t á m hướng bay tới đen kịt độc hoàng phong hết thể h ú t tới hội tụ thành tối đen như mực huyết n ụ c chi cầu không ngừng nổ bể ra đến phát cũng không lâu lắm những cái kia đen kịt độc hoàng phong liền hết thể chết hết, dương liệt tiện tay ném một cái. đoàn kia hết đ ụ c chi cầu liền bay đến một bên bắn tung tóe một chỗ canh hôi không gì sánh được vân lu trong mắt lướt qua một ít dị sắc thật là lợi hại vân lu mặc dù là h u n chân cảnh cựu trọng v õ giả kiếm thuật của nàng cũng mười điểm cường hành nhưng nếu như bị những cái kia đ ộ c hoàng phong công kích tám chín phần mười sẽ bị bách bỏ quyền dương liền nói triệu mỹ tiên c ơ m chưa liền giao cho ngươi đến xử lý ta phụ trách cảnh giới、Tốt. triệu ố t t mỹ tiên đáp lại một tiếng bắt đầu hết sức quen thuộc xử lý đầu kia nhị giai hung thú lại xả nàng từ khi bị triệu gia phái ra cao thủ truy sát về sau liên bắt đầu nghiêm túc học tập các loại g i ã ngoại sinh tồn kỹ xảo nấu cơm liền là một cái trong số đó vân nu do dự một hồi cũng đi tới chủ động học tập nấu cơm dương liệt ánh mắt có chút h ư n g tụ nhắc nhở có đàn sói đến rồi triệu mỹ tiên trực tiếp cầm lên để ở một bên trường kiếm hướng về dương liệt chỉ thị phương hướng nhìn lại nhìn thấy mấy chục con thân dài vượt qua ba mét toàn thân mọc đầy lông đen hung l a n g ngay tại hướng về bên này di động thật nhiều h u n g thú vân nu gương mặt xinh đẹp có chút biến sắc trong mắt lướt qua một chút sợ hãi nàng mặc dù võ công cao cường mà dù sao là không có trải qua thực chiến đại tiểu thư nhìn thấy những cái kêu hung ác không gì sánh được hung thú. tự nhiên dũng khí liền sẽ yếu hơn ba điểm vân hạo nhiên sở dĩ sẽ dẫn người tiến đến đi săn hung thú chính là muốn gia tăng kinh nghiệm thực chiến rèn luyện đội ngũ cách làm của hắn thực ra đồng thời không có sai chỉ là vận khí không tốt gặp phải ác linh mới chết thảm triệu mỹ tiên nhìn kỹ một cái nói hắc ma hung làng trong đó mạnh nhất cần phải chỉ có nhị giai giao cho ta cùng vân lu tới đối phó đi triệu mỹ tiên thân hình loáng một cái hướng về đàn sói đánh tới thi triển băng g i a o kiếm pháp từng đạo kiếm quang giống như băng dao đồng dạng đâm vào những cái kia hắc ma hung làng trên thân đem những cái kia hắc ma hung làng từng cái chấm giết vân lu cũng thi triển k i n h công đi theo nàng mặc dù kiếm pháp không yếu có thể dung khí không đủ đối mặt hát ma hung lang mười thành bản sự không phát huy ra ba thành bất quá nàng vẫn như cũ bằng vào cường đại võ công miễn cưỡng c h ặ n lại hát ma hung lang công kích hugh ngay tại triệu mỹ tiên cùng vân nhu hai nữ cùng hát ma hung lang chém giết thời điểm một mũi tên mười điểm đột ngột từ một bên trong rừng bắn ra mục tiêu nhắm thẳng vào vân nhu chú ý có đ ị c h nhân nương theo lấy một tiếng quát trói thai dương liệt thi triển thiên long phiêu miễu bộ thân hình loáng một cái trực tiếp xuất hiện tại vân n u trước người một trưởng đem phóng tới mũi tên trực tiếp máy bay chương năm mươi hai miễu sát đ ị đến t r ư ơ n g năm mươi hai miểu sát được đến cầu truy đọc cầu cất giữ cầu người phiếu tạ ơn vân ngu giật mình nhìn thấy cản trước người dương liệt cái này thở phào nhẹ nhõm nói nàng mặc dù võ công cao minh có thể năng lực thực chiến lại hết sức kém cỏi nếu không phải dương liệt xuất thủ một t i ễ n này liền có thể xuyên qua thân thể của nàng dương liệt nói mỹ tiên ngươi có thể bảo hộ nàng sao ta đi đem đánh lén ra hỏa giải quyết triệu mỹ tiên tự tin cười nói tiến t ô n giao g cho ta đi dương liệt trực tiếp thi triển t i ê n long phiêu miêu bộ hướng về đánh lén cung tiến thủ phương hướng bay vút đi ta là vân hà tam trung trần tường lưu lại cho ta một tên cầm trong tay trường t h ư ờ n g dáng người khôi ngô tóc ngắn mười điểm xuất khí vai hùng thiếu niên một tiếng quát trói thai từ trên một cây đại thụ bay lượn mà xuống buộc phát ra khuẩn chân cảnh bắt trọng thiên tu vi thi triển huyền cấp thương pháp thiết mãn g tư h ơ n g pháp một chiêu thiết mãn g phá núi hướng về dương liệt đâm tới tại trần tường hai cánh một tên cầm trong tay tầm chắn tướng mạo lao thành khôi ngô thiếu niên một tên cầm đao thiếu niên một tên cầm kiếm thiếu niên cũng bay cướp mà đến hướng về dương liệt công tới trần tướng năm người chính là một cái phối hợp hết sức ăn ý đ ồ n đội bọn hắn năm người liên thủ săn giết qua rất nhiều nhị giai hung thú kinh nghiệm chiến đ dương liệt thôi động chân khí trực tiếp một chiêu thanh long đại tuyển qua h à n h ra toàn thân chân khí sôi trào nhất đ o à n chân khí hội tụ vòng xoáy tại hai tay của hắn phía trước phun trào một cỗ kinh khủng chân khí phong bạo trong nháy mắt quét sạch trần tương bốn người đem thân thể của bọn hắn hướng về chân khí vòng xoáy trực tiếp bay tới Đi. Trần dương liệt trực tiếp thôi động chân khí khổng lồ vòng xoáy hướng về trường thương quấn một cái đem trường thương trực tiếp quấn vào chân khí vòng xoáy bên trong chân tương bốn người cũng trong nháy mắt bị c u ấ n vào chân khí vòng xoáy bên trong sau đó bị trong nháy mắt đạn bay ra đồng hồ bên trên đều toát ra màu đỏ báo động chỉ một chiêu c h â n tường bốn người liền bị dương liệt nhẹ nhõm đánh bại đây cũng là thiên cấp võ học thanh long quyền vị lực vân lu trong mắt lướt qua một vòng dị sắc thật là lợi hại thật là lợi hại một chiêu liền đánh bại bốn tên đối thủ cái kia học sinh thật là lợi hại hắn là lai l i ệ gì dương liệt thái lĩnh nhất trung học sinh hắn lần trước thi cuối kỳ bài danh đệ nhị không có tham gia qua bất luận cái gì võ đạo tranh tài nếu như ta không có nhìn lầm cái kia hẳn là là thiên cấp võ học thanh long quyền a thiên cấp võ học không có khả năng h à n là địa cấp võ học giao long quyền cái này hai môn quyền pháp giống nhau ý hệt tại đại xâm lâm bên ngoài quảng trường bên trong những cái kia đến từ tất cả thế lực lớn săn tìm ngôi sao san đầu nhóm nhìn thấy dương liệt một chiêu liền đánh bại bốn tên sinh viên lập tức nghị luận ầm ĩ có thể tham gia xâm lâm thi thử học sinh cũng có thể chiến thắng ẩn chân cảnh thất trọng thiên võ giả bình thường tinh anh bọn hắn năm người liên thủ thậm chí có khả năng đánh bại một tôn phổ thông bách luyện cảnh nhất trọng thiên võ giả dạng kia tinh anh liên thủ đều bị dương liệt một chiêu đánh bại tự nhiên cực kỳ hấp dẫn chú m ụ đó là thiên cấp võ học thanh long quyền bên trong thanh long đại vừa không nghĩ tới không hợp tinh loại này man hoang chi địa vậy mà lại sinh ra loại này đẳng cấp thiên tài hắn nói không chừng thật sự có hy vọng thi vào bốn chỗ siêu nhất lưu đại học lâm ngữ nhìn xem màn hình rốt cục lộ ra một ít hứng thú hắn là đến từ nhân tộc liên minh bên trong bị xa l á n h điều động qua đây quan chủ khảo lúc đầu cho rằng tại không hợp tinh loại này vừa mới mở ra lịch sử không lâu thực dân tinh cầu bên trong tìm không ra cái gì tốt người kế tục lại không nghĩ tới, có thể, tìm tới một cái có thể tu luyện thiên cấp võ công hạt giống tốt nếu là không hợp tinh có thể có người thi đậu bốn chỗ siêu nhất lưu đại học làm quan chủ khảo lâm ngữ cũng có thể thu hoạch được nhân tộc liên minh đại lượng ban thưởng lâm ngữ thầm nghĩ bất quá sẽ chỉ thiên cấp võ công không thể được nếu như không thể bằng chính mình lực lượng trổ hết tài năng cũng chỉ là một cái phế vật thôi tại nhân tộc liên minh mênh ngông cương vực bên trong không thiếu thiên phú siêu quần vừa ý chí năng lực thấp hơn rất nhiều phế vật tu luyện thiên cấp võ công thiên tài bị tu luyện địa cấp võ công thậm chí là h u y ề n cấp võ công thiên tài đánh bại sự tình cũng đồng dạng nhìn mãi q u e n mắt dù sao trong thực chiến chuyện gì cũng có thể xảy ra dương liệt đánh bại tổ bốn người về sau thì triển k i n h công hướng về một tên sau cùng cung tiến thủ đuổi theo rất mó đuổi theo bên trên đối phương tên địa cung tiến thủ cũng quả quyết lựa chọn đầu hàng đánh bại trần tường năm người tổ về sau dương liệt một nhóm nhẹ nhõm tiêu diệt đàn sói nghỉ ngơi khôi phục tất cả lực lượng về sau cái này hướng về đại xâm lâm chỗ sâu đi đến đại xâm lâm bên trong một chỗ vách núi phía trước trong rừng rậm đáng chết dĩ nhiên là tam giai thổ s u â n viên hơn nữa không chỉ một đầu a a dông bây giờ nên làm gì một tên tóc ngắn dáng người thon dài có toàn thân l ú ố n mì màu da tướng mạo tú lệ mỹ thiếu nữ nhìn xem tại vách núi phía trước mười mấy đầu thân cao bốn mét toàn thân mọc r a thổ hoàng sắc tóc dài cự viên khe choo mày đạo một tên tóc ngắn tướng mạo thanh tú có chút anh tuấn thiếu niên ngưng trọng nói không có cách nào chỉ có thể chờ đợi tiểu đội chúng ta thực lực dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể xử lý một đầu tam giải thổ sơ viên lại nhiều tiểu đội chúng ta liền có khả năng người chết đây chỉ là mô p h ỏ n g thi đại học không đáng chúng ta l i ề u mạ n gã g thiếu niên này tên là lưu long là cái này năm người tiểu đội trưởng bọn hắn năm người đã từng nhiều lần tiến vào trong rừng rậm đi săn hung thú phối hợp hết sức ăn ý tại không hợp tinh bên trong kiếm tiền nhiều nhất kinh doanh chính là đi săn hung thú chỉ cần đi săn đến hung thú liền căn bản không sợ bán không được dù sao không hợp tinh đặc sản chính là hung thú đại lượng hung thú vật liệu sẽ bị g a công thành đủ loại thương phẩm bán ra đến nhân tộc liên minh bên trong phát lúa mì màu da mỹ thiếu nữ la á hướng về phía trước một chỉ mau nhìn có người đi qua một đoàn người liền thuận lấy la á chỉ hướng phương hướng nhìn lại chỉ thấy dương liệt ba người đang thoải mái hướng về thổ sơn viên phương hướng đi đến lưu long sắc mặt đại biến nói ba người bọn họ muốn muốn đối phó thổ sơn viên cái này cũng không tránh khỏi quá khinh thường rồi thổ sơn viên thế nhưng là tam gia i trung phẩm hung thú mặc dù không có cái gì năng lực đặc t h ủ thế nhưng là bọn chúng lực lớn vô cùng ưa thích thành quần kết đội hoạt động bọn hắn như vậy vô mưu cứng rán mãng thật sự là quá ngu xuẩn la á trần chờ một chút nói muốn hay không đi nhắc nhở bọn hắn một chút mặc dù mô p h ỏ n g thi đại học ở đây hết thể học sinh đều là người cạnh tranh bất quá là án ă m tâm địa của người ta cũng không hư lưu long khé chau mày nói đã muộn cái kia ngay tại sơn động bên cạnh chơi đùa mười mấy đầu thổ sơn viên đ ỗ n g nhiên quay đầu thấy được thoải mái đi tới dương liệt ba người trong mắt hung quăng c h ấ p động cầm đầu cường trắng n h ấ t đầu kia thổ sơn viên phát ra một tiếng rít mang theo sáu đầu tam d a i thổ sơn viên cùng với mười đầu nhị d a i thổ sơn viên hướng về dương liệt ba người đánh tới mỹ tiên ngươi phụ trách cảnh giới đám hung thú này liền giao cho ta tới đối phó dương liệt thi triển thiên long phiêu miễu bộ thân pháp mở mịt ba khí chương ơ i là t năm h á xuất hiện tại đầu mươi n ba cướp đoạt bảo châu chương năm mươi ba cướp đoạt bảo châu dương liệt giống như một đầu hình người thanh long đồng dạng xông vào thổ sơn viên bên trong nắm đấm những nơi đi qua từng đầu thổ sơn viên trực tiếp nổ bể ra đến tiên huyết văng khắp nơi biến thành từng c ỗ thi thể rơi xuống trên mặt đất quái vật g i a hỏa kia tuyệt đối là lần này mô phòng thi đại học cường đại nhất quái vật một trong chúng ta rút lui lưu long thấy một màn này hít một hơi lanh khí quả quyết mang theo còn lại bốn người xoay người bỏ chạy hà nam hiểu nhất xem xét thời thế hết sức rõ ràng chính mình năm người tiểu đội liên thủ cũng không phải đối thủ của dương liệt triệu mỹ tiên hướng về lưu long năm người phương hướng nhìn t h o á n g qua không có hành động trong cơ thể nàng nắm giữ đại lượng hung thú sinh mạch lực năng lực nhận biết siêu còn sớm liền phát hiện ở một bên thăm dò lưu long năm người cũng không lâu lắm cái kia mười mấy đầu thổ sơn viên liền hết thể chết thảm t ạ i dương liệt trong tay dương liệt trong mắt lướt qua một tia tức hận tam giai hung thú cũng không gì hơn cái này đáng tiếc không có cách nào đem đám hung thú này thi thể thu nhập trong tiểu thế giới tại cái này mô phòng thi đại học trong rừng rậm trải rộng các loại giám sát thiết bị trong rừng rậm các học sinh mọi cử động không thể gạt được những cái kia giám sát dương liệt cũng không dám b ư ớ c lên phong hiểm thu thập những hung thú kia thi thể đám hung thú này trong tay ta không chịu nổi m ộ t kích muốn hay không nghỉ đông đi đi săn hung thú kiếm tiền một cái ý niệm tại dương liệt não hải bên trong lóe lên một cái rồi biến mất sau đó hắn quả quyết từ bỏ được rồi Đi s ă không, không, không hợp tinh nhân tộc săn thú đoàn mỗi năm đều có thật nhiều người chết thảm trong rừng rậm trong đó thậm chí có thiên nhân cảnh đẳng cấp c ử n giả trừ phi đến vạn bất đắc dĩ tình trạng bằng không dương liệt cũng không muốn bốc lên lớn như vậy phong hiểm tiến vào xâm lâm đi săn tìm được dương liệt tiến vào cái tia thanh hôi không gì sánh được thổ sơn viên trong xào huyện từ trong xào huyện tìm ra mục tiêu hạt châu triệu mỹ tiên khẽ cười nói đi thôi đi tìm tiếp theo khỏa t ố t dương liệt ba người tiếp tục hướng về hạ một hạt trâu vị trí di động trước một hang núi nhất đạo sáng trói giống như băng dao kiếm quang hiện lên một đầu tam giai cự hùng đầu liền bị lưu loát chém xuống tiên huyết phun ra rơi rơi xuống trên mặt đất thật là lợi hại triệu mỹ tiên quả nhiên cường đại hai người bọn họ thật tốt v ớ i v â n lu nhìn xem triệu mỹ tiên nhẹ n h õ m đem t h ủ tại cái sơn động này bởi mấy đầu hung thú gấu nhóm chém giết hầu như không còn trong mắt không khỏi lướt qua một ít hâm mộ cùng ghen ghét hạt trâu tìm được dương liệt cầm lấy một hạt trâu từ trong huyện động đi ra triệu mỹ tiên đề nghị nghỉ ngơi trước một đêm đi đang nghỉ ngơi trước đó ta t r ư ớ c giải quyết một chút tần nút trong bóng tối con chuột nhỏ dương liệt đ ô n g nhiên hướng về sơn động tây phương một cánh rừng nhìn lại trực tiếp thi triển kinh công thả người nhảy lên hướng về vùng rừng rậm kia bay vút đi q u á i vật kia phát hiện chúng ta rút lui tại trên một cây đại thụ một tên dáng người bốc lửa tóc ngắn tướng mạo tú lệ mỹ thiếu nữ nam hân sắc mặt hơi đổi một chút hạ lệnh còn lại bốn tên dáng dấp thanh xuân xinh đẹp mỹ thiếu nữ lập tức thi triển kinh công hướng về phương xa bỏ chạy quá chậm cơ hồ là trong nháy mắt dương liệt liền xuất hiện tại một tên tóc ngắn mỹ thiếu nữ bên người tiện tay chả một cái đem tên kia mỹ thiếu nữ mang theo đồng hồ trực tiếp bóp nát một đạo ánh sáng màu đỏ từ tên kia mỹ thiếu nữ trên thân lập lòe nàng trực tiếp đã mất đi khảo thí tư cách nam hân gương mặt xinh đẹp có chút biến sắp nói vị bạn học này giữa chúng ta không oán không cừu thả chúng ta đi thôi các ngươi khi nhìn đến chúng ta thời điểm nên chạy trốn dạng kia ta còn có thể thả các ngươi một ngựa có thể các n g ư ự i một mực n ú ớ trong bóng tối thăm dò chúng ta hành động ngay cả ta xử lý hung thú về sau cũng không có đi là nghĩ âm thầm đánh lén đi cái này cũng rất bình th dù sao chúng ta là quan hệ cạnh tranh bất quá đồng d ạ n g ta đánh bại các ngươi cũng là bình thường cạnh tranh quan hệ sở dĩ thành thành thật thật đầu hàng đi dương liệt khép cười một tiếng thi triển tiên long phiêu miêu bộ thân hình loáng một cái một chút xuất hiện tại nam hân sau lưng một trưởng trực tiếp vô xuống nam hân thân ở giữa không trung trực tiếp thi triển huyền cấp khinh công xanh tức thân pháp tại không cách nào mượn lực trên bầu trời lần nữa cất cao một đoạn thân thể xoay tròn một trưởng từ trên xuống dưới hướng về dương liệt đầu vô tới nàng am hiểu nhất chính là k i n h công cũng am hiểu nhất không chiến không sai bất quá cũng chỉ thế thôi dương liệt thi triển thiên long phiêu miễu bộ chân đạp hư không giống như đạp ở trên mặt đất bình thường nhún người nhảy lên một t r ư ờ n g hướng về nam hân vỗ tới thật mạnh k i n h công nam hân gương mặt xinh đẹp biến sắc sau đó liền bị dương liệt một t r ư ờ n g vỗ bên trong giống như ruột đông rách đồng d ạ n g từ không trung rơi xuống hung hăng đụng ở một bên trên đại thụ phun ra một n g ụ m màu tươi trên thân toát ra một đạo hồng quang dương liệt thi triển k i n h công thả người nhảy lên hướng về một thiếu nữ khác đánh tới rất nhanh người thiếu nữ kia liền bị dương liệt đội kịp sau đó quả quyết lựa chọn đầu hàng còn lại hai tên thiếu nữ thì là thừa dịm loạn thoát đi phiên chiến trường này dương liệt thầ ta trước mắt võ công khuyết thiếu công kích từ xa thủ đoạn chỉ có tấn thăng thiên nhân cảnh võ giả mới có thể tiên h nhân giao cảm dùng chân khí của mình tinh thần lực võ đạo ý chí cấu trúc r a vô cùng cường đại công kích từ xa võ kỹ tuyệt đại đa số bách luyện cảnh võ giả bản thân đều khuyết thiếu công kích từ xa thủ đoạn chỉ có tấn thăng thiên nhân cảnh bọn hắn mới có thể thi triển đủ loại cường hoành tuyệt luân công kích từ xa võ kỹ phát đánh bại ba người về sau dương liệt cùng triệu mỹ tiên hai người tụ hợp rời đi sơn động phụ cận đi vào vách núi phụ cận thành lập doanh địa nghỉ ngơi dương liệt cùng triệu mỹ tiên hai người thay phiên các đêm tại ban đêm giải quyết mấy con hung thú về sau. bình an vượt qua một ngày ngày kế tiếp chúng ta đến chậm một bước bên này hạt châu đã bị người khác lấy mất rồi tại một cái hố h a n g trước dương liệt liếc nhìn chung quanh tản mát vết máu cùng với một chút hung thú lông tóc đạo triệu mỹ tin ế nói vào xem một chút liền biết rồi ta tới đi dương liệt tiến vào động cọt sau tìm t ỏ i tỉ mỉ một vòng sau đó từ trong động q u ậ t đi ra nói không có hạt châu chúng ta đi hạ một cái địa điểm ba người tiến về hạ một cái địa điểm cướp đi một viên mục tiêu bảo châu dương liệt nói ba hạt châu đã tập hợp đủ rồi chúng ta có thể tiến về trung ương lôi lại khu、Tốt. ba người đặt thành nhất trí hướng về trung ương lôi đ à i khu vực di động một ngày về sau tại võ đài trung ương khu vực phụ cận một cánh rừng chỗ một tên thân hình cao lớn cả người đầy cơ bắp tóc ngắn cầm trong tay một trôi đại đao tướng mạo nhìn qua mười điểm lao thành thiếu niên nhanh chân hướng về võ đài trung ương khu vực đi đến hugh hugh h u ba mũi tên giống như sao băng từ ba phương hướng hướng về tên thiếu niên kia phong tới một nhóm trốn ở trong khe cống ngầm con chuột Cút r a đây cùng ta một trận chiến đi tên thiếu niên kia cởi khẩy trong mắt phun trào lên cường đại chiến ý cầm trong tay chiến đao huyện hóa ra trùng điệp đao ảnh đem ba mũi tên trực tiếp đánh bay không sa k h ư ơ n g hổ là tiểu năm mươi n g bốn g quét ngang chương năm mươi bốn quét ngang một tên thiếu niên tướng mạo bình thường đi vào lý vạn liệt bên người hiếu kỳ hỏi lão đại tên kia là ai dựa vào cái gì muốn để cho chúng ta giúp hắn cầm đệ nhất lý vạn l i ệ p ngưng trọng nói thượng quan huyền hải thượng quan gia tộc đ í c h mạch hắn cũng là chúng ta không hợp tinh lần này học sinh lớp m ộ ư ơ i hai bên trong công nhận mạnh nhất thiên tài một trong danh sưng ơ tiểu lao vương h ắ n tinh thông địa cấp võ công đoạn sơn đạo pháp hắn lớp m ộ ư ơ i lớp m ộ ư ơ i một đều đã từng đoạt được qua toàn quốc học sinh cấp ba đào thuật giải thi đấu quá quân hơn nữa hạng hai căn bản không phải đối thủ của hắn thượng quan gia tộc đ í c h mạch t ê ngoại trừ những cái kia nhất định có thể thi vào mặt khác nhất lưu đại học siêu nhất lưu đại học thiên tài bên ngoài còn lại học sinh đều chỉ có thể ở không hợp tinh lên đại học hoặc thêm vào không hợp tinh quân đội không hợp tinh quân đội cũng có bảy thành trở lên bị tứ đại gia tộc trường khống tên thiếu niên kia tự nhiên không dám nói thêm cái gì thượng quan huyền hải ánh mắt băng lãnh lạnh giọng nói đã các ngươi nghe qua tên của ta như vậy giao ra các ngươi điểm tích lũy sau đó cúc đi xin lỗi thượng quan thiếu gia mô p h ỏ n g thi đại học đối với chúng ta cũng rất trọng yếu sở dĩ mọi người mau trốn lý vạn liệp lệ quát một tiếng thi triển khinh công thân hình nhanh l ù i lại hướng về trong rừng rậm bỏ chạy cái kia tránh trong rừng rậm lần lượt từng bóng người nhanh trong hướng về bốn vương tám hướng bỏ chạy căn bản không dám cùng thượng quan huyền hải một trận chiến thật sự là chán bọn gia hỏa này cũng không dám cùng ta toàn lực một trận chiến xem ra chỉ có chân chính lúc thi tốt nghiệp trung học hoặc gặp được mấy tên kia mới có thể toàn lực chiến đấu thượng quan huyền hải k h ẽ cho mày hắn là trong tứ đại gia tộc thượng quan gia tộc người thực lực của hắn s ắ c thực viễn siêu người đồng lứa bất quá cũng đồng dạng cực ít có người dám cùng hắn toàn lực một trận chiến thượng quan huyền hải trong mắt lướt qua vẻ thất vọng nhanh chân hướng về võ đài trung ương phương hướng đi đến thượng quan huyền hải vừa đi lý vạn liệp một nhóm liền nhanh chóng hội tụ vào một chỗ cũng không lâu lắm lưu long năm người tiểu đội liền đến đến bên trong vùng rừng rầm này hiu hiu h u h từ trong rừng rậm trực tiếp bắn ra ba mũi tên hướng về lưu long năm người vào tới địch tập lưu long lệ quát một tiếng v ù n g kiếm đem hai mũi tên đ ẩ y ra một tên thân hình cao lớn cầm trong tay tầm chắn thiếu niên thì là đem một cái khác mũi tên đánh bay đ ộ n thủ xử lý bọn hắn lý vạn liệp lệ quát một tiếng trực tiếp mang theo ba mươi danh thủ nắm các loại binh khí thiếu niên hướng về lưu long năm người trực tiếp đánh tới lý vạn liệp tu vi võ đạo chỉ có ẩn chân cảnh cựu trọng tiên khoảng cách bách luyện cảnh còn có cách xa một bước bất quá hắn xuất sắc nhất chính là xã giao năng lực cùng năng lực tổ chức hắn trực tiếp lôi kéo được hơn ba mươi tên thiếu niên chính là hy vọng độc quyền mô phỏng chức kỳ thi tốt nghiệp trung học trăm thứ tự mô p h ỏ n g thi đại học nhất được coi trọng tự nhiên là xếp hạng mười vị trí đầu đám thiên tài bọn họ trừ cái đó ra mô phỏng chức kỳ thi tốt nghiệp trung học trăm học sinh cũng đều sẽ nhận đến cực lớn chú ý những cái kêu mô phỏng chức kỳ thi tốt nghiệp trung học trăm học sinh trên cơ bản đều lại nhận đại học mười đồng thời còn sẽ có thật nhiều người đầu tư chính là bởi vì như thế lý vạn liệt bọn hắn mới có thể kết thành tập đoàn thông qua tập đoàn lực lượng đến đi săn hắn học sinh của hắn cướp đoạt đối phương điểm tích lũy lưu long năm người tiểu đội hết sức xuất sắc phối hợp cũng hết sức ăn ý thế nhưng là tại lý vạn liệt dẫn đầu ba mươi tên tinh anh vây công phía dưới. rất nhanh liền rơi vào hạ phòng vây công quá thú vị rồi cũng cho chúng ta thêm vào đi dương liệt thanh âm bỗng nhiên tại bên trong vùng rừng rậm này vang lên h á n thân hình loáng một cái trực tiếp xuất hiện tại một tên thiếu niên sau lưng một trưởng vỗ tại tên thiếu niên hướng kia cóng lên đem tên thiếu niên kia trực tiếp đánh bay hôn mê bất tỉnh lý vạn liệt quét dương liệt một chút k h ẽ chau mày nói vương vương các ngươi tiểu đội lên cho ta xử lý hắn một tên cầm trong tay trường thương thân cao hai mét khối ngô giống như gấu thiếu niên lệ quát một tiếng một phát x u n g hướng về dương liệt đâm tới bốn tên thiếu niên cũng đều phân biệt cầm trong tay đao thương kiếm các loại ba loại vũ、khí. hắn ư hết sức rõ ràng tới. dương liệt lập tức sắc mặt đại biến hắn hết sức rõ ràng dương liệt chỗ kinh khủng đây chính là mười mấy đầu thổ sơn viên liên thủ đều bị tùy tiện miệng sắt quái vật uy chúng ta liên thủ đi g i a hỏa kia đoán chừng là một cái vượt qua chúng ta tưởng tượng cái vật chỉ có liên thủ mới có thể đánh bại hắn lý vạn liệp nhìn thấy vương phương tiểu đội trong nháy mắt thua ở dương liệt tay bên trong lập tức sắc mặt đại biến hướng về lưu long đề nghị lưu long trước mắt nói tốt. chúng ta liên thủ cùng tiến lên lý vạn liệp lệ quát một tiếng cầm trong tay trường kiếm thi triển h u y ề n cấp kiếm pháp cùng cá mập kiếm pháp t ừ n g đạo kiếm quang giống như cùng cá mập chi nhà hướng về dương liệt đâm tới tại lý vạn liệp cổ vũ phía dưới còn lại đông đảo thiếu niên cũng thi triển các loại võ công hướng về dương liệt công tới chúng ta rút lui phắt lưu long một tiếng quát nhẹ quả quyết thi triển khinh công hướng về hậu phương bỏ chạy la á một bên trốn vừa hỏi a a dông vì cái gì rút lui chúng ta thế nhưng là có sắp xỉ ba mươi người hắn mới một người còn lại ba người cũng một bên trốn một bên hiếu kỳ hướng về lưu long nhìn lại lưu long một mặt ngưng trọng nói g i a hỏa kia là cái quái vật cùng hắn là địch chúng ta m ô p h ỏ n g thi đại học đến đây chấm dứt quá tuyệt vời vừa vặn nhường ta xem một chút một chiêu này đi lực dương liệt đối mặt hơn ba mươi tên sinh viên vây công khe cười một tiếng trực tiếp một chiêu thanh long đại tuyển qua oanh ra vô cùng kinh khủng chân khí vòng xoáy hướng về những học sinh kia quét sạch mà đi không tốt đây là võ công gì lý vạn liệm sắc mặt bỗng nhiên đại biến toàn thân phản phất quấn quanh vô số xiềng xích thân thể không bị khống chế hướng về thanh long đại tuyển qua bay đi hắn đám học sinh của hắn cũng đều sắc mặt đại biến phản phất bị khủng bố cụ phong b a phủ không tự chủ được hướng về đại tuyển qua bay đi ẩm ẩm ẩm cái kia từng người từng người học sinh bị cuốn vào đại tuyển qua bên trong đụng vào nhau sau đó bị đẩy lùi ra rơi xuống trên mặt đất trên thân hiện ra từng đạo hồng quang đã mất đi mô phòng thi đại học tư cách thật là lợi hại đó là cái gì võ công thanh long đại tuyển qua đây tuyệt đối là thiên cấp võ công thanh long quyền thanh long quyền quả nhiên là thiên cấp võ công thanh long quyền lần này có thể xác nhận thật sự là không tầm thường tại cái kia đại quảng trường bên trên quan sát lần này mô p h ỏ n g thi đại học tất cả thế lực lớn săn tìm ngôi sao săn đầu nhóm trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn bởi vì dương liệt là tại không hợp t i n h cái này lịch sử không lâu thực dân tinh cầu bên trong tại thời cấp ba có thể đến được trên đầu ngón tay liền có thể nắm giữ thiên cấp võ công thiên tài cái kia hướng về dương liệt đánh tới các thiếu niên từng cái bị sau khi đánh bại hắn điểm tích lũy cũng trong nháy mắt leo lên đứng đầu bảng dương liệt xử lý những cái kia đánh tới thiếu niên về sau thi triển thiên long phiêu n g h ĩ bộ vọt thẳng vào trong rừng rậm nhẹ nhõm đem tránh trong rừng rậm ba tên cùng tiễn thủ đánh bại